t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi chín phạt yêu phần thiên vừa lập đại y ê n hoàng triều cho thấy không gì sánh kịp hành động lực tự nhiên ngày trần huyền tại trong điện kim loan hô lên xuôi nam phạt yêu khẩu hiệu về sau toàn bộ triều đình liền cấp tốc động lên liên tục không ngừng tài nguyên bắt đầu dần dần tuân hướng chấn n ă n g quan bởi vì lần này bình diện yêu tộc cũng không chỉ là vô cùng đơn giản giết yêu hoàng cùng mấy vị yêu thần liền coi như thôi đồng thời còn muốn đem nam cương đặt vào bản đồ bên trong nô dịch yêu tộc từ đó thần phục tại nhân tộc phía dưới là lấy đại lượng tài nguyên là cực kỳ có cần phải bất quá binh mã lời nói tạm thời còn không cần bởi vì lúc trước mục tiêu ký định liền là diệt đi yêu tộc s ớ m tại hắn còn tại đông doanh bế quan thời khác trấn nam quan cũng đã có được không dưới trăm vạn đại quân hội tụ một trận chiến này là đại yên hoàng triều khai quốc về sau trận chiến đầu tiên tự nhiên không có khả năng làm qua loa trần uyên lấy đế vương tri tôn phát xuống thánh chỉ, triệu tả quốc sư ma la thái sư lão thiên sư tùy hành còn có khương hà sở trường phong rất nhiều trụ quốc t ế tụ vô luận là tại vô cùng phương diện đ ề u vượt xa yêu tộc vốn có thực lực mà hắn ngự giá thân trình x u i nam phạt yêu tin tức truyền hình thiên hạ về sau Vậy k i nhưng k h sở hữu người cũng không nghĩ tới đại yên sẽ là như thế lôi lệ phong hành khai quốc ngắn ngủi mấy ngày liền tuyên cáo thiên hạ phạt yêu rất rõ ràng đây là xóm liền chuẩn bị sự tính tốt rất nhiều người vì chỉ tiếp cận bởi vì nếu là như thế lời nói bọn hắn rõ ràng là không chiếm được cái gì cơ hội không để cập tới bên ngoài các loại tin tức lan truyền trần uyên tóm lại là sớm đã chuẩn bị kỹ cảng lại đã không thể chờ đợi được đem nam cương triệt để bình định về sau chính là dài dằng giặc nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c cho đến tiên b ự c giáng lâm trấn nam quan trên tường thành trấn nam vương sở trường phong một bộ mạc vàng áo giáp cùng ma la đám người trò chuyện với nhau sự t ì n h tiền bối bậy hạ khi nào sẽ đến sở trường phong thuận miệng hỏi khoảng cách đại liên hoàng triều truyền hình thiên hạ đã qua trọn vẹn bảy ngày đại lượng tài nguyên đều tại hướng trấn nam quan cung ứng đồng thời ma lao thiên sư l a hu thiên hu khương hạ cùng tô minh lão tổ đều đã chạy tới trấn nam quan nhưng mấu chốt nhất người đại yên thánh võ đại đế đến nay còn không có động tĩnh để hắn tránh không được sẽ sinh ra một chút suy đoán vậy hạ tự sẽ đến đây không cần lo lắng ma la nhàn nhạt vừa cười hiện nay trần uyên thực lực xa xa vượt qua hắn hắn cũng vô pháp thăm dò trần uyên tung tích bất quá hắn cảm giác hẳn là không sai biệt lắm mau tới dù sao ban đầu ở bọn hắn khởi hành trước đó trần uyên liền nói cho bọn họ đợi đến mọi người cùng tụ hắn tự sẽ đến đây trấn nam vương không cần nóng đội khương hà nhàn nhạt vừa cười hiện nay đại yên lập quốc bọn hắn trong âm thầm mặc dù không câu nệ nhỏ nhưng ở rõ ràng bên trên cơ bản cũng đều là lẫn nhau xương chức đồng thời đối với trần u y ê n xưng hô vậy tự nhiên mà vậy liền chuyển biến làm bệ hạ ha ha bản vương cũng không phải sốt u ruột chẳng qua là sợ yêu tộc bên kia nhận được tin tức lui càng nhanh ngày sau cũng sẽ có không ít phiền phước từ khi chấp trưởng trấn nam quan về sau hắn liền một mực đều đang chăm chú yêu tộc đ ộ n g tính thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy phản công trở về làm sao có thể đủ rửa sạch rơi trước đó xỉ đ ủ đương nhiên hắn cũng không phải là không có tư tâm còn lại mấy vị vương giả, chỗ trấn thủ khu vực bây giờ trên cơ bản đều đã không có ngoại địch chỉ có hắn trấn nam quan bên ngoài còn có yêu tộc tồ tại còn hắn thì muốn vì tương lai góp nhặt một chút công ơ n dù sao Hán nội tình trước mắt vẫn là có lần này vậy hạ ngự giá thân trình làm hại ta trung nguyên mấy ngàn năm yêu tộc chỉ sợ từ đó về sau đem rốt cuộc không ngốc đầu lên được ma đạo thánh tổ tô minh chắp lấy tay nhìn nam cương phương hướng phát ra một tiếng cảm thán từ trấn g liên đối thảo nguyên tây vực lần này h phạt t thủ đ o n đến thăm dò. một trận chiến à yêu mắt tuyệt y là cũng là hắn chủ động xin đi dễ giặc hy vọng tại cuối cùng này một trận đại chiến bên trong có thể đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích bước vào bán tiên trị cảnh ha <cười> ha đúng vậy a triệu đan thanh vệ mẹ gật đầu chỉ có tế thế bồ tát một người sắc mặt có chút ưu sầu tại trần n g u y ê n phạt yêu tin tức chuyển đến tây vực về sau hắn liền cấp tốc chạy tới trấn nam quan hắn không phải muốn lập x u ố n g cái gì công vân mà là hy vọng trần n g u y ê n không cần quá mức tàn nhẫn cho yêu tộc lưu một đầu sinh lộ dù sao hắn lại thế nào xuất ra trở thành linh sơn bồ tát nhưng cũng là xuất thân yêu tộc gửi hy vọng có thể cho yêu tộc lưu lại một chút t r u y ề n t h ừ a không cần đoạn tuyệt cái này lăng hư đạo nhân đang muốn nói chuyện đột nhiên ở đây sở hữu người bao quát hắn đồng thời cảm thấy một chút kinh khủng ý thế đang theo lấy bao phủ mà đến giữa thiên địa đại yến quốc vận hội tụ thành biển một đạo thân mang màu đen long b à o đầu đội lưu hình châu m ũ miện g nam tử trẻ tuổi chậm rãi ngưng hiện từng bước một đ ặ t xuống trần n g u y ê n tới tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ tham kiến đám người sắc mặt đồng thời nghiêm một chút đưa tay hướng phía cái này tiêu tán lấy to lớn lực gác bách nam tử trẻ tuổi không mình hành lễ các vị bình thân trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu tiếp theo nhìn về phía c h ấ n nam vương sở trường phòng trầm giọng nói đánh trống thu binh tuân chỉ sở trường phong túi người hành lễ cấp tốc phân phó mấy vị lực sĩ lập tức bắt đầu đánh trống đông đông đ ô nhưng g l chấn c h nguyên nhìn xem cường đại như thế tinh nhuệ tướng sĩ cũng là chống rông sinh ra một cỗ phong khoáng chi phí trách không được rất nhiều người tổng lạc ưa thích làm loại chuyện này thật là sảng khoái khi trần nguyên từng bước một bước vào không trung thời khắc mấy chục gần một triệu tinh nhuệ cùng kêu lên giống to bệ hạ và thuế bệ hạ và thuế mấy trăm năm qua nam cương yêu tộc vẫn luôn là ta trung nguyên nhân tộc h ỏ a lớn xem nhân tộc ta bách tính như là huyết thực chỉ có thể ở đây lập xuống c h ấ n nam quan trống cự yêu tộc nhưng bây giờ công thủ gì thế c h ấ m quét ngang trung nguyên bình diện tây bắc m ấ y phương hiện nay tại ta đại yên trước mặt chỉ còn lại có yêu tộc một cái đối thủ các loại coi là nên làm như thế nào như sấm xét thanh âm chuẩn sắc không sai vang vọng tại mỗi cái người trong t h a i làm bọn hắn vô cùng kích động phạt yêu phạt yêu phạt yêu không sai nên phạt yêu vì ta trung nguyên nhân tộc mở vạn thế thái bình vì bệ hạ quên mình phục vụ vì đại yên quên mình phục vụ vì bệ hạ quên mình phục vụ vì đại yên quên mình phục vụ vì bệ hạ quên mình phục vụ vì đại yên quên mình phục vụ xuất binh xuôi nam trần u y ê n vung tay lên tại tiếng chống truyền lực phía dưới hậu đội chuyển tiền đội bắt đầu cấp tốc hướng phía nam cương phương hướng dũng mánh lao tới tùy hành còn có rất nhiều nông phu mở đường Dù sao, nam con cương nhiều núi, cơ hồ không có con đường. cơ có hồ bất quá may mà trước đó yêu t ộ c mấy lần tập kết đã xóm làm ra m ả n g lớn đất bằng không phải thật chỉ có thể thực hành chém đầu chiến thuật không cách nào triệt đệ diệt đi yêu tập lại phối hợp khai sơn nước đất võ đạo cường giả phía trước vì đại quân mở đường tổng thể mà nói vẫn có chút vững vàng mặc dù tốc độ không nhanh nhưng trần nguyên vậy không định quá độ truy cầu tốc độ một trận chiến này là đánh gãy toàn bộ yêu tộc s ố n g lưng mà không phải vẹn vẹn chỉ là mấy vị yêu thần quét ngang qua liền có thể đương nhiên có thể có thuận lợi như vậy tốc độ vậy cách không ra sở trường phong đã từng chuẩn bị ví dụ như đã sớm liền quy hoạch tốt tuyến đường ven đường không tách ra núi liền có thể trong đó tác dụng lớn nhất liền không ai qua được bích du cung vị kia cự n g a n to lớn hình thể vậy mang cho hắn cực kỳ to lớn lực lượng về sau mấy tháng thời gian tiến quân trọn vẹn đi tiếp vạn giảm nơi ven đường làm xong rất nhiều chuẩn bị phản núi đ ố n c â y đốt lâm lọt vào trong tầm mắt hết thảy toàn bộ phá hủy một trận chiến này trần n g u y ê n kỳ thật còn có một cái cực kỳ chuyện trọng yếu cái k i a chính là lại vì trung nguyên bách tính mở đất thổ mở cương mấy vạn dặm tái tạo mấy cái nam châu thuộc châu dùng cái này đến dần dần để nhân tộc phồn diễn sinh sống không có chiến sẽ tranh áp bách nhân khẩu bạo tăng tốc độ là phi thường nhanh mà nếu là không có đầy đủ cương vực cùng tài nguyên nuôi sống những người này cái t i ê bọn họ liền bị b ư c tạo phản là lấy từ giờ trở đi hắn liền phải làm cho tốt tất cả ch tây vực hoang mạc bắc man thảo nguyên đông hải hải vực đều là không thích hợp nhân tộc ở lại chỉ có nam cương rộng lớn thổ địa mới thích hợp điều kiện tiên quyết là đem cái k i a chút dây núi bình diện độc c h ư ớ n g diệt trừ rừng cây tiêu hủy người v ị chế tạo thích hợp cư ngụ nơi nam cương một chỗ một bộ màu đen long bảo trần uyên c h ầ m rãi ngưng hiện tại bên trong hư không nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn cùng ma la mấy người là đi đầu mở đường tìm kiếm yêu tộc tung tích dù sao nếu thật là các loại đại quân chậm chạm tiến độ yêu tộc đã sớm chạy mất dạng chém đầu sự tỉnh là nhất định phải làm ma la lao thiên sư tô minh lão tổ đã là như thế tìm kiếm yêu thần tung tích một lần tiêu diệt về sau lại để cho quân đội bên trên như thế liền có thể tránh cho sát nhiệt g i a thân ảnh hưởng tu hành mà đối với bọn hắn rời đi cũng chỉ có sở trường phong khương hà các loại giải rác mấy người rõ ràng phổ thông binh lính cùng võ giả hiện nay chỉ sợ còn tại coi là bọn hắn thánh võ đại đế tọa trấn trung tâm đâu đem so sánh với ma la mấy người trần y ê n tuyến đường lại cùng bọn hắn khác biệt bởi vì hắn còn có một cái cực kỳ chuyện trọng yếu muốn làm cái t i ế chính là tìm tới phần thiên yêu đế tung tích tiêu diệt đi sớm lúc trước hắn liền đã lưu lại một chút thủ đoạn có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn tung tích dừng lại tại phương nào liền là bởi vì hiện tại làm chuẩn bị hắn không trọng yếu nhưng là trên người hắn khí vận đối với trần u y ê n vẫn là vô cùng trọng yếu mà ở trong đó liền là hắn cảm giác là cường liệt nhất chỗ phần thiên yêu đế nhất định là ẩn thân tại cái này trong hư không bí cảnh bên trong trần u y ê n mặt ngầm nhạc cười thân nhiệm khẽ động mạnh mẽ đại quy tắc lực cấp tốc đơn ra quét sạch thiên địa ước chừng một lát sau trong mắt của hắn hiện lên một chút tinh quang tìm tới ngươi giới vực bên trong vô tận quạ lửa diễn sinh lại phá diện hóa thành hòa diễm sinh sôi không ngừng đây là một c h ỗ chỉ có hòa diễ chính là phần thiên yêu vực từ tinh không một trận chiến về sau phần thiên yêu đế liền về tới hang ổ bên trong chuẩn bị giấu hắn cái thời gian ngàn năm trước đ ê m trên người mình thương thế khôi phục lại nói trần n g uyên hắn là không định lại đánh hoàn toàn không phải là đối thủ nếu là toàn thịnh thời kỳ lại ngưng tụ yêu t ộ c khí vận có lẽ còn có phần thắng đáng tiếc ai bảo hắn quá mức khinh địch một thân một mình đi tìm trần n g uyên kết quả liền lưu lại trọng thương lấy hắn thực lực bây giờ cho dù là ngưng tụ yêu t ộ c khí vận cũng vô pháp khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chiến lược chân sát trần uyên càng là lời nói vô căn cứ đương nhiên cái này cũng chẳng trách hắn ai có thể nghĩ tới một vị thiên tiên cấp độ yêu đế cường giả thế mà không làm gì được một cái nhân tộc tiên nhân nói ra hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng nhưng lại không khả năng sự thật cuối cùng vẫn là b ả y tại trước mặt t h a m thẳm trong ngọn lửa một đạo bóng dáng chậm rãi ngưng tụ khuôn mặt yêu dị hai mắt tính mịch chính là phần thiên yêu đế hắn mở ra hai mắt lông mày níu chặt chính đang khôi phục quá trình bên trong chẳng biết tại sao hắn lại là từ đáy lòng bên trong sinh ra một cỗ bất an cảm giác phảng phất là có nguy hiểm gì đang tại tới gần bình thường đổi lại trước đó hắn có lẽ còn sẽ không để ở trong lòng nhưng khoảng cách trước đó trận đại c h i ế n kia chỉ mới qua ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian không phải do hắn không c h ẩ n trương chẳng lẽ lại là trần uyên để mắt tới bản đế phần thiên yêu đế tự lẩm bẩm ánh mắt nghiêm trọng trở lại phần thiên yêu vực về sau hắn liền đối với tại bên ngoài đã mất đi liên hệ căn bản vốn không rõ ràng bên ngoài chuyện phát sinh chỉ muốn đem mình thương thế khôi phục là lấy căn bản vốn không rõ ràng hiện nay trần uyên đã dẫn đầu nhân tộc đại quân binh lâm nam c ư ơ n g nhất là còn cái thứ nhất để mắt tới hắn hắn chỉ sợ tìm không thấy bản đế đối với phần thiên yêu vực hắn vẫn còn có chút lòng tin trừ phi là trần luyện tại nam cương một tấc một tấc lấy thần n i ệ m tìm kiếm không phải không có khả năng tìm tới nếu không lời nói lúc trước yêu thần điện vậy không lại bởi vậy mà chỉ hoãn lâu như vậy thời gian nhưng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn còn có chút tâm thần không yên đến hắn cảnh giới cỡ này tâm huyết dâng trào đã là một cái phi thường trọng yếu t h a m dò thủ đoạn có lẽ phần thiên yêu đế lời nói còn không có rơi xuống đột nhiên toàn bộ bí cảnh bên trong rung động ầm ầm phản phất tại có người hành kích bình thường mà xác mặt hắn cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi không tốt nhưng mà bị trần u y ệ n đã tìm tới tung tích hắn căn bản phản ứng không kịp cái kêu màu lửa đỏ thiên khung phía trên liền bị đánh ra một cái cửa động khổng lồ một đạo bóng dáng chậm rãi ngưng tụ chính là trần uyên hắn cảm giác chung quanh khí tức nhẹ giọng cười nói phần thiên trâm tìm tới ngươi không có khả năng tuyệt đối không khả năng ngươi là làm sao có thể tìm tới phần thiên yêu vực phần thiên yêu đế ngưng tụ ra bóng dáng ánh mắt ngưng trọng thậm chí còn lần hàm hoảng sợ nhìn chằm chằm trước người trần uyên cái này làm sao có thể hắn đã đem phần thiên yêu vực ẩn tảng căn bản không có khả năng sẽ bị tham dò đến trâm không gì làm không được nhìn xem hoảng sợ phần thi không chỉ có là cùng yêu tộc công thủ gì thế cùng vị này trước đó ép hắn kém chút sắp chết yêu đế cũng là công thủ gì thế trước đó tại tỉnh không là phần thiên yêu đế giết hắn tốt nhất cũng là cuối cùng cơ hội bỏ qua một lần kia về sau chính là hắn trả t h ù thời điểm chấm ngươi xưng đế phần thiên yêu đế chăm chú nhìn trần n g uyên trong lòng càng là tờ giờ ở mở xuống quốc vận gia thân lại phối hợp thêm trước đó chiến lược lấy hắn hiện tại trọng thương tư thái muốn cùng đánh một trận đừng nói là phần thắng cho dù là sống sót tỷ lệ đều không cao không sai cùng ngươi tỉnh không một trận chiến về sau chấm dễ dàng cho trước đây không lâu xưng đế s ư n g để chuyện thứ nhất liền là xôi nam p h ạ t yêu tìm kiếm ngươi tung tích ngươi thật muốn cùng b ả n để không chết không thôi không thành nếu là ngươi hiện tại thối lui b ả n để có thể hứa hẹn trong vòng ngàn năm không ra yêu vực tuyệt đối sẽ không trở thành đối thủ của ngươi phần tiên yêu đế trầm giọng nói cái t i a t r ư ớ c đó sổ sách tính thế nào chấm cho tới bây giờ đều là người nếu pha ta diệt nó cả nhà trần uyên mở miệng nói ngươi phần tiên yêu đế sắc mặt âm trầm không chừng trầm mặc một cái trước mắt tiếp tục nói tốt bạn đế nguyện ý thần phục với ngươi từ đó về sau vì ngươi thúc đẩy đồng thời còn có thể giút ngươi bình định yêu tộc giúp ngưng ngưng tụ chân chính nhân gian khí vật như thế nào không thế nào c h â m này đến ngoại trừ giết n g ư ơ i còn muốn tiêu diệt yêu tộc cái này hòa lớn không cần các loại thần p h ụ n g ư ơ i muốn tiêu diệt yêu tộc phần thiên yêu đế xứng sở nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n uyên không sai ừ hai tộc nhân yêu sống ở trên đời chính là một âm một dương đạo lý không bàn mà hợp thiên đạo t r í lý lúc trước cho dù là võ hoàng cũng chưa từng làm ra qua chuyện thế này n g ư ơ i đây là tà đạo thiên đạo phần thiên yêu đế trầm giọng nói c h â m tự có đường há lại ngươi có thể rõ ràng t r ầ n uyên ngưng tiếng nói ngươi thật sự cho rằng bản đế chịu đựng trước đó trận đại chiến kia liền không có một trận chiến lược sao thiêu đốt còn sót lại bản nguyên lại thân ở yêu vực bên trong bản đệ lực lượng không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng giết bản đê ngươi không chết cũng phải trọng thương cần gì chứ huống hồ tiên vực g á n g lâm sắp đến ngươi nếu là có bản đệ tương trợ ngày sau chưa hẳn không có phần thắng không đến mức không thể phần thiên yêu đế cũng không nguyện ý thật l i ề u mạng hắn nếu thật l à như thế kiên cường lời nói vậy không gặp mặt đối tiên vực vừa lui lại lui tiên vực sự tình không cần ngươi đến quan tâm chấm biết cái này bí cảnh cùng ngươi cùng một n h ị thở hẳn là ngươi mở ra nhưng chấm vẫn là tới ngươi đoán là vì sao a trần liên thuận miệm nói ngươi càng như thế tự phụ đây là tự tin phần thiên yêu đế nhìn chăm chú trần uyên hít sâu một hơi rõ ràng chuyện không thể làm tâm niệm vừa động vô tận quạ lửa hóa thành hóa diễm tràn vào quanh thân hóa thành chất dinh dưỡng trong thời gian ngắn chỉ có như vậy mới có thể có được đánh với trần uyên một trận thực lực tốt cái cơ bản để liền thử một chút người tự tin động thủ đi trần uyên đối với phần thiên yêu đế hành vi thờ ơ ngắn ngủi trong chốc lát phần thiên yêu đế liền thôn vệ yêu vực bên trong tất cả quả lửa quanh thân khí thế kéo lên ép hư không đều có chút và mẹo thậm chí chung quanh giới vực đều tại hướng hắn h ư n g tụ từ chiến dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 870, trăm b ạ m đế cơ duyên trần u y ê n thái độ đủ để chứng minh hết thạy phần thiên yêu đế thật là không muốn đánh đừng nói là cầu hòa cho dù là thật phục hắn vậy có thể miễn cưỡng tiếp nhận chỉ là hắn vẫn là không muốn nếu như thế vậy liền không có chuyện gì để nói phần thiên yêu đế quyết ý tới quyết nhất t ử chiến cho dù biết do không địch lại hắn cũng muốn đem trần u y ê n trọng thương bởi vì đế không thể đ ủ nguyên bản yếu đ ố i khí tức kéo lên thôn vệ phần tiên yêu vực bên trong tất cả quả lửa thậm chí là hấp thu cái này một phương giới vực bản nguyên h á n thình lình ở giữa đem mình lực lượng cưỡng ép khôi phục được toàn thịnh thời kỳ mặc dù không bền bỉ nhưng ý vì hạnh nguyên có thể có được rất cường lực lượng nhiệt độ nóng bỏng lệnh chung quanh khí thức đều tăng lên mấy cái ví độ cái kêu một mảnh giới vực đều tại từng khúc băng diện từng bước hóa thành hư vô trong nháy mắt bí cảnh liền hóa thành hư không tường kép bên trong m á n h liệt hư không loạn lưu không ngừng quét sạch tiêu tán lấy nguy hiểm khí thức trần uyên bản đế nhất định khiến ngươi hối hận trước đó quyết định phần thiên yêu đế nhìn chăm chú trần uyên quát khe nói lúc này hắn phản phất hóa thành một phương trần uyên đơn tay vỗ một cái thư không thình lình ở giữa vỡ vụn lộ ra bên ngoài h u ám tình không tiếp lấy dẫn đầu đạp ra ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt thanh â m bên trên một trận chiến còn chưa kết thúc hôm nay làm hoàn toàn kê ta、Tốt. tình ố t t không bên trong cương đại như mặt trời trói trang phần thiên yêu đế lôi cuốn lấy khí thế khủng bố đứng ở một phương mà trần uyên đồng dạng chắp lấy tay cao ngất không động ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phần thiên yêu đế một m à n này cùng lúc trước trận chiến kia sao mà tương tự khác biệt duy nhất là song phương công thủ dị thế c h ứ cứ lây quyền chủ động người đội thành trần uyên phần thiên yêu đế thì là bị ép mới có thể cùng đánh một trận lệ phần thiên yêu đế ngửa mặt lên trời hét giận dữ hai mắt tỏa r a đỏ thâm tia sáng quán thông tình không tựa như hai căn cột lửa bình thường hai tay hoa t r ả o trên mặt hắn nổi gân xanh thân hóa ba chân tóc dài h ó a vũ mũi giống như mỏ ứng trong nháy mắt liền hóa thành mình bản thể yêu tộc mạnh nhất chính là nhục thân hắn không có cùng trước đó trận chiến kia một dạng treo tức tâm tư phi thường rõ ràng mình t h ế y ê u ở nơi nào nhất định phải đem đại chiến thời gian cực hạn r u ngắn nếu không thua không nghi ngờ bởi vì ngưng tụ một nước quốc vận trần uyên tất nhiên so với lúc trước còn cường đại hơn hắn chỉ có, đem hết toàn lực, mới có thể có như vậy từng tia từng tia ph Tăng túc kim trong chốc lát bắt hóa, hóa hai, hai hóa chốc kim, kim ố đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất bên trên một trận chiến tại thời khắc cuối cùng vừa rồi dùng ra mà lần này hắn từ khai chiến bắt đầu liền không giữ lại chút nào m ư ờ i tôn to lớn gần như chân thân c ầ m thét mỗi một cái đều rất giống một tôn mặt trời cùng cái kia sâu trong tinh không mặt trời kêu gọi kết nối với nhau hấp thu rất nhỏ yếu lực lượng cơ hồ cùng lần trước như l ú c một dạng m ư ờ i tôn kim ô quay trúng quanh trần uyên đem ngàn dặm tinh không đều hóa thành một phương hỏa vực tiêu tán lấy cực kỳ khủng bố khí tước trần uyên đê không khung, thể đủ, hôm、nay. nhất định phải ngươi trả giá đắt. Âm như sâm chấn, chấn tinh thập nay, ngươi động không, tiếng nói giá trả đắt, đủ, âm sâm kim ra, đại hiện nay thân hóa kim m ố phần thiên yêu đế đã không bằng trước đó mang cho hắn uy hiếp lớn dù sao bây giờ hắn xưa đâu bằng nay lần trước một trận chiến sau khi kết thúc hắn liên phá số quan ngưng tụ quốc vận vô luận là cái nào phương diện đều thắng qua phần thiên yêu đế giữa bọn hắn không có cách xa tại phần thiên yêu đế động thủ một chớp mắt trần u y ê n ánh mắt có chút ngưng tụ một cố vô cùng kinh khủng cường đại khí thế quét sạch vạn dặm t ì n h không tựa như một tôn không thể nói nói tồn tại t h ứ t tình kinh khủng màu đen quốc vận gia thân hiện hóa tinh không đem trần liên làm nổi bật như là một tôn hàng thế thần ma thương rơi vào trong tay trực chỉ trước mặt kim hắn muốn đối phương cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ đưa tay một k í c h quy tắc gia trì một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng trực tiếp xuyên qua một tôn kim ô đem mẫn diện hư vô không không có khả năng ngươi ngươi làm sao có thể đáng sợ như thiệt ả i phần thiên yêu đế miệng nói tiếng người lớn tiếng kêu lên đầy mắt đều là không thể tin t h ầ n sắc hắn m u ố n cho là ngưng tụ quốc vận trần n g uyên tất nhiên hội so với một lần trước mạnh hơn nhưng vậy mạnh mẽ có hạn nhưng là hiện tại trần uyên thực lực vậy mà đạt đến để hắn ngưỡng vọng tình trạng chỉ một cách hắn một tôn hóa thân liền mẫn diện hư vô để trong lòng của hắn lập tức châm xuống trong lòng tuyệt vọng c h i tình càng n ồ n g đọng tại trần u y ê n cùng phần thiên yêu đế song song nhập tinh không một trận chiến lại đối phương thân hóa mười tôn mặt trời thời khắc toàn bộ nhân g i a n vậy vào lúc này thấy được lần trước tái diễn một m à n kia cực nóng mặt trời nướng m ặ t đất để cho người ta không biết làm thế nào nhưng lần này lại cùng lần trước tình huống khác nhau rất lớn bởi vì có lần trước kết quả tại bọn hắn sở hữu người đều tin tưởng thánh võ đại đế nhất định có thể vì bọn hắn giải quyết cái này k h ố n cảnh nam cương một chỗ đen nghị quân đội tựa như một dòng lũ lớn kéo dài hơn mười dặm khu vực sở hữu người đều ngẩng đầu nhìn lại trong lòng tràn đầy chờ đợi mà khi một tôn mặt trời cấp tốc vẫn là thời khắc lập tức đưa tới một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô âm đại đế là đại đ ế xuất thủ ha ha ha chỉ là yêu tộc cũng dám cản ta đại yên bệ hạ đơn giản tìm chết thông khoái bệ hạ văn năm đại yên văn năm bệ hạ văn năm đại yên văn năm vô số ổn nào thanh âm từng bước hội tụ thành vì cái này một thanh âm vang vọng hư không đây chính là vị kia yêu đế sở trường phong đứng ở hư không bên trong ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong hư không động tĩnh thân là lần này x u i nam p h soái hãn tự nhiên vậy thành một chút nam cương sự tỉnh ví dụ như lần trước cùng trần l u y ê n tại tinh không một trận chiến liền là nam cương một vị yêu đế tồn tại hiện tại lại bắt đầu không sai khương hà hơi hơi gật đầu bọn hắn không có đi lên hỗ trợ dự định một là không có thực lực kia đánh nát hư không xâm nhập tinh không thứ hai là vậy không cần thiết trước đó trần l u y ê n liền có thể thắng lần này không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên cũng có thể chém giết vị này yêu đế lại xuôi nam phạt yêu liền không có, có cái ó c gì khó điểm đáng tiếc đáng tiếc cái gì sở trường phong liếc qua khương hà đáng tiếc ta thực lực không đủ không phải cũng là thật nghĩ cùng bực này cường giả yêu tộc một trận chiến ha, ha. ngày sau hội có cơ hội nguyên lai bệ hạ tự mình rời đi là vì vị này yêu đế lao thiên sư nhìn xem trong hư không động tĩnh như có điều suy nghĩ trước đó trần n g u y ê n cùng bọn hắn tách ra bọn hắn liền suy đoán có thể là có một số việc muốn làm chỉ là không nghĩ tới lại là vì cái này vừa rời đi không lâu liền có dạng này động tĩnh người này chưa trừ diện phạt yêu chỉ chiến liền không yên ổn theo ma la một vị có thể sánh vai thiên tiên cường đại yêu đế nếu là không diệt trừ ngày sau nhất định hội mang đến càng lớn p h i ề n p h ư ớ c dù sao bọn hắn không có khả năng một mực đều tại đây trên thực tế bọn hắn mục tiêu ký định liền là chém giết những yêu t ộ c kia cường giả đỉnh cao sau liền t ố i lui còn lại giao cho phía dưới người đi làm dùng cái này l u y ệ n binh lại quen thuộc nam cương thừa dịp lần này thời cơ diệt trừ đối phương là ổn thỏa nhất quyết định chỉ bất quá để hắn không hiểu là trần u y ê n vì sao có thể nhanh như vậy liền tìm tới vị này yêu đế tung tích chẳng lẽ lại là trước kia liền lưu hạ thủ đoạn hắn cảm giác khả năng này là lớn nhất hắn hiểu rõ trần u y ê n phong cách hành sự từ trước đến nay đều là bảy mưu rồi hành động rất rõ ràng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nói cũng là liền sợ những yêu tập kia cường giả thừa dịp này thời cơ vậy công b ậ hạ、à. phe này đại chiến hiện ra giữa thiên địa trên cơ bản đều biết là ở nơi nào nếu là hợp nhau tấn công không nói trước bọn hắn có hay không thực lực có thể phá toái hư không tiến vào t ỉ n h không bây công cho dù là bọn hắn có thể ngươi lại làm sao biết đây không phải bệ hạ cố ý đâu ma la c ư ờ i như không cười nhìn xem lão thiên sư nói ra bọn hắn đang lo tìm không thấy những yêu tộc kia cường giả đâu nếu là hiện ra chân thân chính hợp bọn hắn chi ý ha ha ha vậy lão phu ngược lại là mong đợi bọn hắn không biết sống chết độc thủ như thế cũng có thể giảm bớt chúng ta thời gian lao thiên sư sửng sốt một chút chật cười lên ha hả ma la cùng lão thiên sư chỗ nói chuyện sự tình s ắ c thực đoàn đúng tại trần nguyên cùng phần thiên yêu đế lúc độc thủ yêu thần điện mấy vị yêu thần giờ phút này đang tại nam cương chỗ sâu quan chiến do dự muốn hay không thừa dịp này thời cơ độc thủ yêu hoàng ta yêu tộc đế cảnh cường giả xuất thủ chúng ta muốn hay không vậy thừa dịp này thời cơ độc thủ đem cái kia trần nguyên v ớ i giết thừa thiên yêu thần nhìn xem trong hư không động tính trầm giọng nói không thể vị này yêu đế xuất thủ chính là tại tinh không bên trong thử hỏi ngươi ta ai có năng lực đánh nát hư không h u n hồ đại chiến như vậy quá mức kinh khủng chúng ta căn bản cắm không vào tay b ạ c h sơn yêu thần nhìn rõ ràng nhất hắn vậy muốn giúp đỡ làm sao t r ê n l ệ n h quá lớn kinh khủng yêu đế cảnh giới cường giả phất tay liền có thể trọng thương phổ thông yêu thần bọn hắn đi lên về sau căn bản chính là đi chịu chết m u ố n đ ú n g tay làm sao năng lực không đủ hôm nay cắt vạn dặm ngày mai cắt vạn dặm cái này nam cương chẳng lẽ lại là vô tận không thành chúng ta ha có thể một mực l ư i lại hiện tại nhân tộc đại quân giết vào nam cương chính có thể thừa dịp này thời cơ một lần phản công để những n à y nhân tộc biết bọn hắn tuy mạnh nhưng ta nam cương yêu tộc cũng không phải bùn nặn thanh minh yêu thần phụ hòa nói hu hiện tại chỉ sợ trần viên đang cho chúng ta hiện thân đâu đủ rồi truyền lệnh xuống lập tức chuẩn bị thông qua trước đó hư không truyền thống trận tập kích n h â n tộc đây là một lần tốt cơ hội tuyệt đối không thể sai qua trần uyên bị kiểm chế đây là bọn hắn khó được tốt cơ hội mặc dù sẽ để cho trần uyên càng thêm tức giận nhưng cái kia cùng bọn hắn có liên t ă n gì yêu hoàng bạch sơn yêu thần còn muốn lại khuyên nhưng bị mặc anh đánh gãy là cần tuân yêu hoàng chỉ mệnh cần tuân yêu hoàng chỉ mệnh thanh minh yêu thần cùng thừa thiên yêu thần đều là đồng ý quyết định này lần này thấp cảnh giới phổ thông yêu tộc là không có tư cách lẫn vào tiến trận này đại chiên dù sao h ư không chuyển tổng trận không cách nào cung ứng nhiều như vậy tồn tại độ qua mà bọn hắn vậy không có thời gian triệu tập trọng binh cho dù là sát n g h i ệ t quân thân bọn hắn vậy sẽ không tiếc đợi đến mấy vị yêu thần toàn bộ đều lĩnh mệnh rời đi mà anh yêu thần ánh mắt ngưng lại nâng lên tay phải nhẹ nhẹ hắc khí bốc lên trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn một đạo thâm trầm thanh â m trầm rãi vang lên tỉnh lại bản tọa chuyện gì tham kiến la thiên ma thần mà anh thấp giọng nói ân trước đó ma thần ngươi không phải nói phải thừa dịp này thời cơ tham dò một phen cái kia trần lên thủ đ o sao mà anh ánh mắt chất động thấp giọng nói làm sao ngươi k h ô nếu g sợ c h là thừa i ê n dịp này thời cơ vây công hắn lời nói có lẽ liền có thể đem người này chôn vùi trong tình không đây là một cái khó gặp tốt cơ hội cho dù là mặc anh sợ chết nhưng hắn còn làm mớn liều một nắm dù sao nếu là không nắm chặt ở lần này cơ hội lời nói cái kia chờ đợi hắn liền là tử vong ngươi có thể ngang hàng không được thiên tiên thuộc hạ tự nhiên là không được nhưng ma thần ngài chính là vô thượng tồn tại nghĩ đến nhất định có thể m c anh định nọt cười nói la thiên trong miệng cái gọi là thánh tộc là hắn cuối cùng cơ hội ngươi muốn cho bản tọa giáng lâm ma thần không ra ta yêu t ộ c tất diệt giáng lâm đáng tiếc chu sát người này vậy không khó cảm ơn ma thần m c anh sắc mặt cấp tốc mừng lớn nhưng ngay sau đó chính là lâm vào xa suốt tinh thần nhưng bản tọa khoảng cách nhân gian quá mức xa xôi cần bố trí trật pháp cần phải bao lâu mà anh sầm mặt lại ít thì ba ngày nhiều thì nửa tháng cái này mặc anh n h ư mày đừng nói là nửa tháng liền xem như ba ngày chỉ sợ trận đại chiến này vậy đã sớm kết thúc thứ ngươi cho rằng bản tọa không muốn giáng lâm sao hắc khí bên trong la thiên ma thần lạnh hừ một tiếng mong muốn giáng lâm d ư ớ i này cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy thành tộc khoảng cách nhân g i a n còn có ước vạn giảm xa cho dù là vận dụng một chút thủ đoạn cũng chỉ có thể giáng lâm một chút lục cành phía dưới tộc nhân lục cành phía trên thật là khó khăn vô cùng cái kia chút đã mất đi sinh mệnh khí tức tộc nhân chính là lấy loại này thủ đoạn giáng lâm này phương giới vực nếu không phải thánh tộc những năm gần đây là một chút chuẩn bị đừng nói là nửa tháng liền xem như mười năm cũng tới không đến nơi đây mà cái này còn cần mạc anh hỗ trợ ma thần nếu là d á n g lâm lời nói có thể d i ệ n s á t thiên tiên cấp độ trần biến sao mạc anh ngưng âm thanh hỏi lần này không được lần tiếp theo cái này có lẽ liền là yêu tộc cây cỏ cứu mạng bản tọa xuất thủ tất nhiên là không đâu đ ị ợ c đuổi cho dù không phát huy ra toàn lực nhưng d i ệ n s á t một cái mới vào thiên tiên nhân tộc vẫn là không có vấn đề gì t ố t cái kêu ma thần cẩn tại hạ làm sao phối hợp tại hạ liền làm sao phối hợp chỉ cầu ma thần cứu ta yêu tộc một lần lúc ấy đối phương liền nói cho qua hắn có thể giáng lâm này phương giới vực nhưng là hội mượn dùng hắn nộp thân mà anh không có cự tuyệt nhưng cũng không có đáp ứng nhờ hời thân liền là yêu tập trọng yếu nhất độ vận mượn đi ra còn cầm về sau hắn một bên lá mặt lá trái một bên thì là phi thường thắng cự nhưng bây giờ hắn không có quyền lựa chọn k h ắ c k h ắ c ngươi rốt cục nghĩ thông suốt bản tọa có thể đáp ứng ngươi đợi đến giáng lâm về sau vì ngươi một lần nữa tìm kiếm một bộ nhục thân ngươi là người thông minh bản tọa vậy không hy vọng ngươi chết cảm ơn ma thần k h ắ c k h ắ c đây là ngươi nên được ta chỉ cầu yêu tộc bất d i ệ t có thể ha ha ha ha ha ha Trên đời này, không có cái gì là chuyện không có khả năng. đời cái khả gì có Ngươi cảm giác kinh ngạc, chỉ là bởi vì lúc này đã mẫn diệt chín vị chỉ còn lại cuối cùng bản thể mà lúc này phần thiên yêu đế trong mắt lại là điên cuồng cùng sợ hai xen lẫn đem so sánh với lần trước trần n g uyên l i ề u mạng lần này kết quả khác nhau rất lớn bất quá ngắn ngủi mười lăm phút thời gian hắn đại thần thông liền triệt để tuyên cao kết thúc đơn giản như là chém dưa thái rau bình thường một thương liền có thể mẫn diệt một tôn hóa thân để hắn tại cực ngắn thời gian bên trong liền lâm vào tuyệt vọng người rốt cuộc là làm sao làm được phần thiên trầm giọng hỏi hắn không hiểu vì sao a hắn khổ tu hơn ngàn năm t u y u y ệ n mới đạt đến một mức này mà đối phương chẳng qua là hơn nửa năm không thấy mà thôi liền đã vượt xa hắn trên đời này không có chuyện gì là làm không được ngươi làm không được chỉ là bởi vì ngươi không đủ tư cách lần trước là ngươi cuối cùng cơ hội cũng là duy nhất cơ hội bàn để không muốn chết ha ha nhưng ngươi không làm chủ được ngươi cho dù là còn sống chấm cho ngươi thời gian đuổi theo ngươi vậy vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp trần n g u y ê n từ tốn ó i mặc huy đen quốc vận hóa thành một phương trường hà tựa như một đầu hắc long chính đang gấm thét nồng đậm vo thần quy tắc hội tụ ở thí thần thương bên trên trần liên bước ra một bước vận dụng toàn lực một thương này thỉnh không biên sắc ngàn dặm chấn động phần thiên yêu đế kiệt lực chống cự nhưng hắn thủ đoạn tại trần n g u y ê n trước mặt lại là không chịu nổi một kích hỏa vực mẫn diện hết thể đều hóa thành hư vô nương theo lấy một đạo kim ô lệ thanh t h í thần thương giống như một đầu hắc long trực tiếp xuyên qua kim ô đầu lâu làm hao mòn lấy hắn chỉ còn lại sinh mệnh bản nguyên ngươi có thể nô dịch yêu tộc nhưng ta hy vọng ngươi có thể không cần làm quá tuyệt hai tộc nhân yêu cùng tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thuận theo thiên đạo không có yêu tộc nhân tộc chỉ trong hội loạn chấm không cần ngươi tới giúp ta làm quyết định đã chết rồi vậy liền yên tĩnh rời đi thôi chấm xử trí như thế nào yêu tộc tự có chủ trương trần u y ê n chắp lấy tay nói khẽ ha ha ha ha ha ha ta một cái sắp chết chi yêu Sắp thực không có tư cách ra điều kiện thôi thôi n g ư ơ i nguyện ý như thế nào liền như thế nào a c h ỉ t i ế c bản đế không gặp được ngươi bình diện tiên vực cảnh tượng đám người kêu bản đế cũng muốn g i ế t ta phần thiên yêu đế không làm chống cự tùy ý v õ thần quy tắc ma diệt cuối cùng bản nguyên đã không có cơ hội vậy liền thể diện một chút ta lại thế nào hắn cũng là yêu đế dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm bảy mươi mốt tiên tiết nhân hoàng đào k i n hắn lúc sinh ra đời toàn bộ nhân dân đều không có cái khác kim ô tộc nhân chỉ có hắn một người từ sâu trong lòng đất trong nham tương phá sát mà ra thiên tự sinh tuệ vừa hẳn thế liên có đệ ngũ cảnh tu vi cái này nhờ vào bộ tộc kim ô cường đại thiên phú cũng phải tự ở hắn tại chứng bên trong tồn tại không biết bao lâu tuyến nguyện chỗ góp nhặt kinh khủng nội tình sau khi sinh hắn tự xưng là phân tiên cảm thấy mình có thể thống trị nhân gian truy tìm tộc nhân khác biến mất bí mật tại hắn huyết mạch c h ỗ sâu một mực đều có một cô ẩn ẩn dự cảm hắn không nên xuất hiện ở đây phương giới vực hẳn là tại một cái kinh khủng hơn địa phương cho nên hắn mục tiêu đã là như thế nhất thống nhân gian sau đó từng bước tìm kiếm bí mật chỉ tiếc hắn đẩy cõi lòng trí khí rời núi mong muốn quật khởi từ nam cương kết quả là tại hắn một đường thông thuận thành tựu yêu thần về sau lại gặp đám kia tự xưng là tiên vực tồn tại đám mục tiên trước đó lại không chịu nổi mức ích cuối cùng bỏ ra một cái giá lớn v ừ năm. Năm hắn, có có hắn. Hắn, hắn, hắn, hắn không làm gì được trần uyên cuối cùng tựa như lại lặp lại lần trước kết cục hắn không cùng đối phương liều chết một trận chiến quyết tâm lại lần nữa trốn về phần thiên yêu vực vốn định lấy ngàn năm về sau tái xuất quan nhưng trần uyên lại không nguyện ý thả qua hắn một đường truy xét đến phần thiên yêu vực hắn bỏ ra tất cả thủ đoạn thậm chí nguyện ý liều chết một trận chiến nhưng kết cục lại có khác biệt lúc này hắn đã đã mất đi cùng trần uyên ngang nhỏ tư cách ngắn phút chốc ở giữa liền lâm vào t u y ệ t cảnh tại cái này sinh mệnh cuối cùng điểm cuối cùng hắn đang nghĩ như là lần đầu tiên hắn nhẫn nhịn lại thì m ị c h một mực tu hành đến thiên tiên tái xuất quan có phải hay không sẽ có khác biệt nếu là lần thứ hai hắn không tiếp thiêu đốt bản nguyên cũng muốn ân chết trần uyên hiện tại một màn này hội sẽ không liền không còn tái diễn hắn suy nghĩ thật lâu lại phát hiện hắn đã không có nếu như lần này liền là hắn sinh mệnh cuối cùng điểm cuối cùng trần uyên lắng lặng nhìn xem một màn này không buồn không vui không có chút nào chân động một vị yêu đế vẫn bị trách móc điểm cuối cùng chỉ là vừa mới bắt đầu hắn thống trị nhân gian bắt đầu phần t i ê n yêu đế trong mắt tia sáng dần dần đảm đạm cho đến triệt để tiêu vong một đ ờ i yêu đế như vậy vẫn lạc hắn tiên cực ít có người biết cho dù là tại nam cương cũng chỉ có thể lưu lại một chút truyền thuyết có lẽ cái này sẽ là cường giả yêu tộc nhất hậu tuyệt hát hắn vẫn lạc ước chừng mười hơi khoảng chừng thời gian trần uyên mở ra thiên nhãn rõ ràng nhìn thấy một vòng màu xanh khí vận tia sáng lưu chuyển hóa thành một đạo lưu qu ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm g ã i động thôn p h ệ khí vận không bao lâu một vòng mới khí vận chỉ dẫn chậm g ã i dâng lên trong lòng nam cương vạn dằm phần núi ngàn nam di trạch tụ nhân gian ngũ hành c h i kim hiển hóa ra nam hoàng c h i ấn chấn vặt cổ nam cương phần núi nam hoàng c h i ấn t r ầ n luyến hiếp mắt tự lẩm bẩm xuôi nam phạt yêu h ắ n tự nhiên sẽ là một m chút chuẩn bị trong đầu không ngừng xoay chuyển cuối cùng như ngừng lại một chỗ khu vực nơi đó chính là phần núi về phần ngũ hành trị kim quy tắc thì là không có vượt quá hắn đoán trước họa sinh thổ, thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh n g c không có gì bất ngờ xảy、ra. lần tiếp theo cơ duyên hẳn là thủy chỉ quy tắc hoặc là mục trị quy tắc cũng hoặc là cả hai tệ tụ thu hồi tâm thần phật núi chuyến đi là về sau sự tình dưới mắt hắn quan tâm nhất thì là phần thiên yêu đế lưu lại hạ thân thân thể hắn lấy thân thể ma diệt nó bản nguyên sinh cơ nhưng một tôn yêu đế cấp độ nhục thân lại không có vì vậy mà mất diệt mà khổng l ộ như thế nhục thân tuyệt đối là một kiện trí bảo kỳ cốt nhưng l ợ i m i n h nó máu có thể hóa đan nó vũ cũng có thể thành bảo có thể nói là toàn thân là bảo tuyệt đối chuyến đi này không tệ trần liên đang muốn đem bộ thân thể này thu hồi nhưng thiên thư bên trong hoàng đồ đao lại vào lúc này chuyển đến một cỗ khát vọng cảm xúc ánh mắt của hắn k h ẽ động liền đem lấy ra ngoài hoàng đồ đao là từ trần uyên thông huyền tu vi lúc liền bồi bàn hắn lúc bắt đầu là hắn không cách nào khống chế hoàng đồ đao lực lượng nhưng nương theo lấy trần uyên tu vi càng ngày càng kinh khủng cho dù là thôn vệ vô số thiên tài địa b ả o cùng huyết sắt chỉ khí hoàng đồ đao vậy dần dần theo không kịp trần uyên bước chân hiện nay vẫn vẫn là một kiện thần m i n h mà không phải tiên m i n h là lấy trần uyên khi lấy được thí thần thương về sau liền tạm thời đem thu nhập thiên thư bên trong q n dưỡng bởi vì đối với hắn mà nói thí thần thương cho dù tốt cũng là sợ cho dù là thuận buồn xuôi gió vậy kém xa hoàng đồ đao đến tâm niệm hợp nhất hắn không hề từ bỏ hoàng đồ đao suy nghĩ chỉ muốn đợi đến nó độ kiếp về sau sẽ tiến hành dùng không nghĩ tới lần này đại chiến sau khi kết thúc hắn liền biểu lộ ra mãnh liệt thôn phệ chi niệm tựa hồ cũng là tại vì trần u y ê n có tân hoan liền bỏ cựu ái m à cảm nhận được vội vàng người muốn thôn phệ cố này kim ôi nhục thân trần u y ê n nhìn xem hoàng cầu đao hỏi ông long hoàng đồ đao lập tức trả lời tiên binh linh chi đã không thua người thường hoàng đồ đao mặc dù chỉ là một thanh bắt kiếp thần binh nhưng lực lượng không thua cựu kiếp thần binh có thể nói là tiên binh phía dưới mạnh nhất. bản thân linh trí cũng tương tự không thấp nếu như thế vậy liền vậy ngươi trần n g u y ê n không có keo kiệt suy nghĩ với lại vậy muốn nhìn một chút thôn v ẹ một bộ yêu đế cảnh giới nhục thân thần nội hàm hoàn g đồ đao có thể đạt đến mức nào có thể hay không sánh vai thí thần thương thí thần thương có thể xưng sát phạt vô song là rất nhiều người cực kỳ hâm mộ trí bảo nhưng cũng là bị sở thái tổ từ nhỏ yêu lúc từng bước một tôn dưỡng hoàn g đồ đao vì sao không được dù sao phần thiên yêu đế cường đại là rõ như ban này cho dù là chết rồi y nguyên tiêu tán lấy một cỗ kinh khủng áp tu vi cảnh giới so sánh thấp võ giả cho dù là tới gần đều làm không được ông ông, hoàng đồ đao biểu đạt hưng phấn cảm xúc tiếp theo cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rơi vào kim ô phía trên từng đạo quang mang ngưng hiện thôn phệ lấy kim ô lực lượng mà trần nguyên thì là đứng chắc tay l ặ n g lặng nhìn xem một màn này khi hiển hóa mặt trời triệt để dập tắt thời khắc cái tia chút quan chiến người vậy đều hiểu một trận chiến này triệt để kết thúc mặc dù còn không biết kết quả nhưng cơ h ộ sở hữu người đều cho rằng là trần nguyên cuối cùng lấy được thắng lợi là lấy trong n g á y mắt liền nhấc lên một trận gieo hò thủy triều vô số người vì chỉ hưng phấn tán tục lấy thánh võ đại để kinh khủng những nơi đi qua không chỗ không phủ m a la lão thiên sư mấy người cũng là đem dẫn theo tâm triệt để bông xuống cho dù là đối trần u y ề n có cực lớn lòng tin dù sao lần trước có thể thắng lần này không có lý do thất bại nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất c ò n tốt c ò n tốt kết cục không có biến hóa bọn hắn vậy có chút h ư phở ấn yêu đế cảnh giới một chết nam cương yêu tộc ai còn có thể ngăn cản nhân tộc cường giả tiếp đó chỉ cần tìm tới những yêu tộc kia nơi ẩn thân liền có thể lấy một đường quét ngang đem yêu tộc triệt để áp đảo từ đó về sau này phương giới vực liền là nhân tộc thiên hạ yêu hoàng đã chuẩn bị xong nam cương chỗ sâu thanh minh yêu thần bạch sơn yêu thần cùng thừa thiên yêu thần đều là cấp tốc tập kết tốc độ có thể xương c ự c nhanh bọn hắn chỗ triệu tập tồn tại yếu nhất cũng là cảnh giới thứ năm đại yêu đối những người bình thường k i a tập tới nói tuyệt đối là tính áp đảo tồn tại cho dù là kết thành chiến trận vậy ngăn không được bọn hắn nhưng mà mạc anh thì là chỉ chỉ hư không thở dài một tiếng ta yêu t ộ c vị cường giả kia cùng trần nguyên ở giữa giao phong đã kết thúc đáng tiếc bọn hắn giao thủ tốc độ quá nhanh mạc anh không biết là vị tia cường giả yêu tập quá yếu vẫn là trần nguyên quá mạnh rõ ràng yêu đế cảnh giới tranh phong cho dù là đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng là bình thường cái này bất quá ngắn ngủi tiểu một giờ công phu liền kết thúc để bọn hắn cho dù là có lòng đánh lén cũng không có cơ hội hiện tại đi nếu là trần nguyên thật đã giải quyết vị kia cái kia bọn họ liền thật là chịu chết nghe được câu này bạch sơn yêu thần thanh minh yêu thần đều là lộ ra một bộ tuyệt vọng t h ầ n sắc yêu đế cảnh giới tồn tại cũng đỡ không nổi trần nguyên bọn hắn còn có chống cự tất yếu sao tại cương giả chân chính trước mặt bọn hắn căn bản tính không được cái gì chẳng bằng như vậy thần phục không thể nói trước trần u y ê n còn có thể phát một phát thiệt tâm cho yêu tộc lưu một đầu sinh lộ chỉ là ý định này bọn hắn mặc dù đều sinh ra qua nhưng lại không có một vị yêu thần dám trước mặt mọi người nói ra cái k i a yêu hoàng coi là chúng ta tiếp x u ố n g nên làm cái gì bạch sơn thở phào một cái trầm giọng hỏi thừa thiên yêu thần thấp giọng nói l i ê n yêu đế cũng đỡ không nổi trần uyên chúng ta càng thêm không có hy vọng theo ta thấy hiện nay phương pháp tốt nhất liền là tán tán thanh minh yêu thần lông mày nhữ lại nam cương rộng lớn vô ngần không biết cuối cùng nếu là đem bách tộc tản g ra cho dù là cái k i a trần uyên lại như thế nào vậy không có khả năng toàn bộ tìm tới diệt tuyệt yêu tộc mà chúng ta thì sớm làm tìm bí cảnh giấu hắn cái mấy trăm năm lại nói như thế có lẽ còn có thể nhiều cậu thả sống một đoạn thời gian bạch sơn nhìn thừa thiên yêu thần một chút ánh mắt c h ấ p động tựa hồ là ở suy tư đề nghị này khả thi một lát sau hắn vậy nhẹ gật đầu gật đầu nói thừa thiên yêu thần nói cũng không phải là không có đạo lý có lẽ chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn yêu tộc hiện nay cùng t r ầ n u y ê n cùng nhân tộc giao thủ là nhất là không khôn ngoan lựa chọn chỉ có phân tán mới có thể để cầu đường sống chỉ là như vậy ngày sau liền lại không yêu tộc yêu tộc cũng không phải là một cái tộc đàn mà là nam cương tất cả bộ tộc gọi chúng trên bản chất chính là phân làm từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ tộc đàn lẫn nho chế tứ đ ạ i thần tộc chính là đứng hàng tại tất cả yêu tộc đỉnh cao nhất chỉ khi nào giải tán yêu tộc hôm đó sau còn muốn một lần nữa ngưng tụ liền lại không cơ hội đồng thời bọn hắn vậy đã mất đi cuối cùng có thể cùng nhân tộc một trận chiến cơ hội nhân tộc hoàn toàn có thể phân hóa ngàn vạn một một kích phá thừa thiên yêu thần đề nghị chỉ có thể trì hoãn mà cứu không được yêu tộc mi vị yêu thần ánh mắt đều là nhìn về phía m ạ n anh chờ đợi hắn lựa chọn bởi vì hắn là trước mắt toàn bộ yêu tộc g i ả cường đại nhất tồn tại cũng chỉ có hắn đủ tư cách quyết định việc này m ạ n anh chầm mặc một lát mở miệng hỏi ta yêu tộc truyền thừa không biết bao lâu yêu tộc danh sưng càng là từ người ta sinh ra ngày lên liền tồn tại ở người ta trong lòng tứ đại thần tộc chỉ là quật khởi tại gần ngàn năm mà thôi tại càng xa so với trước kia còn có vô số cường đại tộc đàn bọn hắn đồng dạng gặp phải cái này đến cái khác lựa chọn nhưng không có người nào sẽ nói ra giải tán yêu tộc lời nói nếu thật là làm như thế chúng ta liền là yêu tộc tội nhân thiên cổ huống hồ trần u y ê n tính cách từ trước đến nay đều là nhổ cỏ nhổ t ậ n gốc chúng ta liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải không được bình an nếu thật là để hắn trở thành cổ kim đệ nhất cừng giả có lẽ một ý niệm liền có thể thông qua nhân、quả. tìm tới chúng ta t ổ n tại mà anh một phen để mấy vị yêu thần đều là trầm mặc không thôi ta yêu tộc chiến t i h n đấu đứng sừng sức nhân gian lui qua bại qua nhưng cho tới bây giờ đều không có tàn qua bản hoàng vô năng khiến hôm nay chi kiếp giáng lâm nguyện bằng vào ta cuối cùng lực lượng đổi lấy yêu tộc tương lai mà anh không biết la thiên ma thần hứa hẹn là thật là giả nhưng hắn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị v ì yêu tộc t ự chiến vì mình t ự chiến yêu hoàng b ạ c h sơn yêu thần muốn nói lại thôi yên tâm bản hoàng cũng không phải bùn đạn trần uy mạnh nhưng cũng không phải là vô địch bản hoàng đã tìm tới ứng đối biện pháp nhưng rốt cuộc là cái gì lại không thể nói cho các ngươi nếu là tin tưởng ta liền lấy ra yêu tộc tất cả tài nguyên giúp ta thành sự mạc anh trầm giọng nói thừa thiên nguyện theo yêu hoàng tử chiến vì ta yêu tộc giết ra một mảnh trời thanh minh nguyện theo yêu hoàng tử chiến hộ ta yêu tộc truyền thừa bạch sơn mây vị yêu thần nhau nhau tỏ thái độ khuôn mặt nghiêm túc giờ phút này bọn hắn nghe được mạc anh một phen rốt cuộc xuất phát từ nội tâm công nhận vị này yêu hoàng tốt chuyền bản h o à lệnh chuẩn bị chiến đấu đúng đúng là thời gian chậm rãi trôi、qua. trong nháy mắt chính là bảy ngày thời gian trôi qua yêu tộc tích cực chuẩn bị chiến đấu trên dưới một lòng tất cả yêu tộc đều rõ ràng trận chiến này như bại từ đó về sau bọn hắn tộc nhân liền đem luôn làm nô lệ là lấy vô luận là làm cái gì đều không một câu oán hận nào yêu tộc ngàn năm góp nhặt chỉ tài nguyên vậy toàn bộ đều c a m nguyện kinh dâng nghe theo mặc anh yêu hoàng hiệu lệnh rèn đúc một tòa thật lớn tế đàn phảng phất là muốn n g ê n h đón nhân vật gì đến nơi mấy vị yêu thần trong lòng còn có hoang mang nhưng lại không người đi truy nguyên đây là bọn hắn duy nhất hy vọng cũng là hy vọng cuối cùng nếu là biết ngược lại là khả năng hội tuyệt vọng nhân tộc các bách c vì phòng ngừa la thiên ma thần giáng lâm trước đó nơi đây bị trần l u y ê n phát giác bạch sơn yêu thần lấy thiêu đốt bản nguyên làm đại giá che giấu thiên cơ đem này phương cháy lớp thừa thiên yêu thần cùng thanh minh yêu thần thì là các lĩnh một bộ phận cường giả yêu tộc tại địa phương khác làm ra một chút động tĩnh đi bởi vậy hấp dẫn nhân tộc ánh mắt đương nhiên vì phòng ngừa bọn hắn thật thất bại dẫn đến yêu tộc vạn tiếp bất phục trải qua mấy vị yêu thần trao đổi qua đi cấp tốc từ bách tộc bên trong tuyển chọn một nhóm thiên phú tuyệt hảo yêu tộc thiên tài để bọn hắn ẩn thân các nơi mang theo bộ phận tu hành tài nguyên yên lặng tu hành nếu như bọn hắn thực sự bại vậy cái này một nhóm yêu tộc thiên tài liền là cuối cùng hòa trùng mà cũng là tại cái này b ả y này g tinh không bên trong hoàng đồ đao rốt cục tại trần luyện phụ trợ phía dưới chỉ để hấp thu phần thiên yêu đế tất cả còn sót lại lực lượng nguyên bản to lớn vạn trượng thân thể lúc này đã dần, dần khô cắt c o nhỏ lại hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lại không có mảy may tại cái này bảy ngày bên trong trần uyên còn mang theo hoàng đồ đao trở về một chuyên nhân gian đi độ đạo thần kiếp thứ chín bởi vì khi đó hoàng đồ đao đã đạt đến thôn vệ thực hạng không thể không như thế thậm chí tại độ qua đạo thần kiếp thứ chín về sau hoàng đồ đao liền có hóa tiên binh suy nghĩ chỉ bất quá bị trần uyên ngăn trở để nó tiếp tục thôn vệ phần thiên yêu đế thi thể đến lúc rồi trần uyên tay vô vô hoàng đồ đao nhẹ dọn g lẩm bẩm hắn có thể cảm giác lúc này hoàng đồ đao đã gần như đạt đến chỗ chịu t ả i cực hạn mà hắn vậy cực kỳ mong đợi hoàng đồ mang cho hắn kinh ngạc vui mừng ông long hoàng đồ đao không ngừng chiến binh đáp lại t r ầ n u y ê n đi thôi t r ầ n u y ê n tiện tay đem hoàng đồ ném hướng sâu trong tinh không mà nó vậy không lại áp chế tự thân lực lượng bắt đầu cấp tốc tiêu tán từng đạo kiếp vân v ậ y bắt đầu hội tụ ở tinh không bên trong b a n g động tinh lớn trọn vẹn kéo dài mấy ngàn dặm tinh không bên trong vậy đang không ngừng r u n động oanh minh từng đạo lôi quan hiển hóa tiêu tán lấy khí tức hủy diện vê anh nương theo lấy đ hoàng đồ đao thình lình ở giữa sông phá hết thẻ trói buộc liền tựa như nó chủ nhân trần uyên bình thường dứt khoát kiên quyết xông về hạ xuống lôi kiếp tiên kiếp bắt đầu trần uyên sở dĩ tại tinh không để hoàng đồ đao độ kiếp cũng là t r ư ơ n g cầu thí thần thương ý kiến hắn biểu đạt cảm xúc liền là lúc trước nó độ kiếp cũng là được đưa tới tinh không có vết xe đổ trần uyên tự nhiên vậy sẽ không chần chờ vênh vênh vênh mới đầu kiếp vân kia bên trong lẩn ẩn kiếp lôi chỉ lặn h ư ân như hiện cũng không đến một giò chính là từng đầu kinh khủng lôi long thai kiếp mây bên trong lăn lộn kiếp lôi lẫn nhau xe lẫn ẩn một kích một kích đánh vào hoàng đồ đao phía trên mỗi một kích đều tại một lần nữa lịch luyện lấy nó thân thể mỗi một kích qua đi vậy đều hội càng thêm cường đại lôi kiếp là hủy diệt nhưng cũng là tân sinh hoàng đồ đao thì là không sợ thừa nhận hết thảy mà nó khí tức vậy tại từng bước trở nên càng thêm kinh khủng một đầu màu đen long hồn vô tận la lộn linh tính càng kinh khủng hy vọng đừng để ta thất vọng trần u y ê n khoảng cách kiếp vân rất xa ánh mắt bình tĩnh nhìn xem một màn này thỉnh không độ kiếp hoàng đồ đ ậ kiếp cũng là cho hắn một chút dẫn dắt lúc trước độ dương thần cướp thời điểm nếu là lựa chọn tại tinh không hội sẽ không càng thêm kinh khủng. giới vực bên trong là thiên đạo vận chuyển hết thảy vậy cái này tinh không là cái gì thiên đạo vẫn là đại đạo đi qua trọn vẹn một ngày cái t i a trong tinh không k i ế p vân tựa hồ vậy đến c ự c hạn bắt đầu chậm rãi tán loạn trần n g u y ê n ánh mắt hơi sáng có chút mong đợi nhìn về phía trước giống một tiếng to lớn long ngâm văn vọng một đầu hắc long quét sạch tinh không mang theo khí tức khủng bố huy áp bay thẳng trần n g u y ê n mà đến ước chừng tới gần nó trước người mười triệu lúc hắc long tiêu tán thay vào đó thì là một thanh cùng lúc trước có một chút khác biệt chừng nào phía trên trải rộng đường vân tựa hồ cũng càng thêm thần bí phản phất đại biểu cho đại đạo trí lý bình thường từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi nhân hoàng đao a trần n g u y ê n nắm chặt trường đao nói khẽ hiện tại hắn liền là đệ vương ngày sau c à n g sẽ trở thành nhân hoàng hoàng đồ tên đã không thật thích hợp ông long nhân hoàng đao chiến binh đáp ứng cái này tên dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai ma thần giáng lâm nam cương phật sơn trần n g u y ê n từ hư không mà ra chậm rãi ngưng hiện một vòng lực lượng vô hình cấp tốc chấn động bao phủ chung q a n h trong vòng vương biên trăm l i n m đều không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại hoàng đồ đao đột phá tiên minh trần uyên không có chỉ h o á n bao lâu thời gian liền rời đi tinh khung chạy tới lần này cơ duyên chỉ dẫn địa điểm phật sơn cơ duyên phía trước liền là bây giờ trọng yếu nhất sự t ì n h đương nhiên hắn vẫn là thí nghiệm một phen nhân hoàng đao lực lượng nó không để cho trần uyên thất vọng thôn vệ một vị yêu đế cảnh giới cường giả nhân hoàng đao tuyệt đối có thể nói là một thanh trí cường tiên minh cùng thí thần thương đều tương xứng tương đối phía dưới hắn c h ỗ i trả giá đắt là rất đáng được bởi vì nhân hoàng đao là có thể cùng hắn đi rất xa từ nhỏ yếu liền bắt đầu ôn dưỡng tâm niệm hợp nhất đây là thí thần thương không làm được sự tỉnh ngay sau theo trần uy càng tăng lên có thể đ o á n được nhân hoàng đao thậm chí có thể đạt tới một cái xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tình trạng mà tại trở về quá trình bên trong trần n g u y ê n vậy trên cơ bản biết được hiện nay yêu tộc đập tĩnh mặc dù yêu tộc hang hổ còn không có tìm được nhưng ma la đã phát giác một vị yêu thần tồn tại đồng thời đem trấn áp chỉ chờ trần n g u y ê n trở về về sau xử trí bởi như vậy chuyện còn lại liền càng thêm dễ làm chỉ cần tìm được yêu hoàng mạc anh cùng yêu tộc bây giờ nơi ẩm thân vậy cái này xuôi nam phạt yêu chỉ chiến giai đoạn thứ nhất liền hoàn thành không sao chuyện này vẫn là muốn giao cho ma la cùng lão thiên sư đám người đi làm hán cần trước đạp nhập địa tiên hậu kỳ t h ầ n nhiệm bao trùm thiên địa bao phủ phật sơn âm ẩm nương theo lấy đất nước trời sập tiếng vang phương viên trăm dặm đều tại rung động bên trong giống như điệu l o n g xoay người cái tiêu cao ngất trăm t r ư ợ n g phật s ơ n đúng là từng bước n ớ c ra nhất nghiệm khai sơn ước chừng bảy tám phút về sau giữa thiên địa động t i n h lắng lại phật sơn vậy từ ở giữa mở ra một đầu to lớn vết nứt liền giống như một con đường bình thường hướng phía trần n g u y ê n mở rộng hết thảy Tiếp theo, hán c chỉ bất qua ở vào lòng đất mấy ngàn trượng sâu là lấy mặt ngoài căn bản nhìn không ra mà liên t ạ i trần u y ê n tới gần quá trình bên trong vậy rõ ràng đã nhận ra một cố nồng đậm kim hành quy tắc chi khí so sánh với bên ngoài được xưng t ụ n g là hiển hóa phi thường hoàn toàn khi trần u y ê n xâm nhập vạn trượng chi sâu lúc hắn một mực mở ra lấy thiên nhãn vậy rốt cục thấy được m à u xanh cơ duyên khí v ậ n tia sáng đây là bảo vật tiêu tán xuất quýt thì trần u y ê n ánh mắt ngưng lại trong mắt hiện lên một chút thần tình thận trọng bởi vì lần này quy tắc cơ duyên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trước đó đều là thông qua t h i ế niệm hiển hóa quy tắc mà lần này trần liên suy tư một lát trong trí nhớ tựa hồ chỉ ở đàn phúc trong trí nhớ có qua cùng loại với thứ này bảo vật chính là võ hoàng trí bảo cùng đông hoàng bia cùng cái khác hai kiện bảo vật trung sưng là võ hoàng thứ bảo cái này liền là trong đó một trong chỉ bất quá nhìn bộ dáng này tựa hồ là đã tàn phá đều ức chế không nổi tự thân quy tắc tiết ra ngoài bản thân linh tính cảm là đã mẫn diện chẳng lẽ vài ngàn năm trước võ hoàng cũng không có phi thăng c h â n t i ê n v ự c mà là gặp cái gì cường đ ị c h không thành nếu là như vậy lời nói hắn là thắng v ỡ n bại trần uyên tâm niệm không ngừng lưu chuyển suy đoán hết thảy chỉ tiết hiện nay biết được đồ vật quá ít đan phúc trong trí nhớ trải qua hơn ngàn năm chân áp cũng đã phát sinh đoạn tầng hắn tức chính là mong muốn truy đến cùng vậy không có cách nào sau một h ồ i hắn thở phào một cái tiếp theo tại tàn phá nam hoàng ấn x u ố n g ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội ngũ hành kìm chỉ quy tắc nghị quá nhiều không có dùng việc cấp bách là ngộ đạo thời gian trôi qua trong nháy mắt khoảng cách trước đó tinh không chỉ chiến liền là quá khứ trọn vẹn hai tháng tại hai tháng này ở giữa yêu tộc tại thừa thiên cùng thanh minh yêu thần dẫn dắt phía dưới bại lui căn bản vốn không quân địch tộc địa tiên ma la trong đó thanh minh cùng thừa thiên đều là lần lượt bị chấn áp đã mất đi tự do hiện nay dẫn đầu hết thảy thì là vị kia yêu tộc trí giả bạch sơn yêu thần hãn tại vì mặc anh tranh thủ thời gian liều mạng cùng ma la c ù n nhau lấy thương vong đổi lấy thời gian mà mặc anh mặc dù trong lòng hận ý không dứt nhưng thủy trung duy trì trấn kinh hắn biết rõ mình mới là yêu tộc chân chính hy vọng chỉ cần la thiên ma thần có thể giáng lâm giới này vậy hắn liền còn có cơ hội rốt cục nhìn lên trước mặt trăm trượng tế đ à n mặc anh trong lòng tràn đầy kích động cùng sợ hãi kích động là yêu tộc dùng hết vô số tài nguyên cuối cùng hai tháng rốt cục hoàn thành la thiên ma thần chỗ dặn dò hết thảy phía trên k h ắ c vẽ l ấy là hắn đều xem không h i ể u thần văn mỗi một đạo đường vân đều rất giống tự nhiên m à t h à n h ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng thần bí yêu tộc rốt cục được cứu rồi sợ hãi thì là hắn sợ hãi la thiên ma thần nói không giữ lời hắn rất không muốn chết không phải vậy sẽ không thần phục la thiên ma thần dùng cái này mới cầu được đ ư ợ sống dưới mắt chẳng qua là bức bách tại trần liên uy thế q u á nặng mới không thể không khẩn cầu la thiên ma thần Giáng Lâm. nhưng trung quy là kích động ép qua sợ hãi hắn hít sâu một hơi từng bước một đạp lên đ à i cao rất nhanh liền leo lên tế đàn đính chót khoanh chân ngồi xuống phía dưới thì là quỷ sát vô số cường giả yêu tộc bọn hắn tựa hồ cũng là cảm ứng được cái gì ma thần tiếp xuống nên làm như thế nào mà anh nhẹ giọng hỏi nhìn như là có chút điên nói một mình nhưng kỳ thực lại là tại cùng la thiên ma thần nói chuyện mà ở bên h a i thì là chuyển đến một đạo nhẹ cười tiếp xuống theo ta nói làm tốt mà anh nhắm mắt hai tay k í c tấn nhục thân bên trong thiên địa quy tác lực bao phủ cả tòa tế đàn dựa theo la thiên ma thần chỉ dẫn không bao lâu từng đạo màu đen của sáng sông thẳng tới chân trời quáy hư không tại cái tiêu cựu thiên phía trên thì là dần dần bắt đầu ngưng tụ một cỗ thần bí ma khí tựa như mây đen bình thường hội tụ càng ngày càng nhiều lúc đạt tới cực hạ lúc thinh lính ở giữa một cô cực kỳ khủng bố u y áp bao phủ phạm vi vạn giảm nơi tất cả yêu t ộ c đồng đều tại cỗ u y áp này phía dưới run lấy bẫy chỉ cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi một đạo quỷ dị ma khí chỉ trụ tiếp thiên liền địa từ trong hư không rơi xuống trực tiếp chiếu xuất tại mặc anh trên thân phản phất là vượt ngang không biết bao nhiêu ư ớ c vạn giảm bình thường t ă n g thương khí tức bắt đầu lưu truyền v ớ i anh trong chốc lát mặc anh bỗng nhiên mở ra hai mắt trong ánh mắt lúc này thỉnh lình ở giữa đã mất đi thanh minh thay vào đó thì là một vòng tả dị ánh sáng màu đen như là hai cái thăm thẳm lỗ đen có thể thôn phệ dung nạp hết thảy phía dưới hao hết vô số tài nguyên đúc thành tế đàn giờ phút này thì là tại từng khúc nổ tung cái kia chút thần bí đường vân cũng giống như là đã mất đi lực lượng bình thường cấp tốc bắt đầu ảm đạo bên trong hư không hội tụ ma khí càng l à qua trong dây lát tán loạn ở vô hình rốt cục đi vào này phương giới vực ha ha ha ha ha ha m a m anh khạc khạc cười nói lộ ra thập phần điên cuồng không s ắ c thực nói lúc này hắn đã cũng không phải là mà anh mà là một vị mới tồn tại là thiên ma thần phệ hôn nhục thân nhiều lần chuyển nhượng có lẽ liền hắn đều khó có khả năng nghĩ đến mình nhục thân một ngày kia có thể dung nạp tầng thứ này cường giả g i á lâm thuộc hạ t h a m kiến ma thần thuộc về mặc anh thanh â m cấp tốc vang vọng tại la thiên ma thần trong lòng tại ma thần g á n g lâm trong nháy mắt không quản hắn có hay không hối hận đều đã không còn kịp rồi bởi vì hắn đã không cách nào khống chế hết thảy nếu không phải la thiên ma thần lưu thủ lúc này hắn thậm chí đã ma diện ngươi làm tốt lắm bản tọa hội cứu yêu tộc cảm ơn ma thần trước đó ngài hứa hẹn sự tình mạc anh do dự hỏi việc này không đ ổ i bản tọa còn cần ngươi hỗ trợ mới có thể càng thêm viên mãn không ngại khống chế bộ thân thể này đợi đến giúp ngươi giết trần u y ệ n về sau dù hắn cũng không mượn mạc anh trong n h y mắt mừng lớn vội vàng nói. Vì ma thần làm việc, là tại hạ vinh hạnh khắc khắc hiện tại có thể nói cho ta cái tia cái gọi là trần l u y ê n ở nơi nào bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút ta thánh tộc lưu lạc t h á n h đàn có phải hay không thất lạc ở cái này g i ớ i vực khởi bầm ma thần trần l u y ê n bọn hắn lúc này hẳn là tại giờ phút này nam cương một chỗ một trận đại chiến vậy gần có lẽ đã kết thúc thiên ma điện tô minh lão tổ núi võ đang lão thiên sư hợp lực lấy thiên địa quy tắc lực hóa thành lồng giam trấn trụ đã hóa là chân thân bạch sơn yêu thần xa xa nhìn lại phản p h t như là một cái bạch hồ bị khống trụ không ngừng tê minh chỉ bất quá con này bạch hồ dị thường to lớn, lớn ch hiện ra hào quang màu đỏ trên thân lưu lại dưới là từng đạo vết thương màu máu đ e m màu trắng lông hồ cáo nhiễm hồng khi tức suy yếu đã không có một trận chiến lược mà ở chung quanh thì là một vùng tàn chi cái kia chút đều là cường giả yêu tộc c ự c thân bị tô minh lão tổ s i n h s i n h đánh tan về phần người mạnh nhất ma la thì là từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ giống như một tôn t h á n h phật l ặ n g lặng nhìn xem một màn này hắn nếu là xuất thủ tự nhiên là có thể dễ dàng đem bạch sơn yêu thần trấn áp chỉ là như vậy lão thiên sư cùng tô minh lão tổ liền không có hiện thân tất yếu chẳng bằng đem công lao này để cho bọn hắn lại có trước khi tới t ế thế bồ tát đã từng khẩn cầu qua hắn hy vọng hắn có thể khuyên nhủ trần uyên đừng cho yêu t ộ c hủy diệt bên thắng là vua kẻ thua làm đặc bản t o a thua các ngươi động thủ đi cầm bản t o a đầu lâu đi hướng trần uyên tỉnh h công a b ạ c h sơn yêu thần nhắm hai mắt chỉ cầu một chết hắn là yêu t ộ c trí giả tự nhiên rõ ràng hiện nay mình tình huống chẳng bằng một chết để cầu a n b ì n h b ạ c h sơn t h í chủ yêu sinh ở thế làm gì chấp nhất tại chết mà là cười nhạt nói làm sao thánh phật còn muốn cầm tù bản toạ không thành là sám hối tội ác người dễ yêu, yêu ăn người thiên kinh đ i ệ nghĩa bản toạ có tội gì nghe nói ngươi thời gian trước cũng là lập trí thay đổi p h ậ n môn bây giờ thành công làm sao sơ tâm thay đổi bạch son yêu thần chậm rãi mở ra hai mắt đáy mắt hiện lên một chút trào phúng thí chủ chỉ tội không tại giết người mà ở chỗ ngoan cố chống lại nếu là nguyện ý nói ra yêu tộc bây giờ cất giấu nơi bệ hạ tất nhiên mừng lớn vậy sẽ không làm diệt tuyệt yêu tộc sự tình nhưng nếu là thí chủ khăng khăng không thay đổi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có thể dẫn tới bệ hạ tức giận hạ lệnh đ ộ yêu đây cũng là tội ác mà là tiếp tục nói ha, ha, ha. trung nguyên có câu ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt nhưng bản tọa hết lần này tới lần khác không cái này cho rằng nhân yêu chỉ chiến chính là lập trường chỉ chiến chủng tộc chỉ tranh căn bản cũng không có cái gọi là nhân từ tiến hành bản tọa nói hay không yêu tộc hạ chẳng đều là đã đã chú định cần gì phải nói thí chủ quả nhiên như tế h thế bồ tát nói ăn nói khéo léo tinh thông người lý như là tại nhân tộc thí chủ vậy vẫn có thể xem là một phương đại nho nói đứng tại yêu tộc chỉ lập trường thật là hơi có chút đạo lý bản tọa sinh tại nam cương cũng làm chết bởi nam cương chỉ tiếp ta yêu thần điện vô năng khiến yêu tộc rơi vào như thế hoàn cảnh trở thành yêu lúc trước h cái kia con khỉ ngang ngược đã từng tỉnh giáo tại ta chỉ tiếp tính cách vẫn là quá mức xúc động không phải yêu tộc nhất định có thể nhiều một vị chiến thiên đấu yêu thần mà không phải một vị phật môn bù tát nói song trách trời thương dân lời nói lại chối bỏ yêu tộc xuất phát từ nội tâm tán đồng mình làm một nhân tộc cũng không phải là như thế trước lúc rời đi thế thế bù tát mấy lần khẩn cầu bệ hạ k hắn ẩ n cầu h tha thứ vô tội yêu tộc đã từng khẩn cầu b ậ n tăng để cho ta nói tốt vài câu Hắn mà ặ c dù đã nhập vẫn Phật, lại l yêu thân.、Ma、la lắc đầu nói khẽ cái kia trần u y ê n đã đồng ý sao nếu là thí chủ nguyện h à n g nghĩ đến liền có thể đáp ứng m a la biết rõ trần u y ê n mặc dù mặt ngoài hô hào bình diện yêu tộc vì nhân tộc mở vạn thế chi thái bình nhưng kỳ thực mục tiêu chỉ là mấy vị yêu thần cùng đánh xuống cương thổ phòng n g ư ờ i chú đáo để người tương lai tộc ở đối với hủy diệt toàn bộ yêu tộc kỳ thật cũng không có quá lớn hứng thú dù sao cái kia chút tồn tại cũng chỉ là sâu kiến mà thôi nếu là thức thời mà lời nói chưa chắc sẽ không lưu lại một chút bộ tộc ngừng dùng thậm chí xem như là ma luyện đối thủ miễn cho ngày sau nhân tộc vì đó lười biếng tiến tới dẫn phát nội loạn ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tin sao b ạ c h sơn cười lạnh nói b ầ n tăng hy vọng thí chủ có thể tin bởi vì đây là yêu tộc duy nhất cơ hội trước đó tinh không trận đại chiến kia nghĩ đến t h í chủ cùng mấy vị yêu thần đều có thể rõ ràng liên yêu đế cảnh giới tồn tại cũng đỡ không nổi bệ hạ các loại lại có gì có thể có thể chống cự một mực n g o a n cố chống lại chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi yêu tộc càng là lại bởi vậy mà diện vận tăng chính là người xuất gia đoán đều là hết thể bình đẳng vậy nguyện ý tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu ma lam mở miệng nói mặc dù hắn thật có lòng từ bi nghĩ nhưng trên bản chất còn là muốn mau chóng cùng yêu tộc kết thúc chiến tranh bảo tồn thực lực các loại tiên vực d á n g lâm về sau lại đi đại chiến không có khả năng một mực tại nam cương cùng những yêu tộc này vòng quanh nếu không có như thế trần n g u y ê n sẽ không mang theo bọn hắn mấy vị tiên nhân xâm nhập nam cương tìm kiếm yêu tộc độc tính bản tọa có thể tin người sao b ạ c h sơn trầm mặc hồi lâu ngừng âm thanh hỏi ngươi không có lựa chọn lao thiên sư thản nhiên nói không sai yêu tộc bây giờ đã là nọ mạnh hết đà các ngươi không có lựa chọn chỗ trống hiện nay thần phục nhân tộc mới là sáng suốt nhất lựa chọn tô h minh lão tổ vệ phụ hòa nói bạch sơn yêu thần càng trơ mặc sau một hồi x a suốt tinh thần nhẹ gật đầu ta đáp ứng các ngươi bạch sơn ngươi quá làm cho bản hoàng thất vọng chật một cố cường đại u y áp trong nháy mắt bao phủ thiên địa vô luận là ma la vẫn là lao thiên sử đám người đều là sắc mặt đột biến không dám tin nhìn về phía bên trái đằng trước như thế uy áp là yêu đế yêu tộc cái nào đến nhiều cường giả như vậy ma la kinh hãi phía dưới cấp tốc hướng phía thiên thư truyền âm để trần uyên mau chóng chạy đến muộn thì nguy rồi bạch sơn yêu thần giờ phút này vậy chừng lớn hai mắt đầy mặt hoảng sợ chuyển hướng về phía trước ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh nghi hắn không thể tin được một màn này lại là t h ậ t chỉ gặp bên trong hư không một đạo thân mang màu đen xâm tà dị áo bào đen bóng đáng chậm rãi ngưng tụ hai mắt tựa như lỗ đen tiêu tán lấy tà dị quỷ dị khí tức quanh thân giống như là giấy lên hóa diễm hư không vì đó và mẹo do khắc này hắn hiện thân liền tựa như giữa thiên địa duy nhất để cho người ta không tự chủ được xuất phát từ nội tâm sợ hãi cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ yêu hoàng anh không là ma thần là thiên. Yêu hoàng, ta. ta chỉ là. bạch sơn muốn nói lại thôi một phương diện vì mặc anh biên hóa mà cảm thấy không thể tin tại nội tâm của hắn bên trong căn bản không coi ông quá lớn lòng tin cho nên mới nghĩ đến bảo toàn yêu tộc một phương diện khác cũng là vì mình lương phản mà cảm thấy s â u hổ vô luận như thế nào hắn vừa rồi thật là nói ra nói như vậy có như thế suy nghĩ đây là thật sự không cần nhiều lời kẻ phản bội đều đem chết đi mặc anh thanh âm càng khản g r ộ n g giống là tới từ địa ngục thanh âm tham tham ánh mắt chuyển đi trong nháy mắt để bạch sơn trong lòng kinh hãi phun ra một ngụm lao huyết trần liên ở đâu n ắ m trong tay mặc anh đục thân la thiên ma thần đạo mạc nhìn về phía ở đây bên trong cường đại nhất ma la nhưng cũng giống là đang nhìn một con r u n ế n g ư ờ i là ai ma la ánh mắt ngưng lại trầm giọng hỏi bản tọa đang hỏi ngươi trần uyên ở đâu la thiên ma thần bước ra một bước kinh khủng y thế áp sập thiên địa quét sạch nhân gian t r u n g quanh hư không trong chốc lát băng diện t r ă m dặm địa thế sụp đổ các ngươi đi trước vần tăng cho các ngươi đoàn hậu ma la hướng phía lao thiên sư cùng tô minh lão tổ thấp giọng nói một lúc sau một tôn vạn trượng kim thân từ bên trong hư không n n g t ụ không buồn không vui vô cùng đạo mạc ma la đạo hữu quốc sư hai người mặt lộ trần trờ lấy ma la cùng trần uyên ở giữa quan hệ bọn hắn nếu thật là bỏ ma la mà đi trần uyên tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn đi vậy hạ sẽ không trách tội các n g ư ờ i ma la c h ậ m giọng nói các ngươi thế mà còn muốn đi la thiên ma thần tựa hồ là nghe được cái gì kinh thiên trò cười khinh thường cười lạnh một tiếng ánh mắt ngưng tụ ngàn giảm hư không trong nháy mắt n g ư n g kết ma la khẽ quát một tiếng cái kia vạn trượng kim thân một trường đệ xuống quy tắc lực lượng lưu chuyển mong muốn xông phá cái kia vô biên ma khí nhưng mà la thiên ma thần chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái ma la kim thân pháp tướng liền trong nháy mắt băng diện hóa thành hư vô dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm bảy mươi ba tế đàn chi mê thời gian kéo về trước đó phật sơn mặn nguồn nhắm mắt thổ tức lĩnh hội kim chi quy tắc trần u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt giờ khác này ở nó quanh thân chỗ quanh của lấy chính là một cô hết sức rõ ràng ngũ hành kim chi quy tắc rốt cuộc quy tắc n ộ toàn trần u y ê n cảm giác quanh thân nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nếu là lấy quy tắc với tư cách cảnh giới vẽ điểm lời nói hắn thình lình ở giữa đã bước vào địa tiên cảnh giới hậu kỳ phối hợp thêm cường đại võ thần chiến lực cùng cái kia đại h ế n quốc vận có thể nói là bây giờ nhân gian vô địch. Đủ trần ư cách của khi thủ đối t liên h nghĩ ánh mắt c ngưng chỉ có t i lại hắn hiện nay coi trọng nhất liền là giết mặt anh cướp đoạt khí vật triệt để đạp vào địa tiên định phong t h í cảnh v y sau lại từng bước chờ đợi tiên vực giáng lâm chết để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trận này tranh phong mà tại trần u y ê n trước người nam hoàng ấn tại đã mất đi lực lượng về sau vậy hóa thành bụi đất chậm rãi tan đi trong trời đất trần u y ê n không có quá nhiều cảm t h á n nhanh chóng rời đi ngoài núi mà tại hắn đang muốn chạy tới ma la phụ cận lúc đột nhiên thiên thư bên trong chuyển đến một đạo có chút lo lắng thanh âm nhất thời làm ánh mắt của hắn ngưng tụ trực tiếp xé mở hư không bước vào đi vào giờ khắc này thiên đ ị a dừng lại sở hữu người đều đầy mặt kinh hãi nhìn xem một màn này ma mà la một kích toàn lực chỗ hội tụ kim thân phát tướng vậy mà như thế không chịu nổi một kích bị cái tia yêu hoàng mà anh một chỉ nát đi. ý đồ vây công la thiên ma thần nhưng đối mặt hai cái chỉ là nhân tiên cảnh giới tồn tại la thiên ma thần không động dùng chút nào chỉ là tiện tay vung lên cái kia chân võ tiên kiếm liền trực tiếp bị thương nặng kiếm quang từng khúc băng diệt thân kiếm bay ngược mà ra tất cả quy tắc lực lượng đều là bị phá đi đồng thời một cố vô cùng kinh khủng y áp giáng lâm ép lao thiên sư trực tiếp từ trong hư không rơi xuống tóc hai bù xù nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không có đã từng tiên nhân phong thái tô minh lão tổ châu ngưng tụ h ư ảnh càng là trong chốc lát bị l ậ p vụn phun ra một ngụm l á o huyết nhục thân đều có chút sụp đổ dấu hiệu bay ngược mà ra, trong mắt vô cùng kinh hãi cái này đơn giản khó có thể tưởng tượng cho dù là địa tiên cấp độ cứng giả vậy không nên có mạnh như thế cái này căn bản không phải quy tắc lực lượng mà là áp đảo phía trên tồn tại hắn tất cả thủ đoạn đều không chịu nổi một kích mà là khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm không chút do dự bắt đầu thiêu đốt bản nguyên lực lượng khí thế mạnh mẽ kéo lên mong muốn một lần nữa lấy kim hành quy tắc ngưng tụ kim thân nhưng mà đối mặt la thiên ma thần một cái tay c h â n áp hắn tất cả thủ đoạn lúc này đều rất giống hư h ả o bình thường căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả quy tắc trực tiếp phá diện a này phương giới vực thủ đoạn không gì hơn cái này la thiên ma thần nhàn nhạt, nhạt cười nhạt tiếp theo đưa tay tìm đ ò i phảng phất trực tiếp vượt ngang hư không trực tiếp từ k i m thân bên trong bắt được ma la chân thân một cái màu xanh đen tay trực tiếp c h ấ n trụ ma la hờ hững nhìn xem hắn hỏi nói cho bản tọa trần u y ê n ở đâu người ma la không ngừng dãy ruộng h ư n g quy tắc giờ phút này lại trực tiếp bị áp bách đường đượu địa tiên đại năng lại là căn bản không có cái gì hoàn thủ lực liền giống như là phạm nhân bình thường làm cho này lúc ma la trong lòng thậm chí sinh ra một chút tuyệt vọng nhàn nhạt kim quan g bao phủ quanh thân trực tiếp nhắm lại hai mắt không nói la thiên ma thần nhẹ h ừ một tiếng nhìn lên trước mặt hòa thượng đáy mắt nổi lên sắc cơ người cho rằng n g ư ờ i không nói bản tọa liền không cách nào siêu hồn tìm tới trần h u y ề n sao bản tọa ghét nhất liền là con l ử a chọc một lúc sau một cố cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào ma la nhục thân phía trên Vậy anh Động tính m trực tiếp từng khúc n ổ t u n g nhục thân c à n g là trực tiếp sụp đổ chỉ còn lại có nguyên thần tồn tại rất lâu rất lâu không có nhấm nháp qua nhân tộc nguyên thần kiệt kiệt kiệt hôm nay liền lấy ngươi cái này còn lửa chọc mở một chút tán mặt nói xong về sau la thiên ma thần miệng phảng phất trực tiếp liệt đến mang hai một cái thăm thám lô đen tại trong miệng sinh ra tiêu tán ra một vòng cực kỳ cường đại hấp lực muốn đem ma la thôn vệ đi b ả o không quốc sư bị trọng thương tô minh lão tổ cùng lao tiên sư nhìn thấy một màn này đều là cùng nhau biến sắc lo lắng hét lớn mà đối mặt khủng bố như thế lực lượng lúc này bị hoàn toàn chấn áp ma la căn bản là không có cách phản kháng thậm chí chỉ có thể chỉ hoãn một chút tốc độ nhưng rất nhanh hắn liền lâm vào tuyệt vọng hít sâu một hơi nhắm hai mắt nói khẽ a di đạo phật không cách nào phản kháng không cách nào chống cự cái kia lúc này hắn cũng chỉ có một con đường chết nhưng đối mặt sắp vẫn là nguy hiểm hắn lại không có chút nào e ngại chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi lấy đây hết thảy chỉ là đáng tiếc là hắn không có chết tại t r i n h phạt tiên vực quá trình bên trong ngược lại là chết tại trước mặt tà trong ma thủ hy vọng lấy trần liên thực lực có thể thắng qua người này không phải nhân tộc tốt đẹp hình thức chỉ sợ cũng muốn từ đó chuyển tiếp đột ngột mà liên tại la thiên ma thần không thể chờ đợi được mong muốn nhấm nháp nguyên thần tư vị đồng thời siêu hồn thời điểm đột nhiên ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ cảm thấy một câu nguy hiểm ký tức thân hình cấp tốc hư hảo nhưng vào lúc này la thiên ma thần vị trí cũ thình lình ở giữa hư không nổ tung một cây thần t h ư ờ n g phong thích ra cực hạn phong mang chi khí như ngừng lại bên trong hư không là ai trong c h ố p mắt kéo ra ngàn trượng khoảng cách la thiên ma thần n h ư mày nhìn về phía hư không chỉ gặp một đạo thân mang màu đen long bảo đầu đội mũ miệ nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh trường đao sắc mặt â m trầm bước ra hư không vậy, vậy hạ táo thiên sư cùng tô minh lão tổ tại phát giác được người đến là trần uyên thời điểm lập tức chừng lớn hai mắt đáy mắt tràn ngập kích động cùng hy vọng thần sắc lúc này chỉ có trần uyên mới có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng không phải đối mặt cái này sâu không lường được tồn tại bọn hắn chỉ có một con đường chết đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị ma la tại cảm giác được quen thuộc khí tức về sau cũng nhìn thấy trước mặt cái kia quen thuộc gương mặt trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đến cực kỳ kịp thời còn tốt không tới chậm trần uyên nhìn xem bị trọng thương lão thiên sư cùng ô minh lão tổ cùng nhục thân đã mẫn diệt ma la tiền bối đáy lòng âm thẩm thở dài một hơi tại sao khi xuất q u a n hắn đạt được ma la cầu viện truyền âm về sau không trần c h ờ chút nào trực tiếp lấy mạnh mẽ đại quy tắc lực lượng xé mở hư không không tiếc bất cứ giá nào đi nơi đây cuối cùng tại nguy cấp nhất thời khắc thành công đổi tới nếu là chậm thêm bên trên m ộ ư ơ i hơi thời gian ma la liền thực sự đường thành phật mặc dù có chút kịch vui tính nhưng trần u y ê n cũng không có đi suy nghĩ nhiều không có tới m u ộ n liền tốt mấy vị rời đi trước trần u y ê n trầm giọng nói cẩn thận người này hắn có chút không đúng b ầ n tăng ở tại trên thân cảm giác được một cô đã từng tu la ma tộc cùng trước đó thần long đảo bên trên cô khí tức kia rất có thể tới có quan hệ m a l a để điểm nói tốt trần u y ê n nhẹ gật đầu quy tắc tiêu tán đem đối phương thêm tại lao tiên sư bọn người trên thân uy áp tàn đi chậm rãi nói các ngươi rời đi trước tiếp theo ngưng trọng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía trước m ặ t anh đáy mắt hiện lên một chút sát cơ cùng vẻ kinh nghi bởi vì tại hắn cảm giác bên trong lúc này m ặ t anh cùng lúc t r ư ớ c thấy có hoàn toàn khác biệt biến hóa hình dạng mặc dù không có biến chỉ là hai mắt diễn biến thành màu đen nhưng nó trên thân khí thế lại không thể so sánh nổi nguyên bản trần liên cho là mình đột phá địa tiên trung kỳ cảnh giới có thể xưng nhân gian vô địch đối với đã từng đối thủ yêu hoàng mạc anh đã hoàn toàn không để vào mắt cho rằng phất tay liền có thể chấn áp chỉ có tiên vực mới là đối thủ nhưng nó trên thân như thế cùng trong lúc giơ tay nhấc chân vô hình u y áp lại làm cho hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn áp lực thậm chí là xuất phát từ nội tâm nguy cơ cái này là khó có thể tưởng tượng còn có nó trên thân chỗ tiêu tán ra khí thức cùng trần uyên từng tại thần long đ ả o cảm giác đến khí thức rất tương tự rất như là cái tiêu cố quỷ dị hắc khí ngươi không phải mạc anh ngươi chính là trần uyên la thiên ma thần cùng trần uyên đồng thời mở đầu đường tiếp lấy giữa song phương bầu không khí đột nhiên đ ọ n g lại một cái trần n g u y ê n nhẹ gật đầu thừa nhận nói đúng khắc khắc bản tọa không phải mạc anh vậy n g ư ơ i nhận vì bản tọa là ai la thiên ma thần có chút hăng hái nhìn xem trần n g u y ê n lúc này thấy đến muốn gặp được chính chủ hắn động thủ suy nghĩ ngược lại là không có vội vã như vậy cái này trần n g u y ê n một mực đều tồn tại ở mạc anh nói khoác bên trong thậm chí dọa hắn tiếp nhận mình g á n g lâm mặc dù vốn là có chút ngưng trọng nhưng vừa rồi một cách kia vẫn là để hắn đem trần luyện đánh giá càng cao hơn một chút một kia thậm chí để hắn đều cảm thấy một c ấ nguy hiểm ký t ứ c nói cách khác đối phương thủ đoạn thậm chí có thể uy hiếp được thiên tiên đ ỉ n h phong tồn tại rất khó tưởng tượng đây là một vị địa tiên đủ khả năng b ộ c phát ra chiến lược h ắ n tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng càng đừng đề cập hắn nghi ngờ người này cùng thánh đàn có quan hệ cùng đã từng cái kia chút tộc nhân vẫn là t h ô n g phạm c h u y ệ n này t h ầ n long đ ả o bên trên cái kia cỗ hắc khí hẳn là cùng ngươi có liên quan a quả nhiên là ngươi la thiên ma thần nghe được trần luyên đề cập hắc khí liền trên cơ bản chắc chắn cái kia chút tộc nhân liền là trần u y ê n ra tay vậy ngươi là ai mặc anh đâu trần u y ê n hi mắt mở ra thiên nhãn nhịn trộn một phen mặc anh nếu là bị đ o ạ xá mình khí vẫn còn tại, không tại. khi phát giác nó trên thân chỗ quanh quẩn lấy khí vận tia sáng ngược lại là càng thâm thúy hơn thời điểm vừa rồi thở dài một hơi mặc anh chết hay không không quan trọng khí vận t ạ i liền có thể lấy ta khạc khạc bản tọa lai lịch là người chỗ không cách nào tưởng tượng bất quá bản tọa ngược lại là cũng phải tìm người mong muốn điều tra một việc la thiên ma thần tiếp tục nói đối với ma la lão thiên sư đám người rời đi không thèm để ý chút nào phản phất không nhìn thấy bình thường đối với hắn mà nói phất tay liền có thể c h ấ n ép nhân tộc tựa như là sâu k i ế n bình thường cho dù là chạy lại có thể chạy đến đâu đi mà lao thiên sư mấy người cũng không chần chờ biết lưu tại nơi này ngược lại là sẽ để cho trần uyên phân tâm cấp tốc sẽ mở hư không bỏ chạy bất quá bọn hắn trong mắt vẫn là ẩn h á m tia tia vẻ lo lắng chuyện gì trần uyên ánh mắt ngưng lại sở dĩ không có trực tiếp đ ộ n g thủ chủ yếu là hắn không có t h a m dò rõ ràng người này thực lực cùng nội tình luôn cảm giác lần này đối thủ chỉ sợ hơn xa trước đó phần thiên yêu đế Sẽ phi thường khó giải quyết ta thánh tộc tế đàn có phải hay không trong tay ngươi la thiên ma thần gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên tựa hộ là muốn xem đến biến hóa gì nhưng mà trần u y ê n nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong kinh nghi cùng bất kỳ biểu tình biến hóa gì ngược lại hơi có vẻ không hiểu hỏi cái gì thánh đ à n mặt ngoài mặc dù chấn định nhưng trần u y ê n trong nội tâm tại lúc này lại không thua gì nhấc lên sóng to gió lớn thánh đ à n lại là thánh đ à n hắn còn nhớ kỹ mấy lần đối mặt hắc khí xâm nhập trong linh đại lúc đều có một đạo kinh hãi thanh â m vang lên hô lên lời nói liền là thánh đ à n hai chữ phản phất là phát hiện cái gì không thể tin đồ vật một dạng dưới mắt lại xuất hiện mình bí mật lớn nhất chẳng lẽ lại liền cùng trước mặt giá hỏa có quan hệ bất quá vì phòng ngừa ngoài ý mớn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì quá nhiều kinh hãi ha ha thánh đàn chính là tộc ta thánh vật vài ngàn năm trước lưu lạc trong tình không có thông suốt trời đất vĩ lực đoạn thiên cơ đoạn tương lai trường sinh tử la thiên ma thần thản như nói câu nói này lại một lần nữa tại trần n g uyên trong nội tâm n h ấ t lên sóng biển đoạn thiên co đoạn tương lai trường sinh tử cái này cùng khí vận tế đàn hấp thu khí vận về lấy cơ duyên sao mà tương tự mặc dù còn không có hoàn toàn chắc chắn nhưng lúc này trần uyên đã ẩn ẩn cảm giác được gia hỏa này nói tới thánh đàn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn khí vận tế đàn khẩu khí ngược lại là không nhỏ chớ nóng vội phủ nhận tộc ta thánh đàn thật là có khả năng rơi vào này phương giới vực mà ngươi ngắn ngủi năm nay từ không quan trọng thân bước vào t i ê n cảnh thật là có thể là dính thánh đàn trị phúc bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội giao ra thánh đàn hoặc là để bản tọa siêu hồn la thiên ma thần tiếp tục nói một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa không biết mùi vị tộc đàn cũng xứng xử h ồ n c h ấ m trần n g u y ê n thấy mắt nổi lên xác nghiệm ha ha ha rất quen thuộc lời nói ngươi ngược lại là rất giống một cái người tốt phế lời nói đã đầy đủ nhiều ngươi muốn giết chấm tìm cái gì cái gọi là thánh đàn chấm cũng muốn giết ngươi t r i để khống chế nhân gian nếu như thế trên thực lực xem hư thực là được ngươi cho rằng ngươi bách chiến không thắng tên tuổi thật sự có thể không đâu địch nổi sao ngươi mới là không biết ngụy vị một phương nho nhỏ g i ớ i vực cũng đã là ngươi tưởng tượng c ự c h ạ n la thiên ma thần vung tay lên quanh thân to lớn uy áp bắt đầu tiêu tán đã ngươi muốn mở mang kiến thức một chút bản tọa thực lực vậy liền thử một lần đi cũng tốt để ngươi xem một chút cái gì là đ á y giếng bên ngoài cái gì mới thật sự là vô địch nhan nhan khắc khí tựa như có thể ăn mòn hết thảy nguyên bản bình tĩnh hư không trực tiếp phá vỡ một hố đen to lớn trực tiếp thẩm thấu hai tầng lộ ra bên ngoài tham thảm tinh không nhưng y p ơ giới vậy ự c c đầy đủ để hắn đoán được một ít chuyện ví dụ như trước mặt ra hỏa này rất có thể là đến từ sâu trong tình không thậm chí đã sớm liền để mắt tới này phương giới vực minh mông vô tận tình không bên trong thắp sáng lấy sao l ổ n đốn đầy trời minh mông sâu không lường được bóng tối bao trùm lấy hết thảy một bộ màu đen long bảo cầm trong tay nhân hoàng đào trần u y ê n đứng ở tỉnh không bên trong la thiên ma thần thì là lắng lặng nhìn xem trần u y ê n quanh thân màu đen ma khí cấp tốc che đậy hết thảy bao phủ vạn dạm khí thế mạnh mẽ thình l i n h ở giữa đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ phản p h ấ t không chỗ không tại để cho người ta xuất phát từ nội tâm liền sẽ sinh ra một vòng sợ hãi động thủ đi để bản tọa kiến thức một chút thực lực ngươi trần u y ê n ánh mắt ngưng lại trong lòng không có chút nào chủ quan ở tại tiếng nói vừa mới rơi xuống liền lựa chọn trước tiên độc thủ kinh khủng v o thần quy tắc cấp tốc ngưng tụ ngưng ở nhân hoàng trên đào Bước ra m ộ trong bước, tỉnh không ạ chốc một lát tại đao mang chém xuống thời khắc chung quanh hư không phảng phất đều tại đây khắp ngưng trệ trực tiếp che đậy một phương tinh không tựa như một cỗ lồng da bình thường khóa chặt la thiên ma thần thời cơ la thiên ma thần tại cảm giác được c ố khí tức kia về sau ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ vừa rồi ở tại lần thứ nhất hiện thân gia thương làm hắn cảm giác được nguy hiểm thời điểm hắn liền cảm giác được một c ố quen thuộc cảm giác bây giờ lại tới thốt quen thuộc cảm giác mặc dù yếu đi rất nhiều lần trong lòng suy tư không n ớ t hắn một bên đang hồi tưởng c ố này cảm giác một bên khác thì là không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ mà là tựa như hóa thành một c ố hắc khí hỏa tan bình thường trực tiếp biến mất tại tinh không bên trong trần uyên một đau kia vậy chém hụt b ộ c phát ra cự chấn động mạnh, rất mạnh một đau đủ để cho phổ thông thiên tiên biến sắc nhưng muốn phải rét bản tọa còn chưa đủ. ngay tại trần nguyên một đao kia mẫn diệt thời khắc la thiên ma thần bóng dáng thì là lại lần nữa ngưng hiện người quy tắc lực lượng rất như là lúc trước tập kích ta thánh tộc người kia thánh đàn tuyệt đối liền ở trên thân thể ngươi la thiên ma thần trong con mắt tỏa ra sâu kín con mang tiếp đó vậy ngươi liền thử một lần ta thánh tộc thủ đoạn la thiên ma thần n é t miệng lên một vòng cười nhạt thân hình có chút hư hảo trong nháy mắt liền đem phạm vi vạn giảm bao phủ trong đó tà dị ma khi đem này phương tịnh không hóa thành ma vực phản phất là có vô số định người ta gọi tỉnh trần nguyên trong đáy lòng sợ hãi có h ắ n lần thứ nhất giết người thời điểm vậy có hắn lâm vào sinh tử tuyệt cảnh thời điểm. phản phất trong nháy mắt liền đã rơi vào một phương trong ảo cảnh đồng thời cái kia vô tận ma khí hóa thành từng cái cánh tay từ bốn phương tám hướng dối ra tiêu tán lấy quỷ dị quy tắc lực lượng mong muốn đem trần huyền triệt để kéo vào đi vào không đây không phải là quy tắc mà là phát tắc trần uyên đột nhiên mở ra hai mắt nội thiên địa mở rộng vô tận võ thần quy tắc bao phủ q u a n h thân nhàn nhạt tia sáng tựa như một bộ chiến lính giáp đem tật cả mặt trái ma khí cách trở tại bên ngoài dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm bảy mươi b ố trả ma thần vượt ngoại thiên ma giờ khắc này tại linh giáo đối phương thủ đoạn trần uyên rốt cuộc xem như thăm dò rõ ràng đối phương một chút nội tình từ nội tâm câu lên sợ hãi cùng võ giả đột phá thời điểm gặp được tâm ma sao mà tương tự chỉ bất quá hiện nay trần uyên tâm cảnh viên mãn quy tắc bao phủ đối phương thủ đoạn căn bản khó mà cẩn thận linh đài bên trong nguyên thần càng là tiêu tán lấy nhạt hào quang màu t í m n h ạ t đem tâm tình tiêu cực hạ thấp thấp nhất phá q u á c khẽ một tiếng vang vọng tinh không quay chung quanh tại trần uyên quanh thân tất cả ma khí đều là bị một cỗ cường đại lực lượng đề ra quanh thân vạn trượng hóa thành một mảnh tự thân vực cảnh tự thành thiên địa không gì hơn cái này trần uyên lạnh hư một tiếng t i ế p lớn ấ y b ư tiếng bạo liệt âm nổi triệt tinh không hóa thành dư ba trực tiếp quét ngang hết thảy nhưng mà la thiên ma thần bóng dáng ý nguyên giống như là hoa trong gương trăng trong nước bình thường phản phất trực tiếp có thể sâu nhập không gian bên trong trần liên lực lượng mạnh nhưng lại căn bản không cách nào làm bị thương đối phương cái này mới là khó giải quyết nhất địa phương bất quá một lần nữa ngưng hiện ra chân thân la thiên ma thần vẫn là ánh mắt có chút ngưng trọng không khác trần nguyên thủ đoạn có thể uy hiếp được hắn mà hắn nhìn như có thể tùy thời bất cứ nơi nào dung nhập tình không đứng ở bất bại nơi kỳ thực lại có uy hiếp giết n g ư ơ i nay phương giới vực liền lại không người có thể ngăn cản ta thánh tộc gián g lâm la thiên ma thần đ ấ y mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt hàng quang một lúc sau không còn lấy tâm ma lực thăm dò đối phương mà là cho thấy chân chính cường đại lực lượng vô biên ma khí hội tụ trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thông suất trời đất bóng dáng chừng trăm cao văn trượng chân đạp tình không kinh khủng lực lượng tiêu tán mà ra mô phỏng nếu là ch vẫn là ca la thiên ma thần nhàn nhạt nhẹ cười cùng cái kêu một triệu trượng lớn nhỏ ma thần hòa làm m ộ thể t nó hai mắt nổi lên hào quang màu đỏ chỗ mi tâm càng là ngưng tụ thành một đạo to lớn thần văn âm ẩm to lớn ma thần không có chút nào đình trệ vừa động thủ chính là đất nước trời sập tràn g diện so sánh dưới trần uyên lớn nhỏ cùng sâu kiến k hai ô n g h một cái c h e thiên ma trưởng trực tiếp đ è xuống kinh khủng pháp tác lực bao phủ tinh không phong tỏa tinh không phản phất tại trong chớp mắt liền đem phạm vi vô số bên trong hóa thành một phương lầm giam trực tiếp cắt đức trần uyên đường lui cái kêu một cái cự trưởng đẻ xuống nhìn như là phi thường chậm、chạm. mắt trần có thể thấy nhưng kỳ thực lại là vô cùng nhanh chóng trực tiếp ngang qua không gian trong c h ố p mắt liền hướng thẳng đến trần u y ê n để ép xuống huống trần u y ê n một cánh tay nâng lên tay tia nắm chặt nhân hoàng đ a o tựa như lực có thể c h ị u tiên h vo thần quy tắc bao phủ quanh thân cưỡng ép đính trụ đối phương cái kia lực lượng khổng lồ đ è xuống như thế nghiêng thiên áp lực bao phủ xuống nếu là phía dưới là mặt đất mà không phải tinh không lời nói thậm chí đủ để áp sập một phương mặt đất nhất là đối phương quy tắc lực lượng càng là làm hắn thập phần ngưng trọng cái này là vượt xa phần thiên yêu đế lực lượng hắn thấy chỉ sợ ra hỏa này thực lực đã đạt đến lục cảnh đình phòng cũng chính cấp thiên tiên đỉnh phong là một cách này trực tiếp đem bàn tay khổng lồ kia đánh lui mà trần uyên vậy đồng thời lui nhanh nhìn chăm chú la thiên ma thần thấp giọng nói, cao hứng quá sớm. Chỉ một thoáng, một tôn hứng Chỉ kinh khủng hư ảnh dọng nói, ngươi cao quá sớm. vậy vào vì này giáo, lúc lên, quy tắc lực lượng lựa, chống tắc giàn quy hàn thổ, i k mà cấp tốc quốc lực tăng trưởng, to lớn quốc vận l m hết đủ. vậy mà vậy tại trong chốc lát chống lên một tôn một triệu t r ư ở n g pháp tướng mặt mũi mơ hồ nhưng lờ mờ có thể đó có thể thấy được đây chính là trần uyên đơn giản là ngưng tụ pháp tướng mà thôi chấm vệ hội、dết. To lớn sát một khi phát, lớn niệm Trần Nguyên cùng khi pháp bộc chỉ bất quá càng mạnh một chút tồn tại thôi chỉ cần không có siêu thoát lục cảnh phía trên cái kia liền không phải chân chính không thể đ ị ợ h nổi cũng không biết bệ hạ hiện nay như thế nào nam cương chỗ sâu tô minh lão tổ mặt lộ lo lắng âm thầm v ẹ không tự chủ được liền hội lo lắng lên trần n g u y ê n an nguy dù sao cái k i a người lực lượng thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng bọn hắn đường đường lục cảnh tiên nhân tại trong tay đối phương tựa như là không có hoàn thủ lực hài đồng cho dù là mạnh mẽ như quốc sư thánh phật cũng bị phất tay chấn áp cho dù là muốn giúp đỡ cũng là hưu tâm vô lực bệ hạ từ bước vào giang hồ đến nay chính là không đâu được nổi chưa gặp được đi thủ đã để chúng ta rời đi nhất định là có chút niềm tin cùng nắm chắc lao thiên sư trầm giọng nói trọng yếu nhất là có thể cùng người kia giao thủ phóng tầm mắt nhìn hôm nay thiên hạ vậy chỉ có bệ hạ một người hắn chỉ có thể hướng phía phương hướng tốt suy nghĩ dù sao một khi bại nhân tộc tốt đẹp tình thế chỉ sợ cũng cho một mùi lửa triệt để tiêu vong a di đạo phật m a l a than nhẹ một tiếng miệng tụng một âm thanh phật hiệu ánh mắt nghiêm trọng nhưng trong lòng đàn g suy tư người kia lai lịch cùng hắn lúc trước đối mặt tu l a nhất tộc tựa hồ có chút tương tự nhưng vừa có cự khác nhiều làm hắn phi thường không hiểu này phương thiên đ i ệ thế lực khắp nơi khi nào ra dạng này t quả thực là chưa bao giờ nghe thấy bởi vì có một chút có thể xác nhận trước đó xuất thủ người kia tuyệt đối không phải cái gọi là yêu tộc càng không phải là lúc trước giao thủ qua yêu hoàng mạc anh ân các ngươi mau nhìn tô minh lão tổ nhìn chăm chú hư không con ngươi trong lúc đó co giúp lại phản phất là thấy được cái gì không dám tin tràn g diện bình thường phản phất có cái gì đồ vật đem này phương thiên địa đều trò che đậy và hư không bên trong lấp lóe không ngừng bệ hạ lúc này đang tại tinh không giao thủ m a là trầm giọng nói vâng vâng vâng, vâng, vâng. vô tận tiếng bạo lệ tâm không ngừng nổ tung ở trên trời sao hai tôn che thiên cự nhân c h â nhưng đạp t i n s tay có một chút có thể xác nhận cái kia chính là trần uyên thực lực xác thực là không bằng la thiên ma thần tổng thể mà nói còn đều là đối phương tại tiên công mà trần uyên đại bộ phận thời điểm đều là tại chống cự đối phương thủ đoạn nhân hoàng đao mỗi một lần chém ra đều có thể nở rộ mấy chục vạn trượng đang mang hoặc phương là bị đối phương một quyền đánh n á trận hoặc là, liền là ơ rơi i tinh gian, không thua gì một lần thiên thai, là lấy, trần động thủ thời khác, đều hội vào vào này là là trong sâu nhân khung. nếu thua Nguyên một Trần thủ t lượng, không lần gì khác, Bực lực lấy, động đều l ự chiến t r á n cho. c h Một trận chiến này có thể xưng gian nan là kế trần u y ê n đột phá địa tiên cảnh giới sau gian nan nhất một trận chiến đối phương cường đại không chỉ là cỗ kia ma thần pháp tướng các loại huyền liền diệu chưa từng nghe thấy thủ đoạn càng là làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương còn không hề sử dụng toàn lực tự hồ là nhận lấy cái gì càn tay bình thường thì ra là thế ngươi cùng cái kia lúc trước đánh lén ta tộc cái gọi là võ hoàng rốt cuộc có quan hệ gì trong lúc giao thủ la thiên ma thần càng đánh liền càng là cảm thấy quen thuộc cho đến hiện tại rốt cuộc làm hắn tìm được cái kia cố quen thuộc cảm giác võ hoàng trần u y ê n ánh mắt ngưng lại nhân tộc trong truyền thuyết võ hoàng chẳng lẽ lại vài ngàn năm trước còn từng tập kích qua cái này cái gọi là vượt ngoại ma tộc cái kia trên người mình khí vận tế đàn có phải hay không vậy cùng hắn có quan hệ nếu là lấy âm n h u đi phát ra tư duy hẳn là hiện nay còn có một cái nhìn không thấy bàn tay k h ổ lồ đang âm thầm điều khiến hết thầy không thành không không đúng gia hỏa kia đã bỏ mình ngươi không phải hắn đang tại trần n g u y ê n một bên động thủ một bên phát ra suy nghĩ đồng thời đối phương lên tiếng lần nữa đánh nát hắn ý nghĩ võ hoàng chết vị kia vì nhân tộc mở thái bình bị lan truyền đã phi thăng thượng giới võ hoàng đã bỏ mình d u n g động nếu như tin tức này là nói thật một khi t r u y ề n ra cái kia dẫn dắt lên chấn động coi như quá lớn thì ra là thế thì ra là thế võ hoàng lúc trước tập kích ta thánh tộc nguyên lai là vì bảo hộ này phương giới vực la thiên ma thần phảng phất là nghĩ thông cái gì bình thường trầm giọng nói vài ngàn năm trước thánh tộc rời đi t i n vực phiêu lưu vô tận tinh không khoảng cách này phương giới vực c h ứ n g ước vạn g i ả m nhưng lại tại cái nào đó bình tĩnh một ngày đột nhiên bị một vị cường giả đánh lén thánh tộc hao tổn t h n g trọng liền thánh đàn vậy tại một trận chiến kêu bên trong lưu lạc để vô số thánh tộc người bị thương dùng hết vô số thủ đoạn đều muốn tìm được thánh đàn vị trí chỉ tiếp mấy ngàn năm qua đều không thu hoạch được gì bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ sẽ là võ hoàng sợ hãi này phương giới vực nhận thánh tộc nô dịch mới hội ngang nhiên động thủ như vậy liền để hắn càng thêm chắc chắn chỉ sợ sẽ là võ hoàng lợi dụng một chút thủ đoạn đem thánh đàn giấu lên không phải tại cái này trần uyên trên thân liền là ở đây phương giới vực bởi vì t r u n g quanh nhức vạn dặm bên trong chỉ có này phương giới vực có sinh mệnh tồn tại trần uyên ngươi không phải bản tọa đối thủ hiện tại dừng tay bản tọa có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội thánh tộc cường đại xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng cho dù là lục c ả n h phía trên tồn tại vậy có phất tay liền có thể hủy diệt này phương giới vực ngươi nếu là ngu xuẩn mất k hôn áp gặp đại nạn la thiên ma thần mặc dù là đang khuyên hàng nhưng lại không có đình chỉ độc thủ y nguyên tiêu tán lấy cường đại lực lượng hướng phía trần uyên fd phản phất chỉ là để hắn phân tâm mà thôi ngươi cái này cái gọi là thánh tộc nếu là thật sự cường đại lại làm sao có thể hội tại nơi đây cùng chấm cò kẻ mặc cả trâm khuyên n g ư ơ i như vậy c h ậ n đầu không phải ngày sau ngươi tộc đàn đồng dạng lại bởi vì ngươi hành động hôm nay lọt vào d i ệ t tộc chỉ nạn ó i mạnh miệng ai sẽ không tiếng nói rơi thôi liền có một vệ đao mang lần g lánh tinh không xuyên qua không gian trực tiếp chạm tại cái kia ma thần phía trên phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ khiến cho rút lui cuồn vọng la thiên ma thần trong mắt hiện lên một vòng tức giận một cái nho nhỏ lục cảnh vậy mà cũng dám lớn tiếng hủy diện thánh tộc quả thực là bực cười nhưng cùng lúc vậy đem hắn chọc giận thánh tộc. không thể đủ. trong h ể t chốc lát la thiên ma thần mở ra con mắt thứ ba ma văn lưu quang lấp lóe một đạo ngưng tụ đến cực hạn pháp t á c lực trực tiếp xuyên thủng tình không trực tiếp tựa như một đạo quang trụ đánh phía trần uyên ấp ủi hồi lâu thủ đoạn một chiêu bạo phát cho dù là trần uyên lòng có phòng bị vung đ a u ngăn cản nhưng mà hắn chấu ngưng tụ võ thần quy tắc lại tại đạo k i a sáng này phía dưới trực tiếp phá diệt cột sáng kia trực tiếp xuyên thủng trần uyên pháp t ư ớ ự c tựa như như giỏi trong xương bình thường một cỗ khó tả lực lượng giờ phút này đang theo lấy cách khát tướng quanh thân tràn ngập mà một cách này vậy đồng dạng đem trần uyên đánh lùi một trăm ngàn trượng khoảng cách. Lục ta thánh độc, nên vẫn là La Thiên một a thần lạnh hư m tiếng, pháp tướng tâm giữa mi pháp lúc ự sự lực c cấp tốc cái các cho cũng mức tục. khác, được chỉ lượng, lại, loại là lâm, là lượng. l đoạn, hắn Không nhịn không hắn không thân giáng lâm, mà chỉ là phân ra một phần khép pháp tiếp phải thủ một thôi. thật một Một kia Bởi sao ra dù dù mà mà vô vì sau la thiên ma thần thừa thắng s u n g lên vừa rồi một kích kia cũng coi là hắn sớm chuẩn bị át chủ bài chính là vì tại thời khắc mấu chốt cho trần nguyên một kích trí mạng hiện tại thủ đoạn có hiệu quả tiếp đó chính là chấn áp người này tiến hành sư hồn nhìn một chút hắn rốt cuộc có biết hay không thánh đạn chỗ từng đạo quỷ dị hắc khí hóa thành xúc tu phản phất tại giờ phút này triệt để dung nhập tinh không từ cái kia tinh không bên trong hóa thành cùng loại với xiềng xích chi vật bao phủ trần u y ê n mà đối mặt dạng này thủ đoạn trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ không chút do dự thậm chí không c ố kỵ nữa tự thân tương thế cưỡng ép ngăn lại đối phương một kích lại một kích thắng lợi thiên bình phản phất trong nháy mắt này hướng thẳn g đến la thiên ma thần ép đi ngược lại cái kia nhục thân bên trong cơ hồ không có năng lực t r ư ở n g khống chỉ có thể nhìn trộm đây hết thẻ m ặ anh thì là vui mừng qua đỗi vô cùng đang mong đợi trần u y ệ n bị chấn áp một khắc này nói câu thực sự mà anh đối với trần nguyên thực lực là phi thường sợ hãi bất luận là trước kia vẫn là hiện tại đều là một dạng đối phương vậy mà có thể cùng la thiên cái này đáng sợ ma thần đ á n h có đến có vẻ nếu là đổi lại hắn lời nói chỉ sợ một kích cũng đỡ không nổi mà yêu tộc vậy đem triệt để luân vì nhân tộc nô lệ thậm chí là diệt tộc thời gian chậm rãi qua chứ cứ lấy một mực bên trên phong la thiên ma thần giờ phút này cơ hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông bởi vì trần nguyên vào lúc này đã bị đánh vào tuyệt cảnh không chỉ là hắn toàn lực xuất thủ còn có cái kia pháp tắc lực ăn mòn đó là quy tắc phía trên lực lượng căn bản không phải trần nguyên hiện tại đủ khả năng tùy tiện biện mất đ ồ vật nhưng hắn trên thực tế nhưng không có khinh thường người này dù sao nếu thật là b ả n về đến hắn so trần nguyên cảnh giới cao không ngừng một tầng lực lượng càng là có thể nói là nghiền ép mà mặc dù là như thế đối phương y nguyên có thể kiên trì đến bây giờ hắn thấy nếu là hắn không có mượn nhờ mặc anh với tư cách toa độ giáng lâm này phương giới vực đợi đến thánh tộc tiên đến lời nói chỉ sợ người này thật có khả năng trở thành thánh tộc đại địch còn tốt hết thệ đều còn kịp hắn chiếm cứ tiên cơ có thể xóm bóp tắt người này rốt cuộc h i ệ t lực chống cự trần uyên tựa hồ là rốt cuộc ngăn cản không nổi la thiên ma thần toàn lực xuất thủ nhân hoàng đao trực tiếp bị một căn pháp tắc ngưng tụ thành thần bí xúc tu bao lấy càng nắm chắc hơn đạo pháp tắc xúc tu đem hắn tứ chỉ quân quanh phối hợp trước đó pháp tắc tổn thương đem hắn ngưng tụ pháp tướng triệt để chân áp tại tình không quanh thân lực lượng vậy tại lúc này đều bị áp chế giao thủ kết thúc ngươi còn có thủ đoạn gì nữa la thiên ma thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bị quấn lấy trần uyên thanh âm có chút tao n ạ o trần uyên thì là trầm mặc không nói phản p h t tại lúc này thấp cao n ạ o đầu lâu người xác thực là có chút thực lực chỉ tiết muốn làm thánh tộc đối thủ còn chưa đủ tư cách la thiên ma thần lạnh hư một tiếng một trận chiến này kết quả không có vượt quá hắn đoán trước trung u i vẫn là càng thêm cường đại hắn thắng đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết hệ thủ đoạn đều là hư hảo hiện tại nên bản tọa thật tốt tìm kiếm một cái thánh đàn bí mật la thiên ma thần không có quá nhiều chế nhạo bởi vì trần u y ê n từ đầu tới cuối duy trì không nói gì để hắn không có hào hứng một đoàn hắc khí hóa thành du long trực tiếp tôn hướng trần liên pháp tướng đầu lâu nhưng mà coi như la thiên ma thần đem lực lượng kéo dài đến trần liên pháp tướng phía trên thời điểm lại là đột nhiên giật mình bởi vì lúc này trần l u y ê n pháp tướng cũng chỉ là một cái x ắ c không hắn chân thân ở đâu la thiên ma thần vừa mới kịp phản ứng trong chốc lát t r u n g quanh tinh không trong lúc đó dừng lại một đạo thân hình cấp tốc n g ư n g hiện tay cầm thí thần thường không có chút nào đình trệ trực tiếp xuyên thủng trăm vạn trượng ma thần pháp tướng ngược trái người la thiên ma thần thanh â m ngừng lại tại lúc này tinh không dừng lại hắn cái k i ê m một triệu trượng pháp tướng lại là tại lúc này từng khúc băng diện trần u y ệ n cầm trong tay thí thần t ư ờ n g càng là trực tiếp đem chân thân xuyên thủng sớm tại giao chiến mới bắt đầu trần u y ệ n liền có ý nghĩ này tại đối phương ngưng tụ ra chân thần thời điểm càng là cảm thấy lớn lao áp lực bởi vì hắn đã phát giác được b ă n g vào mình lực lượng mong muốn đánh nát cố này ma thần pháp tướng hy vọng phi thường nhỏ bé là lấy hắn bên ngoài vậy ngưng tụ ra pháp tướng cùng đối phương tử chiến trên thực tế thì là phân ra t h ầ n nhiệm khống chế thi thần thương giấu tại tình không tính ngợi thời cơ đối phương cường đại là không thể n g h ĩ ngờ nhưng đối phương thiếu hụt đồng dạng cũng là hết sức rõ ràng cái kia chính là mặc anh ngụ thân chỉ cần đem hủy đi đối phương lực lượng liền giống như b ẻ trồi không dễ tuyệt đối hội sụt giảm tại hắn rơi vào thế bất lợi thời điểm trần u y ê n cấp tốc quả quyết bỏ pháp tướng lực lượng đây cũng là h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì phản ứng nguyên nhân đương nhiên muốn tại đối phương không coi vào đâu đánh lén phi thường khó bất quá còn tốt hắn làm được từ đầu đến cuối không có bại lộ hư không ngưng trệ trực tiếp triệt để đặt v ữ n g giờ khắc này mặc anh nục thân kỳ thật không yếu chính là yêu hoàng cấp độ nhưng cũng phải nhìn với ai so c h ỉ ít tại thiên tiên cấp độ lực lượng giao phong phía dưới h ắ n nục thân liền lộ ra phi thường nhỏ yếu cái này liền là uy hiếp thí thần thương chỗ tích lũy sức mạnh một khi bộc phát trần liên không có chỗ nào lưu thủ toàn bộ phong thích kết quả tự nhiên cũng là không có bất cứ vấn đề gì mặc anh nục thân vậy tại đồng thời từng khúc băng diệt trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ đáng chết một đạo không cam lòng thanh â m vang vọng tinh không trần u y ê n vậy tiếp theo một cái trước mắt trực tiếp đánh vào đối phương thần hồn phía trên nhưng mà trong tưởng tượng khí vận tia sáng lúc này lại không có ngưng hiện tại mặc anh nục thân vỡ vụn một s á t na cái kia một triệu trượng bên ngoài một đoàn h ư u hình hắc khí không ngừng kéo dài hóa thành một phương quỵ dị thân hình người đáng chết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám ma thần vẫn lạc nhân gian kết thúc la thiên ma thần không nghĩ tới thế cục vậy mà liền tại ngắn ngủi này trong chốc lát phát sinh to lớn như thế biến hóa vốn cho rằng trận chiến này đã kết thúc trần u y ê n cũng đã bị trấn áp chỉ cần sự hồn l i ề n có thể biết mình mong muốn rõ ràng hết thảy nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng trần u y ê n lại là chứa lấy pháp tướng làm mũi nhử kỳ thực đã sớm trong bóng tối t í c h xúc lực lượng chính là vì tại thời khắc mấu chốt nhất cho hắn một k í c h trí mạng mà anh nục thân bị hủy diệt đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn bởi vì hắn cũng không phải là chân thân giáng lâm mà là phân ra một p h ầ n lực lượng vượt nga ức vạn dặm xa đưa lên mà đến mà anh nục thân chính là toa độ càng là nền tảng mà hắn còn không có đem tự thân cùng cái này phương thiên địa hợp nhất đạt được tán thành vượt ngoại lực là nhận thiên đạo lực chỗ kháng cự nói cách khác lúc này hắn đem không cách nào tiến vào này phương giới vực đồng thời một cách kia cũng là cực lớn suy yếu hắn lực lượng hắn bây giờ chính là lục bình không dễ lực lượng dùng một điểm ít một chút cho đến triệt để hao hết đáng chết là ngươi trần n g u y ê n ánh mắt nghiêm trọng g ắ t gao nhìn chằm chằm phía trước quỷ dị hình thái tại hắn đem mặc anh nục thân một thương mất diệt về sau cái này cái gọi là vượt ngoại tà ma liền t ự hổ lộ ra chân thân thậm chí nói là hữu hình vô tướng cùng loại với hải vực chỗ sâu con mực phóng thích ra lấy tà ma chỉ khí châu ngưng tụ xúc giác lấy tiêu tán lấy cường đại nguy hiểm khí t ứ c l ụ c thân đã hủy n g ư ơ i bạn đối phương lúc này tình huống chân l y ê n vậy trên cơ bản có thể cảm giác được thậm chí lúc này đều tại dần đần suy yếu thắng cục đã định bạn la thiên ma thần t ự a hồ là nghe được cái gì trò cười đột nhiên khạc khạc â m cười lên thấp giọng nói không có bộ thân thể này bản tọa xác thực không cách nào trường tồn nhưng ngươi có biết trước đó đem hết toàn lực giết ngươi vẫn là không có vấn đề gì cùng lắm thì mấy chục trên trăm năm sau chân thân đích thân đến mà thôi nói xong tại cái kia trong hắc khí đột nhiên hiện ra một đạo hình thú t h ầ n hồn chính là yêu hoàng Mạc anh giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ bởi vì tại n ụ c thân hủy diệt về sau hắn cảm giác được chung quanh ma khí đang tại thôn vệ mình mà hắn lúc này đã mất đi lớn nhất ý vào căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ ma thần ma thần ngày hứa hẹn qua hội lưu ta một mạng dân tộc tu n g u y thần yêu tộc chủ nhục thân một thân bên trong thiên địa chi lực toàn bộ đều là tại n ụ c thân mở mà một khi n ụ c thân mẫn diện hắn thực lực m ư i không còn một là lấy hắn liền chống cự tâm tư đều không có bởi vì cái kia không có khả năng t h á nhưng t ộ giảng. Liên mà t mặc anh lời nói chỉ nói đến một nửa liền ngừng lại bị màu đen chi khí bao phủ bao phủ hoàn toàn cũng chính là vào lúc này trần liên độc thủ vượt ngang tinh không đâm ra một thương thừa dịu người bệnh đòi mạng ngươi theo trần liên lúc này liền là cái này tà ma suy yếu nhất thời kỳ nếu là không thửa dịp này thời cơ đem chu sát rất có thể xảy ra biến cố là lấy hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương đem mạc anh thôn vệ đương nhiên còn có một nguyên nhân cái tiết chính là trần n g u y ê n không biết nếu là mạc anh bị triệt để thôn vệ lời nói hắn muốn khí vận còn hội sẽ không tồn tại dù sao hắn sở dĩ quy mô xuôi nam chính là vì lấy đi phần thiên yêu đế cùng mạc anh trên thân khí vận hiện nay phần thiên yêu đế trên thân khí vận đã cầm xuống kém liền là mạc anh đến lúc này cơ h ộ i liền là triệt để điểm ra thời khắc sinh tử cho dù là trần n g uyên lúc trước tranh phong bên trong chịu không nhẹ thương thế lúc này vẫn là bạo phát ra tất cả có thể buộc phát lực lượng đại yến quốc vận võ thần quy tắc đều ở đây khắc bạo phát ngưng ở một điểm kinh khủng thí thần thương đâm ra trực tiếp tại tinh không bên trong nổ tung đánh vào cái tia tả ma to lớn thân hình phía trên vô tận dư ba bắt đầu tiêu tán những nơi đi qua hết thể hóa thành hư vô bất quá la thiên ma thần cũng không phải liền là bùn đạn tại trần uyên động thủ thời khắc cũng tương tự về lấy con kích đầy trời xúc tu giống như màu đen dòng lũ trùng trùng điệp điệp tuân hướng trần uyên vê anh tiếng nổ kinh khủng âm nổ tung trần uyên thể hiện ra mình chỗ cường đại mỗi một lần đánh kích đều đem đối phương mẫn diệt một bộ phận lúc này giao phong thế cục lại lẫn nữa đảo ngược không có nhục thân y tồn la thiên ma thần mỗi động thủ một lần đều đem hao tổn một phần lực lượng đợi đến lực lượng hao hết chính là hắn cái này một phần lực lượng mẫn diệt thời điểm thậm chí bởi vì trần uyên ngang nhiên động thủ hắn cũng không kịp đi xong toàn bộ tiêu tán hóa mặc anh lực lượng thần hồn vê anh lại là kinh tiên động đĩa mất kích la thiên ma thần bị sinh sinh mẫn diệt một phần năm thân thể trần uyên mạnh mẽ đại quy tắc lực lượng chân chính bạo phát thời khắc hoàn toàn không tại pháp tắc phía dưới. có thể đoán được la thiên ma thần lúc này đã dấu hiệu thất bại đã hiện hư bản tọa c ố này phân thân m ẫ n d i ệ t ngươi cũng đừng h n g sống tựa hồ là bị trần u y ê n triệt để bước đến cực hạn la thiên ma thần vậy rõ ràng lại như thế giao thủ số dưới hắn nhất định sẽ bị chu sát là lấy cấp tốc thay đổi suy nghĩ hắn chết có thể nhất định phải cũng muốn đem cái này họa lớn trừ bỏ không phải tương lai thánh tộc giáng lâm này phương giới vực thắng bại thật khó liệu bởi vì hắn trưởng thành thật sự là quá nhanh một lúc sau tại la thiên ma thần nói nghiêm túc thời khắc hoàn toàn đem mình lực lượng nởi rộ kinh khủng dòng lũ không còn cứng đôi cứng cùng trần liên giao kích mà là từ bốn phương tám hướng đem trần nguyên b o phủ lúc này hắn đã hoàn toàn không quan tâm tiêu hao tùy ý mình lực lượng dần dần suy yếu trần nguyên ánh mắt chầm xuống đối mặt với đối phương tìm chết bình thường đấu pháp càng là không lưu tình chút nào trong ngoài thiên địa ngưng tụ võ thần quy tắc lần lượt bành kích đối phương suy yếu đối phương sinh cơ nhưng mà cuối cùng vẫn là không đủ bởi vì cái tia cỗ màu đen dòng lũ lúc này đã hoàn toàn đem trần nguyên bá phủ xa xa nhìn lại liền tựa như là một cái to lớn quả trứng màu đen trước khi chết để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút ta thánh tộc kinh khủng bốn phương tám hướng chuyển đến khạc khạc tiếng cười la thiên ma thần đã quyết định tại lúc sắp chết kéo lên trần uyên tựa như ngưng tụ thành một cái to lớn mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên giờ khác này cùng trần uyên hư không ngưng trệ phương pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu trực tiếp dừng lại xuống tới hư lạnh một tiếng tựa như lôi âm nổ tung vang vọng tình không trần uyên nhìn thẳng mắt dọc đâm ra một t h ư ờ n g ở tại ngưng kết thời điểm cũng tương tự vận dụng hư không ngưng trệ vậy đang tại dừng lại một sát na cái kia một cố cực tốc lực lượng tựa như một đạo mũi tên bình thường trực tiếp tuân hướng trần uyên linh này thấy tình cảnh này song phương biểu hiện đều là đều có khác biệt trần uyên diệt n g ư ơ i n g u y ê n thần nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào còn có thể tái sinh cái gì trần uyên vui mừng q u á đỗi nếu là sớm biết như thế trực tiếp rộng mở linh đài tựa hồ đối với khí vận tế đàn trần uyên vẫn là vô cùng tin tưởng có vô số người đều muốn thông qua nguyên thần tới giết hắn nhưng đều tại khí vận tế đàn phía dưới bị n i ề n thành là giả không đương nhiên trần uyên bản thân vậy đang cật lực chống cự nếu là có thể c h ấ n sát càng thêm bớt việc mà chỉ tiếc la thiên ma thần cuối cùng vẫn là la thiên ma thần không chỉ có là cảnh giới cao hơn trần uyên một cái lớn cấp độ nó thủ đoạn vậy đồng d ạ n g là thần bí khó lường phản phất trực tiếp xuyên qua không gian cùng thời gian giam cầm tại cực ngắn thời gian bên trong cho dù là trần uyên mấy lần hư không ngưng trệ tại đối phương đã có phòng bị tình hôn dưới cũng không có đạt hiệu quả đối phương thẳng tắp đâm vào trần uyên linh đài mới vừa vào đi cái kia g i ấ u tại ý thức chỗ sâu thật lâu không động khí vận tế đàn tựa hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm cùng n g ăn n g ò n một cô vô thượng huy áp ẩm vang bạo phát trực tiếp tuân hướng la thiên ma thần cái này cái này quả nhiên là thánh đàn lực lượng a y tại la thiên ma thần chạy cùng trần uy cùng đến chỗ chết chuẩn bị vận dụng thánh tộc bí pháp thời khắc đột nhiên liền cả trực tiếp bao phủ quanh người hắn vào lúc này hắn phảng phất trực tiếp dừng lại căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể ở cái tia to lớn lực lượng uy áp phía dưới run g d ậ y thánh đàn người người làm sao có thể vận dụng thánh đàn lực lượng tại phát giác thánh đàn quả nhiên tồn tại thời khắc hắn thật là xuất phát từ nội tâm mừng rõ dù sao thánh đàn đã thất lạc mấy ngàn năm thời gian đây là thánh tộc lớn nhất át chủ bài cũng là lớn nhất ỷ vào thánh tộc người mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy tìm về thánh đàn nhưng mừng rỡ qua đi chính là hoảng sợ thân xác đối với trần liên trường thành hắn thật là có lòng nghi ngờ cảm thấy khả năng cùng thánh đàn có quan hệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng chân chính chắc chắn qua đó là bởi vì thánh đàn cho dù là thả tại chính thức tiên vực cũng là vô thượng trí bảo gần mười vạn năm qua cho dù là thánh tộc bên trong người vậy không có bất kỳ người nào có thể có thể đạt được thánh đàn nhật chủ cái này mới là thánh tộc từ tiên vực di chuyển nguyên nhân chủ yếu nhất một trong nhưng bây giờ n ó vậy mà hội chủ động bảo vệ hoàn toàn không để ý cung phụng hắn thánh tộc ngược lại là ra tay với hắn khó có thể tưởng tượng thậm chí là hoảng sợ nhưng mà hắn lúc này lực lượng đối mặt tự hành mạ động thánh đàn lực lộ ra phi thường nhỏ bé thậm chí là khắt chế trực tiếp bị giam cầm xuống dưới không chỉ như vậy thánh đàn còn tại mẫn diệt lấy hắn sinh cơ lực lượng thánh đàn không thánh linh ngài có thể nào a a trần uyên cho dù là ngươi may mắn a đạt được thánh đàn lực lượng đợi đến thánh tộc dáng lâm ngươi vẫn là m u ố n chết thánh tộc bản tọa sẽ không để qua n g ư ơ i a khi thánh đàn huyết mang bao phủ nó thân lúc hắn sinh cơ vậy tại dần dần tiêu vong lúc này ở thời khắc cuối cùng hướng phía trần uyên phát ra mình không cam lòng ngắn niệm biểu thị n à y sau còn hội ngóc đầu trở lại một lát về sau hết thẻ yên tĩnh như cũ cùng lúc trước rất nhiều lần kết quả một dạng Bất luận cái gì x â một nhập linh đài, bị khí vận tế đàn tồn toàn khí đài, giác tại, bị b tế cảm được các ý tồn tại, toàn bộ đều sẽ bị ự động diệt dù sát, cho dù là mạnh mẽ như vực tại l ú cái này ngưng trọng. vào là lâm Một tại c kia vượt ngoại tà ma mẫn diệt về sau lại l à hóa thành một phương tinh khiết lực lượng đang tại tẩm bổ hắn nguyên thần cùng thương thế trước đó chỗ t h ụ thương hoàn toàn khôi p h ủ một cái khác thì là cái kia vượt ngoại tà ma tại lâm c h u n g thời khắc nói tới những lời kia thánh đàn thanh tộc từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau từ đoạn thiên cơ các loại lời nói từ cái kia vượt ngoại tà ma trong miệng nói ra lúc trần uyên liền trên cơ bản chắc chắn khí vận tế đ à n liền là cái gọi là thanh đ à n nhưng để hắn không hiểu là vì sao tại cách xa nhau ước vạn dặm xa khoảng cách khí vận tế đ à n sẽ cùng theo với hắn chẳng lẽ lại là trước kia cái kia vượt ngoại tà ma chỗ đề cập võ hoàng đối phương nói nó vẫn lạc vậy hắn là chân chính vẫn là sao hội sẽ không còn tiềm ẩn ở đây phương tiên địa nhìn chằm chằm vào hắn còn có cái kia tà ma trong miệng thanh tộc cũng sẽ ở không lâu tương lai d á n g lâm này phương giới vực thành làm một cái to lớn uy hiếp tiên vực chưa bình định vượt n g i tà ma lại đến riêng lấy cái này tà ma thực lực chỗ suy đoán cái này cái gọi là thánh tộc lực lượng so với tiên vực còn kinh khủng hơn nhiều dù sao lúc này trần n g u y ê n thực lực đã đến gần vô hạn tại lúc trước sở thái tổ mà lúc trước sở thái tổ đều có thể giết thượng tiên vực trọng thương tiên vực tranh thủ thời gian ngàn năm hắn hiện nay đồng dạng cũng được nói cách khác hắn lúc này đã có một trận chiến lược là uy hiếp nhưng đã không có lúc trước khủng bố như vậy lúc trước lần đầu đứng trước tiên vực trần n g u y ê n thật sự là cơ h ộ i không có hoàn thủ lực nếu không phải là sở thái tổ giáng lâm lúc ấy nhân gian liền có khả năng nên tới một lần chân chính đại kiếp về sau đại kiếp bị trí hoãn kết quả hiện tại trần liên ánh mắt sáng tối chập trần mặc hồi lâu khi cái kia cố tinh khiết lực hoàn toàn tiêu hóa về sau thật dài phun ra một ngụm khí đ ủ bất kể như thế nào chí ít tại có thể đoán được trong vòng chín năm nhân gian sẽ không còn chiến sự quay về bình tĩnh mà hắn cũng có thể có sung túc thời gian đi chuẩn bị chờ đợi tiên vực giáng lâm cái kia một ngày chân chính tiến hành một trận thanh toán hắn cũng muốn điều tra rõ ràng cái này cái gọi là tiên vực rốt cuộc là bởi vì gì mà đến cùng võ hoàng có hay không có quan hệ l i ề n đợi đến bình định tiên vực mới là cùng vực ngoại tà ma khai chiến thời cơ hắn muốn tập một giới lực hóa giải cái này lại một trường k ế t nạn sở dĩ nói như vậy cũng là hắn kết hợp vừa rồi cái k i a tà ma nói tới đến suy đoán ra thời gian chí ít trong vòng mấy chục năm cái này ma tộc là khó mà vượt ngang tinh hà đến nhân gian không phải đối phương vậy không hội phí kình trăm c â y nhìn đắng g á n g lâm trên người mạc anh khi la thiên ma thần vẫn lạc trong nháy mắt chung quanh cái k i a n g ư n g tụ ma khí vậy bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tan giã đồng thời trước đó bị ma khí thôn phẻ mạc anh vậy hiện ra chỉ bất quá lúc này hắn đã lâm vào một cái phi thường suy yếu tình huống thân hôn bất ổn phảng phất một lúc sau liền muốn mẫn diện trước đó nếu không phải trần liền độc thủ hắn đã chết ta thua rồi nguyện ý thần phục khẩn cầu đại để khoan dung mạc anh thấp cao ngạo đầu lâu liền hắn ngưỡng vọng la thiên ma thần đều thua ở trần n g uyên trong tay hắn lại có thể có cái gì lực lượng một trận chiến thậm chí lúc này trần n g uyên một ngón tay đều có thể h ấn chết hắn cho nên hắn phi thường từ tâm quỷ mạc anh nguyện suy nam cương yêu t ộ c thần phục nhân tộc từ đó về sau vĩnh không hài lòng kẻ thất bại là không có lựa chọn chỗ trống ngươi đã phản bội này phương giới vực tự nhiên tiếp nhận thất bại đại giới m ạ anh lên đường đi trần uyên giơ tay lên võ thần quy tắc bao phủ tới hắn không có, có cái gì tốt nói với mạc anh kẻ bại không có tư cách Hắn không chương ỉ có muốn thôn vệ khí vận, để tu vi mạnh tu thôn vận, khí vệ vi để tám trăm bảy mươi sáu tuyệt thế võ thần kinh khủng võ thần quy tắc tại trần uyên tiếng nói rơi thôi thời khắc không có bất kỳ cái gì đình trệ trực tiếp bao phủ tại m ặ t anh thần hồn phía trên khiến cho h o à n g sợ bắt đầu gào thét cầu xin tha thứ chỉ tiếc trần uyên không có nương tay ý tứ mà hắn cũng không có năng lực chống cự thực lực mười không còn một hắn làm sao có thể đủ đi ngăn trở hiện nay trần uyên phải biết liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ trần uyên y nguyên có thể phất tay như diệt đương nhiên lần này động thủ cũng không phải là trần uyên chân sát hắn mà là trực tiếp đối nó siêu hồn ước chừng một lát sau trần uyên trong mắt thắng có chút thất vọng hắn muốn biết liên quan tới vượt ngoại tà ma sự tình chỉ tiếc mặc anh cũng là kiến thức nửa đời từ nó trong trí nhớ đó có thể thấy được hắn sở dĩ cùng vượt ngoại tà ma tiếp xúc hay là tại thuộc sơn c h ấ n yêu tháp cũng chính là dựa vào vượt ngoại tà ma lực lượng hắn mới không có chết tại trận pháp phía dưới chứ ngoài ra cũng chỉ còn lại có cái kia tà ma tên là thiên ma thần không có đạt tới mình mắt trần uyên cũng chỉ có thể coi như thôi phất tay đem mặc anh thần hồn mất diệt một đại yêu hoảng như vậy vất mà ở tại vẫn lạc đồng thời một vòng màu xanh khí vận v ậ y hướng phía hắn v ọ o tới ước chừng một lát sau tựa hồ là khí vận tế đàn hấp thu khí vận lực một vòng cơ duyên nhắc nhở s ô n g lên đầu vạn dằm nam cương bích ba hồ một gốc thần mục chống đỡ và cổ thiếp thiên liền địa vô tận bích tuyệt thế võ thần chấn thiên điệp nam cương bích ba hồ thần mục chống đỡ và cổ tuyệt thế võ thần c h â n u y ê n đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang lần này cơ duyên nhắc nhở rất đơn giản thậm chí là đều không có đề cập là cơ duyên gì nhưng có một câu bị hắn cực kỳ chú ý cái kia chính là tuyệt thế võ thần đây cũng không phải là là một cảnh giới nhưng đối với hắn mà nói về thực lại là đây là ngàn năm trước đó giao phó sở thái tổ danh hào bởi vì hắn vô địch thiên hạ nhất thống thiên hạ khai sáng đại sở hoàng triều địch thiên p h ạ c tiên dạng này người mới thật sự là tuyệt thế võ thần mà cái kia lúc hắn chính là nhục thân nguyên thần song song địa tiên đỉnh phong trị cảnh hiện nay trần u y ê n đã l i n h nộ g kim lửa thổ ba loại quy tắc còn kém thủy một hai loại vô hình quy tắc liền có thể lấy n g ũ hành đầy đủ quần quận không thôi đạp vào địa tiên đỉnh phong cảnh giới khi đó hắn mới có thể đủ tư cách được xưng là tuyệt thế võ thần trần liên ngăn chặn trong lòng kích động thợ phao một cái hắn ngắn n g i mục tiêu liền là đạp vào địa tiên đỉnh ph hiện tại đã không xa bất quá cho dù là còn không có đột phá k h i thật lấy hắn thực lực vậy đủ để xưng là vô địch thiên hạ nhìn một cái sâu trong tinh không trần nguyên ánh mắt ngưng lại hiện nay hắn quân địch ngoại trừ tiên vực bên ngoài còn có vượt ngoại tà ma mà hắn có thể làm liền là tại đối phương còn không có đến nhân gian trước đó đem thực lực mình đặt tới đ ỉ n h phong như thế mới có thể tại ngày sau có quyền chủ động mênh mông vô tận sâu trong tinh không vô cùng tâm h thúy điểm điểm ánh sao chiếu g ọ i nhưng mà vẫn là không cách nào đem vô tận tinh không chỗ chiếu g i i mà tại một chỗ tinh thần phụ cận một chỗ cùng loại với t r ù n g tổ quái vật khổng lồ chậm rãi động phía trên bao phủ tham thảm ma khí những nơi đi qua vỡ nát hết thảy cái này chính là la thiên ma thần thánh tộc chỗ rừng nơi không ngừng mặt ngoài thực khổng lồ đủ có mấy vạn bên trong lớn nhỏ bên trong càng là chất chứa thiên địa cùng loại với một vùng không gian bí cảnh mà tại một chỗ cao ngàn trượng đứng thẳng trên tế đàn một tôn đỉnh đầu song r á c tà dị tóc đen theo gió m à động nhìn không ra tuổi tác nam tử chậm rãi mở ra hai mắt đáy mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ đồng thời hắn khí tức quanh người vậy tại dần dần, dần giảm xuống la tiên chuyện gì xảy ra mây đen bên trong mấy đạo như ẩn như hiện bóng dáng ngưng hiện một đạo đạo mạc thanh âm vang lên phảng phất là đang chất vấn la thiên vì sao á hội đột ngột tỉnh lại trên thân khí tức vậy đang nhanh chóng hạ xuống bản tọa chấu ngưng tụ hóa thân đã bỏ mình la thiên ma thần ánh mắt có chút thâm trầm cái gì bỏ mình ngươi thế nhưng là dùng ta thánh tộc đại trận chỗ ném đưa lực lượng đủ để sánh vai lục cảnh đ ỉ n h phong tồn tại làm sao có thể hội mẫn diện đúng vậy à chẳng lẽ lại cái kia phương giới vực bên trong còn có lục cảnh phía trên bất hủ tồn tại chuyện gì xảy ra nghe được la thiên thanh âm t r u n g quanh chỗ chú ý người phản phất cũng là nghe được cái gì không dám tin sự tình tam trưởng lão la thiên ma thần đ â y chính là đã ẩn ẩn nhìn trộm đến bất hủ cảnh giới tồn tại tại thánh tộc bên trong thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu làm sao có thể hội thua ở một cái nho nhỏ giới vực bên trong cái k i a phương giới vực không có bất hủ tồn tại bất quá ngược lại cũng không tầm thường chính là một chỗ linh giới có được lục cảnh tiên không ít người mà chu sắt bản tọa hóa thân càng là một vị cường giả bản tọa đem hết toàn lực mới đánh cho trọng thương chỉ tiếc cuối cùng vẫn là vòng vu thánh đàn tay. Cái gì? t thánh thánh bên trong một cái k cực kỳ mục tiêu trọng yếu liên là tìm về lưu lạc thánh đàn thật là thánh đàn vị kia nhân tộc cương giả dựa vào thánh đàn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn liền có được giới vực đỉnh phong lực lượng bản tọa cũng là không được lại bất quá cái kia phương giới vực thực lực ngược lại là không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng tuyệt đối ngăn không được t h á n h tộc la thiên ma thần trầm giọng nói cái kia còn các loại cái gì vào n g a y hôm nay vị đã định thôi động thần xào d á n g lâm cái kia phương giới vực là được t h á n h đ à n tuyệt đối không thể sai sót có ma thần vội vàng nói ra không sai ta tộc hao hết trăm cây n g h ì đắng cuối cùng là t m được t h á n h đ à n tuyệt đối không thể sai sót một cái hạ giới người cũng dám nhúng chàng ta tộc thánh vật tội đáng chết và lần đ o t lại tự nhiên là nhất định phải bản tọa đi trước một bước tiến đến bẩm báo thánh chủ các vị cấp tốc triệu tập ta tộc cứng giả hướng phía này phương giới vực mà đi thôn phệ giới này bản nguyên ta tộc cũng có thể khôi phục một chút lực lượng la thiên ma thần c h ậ m giọng nói một bên khác giải quyết yêu hoàng mạc anh trần n g uyên thì là cấp tốc về tới nam c ư ơ n g tìm được một mực lo lắng chờ đợi ma la đám người mà bọn hắn nhìn thấy trần n g uyên không ngại trở về cũng là thở dài một hơi quả nhiên bệ hạ vô địch lao thiên sư cùng tô minh lão tổ một phen thổi phồng qua đi trần n g uyên đi tới bạch sơn yêu thần trước đó lúc này hắn đã thanh tỉnh lại nhìn thấy trần uyên lúc thất đầu lâu mình trước đó mạc anh mặc dù đối nó phản bộ yêu tộc cực kỳ bất mãn nhưng kỳ thật cũng không có chấn sát hắn mà là lưu lại hắn một mạng đương nhiên chủ yếu vẫn là la thiên ma thần không có động thủ mà thôi lúc rời đi ma la ba người khi lấy được trần uyên cho phép về sau cũng là mang đi bạch sơn yêu thần bọn hắn cùng nhau quan chiến trong tinh không cái k i a m ộ t trận đại chiến nói thật sở hữu người đều là lo lắng không thôi bạch sơn cũng là như thế một phương diện hắn hy vọng mặc anh thắng qua trần uyên như thế yêu tộc liền có thể chân chính cuộc thời không cần lại gặp thụ d i ệ t tộc nguy hiểm một phương diện khác vậy hy vọng trần uyên có thể thắng bởi vì lấy mặc anh lúc ấy thái độ nếu là thắng lời nói h ắ n cái này phản b ộ yêu tộc tội nhân khó thoát tử lộ là lấy hắn cực kỳ xoắn suýt một mặt là yêu tộc một mặt là mình nhưng bây giờ không cần lại xoắn suýt trần uyên trở về đủ để tuyên cáo trận chiến kia kết quả m à anh bại thậm chí là đã bỏ mình bạch sơn yêu thần trước mặt bệ hạ không dám xưng lại yêu thần bạch sơn thở phào một cái học nhân tộc lễ nghi hướng phía trần uyên không người quỳ gối chắp tay thở dài nếu không có bọn hắn biết người này thân phận chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy đây là một vị học thức quên bắt nhân tộc đại nho m ặ anh đã chết yêu tộc ý vào đã không có ngươi như ngượt hàng trần uyên chắp lấy tay ánh mắt bình tĩnh hỏi sở dĩ như thế、hỏi. cũng là ma la mở miệng cầu t ì n h cũng không phải là thương hại mà là diệt tộc thật sự là làm đất trời oán giận với lại vậy cân nhắc đến ngày sau yêu tộc huyết nhục g a lông nội đan xương cốt đối với nhân tộc tới nói đều là một loại tu hành tài nguyên trực tiếp hủy diệt lời nói nhất thời có thể có thể hội thu hoạch rất nhiều nhưng lại không có thể tiếp tục tính phát triển mà trần nguyên v ậ y động suy nghĩ tiến hành n u ô i n ố t nô dịch yêu tộc bạch sơn nguyện thần phục bệ hạ chỉ cầu bệ hạ thương hại tha thứ yêu tộc bạch sơn thấp giọng nói tha thứ yêu tộc không có khả năng hai tộc huyết cựu kéo dài mấy ngàn năm sao có thể tùy ý xóa đi Coi như bạch sơn trong lòng cảm giác nặng nề sinh ra tuyệt vọng thời điểm trần uyên vừa tiếp tục nói bất quá chấm cũng không phải lãnh huyết vô tình ngược lại là có thể cho yêu tộc một con đường sống chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng còn xin bệ hạ nói thẳng bạch sơn tất định là bệ hạ quên mình phục vụ bạch sơn không có lựa chọn chỗ trống tại nghe được câu này thời điểm vậy sinh ra một vòng hy vọng hắn chỗ cầu không nhiều có thể cho yêu tộc một cái cơ hội là được về phần ngưng chiến hắn quyết định không được hiện tại quyền chủ động là nắm giữ tại trong tay nhân tộc n à y chiến quyết không thể qua loa kết thúc trâm có thể thả ngươi trở về tiếp tục thống linh yêu tộc xuất quân cùng nhân tộc một trận chiến nhưng một trận chiến này chỉ cho phép bại không cho phép thắng trâm muốn diệt tộc chi công tích yêu tộc bậy thành lực lượng nhất định phải một trận chiến l ớ ú từ t đó lại không cùng nhân tộc một trận chiến khả năng bạch sơn tuân mệnh hám nhận ra liền muốn yêu tộc bậy thành lực lượng hao tổn bạch sơn trong lòng đều đang chảy máu nhưng sát mặt bên trên cũng không dám có chút v ẻ bất mãn hắn không đáp ứng diệt nhưng chính là toàn bộ nam cương bạch tộc hắn đây là đang cứu vớt yêu tộc vậy chỉ có ý nghĩ này mới có thể để cho hắn thoáng có như vậy một chút an tâm Yêu, yêu, yêu t dù sao liền yêu tộc hoàng giả đều bị khống chế toàn bộ yêu tộc vậy đều trong một ý nghĩ để trong bọn họ chiên nhất định phải nội chiến để bọn hắn suy yếu lực lượng nhất định phải suy yếu nếu không có gì ngoài ý muốn lấy loại phương thức này yêu tộc sẽ không còn xoay người thời điểm hắn có lòng khẩn cầu trần uyên phát một phát thiệt tâm nhưng nhìn xem trần uyên đ ạ m mạc ánh mắt trong nháy mắt đọc h i ể u trong đó ý tứ không có hắn yêu tộc vẫn như cũ sẽ có kế tiếp yêu thần kế tiếp bị nhân tộc đến đỡ bắt đầu khống chế yêu hoàng tuyền hắn có lẽ chỉ là bởi vì hắn ở chỗ này mà thôi bạch sơn cần tuân bệ hạ chỉ mệnh mặt khác trần còn có một việc muốn hỏi ngươi trần uyên tiếp tục nói mời bệ hạ phân phó nam cương bích ba hồ ở nơi nào trần uyên ngưng âm thanh hỏi hắn đối với nam cương có chút hiểu rõ nhưng vậy giới hạn ở đây lần này cơ d u ê n nhắc nhở chỉ có một câu không rõ ràng lời tiên chi hắn cũng không muốn từng tấp từng tấp đi tìm bích ba hồ chỗ bích ba hồ bạch sơn sửng sốt một chút n g ư ờ i không biết ta tự hầu nghe qua bạch sơn như mày một phương diện suy đoán trần nguyên mắt một phương diện khác vậy đang suy tư cái này bích ba hồ chỗ hắn có thể chắc chắn tuyệt đối ở nơi nào nghe qua cũng hoặc là tại yêu thần điện trong sách xưa nhìn qua nhân tộc có văn hóa truyền thựa yêu tộc kỳ thật cũng tương tự có chỉ bất quá không bằng nhân tộc cẩn thận mà thôi thậm chí yêu văn đều không có nhất thống cái kia liền trở về suy nghĩ thật kỹ thuận tiện tăng tốc nhân yêu chi chiến tốc độ trần nguyên thản nhiên nói tại bạch sơn thần hồn phía trên thực hiện một t tùy thời đại ề u có thể chế thể khống b c h Sơn s n Tôn Mệnh, h tử. Đại yên thánh võ một năm mùng sáu tháng m ộ ư ơ i đây là một cái đủ để ghi chép tại nhân tộc sử sách phía trên mấu chốt thời gian điểm ngày hôm đó thánh võ đại đế trần uyên xuất một triệu tinh n g u y ệ n cùng yêu tộc hội chiến tại thiên đoạn sơn một trận chiến này đánh bất tỉnh trời tối cường giả yêu tộc xuất hiện lớp lót đã dùng hết tất cả lực lượng nhưng vẫn không cách nào chống cự nhân tộc cường đại bởi vì tại đỉnh đầu chiến l ư c phía trên yêu tộc chỉ có một vị yêu hoàng tồn tại nhưng ở yêu tộc không cường giả tình hống giới bạch sơn yêu hoàng ngang nhiên chấn áp tất cả phản đối thanh âm cưỡng ép thôi động một trận chiến kết quả tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết yêu tộc bại bại một triệu yêu tộc máu vẩy thiên đoạn sơn hao tổn vượt qua bảy thành lực lượng thậm chí đều phát sinh đoạt tầng đỉnh đầu cường giả gần như hao tổn sạch sẽ bất quá yêu tộc cũng không d ị ệ t tộc tại yêu hoàng bạch sơn anh minh dẫn đầu phía dưới yêu tộc sớm chuẩn bị đường lui giữ hai thành lực lượng mà n h â n tộc cũng không có tiếp tục thừa thắng xông lên nhưng một trận chiến này đại thắng lại là không thể n g h ĩ ngờ khi tin tức này truyền đến trung nguyên lúc càng là đưa tới oanh động đem đại yên cái danh hiệu này triệt để đẩy tới đ ỉ n h phong cũng làm cho cái khác một chút khu vực người triệt để đánh mất n h ữ n g ý niệm khác huy hoàng đại yên không thể đỉnh đ ổ i bởi vì từ đó về sau nam cương thảo nguyên hoang mạc đông hải đều thần phục tại đại yên phía dưới trần nguyên danh vọng càng là vậy đồng thời đạt đến đình phong thời khắc thánh võ đại đế danh hảo, triệt đại ể đi gian. thời chấn nhân gian. Mà theo thánh gian lên men, Mà võ đại đế Trần t Nguyên, ứ chiến t ì bị ba vị ca tộc tụng là trung thứ nguyên nhân tộc vị thứ ba hoàng g là ả tuyệt t h võ t h ầ nhân gian chiến chi chủ. Đại chiến sau khi kết thúc trần n g uyên mang theo đi một triệu n h â n tộc vậy bắt đầu có thứ tự lui lại nhưng cũng không phải là toàn lui mà là tại nam cương bên ngoài lại lần nữa mở ra ba mươi ngàn bên trong cương vực quốc sư ma la thi triển đại thần thông chuyển rời c h ấ n nam quan nơi này chỗ đem phía sau hóa thành nhân tộc nghỉ lại nơi mà tòa này hùng quan cũng bị trần uyên một lần nữa mệnh danh là trấn yêu quan đến tận đây đại yên phạt yêu chi chiến hạ màn kết thúc g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường 877, Thông Mục, yêu Trấn y Đế Nam Cương, Yêu t hoàng ầ n đ Nhân tộc Phạt yêu chi chiến đả nặng yêu tộc, bảo tọa h h à n bên trên một tịch áo trắng bạch sơn yêu thần nhắm mắt chầm tư trong óc không ngừng hồi tưởng đến trước đó thiên đoạn sơn trận đại chiến kia k h ẽ thở dài một tiếng mặc dù cho dù là hắn không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào yêu tộc vậy không phải nhân tộc đối thủ nhưng vì định đoạn bạch sơn vẫn là bán rẻ yêu tộc khiến yêu tộc tổn thất càng lớn mà nhân tộc thương vong thì là hạ thấp một cái nhất tiểu trình độ không có cách hắn nếu như đã lựa chọn thần phục vậy cũng chỉ có thể như thế đồng thời cũng là tại hướng trần n g u y ê n tỏ thái độ hắn sẽ vĩnh viễn là hắn thủ hạ một con chó chỉ có như vậy mới có thể tại ngày sau để yêu tộc sẽ không nhận càng lớn áp bách từ mặc anh chiến bại vẫn l ạ một ngày kia trởi yêu tộc liền đã đánh mất tương lai hắn không có, có tâm tư cũng không nhìn thấy yêu tộc một lần nữa quật khởi hy vọng bởi vì trần n g uyên thực lực đã đạt đến làm hắn tuyệt vọng cấp độ dạng này người miễn là còn sống một ngày yêu tộc đều không có bất kỳ cái gì cơ hội chỉ có thể vậy nhất định phải thần phục đang tại bạch sơn trầm tư thời khắc đột nhiên một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ yêu thần điện hư không v ặ n mẹo một đạo bóng dáng chậm rãi ngưng h i ệ n một thân màu đen v ằ n kim long bảo đầu đội mũ miệng mắt như t ì n h hạ chính là trần uyên bạch sơn tham kiến bệ hạ khi phát giác được cỗ khí tức kia lúc bạch sơn liền cấp tốc m ặ mắt sau đó liền thấy được trần uyên bình tĩnh ánh mắt yêu tộc hoàng giả hướng phía nhân tộc hoàng giả tại yêu tộc thánh điện q u ỳ xuống nếu là c h u y ế n đi yêu tộc nhất định hội đại l o ạ n nhưng chỉ tiếc không có bạch sơn cho phép không có bất kỳ người nào dám vượt qua trần uyên thân hình dây lắc chuyển đi vào bảo tọa bên trên chậm rãi ngồi xuống thản nhiên nói chuyện khi trước làm không sai bạch sơn đương nhiên biết trần uyên chỉ là thiên đoạn sơn cái k i a c h à n g chiến dịch trên mặt gạt r a dáng tươi cười t h ấ p giọng nói thuộc hạ không dám bích ba hồ sự tình cha như thế nào trần uyên tại thiên đoạn sơn chi chiến sau khi kết thúc chưa có trở lại trung nguyên chính là vì lần này cơ duyên chuyện này với hắn mà nói phi thường trọng yếu hiện nay hắn chỉ cần ngũ hành hợp nhất liền có thể vô địch thiên hạ bầm bệ hạ thuộc hạ từ lần trước trở về về sau liền không dám có lời biếng rốt cuộc tìm được bích ba hồ tung tích Tiếp tục. thừa tộc nhất thậm chí có thể truy tố đến năm trước. Chỉ là về sau chẳng biết tại trong, thành một tuyệt ghi khởi nơi, cái vi ngoài đến chép, phạm phương Cương chỗ cách có căn cứ chuyển chính Cương bách chí có Chỉ chẳng bích có độc Hồ hồ hóa này Nam này vạn Nam nguyên năm ngàn bên vào là là ở về sao, sau ba địa, dạm, sớm dạm sâu, kêu là lấy từ vài ngàn năm trước bắt đầu rất nhiều chủng tộc liền bắt đầu hướng phía phương bắc di chuyển thẳng đến bây giờ thế cục bạch sơn yêu thần đem những gì mình biết đồ vật không dám có chút dầu d i ế m toàn bộ nói ra càng không có nhìn trộm trần l u y ê n tìm kiếm bích ba hồ nguyên nhân cùng bí mật hắn không dám cụ thể ở nơi nào tại bảy nam cương cực sâu chỗ nơi đây của một cao ngất kéo dài không dứt độc trướng kéo dài một bộ màu đen long b à o trần l u y ê n chậm rãi giáng lâm nơi đây đáy mắt hiện lên một chút tí quang cuối cùng đã tới từ bạch son đem bích ba hồ cụ thể phương vị báo cho trần u y ệ n về sau hắn liền không có quá nhiều dừng lại để điểm đối phương vài câu về sau liền sẽ rách hư không đi tới nam cương cực sâu chỗ nơi này không tính là nam cương biên giới bởi vì nam cương rộng lớn vô ngẩn đến nay tựa hồ còn không có ghi chép qua có người có thể một mực đi qua cuối cùng nhưng ở một loại ý nghĩa khác bên trên nơi này chính là vì sao bởi vì nơi đây có ngàn dặm độc trướng với tư cách bình phong cho dù là đ ạ i yêu đi n h ầ m vào trong đó vậy sẽ vất lạc về phần t ầ n g thứ cao hơn lục cảnh yêu thần đã từng tham dò qua nhưng cũng vô pháp vừa tới lại thêm nam cương nguyên bản liền to lớn cương vực đủ có mấy chục vạn dặm lớn nhỏ vậy đủ để cung ứng tất cả bộ tộc tài nguyên là lấy cho đến tận này nơi đây rất ít người tới cho dù là độc trướng bên trong phương viên mấy v ạ n dặm đều không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc bộ tộc tồn tại liền đủ để chứng minh hết thảy mà đ ố i với yêu thần đều được xương tụng là cấm địa bích ba hồ tại trần u y ê n trước mặt nhưng căn bản tính không được cái gì hắn không có dừng lại tâm niệm vừa động liền tại quanh thân phạm vì trăm trượng bên trong lấy quy tắc ngưng tụ thành một cái to lớn bình phong Tiếp theo, liền tiến liền vào độ Cái đọc trướng chỗ i n đ sâu một tôn vô cùng cao ngất chừng ngàn trượng lớn nhỏ thần mục bao phủ nồng đậm mộc chi quy tắc trong hồ thì là tiêu tán lấy nồng đậm thủy chi quy tắc nếu không có độc trướng đầy trời quy tắc hỗn loạn cái này thần mục đủ để có thể nói là cao vút trong đây liền giống như một tôn đưa lên trời thần trụ bình thường hoàn toàn chống lên thiên cung ngàn năm cũng chưa từng có qua động đậy thần mục vào lúc này chợ ở giữa có một chút chập tròn phía dưới bích ba hồ bên trong vậy nổi lên còn sóng nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói liền có thể rõ ràng động cũng không phải là thần mục bản thân mà là leo lên ở tại trên thân dây leo tựa như cự mãng bình thường đem thần mục hoàn toàn quân quanh dây leo không biết cuối cùng hạ do xét bích ba hồ dâng lên thần mục đỉnh nhưng mà lại bao phủ một c ố cường đại u y áp phảng phất đem chúng quanh trong vòng trăm dặm đều hóa thành một phương giới vực thần mục đỉnh đầu một đạo thấp bé bóng dáng chậm rãi ngưng tụ cầm trong tay một căn màu đen dây leo trượng, hai mắt hẹp dài ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm phương bắc là ai tại m i ê u toan sông vào bích ba hồ thần đằng lao nhân thấp giọng tự nói miệng nói tiếng người ngưng trọng sau khi còn có một số vẻ kinh nghỉ bình thường thời điểm cũng là có yêu tộc lỗ mãng xâm nhập phụ cận nhưng hắn chưa từng có để ở trong lòng qua không cần chú ý cái kia chút độc trướng liền có thể đem hóa thành nước đặc thậm chí cho dù là yêu thần tồn tại xâm nhập trong đó cũng có thể có hỗn loạn thiên địa quy tắc đem ngăn lại nhất làm cho hắn chú ý qua một lần là ngàn năm thật lâu trước đó một vị cường giả đỉnh cao tựa như người mang mặt trời khí tức mạnh mẽ theo hàn đoán rất có thể là h ỏ a phượng cũng có lẽ là bộ tộc kim Âu cừng giả chỉ bất quá một lần kia đối phương chỉ là dừng lại một lát cảm giác được hắn khí tức về sau liền rời đi nơi đây cho đến ngày nay hắn cũng không có hiện ra q u a chân t h â n không nghĩ cũng không có cái kia tất yếu hắn chỉ muốn ở đây tu hành dựa vào kiến một cùng nơi đây nồng đậm thủy chi quy tắc đem mình tu vi tăng lên tới nhân gian định phong về sau liền rời đi này phương giới vực nhưng không nghĩ tới hôm nay vẫn là có khách không m ờ i mà đến xâm nhập tiến đến sở dĩ như thế cho rằng là hắn đã tiêu tán mình khí tức mong muốn làm cho đối phương biết khó mà lui nhưng đối phương lại không có bất kỳ cái gì biểu thị vẫn còn đang cấp tốc tới gần làm hắn trong lòng không tự giác liền sinh ra một chút s á c ý hắn sống mấy ngàn năm vô tình hay cố ý giết chết yêu tộc không có mười ngàn vậy có tám ngàn tự nhiên cũng không phải hạ người n g lương t địa gì nơi đây là hắn sở hữu tư nhân lãnh địa tuyệt đối không cho phép những người khác đến nhờ gần đây cũng là hắn vì sao đem chung quanh thiên địa quy tắc trở nên hôn loạn nguyên nhân một trong có này quy tắc cùng hắn đại thần thông cơ hồ ở nhân gian không có bất luận cái gì tồn tại cảm cường giả sẽ rách hư không nếu là gặp đến nơi đây càng là sẽ bị chuyển rời đến địa phương khác n g u y ê lai nơi này còn có cường giả yêu tộc t r ầ n n g u y ê n ánh mắt hơi trầm xuống nhưng không có dừng bước lại vẫn còn đang nhanh chóng hướng phía khu vực trung tâm tới gần tại hắn cảm giác bên trong tiêu tán khí tức tồn tại cũng liền cùng phần thiên yêu đế tương xứng tuyệt đối không đạt được vị t i a la thiên ma thần trình độ đối với hắn hiện nay mà nói căn bản không tính là cái gì đối thủ nhưng vẫn là trong lòng thoáng có chút cảm thán mấy chục vạn dặm nam cương b á c h tộc quả nhiên có được cường giả không í t tính cả phần thiên lời nói chính là trọn vẹn hai vị yêu đế cảnh giới tồn tại có thể sánh vai nhân tộc thiên tiên nhưng ngẫm lại thiên vực tựa hồ vậy thì chẳng có gì lạ dù sao tại võ hoàng trước đó yêu tộc mới là này phương giới vực bá chủ chung ó mấy vị c i quanh cũng k bao phủ nồng t h đ n m mộc chỉ quy tắc cùng thủy trị quy tắc phản vất chính là từ cái này một gốc thần mộc sợ sinh quả thực là có chút vấn đề đây là bản tọa tu hành nơi người đến nhanh chóng tối lui nếu không đừng trách bản tọa động thủ vô tình t h bởi vì tại hắn dự đoán phía dưới này phương giới vực sẽ không có so với hắn còn cường đại hơn tồn tại nhiều nhất liền là cùng lúc trước vị kia yêu đế một dạng không điểm sàn sàn nhau về phần nguyên nhân đ ồ nhưng g dạng cùng ắ hắn n quan này có cảm giác, hệ, h một mặt là p ơ giới vực trên phương diện khác thì là bởi vì kiến mộc nguyên nhân, chớ nhìn kiến mộc chỉ có chỉ diện kiến nguyên kiến ngàn bởi mộc mộc có t vì là là ư Nhưng ợ n g độ cao. t r thực tế đây chỉ là hắn t r ư ớ n g nhãn pháp trên thực tế kiến mộc đủ có mấy ngàn trượng mà tại xâm nhập trong hồ dưới mặt đất sợi dễ càng là sâu không lường được hấp thu này phương giới vực bản nguyên lực lượng bản nguyên lực lượng suy giảm này phương giới vực các loại tài nguyên cùng thiên địa nguyên khí đều hội từng bước giảm xuống đủ khả năng sản sinh ra cứng giả tự nhiên vậy liền càng thêm ít chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm cơ hồ sẽ không có người đi chú ý ngươi lại là yêu nhiệt g phương nào trần u y ê n ngưng thần nhìn lại trong ánh mắt thoáng có chút thất vọng bởi vì tại người kia trên thân hắn cũng không có cảm giác được khí vận tia sáng bản tọa thần đằng tiên tôn tại nơi đây tu hành đã có mấy ngàn năm lâu mà nơi đây chính là bản tọa đạo tràng các hạ nếu là thức thời vẫn là nhanh chóng rời đi thôi thần đằng lao nhân trong tay đen trượng nhẹ nhàng chấn động một c ỗ cường đại s á t ý cùng kinh khủng y thế cấp tốc cấp cao hướng phía trần u y ê n biểu hiện ra mình chỗ cường đại chấm nếu là không lùi lâu trần liên bước ra một bước so với đối phương càng thêm kinh khủng y thế bắt đầu quét sạch thiên địa t r u n g quanh tất cả xương độc cùng hỗn loạn quy tắc trong nháy mắt bình phục tựa như một tôn hung thú thất t ỉ n h t r u n g quanh hư không tức thì bị kinh khủng y thế trố áp sập v ạ n mẹo không chừng ngươi thần đằng lao nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trước đó còn cảm giác không rõ ràng nhưng bây giờ tại đối phương không che giấu chút nào phóng thích khí tức phía dưới đã biểu hiện ra so với hắn càng thêm kinh khủng y thế trâm cho ngươi hai lựa chọn một là thần phục với trẫm hai là tiễn ngươi lên đường đối mặt một cái không có khí vận hạ người cho dù là một vị yêu đế cảnh giới tồn tại cũng làm cho trần liên để không nổi hứng th l a m càn côn g vọng hạng người lại dám miệt thị bàn tọa thần đằng lao nhân trong nháy mắt giận dữ hắn tu hành mấy ngàn năm chỗ cầu quá lớn mặc dù không muốn trừng dương nhưng cũng là nội tâm cao ngạo đối phương tuy mạnh thế nhưng không nên như thế côn g vọng quả thực là không đem hắn để ở trong mắt phải biết cùng là yêu đế tiên tiên cảnh giới cho dù là này người khí thế càng thêm cường đại nhưng mong muốn cầm xuống hắn cũng không phải cái gì đơn giản sự tình mà hắn thì cũng là không do dự tại trần u y ê n thả ra cuồng n ô n về sau liền trực tiếp đậu thủ muốn gái này cuồng vọng nhân tộc thấy rõ thế cục tựa như một tôn thiên cự mãng bình thường dây leo che thiên uy thế cực nặng tiêu tán lấy mạnh mẽ đại pháp tắc khí thức trực tiếp ép hướng về phía trần u y ê n một lát sau giao thủ kết thúc trước đó còn thập phần c u ầ n ngạo thần đằng lao nhân k h í tức yếu đ ớt không người bái phục tại trần u y ê n trước người đáy mắt có chút hoảng sợ chi ý hệ i n lên tiểu lao nhân thần đằng không biết trời cao đất rộng nhìn tiên tôn khai ân tha thứ bất kính c h i tội nếu có thể hắn tự nhiên là không nguyện ý tại ngắn phút chốc ở giữa đem thái độ mình trở nên như thế hèn m ọ n chỉ là thực lực liền bày ở chỗ này dù không được hắn phản kháng vừa rồi giao phong căn bản chính là n h i n ép hắn tự phụ tu hành mấy ngàn năm ỉ vào kiến mục thêm nữa lại có yêu đế cảnh tu vi dầu gì vậy không có khả năng hội bại chỉ là kết quả hung hăng quất vào trên mặt hắn hắn tất cả thủ đoạn tại cái này nhân tộc tiên tôn trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích đối phương cái kia kinh khủng quy tắc lực trực tiếp đem hắn nghiên ép càng có kinh khủng hai đại tiên binh đều xuất hiện đánh hắn bản nguyên hao tổn không thể không tiếp nhận hiện thực b á i phục tại trước mặt người này sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế trần uyên đạm mạc nhìn xuống trước mặt thấp bé lao giả nói hắn toàn lực động thủ phía dưới căn bản không cần lựa chọn tinh không vì chiến trường cấp tốc liền có thể nghiền ép đối phương cầu tiên tôn tha thứ hiện tại nhưng nguyện thần phục với trẫm chương ó t ể vì t tôn n c tám trăm bảy mươi tám ngũ hành tương sinh địa tiên đình phong kiến mục nghe xong thần đằng lao nhân giảng thuật xong t h ấ n liên trong ánh mắt hiện lên một vòng vẽ kinh nghi hắn không nghĩ tới cái này gốc thần mục lại còn có như thế chi lai lịch xa xa ngoài hắn đoán trước theo thần đằng lao nhân nói nơi đây nguyên bản cũng không phải là yêu tộc cấm địa tương phản vẫn là một chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm tu hành tài nguyên rồi rào bảo đ ị a còn hắn thì tại vài ngàn năm trước tới đây ngoài ý muốn phát hiện bích ba hồ bên trong cất giấu một đoạn cây gỗ khô chính là trong truyền thuyết kiến mục lập tức vui mừng quá đỗi lấy bản nguyên ô n dưỡng đem cứu sống về sau liền mượn nhờ kiến m ụ c lực lượng tu vi vững bước tăng lên mấy ngàn năm trôi qua đã mở ra nội thiên địa thành cựu yêu đế c h i tôn mà hắn cũng là tại năm tháng dài đằng đắng bên trong đem nơi đây hóa thành một phương cấm điện g ă n cách không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tất cả dám can đ ả n ngông cùng kẻ x Cơ、hồ đều là chết hạ tràng đồng thời tựa hồ là bởi vì e ngại trần nguyên đã nhìn thấu hết thạy thần đằng lao nhân cản hắn rằng vẫn là đem kiến mục thần thụ hấp thu này phương giới vực bản nguyên sự tình báo cho trần nguyên bọn hắn căn bản vốn không tại cùng một cái cấp độ cho dù là hắn không nói chỉ cần trần nguyên nhiều chú ý một chút cũng có thể phát giác chẳng bằng toàn bộ đỡ ra cầu một con đường sống giới vực bản nguyên trần nguyên trong lòng hơi động ánh mắt hơi châm xuống hắn biết rõ một khi giới vực bản nguyên bị thôn vệ sạch sẽ cái tia này phương giới vực liền vô cùng có khả năng hóa thành một phương pháp vực giữa thiên địa nguyên khí vậy hộ từng bước biên mất sạch sẽ cho đến cũng không còn cách nào sinh ra võ giả, bất quá thời gian này hội dài đằng đăng rất có thể hội lấy vạn năm mà tính hiện nay chẳng qua là giai đoạn trước mà thôi trừ phi trần uyên hiện nay liền hủy đi kiến mục nhưng hắn nhìn xem sinh cơ bừng bừng ẩn chứa vô hạn sinh cơ kiến mục trong lúc nhất thời lại có một chút chần chờ trong lòng ẩn ấn có chút dự cảm cái này kiến mục rất có thể n g à y sau đối với hắn có tác dụng lớn mà bây giờ thiên biên hóa còn không quá rõ ràng hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời thần đằng ngươi như nguyện thần phục với chấm trần uyên bỗng nhiên nói thần đằng lao nhân vội và nói nguyện ý nguyện ý mặc dù trong lòng vô cùng đáng chát nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài đối phương có thể đánh bại hắn liền có thể giết hắn mà hắn sống càng lâu liền càng không muốn chết như toàn trường sinh chấm muốn tại ngươi thần hồn phía trên lưu lại cầm chế mời tiên tôn độc thủ thần đằng lao nhân vốn là thấp bé thân thể lại lần nữa thấp một đoạn địa thế còn mạnh hơn người không thể không như thế nhìn lao già này còn tính là thức thời trần u y ê n cũng liền mất đưa trên đó đường suy nghĩ dù sao hắn mong muốn là khí vận người này đã không có vậy liền hoàn toàn không cần thiết mà một cái yếu đế cấp độ cường giả ngày sau cũng có thể giúp đỡ hắn Thần thực thế nhân nhưng đằng lao nhân thực lực, thế nhưng là không kém một hơn phần thiên phen Trần Nguyên một phen trong bất tại yêu quá đế, l ú chỉ giao t ủ thủ, xem ra, nếu quả thật, nếu là độc thủ, vẫn là phần thiên yêu đế phần thắng càng lớn. Không đế quả yêu thật h là là độc là lửa k h á c mục đồng dạng cũng là bởi vì song phương thần thông cùng đấu chiến thủ đoạn thần đằng lao nhân c o đầu rút cổ một vùng mấy ngàn năm rất rõ ràng đối với một chút sát phạt thần thông không quá am hiểu chỉ biết là lấy thế đ ạ người tu vi cường hãn ngược lại cũng không sao nhưng nếu là gặp gỡ cùng cấp độ tồn tại tất nhiên sẽ có hơi hơi kém thế đều là bao p h ụ tại quanh người hắn hiển hóa tại nhân gian hắn mới bế quan lĩnh hội cuối cùng hai loại quy tắc ngũ hành chỉ thủy ngũ hành chỉ gỗ trong đó kiến mục tiêu tán mục chỉ quy tắc ma bích ba hồ thì là tiêu tán thủy chỉ quy tắc được xưng tụng là một chỗ tuyệt hảo tu hành nơi trần u y ê n tự nhiên không có khả năng sai qua dù sao hắn mắt vốn là như thế tại đã thu phục được thần đằng l ã o nhân đem tự thân tình huống đơn giản báo cho tô tử duyệt v à i câu về sau hắn liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu bắt đầu tìm hiểu còn lại hai loại quy tắc lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc quân quận không thôi mà trần nguyên đi đồng dạng là ngũ hành tương sinh con đường này tu hành lĩnh hội tốc độ hắn tự nhận là sẽ không bế quan quá lâu đương nhiên đây chỉ là hắn suy đoán tình huống cụ thể vẫn là muốn lấy thực tế đến xem còn có hắn hiện tại trong lòng đã tạm thời không có cái gì cấp bách cảm giác phương hướng bốn phương tám hướng tất cả quân địch đều bị bình định toàn bộ nhân gian đều tại hắn trưởng không phía dưới ngoại trừ tiên vực đại yên hoàng triều hiện nay đã không có địch thủ tạm thời có thể không cần như trước đó như vậy cấp bách bích ba hồ bên trên kiến mục đỉnh chót thân hình thấp bẽ thần đẳng lao nhân nhìn xem phía dưới âm thầm thở dài một hơi trong lòng vô cùng hối hận cùng ảo não hắn không phải ảo não cùng trần luyện giao thủ mà là ảo não mình vì sao một mực thủ tại nơi đây không có tìm hiểu một chút như hôm nay thế cục tự cho là thực lực phi phạm cho rằng này phương giới vực không thể thắng qua hắn tồn tại kết quả hiện thực lại hung hăng quất vào trên mặt hắn một bàn tay nếu là có thể nhanh chóng rõ ràng đương kim thế cục bỏ qua kiến mộc rời đi nam cương thậm chí là rời đi này phương giới vực bằng hắn thực lực cho dù là bước vào tình không lại như thế nào tội gì hội giống như là hiện tại một dạng làm nô là bục đương, đương yêu đế sinh tử lại nắm giữ tại người khác trong tay Có thể đại yên hoàng à triều thánh võ bảy năm thời gian trôi qua rất nhanh trong trước mắt liền đi qua gần thời gian bảy năm toàn bộ nhân gian tại lúc trước nhân yêu chi chiến hậu liền lâm vào một mảnh dài rằng giặc bình tĩnh ở trong đông hải tây vực nam cương bát man hiện nay nhân gian cơ hồ tất cả có thể bằng nơi đều là cắm lên đại yên hắc long cờ xí đứng trang nghiêm tại thiên hạ Vậy đại ứ lượng nghiêm tài nguyên i cùng thiên tài hội tụ tự nhiên mà vậy liền khai sáng một cái võ đạo thịnh thế các đại tiên môn các đại thế già giang hồ thế lực không ngừng trong giang hồ tranh hùng thành tiên bảng bài danh hàm kim lượng càng là triệt để đạt đến đình phong bởi vì đây là hoàng triều chỗ thừa nhận tồn tại đây cũng là bình dương đề nghị nàng cho rằng một khi tiến vào thái bình t h ị n h thế liền sẽ có rất nhiều người rảnh rỗi sinh ra không nên có tâm tư chẳng bằng để bọn hắn vì danh lợi không ngừng chém giết nàng đề nghị đạt được hoàng hậu tô tử duyệt tán đồng trong bóng tối thôi động hết thảy sự thật vậy xác thực như thế thành tiên bản sửa đổi về sau vô số giang hồ hào kiệt thiên tài anh hùng liền tiên vào triều đình thiết lập dương mưu bên trong từng vị tuyệt thế thiên tài vậy tại như thế tranh phong bên trong bị máu và lửa ma luyện đi ra trong đó thế hệ trẻ tuổi bên trong làm cho người ta chú ý nhất chính là triều đình cầm ý vệ thanh với tư cách trần huyền chưa nhận lấy k ỳ danh đệ tử thạch nghị cho thấy phi thường khủng bố thiên phú ngắn ngủi mấy năm ở giữa liên một đường bước vào tiềm long bảng thứ nhất có thể nói là đại y ê n lập quốc đến nay trói mắt nhất thiên tài nhân gian các phương quân hùng đều là túi đầu bên dưới bất quá thời gian trung quy vẫn là quá ngắn một chút phát sinh biến hóa lớn nhất chỉ có tiềm long bảng về phần phong v â n bảng cùng chí tôn bảng thì là không có quá đại biến động thậm chí tô tử duyệt còn từng muốn thiết lập một cái nhân tiên bảng đem nhân gian tất cả tiên nhân xếp vào trong đó chỉ bất quá trải qua sau khi thương nghị tạm thời coi như thôi mà đối với bách tính mà nói triều đình thống trị hết、thể. luật pháp nghiêm minh quan viên không dám ức hiếp giang hồ võ giả không dám khiêu khích quan phủ uy nghiêm lại thêm rất nhiều thường cảm bách tính kế sách để bọn hắn phảng phất mộng ảo bình thường vượt qua chân chính quá bình sinh sống mặc dù không đến mức sở hữu người đều có thể qua rất tốt nhưng ít ra tuyệt đại bộ phận người đều có thể ăn đến lê n cơm ăn má cáo mà cái này cũng đã là bọn hắn nhất truy cầu lớn lao đương nhiên tại trung nguyên là t h ỉ n h thế nhưng đối với trung nguyên bên ngoài địa phương vậy liền được sừng tụng là khắc nghiệt trung nguyên bách tính giàu có sinh hoạt cũng đều là từ cái khác khu vực chỗ hấp thu mà đến độ v ậ đây là chấn u y ê n duy nhất có thể làm sự tỉnh còn có trần uyên bố võ thiên hạ kế sách đem võ đạo trúc cơ phương pháp chuyển khắp thiên hạ tại cá nhân vĩ lực có thể sánh vai hết thẻ thế giới võ lực chính là sở hữu người lớn nhất ỷ vào trần uyên không sợ tạo phản bởi vì vì thiên hạ tìm không ra mạnh hơn hắn tồn tại cho dù là cho bọn hắn thời gian đuổi theo cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đây cũng là triều đình trong bóng tối chủ đạo thành tiên bảng nguyên nhân một trong không chỉ có là vì để cho trên giang hồ những người kia có việc làm đồng dạng cũng là để bọn hắn lẫn nhau ma luyện dùng cái này t u t tuần hoàn sinh ra cừng giả hiện nay đỉnh tiêm tiên môn đều là triều đình quốc giáo hoặc là liền lắng ng chỉ cần có chỉ nghĩa chiêu mộ không a dám có người không tuân đây cũng là đại nhất thống hoàng triều chỗ kinh khủng có thánh võ đại đế chấn áp nhân gian chỉ cần hắn bất tử liền không dám có bất kỳ người dám có cái khác kế vặt một ngày này thần kinh thành cầm ý vệ nha tự bên trong đột nhiên thiên địa biến sắc c u ộ n c u ộ n nguyên khí bạo động một cỗ vô hình quy tắc quy áp dụng động kinh thành sở hữu người chung quanh sở hữu người đều rất giống trên thân gánh vác một t o à núi lớn bị ép thở không nổi chỉ có thể loáng thoáng ở giữa nghe được một tiếng thông tin kiếm minh chúc mừng đại đô đốc khương kiếm thần lại cho ngươi dẫn trước một bước một bộ áo trắng như trích tiên hàng thế khương hà nghe lấy bên người tiếng c h ú c mừng ầm khoe miệng vậy khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tu hành mấy năm rốt cục vượt qua một cửa ả i kia ngưng tụ trên đỉnh chi hoa bước vào lục cảnh thành t ự u lục địa nhân tiên c h i cảnh từ đó bước vào nhân gian đỉnh đầu cấp độ một bộ màu vàng sáng phượng bảo tô tử duyệt nhìn xem khương hà đ ộ t phá vậy mỉm cười nhẹ gật đầu chỉ bất qua ánh mắt bên trong còn là có một chút nhàn nhạt, nhạt lo lắng cùng phiền muộn chi ý từ thiên đoạn sơn chi chiến kết thúc đã ước trừng qua gần thời gian bảy năm ma La, lao thiên sư tô minh lão tổ sở trường phong đắng người đều đã lần lượt trở về trung nguyên liền khương hà đều đã bế quan mấy năm lâu bước vào lục cảnh nhưng trần u y ê n nhưng thủy t r u n g là mịt mù không tin tức bất quá nàng cũng không có bao nhiêu lo lắng âm thầm chỉ là lo lắng mà thôi bởi vì nàng vậy rõ ràng hiện tại trần u y ê n đã đủ để có thể nói là nhân gian vô địch không ai có thể tới địch nổi sở dĩ tin tức hoàn toàn không có hay là bởi vì hắn lại bế quan đối với bế quan với tư cách hiền nội trợ hoàng hậu tô tử duyệt sớm đã thành thói quen chỉ là lần này bế quan thời gian phá l ạ lâu từ mấy năm trước dặn dò về sau liền không có bất luận cái gì đọc tính nhân gian vô địch không ai có thể tới đỉnh n ộ i sở dĩ tin tức hoàn toàn không có hay là bởi vì hắn lại bế quan đối với bế quan với tư cách h i ề n nội trợ hoàng hậu tô tử duyệt sớm đã thành thói quen chỉ là lần này bế quan thời gian phá l ệ lâu từ mấy năm trước dặn dò về sau liền không có bất luận cái gì đọc tĩnh một bên lý tố thanh tựa hồ nhìn ra tô tử duyệt trong mắt t h ầ n sắc nhẹ giọng hỏi trần bệ hạ hắn vẫn chưa về sao thân là thần nữ cung trường giáo thiên hạ đ ỉ n h đầu nhân vật một chóng dựa theo lẽ thường mà nói nàng hẳn là t o ạ trấn vân châu sơn môn quản lý tiên môn đại sự nhưng tô tử duyệt lại lấy nhàm trắn tên đưa nàng gọi đến mấy năm lâu về phần đại quyền thì là thả cho đã từng trưởng giáo phượng cựu ca đương nhiên cùng nhau bị gọi nhập hoàng cung còn không chỉ là nàng khương hà thê tử lệ hồng x ư ơ n g cũng là hoàng cung khách quen thỉnh thoảng liền sẽ cùng hoàng hậu một nô chuyện phiếm hồi lâu để vô số vương công quý tộc cực kỳ hâm mộ không thôi khương gia là thật phát đạn g hoàng đế tin một bề khương hà hoàng hậu tại nhất phẩm cáo mệnh phu nhân lên nở x ư ơ n g cạ nẹt là tương giao tâm đầu ý họng nêu là hạ nở ra cái ngươi tử duyệt ngươi thế nhưng là hoàng hậu nương nương làm sao vậy lý tố thanh cấp tốc n h mày trên mặt ánh nắng triều đỏ lõe lên liền biến mất, làm ra một bộ sắc mặt nghiêm nghị. vẻ mặt cứng rắn thần thái từ nàng vào cung bạn hoàng hậu tu hành bắt đầu tô tử duyệt liền thỉnh thoảng kích động nàng thần kinh nói cái gì hậu cung lành lạnh nó dư mội mội không có ý gì hy vọng nàng vậy có thể đi vào theo nàng tuyệt đối cũng là hoàng quý phi v â n v â n để lý tố thanh từ chối thẳng thắn và o cung hoàng quý phi nàng nếu là vào cung thành cái gì không nói nàng cùng trần duyên chính là tương giao tâm đầu ý hợp đạo hưu vẹn vẹn là có quý phi ngư khuy n h i ế n cùng thẩm n h ạ thư nàng đều khó có khả năng đồng ý dạng này chuyện hoang đường cái này chẳng phải là thành thầy trò ba người cùng chung một chồng nàng lý tố thanh còn, còn biết xấu hổ hay không cũng chính là tô tử duyệt đổi người thường nàng đã sớm thẹn quá thành giận tố thanh người gấp tô tử duyệt c ư ờ i nhạo nói bình dương mẹ con thành thật thẩm nhạn thư từ phu nhân đám người sớm đã bị nàng ấn nút toàn bộ hậu cung bình tĩnh như nước nàng đã sớm án thật rất muốn cho trần uyên thử một lần thầy trò loại hình đồ vật lúc này mới nhiều lần điều động lý tố thanh đề nghị tử duyệt ngươi nếu là lại nói ta liền về vân châu lý tố thanh hít sâu một hoi ngăn chặn trong lòng ý xấu hổ t u t không nói không nói người nhà làm hoàng hậu đều không chính hình lý tố thanh chọn nhìn tô tử duyệt một chút ha b Tử Tử ấ nguyên bản bình tĩnh bên trong hư không tường đạo quy tắc bắt đầu hỗn loạn vừa mới bắt đầu vẫn là thiên địa bản chất quy tắc nhưng không bao lâu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc liền bắt đầu dần dần ngưng hiện giữa thiên địa phạm vi ngàn dặm đều bao phủ trong đó một cỗ vô hình huy áp ngưng hiện giữa thiên địa tựa như thiên địa lật út bình thường Kiến m chương n t nhân tám h đột n i ê trăm h bảy mươi h Nguyên đột chín vô địch thiên hạ s ớ m tại giao thủ mới bắt đầu thần đằng lao nhân liền cảm giác được trần n g u y ê n tu vi cùng thực lực có cực kỳ to lớn trên lệnh tu vi mặc dù chỉ là địa tiên cấp độ nhưng chiến lược lại có thể sánh vai thiên tiên đình phong tồn tại chỗ ỷ lại chính là hắn cái tia cực kỳ khủng bố quy tắc lực lượng thậm chí không kém hơn hắn pháp tác lực mà bây giờ trần luyện ngũ hành tương sinh hắn thực lực tất nhiên cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ nếu là lại giao thủ hạ c h à n g chỉ sợ hội so trước đó thảm hại hơn mà tại bích ba hầu ngọn nguồn hồi lâu chưa chuyển động thân thể chậm rãi mở ra hai mắt dài phun ra một ngụm ký đ ủ khoe miệng treo lên một vòng đường cong rốt cục rốt cục đột phá Bế q u a n sáu năm hắn đầu tiên là lĩnh ngộ thủy chi quy tắc về sau lại lĩnh ngộ được một chi quy tắc lại về sau càng là đem ngũ hành lực đẩy tới đ ỉ n h phong chân chân chính chính đạt đến địa tiên đình phong cấp độ đồng thời nhục thân nội tiên điệu bên trong cũng là ngũ hành đầy đủ luân chuyển không thôi sẽ mang cho trần biên lực lượng khổng lộ trước đó chưa đạp vào địa tiên đ ỉ n h phong lúc trần n g uyên dựa vào đại yến quốc vận gia thần liền có thể miễn cưỡng có được thiên tiên đ ỉ n h phong thực lực chu s á t vượt ngoại tà ma là thiên ma thần hiện tại hắn thực lực lại lần nữa tinh tiến một bước dài y theo trước đó đến phỏng đoán lời nói hắn đã có được tuyệt thế võ thần lực lượng thêm nữa đại yên hoàng triều quốc vận gia t h ầ n hiện nay hắn so với lúc trước sở thái tổ chỉ mạnh không yếu bất quá như thế vẫn chưa đủ căn cứ sở thái tổ nói tiên vực bên trong có mấy chục vị thiên nhân ba đại tiên tôn tọa t r n thực lực sâu không lường được thái âm không đáng để lo nhưng mà thái dương tiên tôn cùng vị cuối cùng tiên tôn liền không phải dễ đối phó như vậy nhất là vị cuối cùng tiên tôn lúc trước sở thái tổ liền là vẫn lạc tại trong tay hắn mặc dù đánh cho trọng thương nhưng rất rõ ràng còn không phải nó đối thủ không phải quét ngang cũng có thể là lấy trần u y ê n cũng không có phớt lờ nguyên bản hắn là nghĩ đến thừa dịp ngũ hành quy tắc tệ tụ bước ra lục cảnh chỉ hạ một bước cuối cùng thiên t i ê n cảnh nhưng mà lại lâm vào một cái to lớn khốn cảnh ở trong bởi vì con đường phía trước không thể đi lúc trước sở thái tổ vậy bất quá là ngũ hành tệ tụ mà thôi đối với một bước cuối cùng cũng không có đi thông trần liên cho rằng trong thiên hạ này duy nhất có thể đi thông chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết võ hoàng trần uyên tu hành cùng người thường khác biệt người thường là chỉ đi một đường tức là nhục thân hoặc là nguyên thần hai con đường đều có thể thông nhưng đem hai con đường kết hợp cũng có chút đi không thông quy tắc phía trên v ì p h á p tắc đây là trần uyên từng bước một lục lọi ra đồ vật so với quy tắc càng thêm cường đại chính là vượt ra khỏi ngũ hành tồn tại có t r ê n lệch thật lớn nhưng như thế nào hóa quy tắc vì phát tắc lại làm phức tạp ở trần uyên vậy nguyên nhân chính là đây hắn mới bế quan trọn vẹn mấy năm lâu không phải một năm trước liền đủ để xuất quan mà bây giờ thiên tiên cảnh tạm thời không có đầu mối tại trần n liên c đi ra bích ba hồ về sau thần đằng lao nhân liền vội vàng không người hành lễ thái độ phi thường khiêm tốn liên xưng hô vệ đổi thành bệ hạ tại trần liên bê quân những năm này tháng hắn ngoại trừ hộ pháp bên ngoài vậy phân ra một cỗ hóa thân rời đi nơi đây đi thăm dò liên quan tới trần liên sự tình sau đó liền biết hắn công tích vĩ đại bình tây vực tiêu diệt bắc an diện đông danh o trấn nam cương bị trung nguyên nhân tộc tôn làm thánh võ đại đế chính là ngàn năm vừa ra nhân vật càng là đương kim giới vực người mạnh nhất kiến một sự tình lớn ngươi liền ở đây tiếp tục tu hành đi chờ ý chỉ triệu tập trần uyên nói khẽ thần đằng lao nhân chiến l ự c chính là yêu đế cấp độ có thể sánh vai thái âm tiên tôn trần uyên tự nhiên là không thể nào một mực không sử dụng chỉ bất quá tạm thời không cần mà thôi k i ế n một cái này gốc thần một cũng cần từ hắn trông coi bởi vì trần uyên mặc dù không có thăm dò rõ ràng con đường phía trước nhưng một năm trầm tư thời gian cũng không phải hộp phí hắn đã trong lúc mơ hồ có một chút ý nghĩ đã con đường phía trước không có bất kỳ cái gì tham chiếu vậy hắn liền ý theo ý nghĩ của mình tới tu hành con đường tu hành tiên hành theo chất lượng đến trần nguyên mức độ này lại đã trở thành võ thần nhiều năm tự nhiên rõ ràng trong đó chỉ huy liền diệu vô luận là con đường nào đi tựa hồ đều là khai thiên lập địa đường nội thiên địa bên ngoài thiên địa cuối cùng rất có thể liền làm ở một phương chân chính thiên địa chỉ bất quá ý nghĩ này hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn càng không khả năng trực tiếp nếm thử dù sao trong đó nguy hiểm người phi thường đủ khả năng đón trước một khi thất bại hậu quả khó mà lường được trần uyên rất có thể con đường phía trước đoạn tuyệt lại thêm tiên vực giáng lâm phía trước hắn càng là không thể nào tự đoạn một tay mà chân chính ổn thỏa biện pháp theo trần uyên còn là dựa vào lấy khí vận tế đàn chỉ dẫn nếu là có thể thu hoạch lần tiếp theo khí vận có lẽ tất cả nan đề liền có thể giải quyết dễ dàng thuộc hạ tuân chỉ thần đằng lao nhân thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ trần uyên sai khiến hắn làm sự t ì n h các loại mà hắn còn không thể tự tuyệt chẳng bằng tại nơi đây tiếp tục yên tĩnh tu hành ân trần uyên dặn dò một ít chuyện liền sẽ mở hư không rời đi b í c ba hồ hắn rời đi trung nguyên đã có gần thời gian bảy năm cũng nên về đi x tại trần nguyên sau khi rời đi giống như là loại này tề tụ cũng đã cái gì ít phát sinh ngư q u y ê h yến cùng thẩm nhạn thư xem như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành bình dương công chúa mấy người cũng không có về việc tu hành mặt lười biếng dù sao người có thọ nghèo lúc đại nạn vừa đến dù ai cũng không cách nào thay đổi các nàng đều muốn tại trần n u y ê n bên người làm bạn lâu hơn một chút tự nhiên nghĩ hết biện pháp tăng lên mình tu vị tiến tới tăng lên phó nguyên cũng chính là dương quý phi có chút ngoại lệ mà thôi nàng đối với tu hành không có thiên phú cho dù là tài nguyên đắp lên vậy độ bất quá đan cảnh tâm ma dứt khoát liền trực tiếp b à y nát vui sướng một ngày là một ngày chỉ tiếc trần n g u y ê n vừa đi liền làm ấ y năm thời gian làm nàng vô cùng tưởng niệm nương nương không biết hôm nay gọi tiếp h thân đám người cần làm chuyện gì dương quý phi túi đầu không mình hành lễ tại tô tử duyệt trước mặt nàng là không dám có chút quý phi giá đỡ không chỉ là đối phương hoàng sao thân phận cùng mạnh mẽ đại tu vi cũng bởi vì nàng chỉ là tiền triều di phi ý vào trần liên sùng hạnh mới có thể miễn cưỡng đợi trong cung nếu thật là đắc tội tô tử duyệt đừng nói là nàng chính là nàng con gái bình dương vậy không có năng lực tới đối kháng bệ hạ thật lâu không về hôm nay b ả n cung mở một trận ra hiến m g ộ i mội không cần c â u g n ệ tô tử duyệt ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu ung dung hoa quý nói khẽ nếu thật là bản về năm s a u tuổi nàng tô tử duyệt thật là so dương quý phi còn muốn lớn một chút chỉ là tại tu hành phương diện vẫn như cũ phi thường trẻ tuổi tôi h tạ nương, nương dương quý phi thở dài một hơi tìm một chỗ sắt bên bình dương vị trí ngồi sồm hạ xuống nương nương bệ hạ rốt cuộc muốn đi làm cái gì thầm nhạn thư nghe tô tử duyệt nói là ra h ế n liền cả gan mở miệng hỏi ánh mắt bên trong có chút gửi hy thần s á c mà tại nàng mở miệng trong nháy mắt ở đây tất cả phi tần vậy đều ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt sáng rực muốn biết một đáp án tại trần u y ê n biến mất những năm này mặc dù trong thiên hạ t r u y ề n n g ô n đại đế tâm có điều nộ g ra bế quan tu hành nhưng mà y nguyên sẽ có hết thệ cái khác t r u y ề n n g ô n t r u y ề n đ ế n ra các nàng mặc dù là trần u y ê n người bên gối nhưng xác thực cũng không bằng tô tử duyệt biết rõ ràng vậy đều âm thầm trong âm thầm hỏi qua nhưng đạt được đáp án đều là bế quan tu hành xuất quan chưa định nhưng một mực như thế liền khó tránh k h i làm lòng người lo suy đoán trần liên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không b ả n cung không phải đã nói sao bệ hạ đang lúc bế quan tu h hành không được bất luận kẻ nào cái dày tô tử duyệt lông mày tao lại ánh mắt quét qua trong điện sở hữu người nhưng bệ hạ tự a hồ chưa từng có bế quan qua lâu như thế t ừ phu nhân do dự một chút mở miệng nói cái k i a ngươi cho rằng bệ hạ muốn đi làm cái gì thiếp thân chỉ là lo lắng gặp tô tử duyệt tự a hồ là có chút không vui từ phu nhân vội vàng xin lỗi nói các ngươi lấy vì b ả n cung còn hội được lừa các ngươi không thành nếu là bệ hạ thật xảy ra chuyện bà cung há hội mạng người đốc tạo nhân hoàng tế đàn bệ hạ chính là là nhân gian trí c ư n g giả a có thể thương tổn được bệ hạ t ô tử duyệt trầm giọng nói với tư cách hoàng hậu nàng uy nghiêm vẫn là có mới mở miệng cung bên trong bầu không khí liền từng bước giảm xuống tốt các ngươi tô tử duyệt giọng điệu hòa hoãn một cái đang chuẩn bị nói cái gì an ủi một cái những nữ nhân này thời điểm chỉ thấy các nàng trong mắt mọi người đồng đều là một bộ không dám tin cùng kinh ngạc vui mừng ánh mắt nhìn xem nàng p h ả n phất nàng đột nhiên có biến hóa gì một dạng mà t ô tử duyệt ánh mắt nhất động liền rõ ràng tình huống thản nhiên nói vậy hạ xuất quan vậy không nói trước báo cho một tiếng ngược lại để bạn cung làm á t nhân nàng tiếng nói vừa ra một đôi bàn tay lớn liền chụp lên nàng e o nhỏ trần lên chậm rãi ng khẽ cười nói hoàng hậu vẫn là như vậy thông minh hắn câu nói này ngược lại không là tại nói đùa tán g dương mà là thật sự xuất phát từ nội tâm muốn nói chuyện tô tử duyệt tuyệt đối là nàng gặp qua nhất nữ tử hoà mỹ thiên tư thông minh tư chất tuyệt hảo tính cách b ạ c biến còn có thể c h ấ n được bãi cũng là hắn bên người thích hợp nhất khi hoàng hậu ứng cử viên nếu v ì nam tử quyết định sẽ không thua ở khương hạ nhìn các nàng thân sắc liền có thể đ o á n được hết thảy t ô tử duyệt trợn nhìn trần lên một chút ha ha ha bậy hạ lần này làm sao bế quan lâu như thế t ô tử duyệt nhẹ giọng hỏi có chút tình huống không thể không như thế ngược lại để các ngươi lo lắng trần u y ê n không muốn nhiều lời nói các nàng vậy lý giải không được cũng được cái kia bệ hạ lần này rời đi lâu như thế nhưng từng nhớ chúng ta t ô tử duyệt đôi mắt đẹp k h ẽ động đây là tự nhiên trần u y ê n nhẹ gật đầu hắn lại không phải là không tốt nữ sắc không phải hậu c u n g cũng sẽ không có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử chẳng qua là tu hành khi còn yếu không nguyện ý đem mình lực chú ý di chuyển mà thôi cái kia bệ hạ còn đang chờ cái gì ngươi cũng không biết cái này trong điện móng có thể nghĩ ngươi muốn đêm không thể say rất đâu t ô tử duyệt cho trần liên một cái cười như không cười ánh mắt tiếp theo vung tay lên trực tiếp đem mong muốn chạy trốn ngư khuynh i ế n cùng bình dương công chúa bắt lấy đồng thời trực tiếp đóng lại đại liên môn từng đạo màu hồng phân màn phiêu đãng tại hư không t ỷ t ỷ không thể như thế a b ậ y h ạ cái này cái này như thế nào khiến cho ai các ngươi tại trần n g u y ê n trở lại hoàng cung phóng túng mình mấy ngày bên trong hắn xuất quan tin tức vậy đang cố ý an bài xuống từng bước lan truyền ra ngoài dẫn tới kinh thành chấn động kỳ thật tại trần n g u y ê n thật lâu không hiện thất lúc thiên hạ liền có một cỗ quần q u ầ n sóng ẩm chỉ bất quá bởi vì hoàng triều lực lượng quá mức cường đại ai cũng không dám sinh ra chân chính tâm tư hiện tại trần nguyên hiện thân càng là cấp tốc thay đổi sở hữu người ý nghĩ trong lòng đây cũng là trần nguyên mắt t r ầ n an dân tâm hắn là hoàng đế tự nhiên là không thể nào một mực không hiện thân mà tại hắn hiện thân về sau cũng là cấp tốc hạ chỉ ý triệu tập các nơi phiên vương trọng thần vào kinh thanh nhất kiến đại yến q u ò n thần mà một chút người thì là dự liệu được cái gì nhao nhao h ư ớ n g chuẩn bị tiến về kinh thành nhưng ở đại yến trước đó kỳ thật còn có một trận tiểu yến tại hoàng cung tổ chức chủ yếu chính là trần u y ê n mở tiệc chiêu đại khương hà dương hóa tiên lý tố thanh cùng một chút tương đối coi trọng thần tử chứ ngoài ra còn có tô tử duyệt bình dương đám người c ũ n g được phong làm a n nhạc công tiền tân kiến nghiệp đế tư mã khác về phần những nữ nhân khác thì là không thích loại trường hợp này trần uyên liền không có cưỡng cầu không sai không sai trần uyên đánh giá dưới tay áo trắng kiếm tiên hơi hơi gật đầu khương hà thật là không có cô p h ụ hắn kỳ vọng đại yên sau khi lập quốc cái thứ nhất đột phá lục cảnh thậm chí đi tại chư tiên môn trưởng giáo đ ằ n g trước được tôn làm k i ế m thánh bệ hạ thực lực mới là mạnh hơn có người ngoại tại khương hà vẫn là xưng hô trần uyên vì bệ hạ ha, ha ha trong điện tiếng cười cười nói nói không ngừng chuyện cho t r ầ nên u y cũng không có b à y r a hoàng đế giá đỡ mà là cười nhẹ nhàng cùng trong điện tất cả thần tử thỉnh thoảng nói chuyện với nhau để cho người ta như một gió xuân chỉ có một người lộ ra không hợp nhau cái kia chính là ngồi quỳ chân tại nơi hẻo lánh tư m á khác hắn nhìn xem trong điện l u y ệ n chuyển nhảy múa mấy đạo thức tha bong dáng ánh mắt có chút h o à n g hốt tại đại yên sau khi lập quốc hắn c á i này vong quốc chỉ quân kỳ thật liền đã không có cái gì dùng phản phất trong nháy mắt liền đã mất đi lực chú ý cũng không có người hội chú ý một cái không có dùng người từ đó về sau hắn liền rất ít rời đi an nhạc ô n g p ụ đệ một mực nhân sinh tận tình thanh ngạc hắn thân thể cũng là một ngày không b lúc đến hiện tại so với lúc trước thế nhưng là tiểu tùy nhiều dù sao bản thân hắn tu vi liền không cao không thêm vào chế tự nhiên là bản nguyền trôi qua mặt mũi g i à n mua hiện nay nhìn qua những cô gái kia thật đáng buồn là đều đã không cách nào ngầm đầu thần sắc có vẻ hơi bề mại hắn một phen thần sắc cũng bị trần u y ê n chú ý tới đ ỗ n g nhiên cười nói an nhạc công nơi đây vui có phần nghĩ tấn h ô n g dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm tám mươi tiến vị nhân hoàng có phần nghĩ tấn công câu này từ trần liền trong miệng nói ra nhẹ nhàng lời nói nhưng rơi vào tư mã khác trong thai lại không thua gì một cái bố tạng hung hăng nện vào trên ngực làm hắn cấp tốc từ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần m à quay đầu hướng trần uyên nhìn lại sau đó liền thấy được nó trên mặt chỗ câu lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức trong lòng giật mình mặc dù mình không có cái uy hiếp gì mặc dù hắn cảm thấy có mâu phi cùng hoàng t ỷ tại trần uyên vậy sẽ không động thủ với hắn thậm chí là khinh thường tại đi phất tay diệt đi hắn nhưng trong đấy lòng vẫn là không có tồn tại sinh ra một vòng sợ hãi cảm giác không khác hiện nay trần uyên uy thế quá nặng thánh võ đại đế danh hảo đã truyền khắp nhân gian bị giang hồ cùng bách tính cá tụng đây là thậm chí vượt qua l so sánh dưới h ạ n cái này tiền tấn vong quốc tri quân liền lộ ra đến quá mức không có ý nghĩa hai người bọn họ sớm đã không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại đại yên hoàng đế mới thật sự là miệng ngậm thiên hiến một lời mà quyết thiên hạ sinh tử mà tại trần u y ê n mở miệng trong nháy mắt trong đại điện nguyên bản rộn rộn ràng ràng thanh â m vậy cơ hồ là trong nháy mắt tương kết nhưng ngừng lại trong c h ố c nhóm này sở hữu người ánh mắt đều là vô ý thức thuận trần u y ê n ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh vị trí h í ngược người cũng có người không biết sợ cũng có lo lắng người cũng, cũng có mà lo lắng người chính là bình dương công chúa nàng đổi tên đổi họ vào hậu cung trở thành hoàng quý phi một chuyện trong triều đình người cơ hồ mọi người đều biết nhưng lại đều lạ thường phảng phất quên đi bình dương cái này tiền triệu công chúa thân phận không người nào dám không muốn sống tác động cái đề tài này thậm chí cho dù là hôm nay thực diệu bọn hắn cũng là xưng hô bình dương vì trần quý phi phảng phất tại nhìn một người xa lạ mở dạng bình dương ánh mắt khẽ n ú c ních có chút lo lắng âm thầm nhìn thoáng qua thượng thủ trần uyên nhưng lại không nói lời gì bởi vì đối với bất t ì n h lình một màn làm nàng vậy không hiểu rõ nổi chẳng lẽ lại vẫn chưa yên tâm tư mã khác không thành nàng cho rằng k h n g phải rất có thể chỉ là hào hứng đi lên tư h hỏi một chút, u ậ n miệng một t dù sao, tư mã khác đã mất nhìn ế t thầy, từ khi lại đại trả lời như thế nào. Tư mã nhìn xem chung quanh thật. yên tĩnh cùng đám người bao hàm thâm ý ánh mắt trên mặt gạt ra một vòng định nọt dáng tươi cười thấp giọng nói ách nơi lê vui không nghĩ tấn vậy ha ha ha ha ha ha, trần uyên mở miệng cao giọng cười to đám người tùy theo phụ họa mà trận này quái dị bầu không khí cũng theo đó đi qua tư mã khác theo âm thanh nhẹ cười âm thầm thở dài một hơi hắn rõ ràng câu trả lời này còn tính là rất được trần uyên cao hứng nguy cơ tiêu trừ. một trận tiểu hiến phi thường thuận lợi đi qua trần uyên cũng là chính thức từ yến quân xuôi nam sau lần thứ nhất lộ diện đơn giản tới nói phi thường viên mãn triều đình một mảnh hài hòa quần thần đồng lòng đương nhiên những người đang nắm quyền này vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn chỉ là hiện tại đại yên v ừ a lập bình định tư phương chính là cường thịnhất thời khắc a cũng không dám có cái gì cái vặt lại không dám biểu lộ ra sau đó không lâu trần u y ê n thiết lập đại hiến bỏ ra mọi người đều là đương thời đ ỉ n h tiêm tồn tại có tứ phương dị họ vương có chư tiên môn trưởng giáo có c á c phẩm quốc công còn có lục bộ thượng thư rất nhiều tiên nhân có thể nói là hội tụ toàn bộ đại y ế n hoàng triều cao cấp nhất lực lượng cùng người cầm quyền bất kỳ người nào thả đi ra bên ngoài cũng là có thể dậm chân một cái giang hồ run lắc một cái tồn tại mà lần này trần u y ê n cử hành đại yến mắt chỉ có hai cái một cái là bắt đầu chuẩn bị chiến đấu vì mấy năm về sau tiên vực giáng lâm làm chuẩn bị tổ chim bị phá không chứng ảnh hắn đem tin tức này tuyên cáo ra ngoài thời điểm trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ nặng nề thân sắc dù sao đây chính là tiên vừa ca hiện nay bọn hắn lại muốn cùng dạng này một đám tồn tại giao thủ thực chiến cho dù là n g ấ m lại vậy sẽ để cho đám người cảm thấy trong lòng đặt lên một tảng đá lớn bịt kín vẻ lo lắng nhưng trần u y ê n lại nói cho trong điện đám người bọn hắn chưa hẳn không có phần thắng chỉ ít lần này phạt tiên chỉ chiến so với ngàn năm t r ư ớ c mạnh hơn quá nhiều không chỉ có mấy vị đ ị a tiên nhân tiên phụ tá còn có một vị yêu đế cảnh giới tồn tại xem như ngoại viện trọng yếu nhất là hắn đã đạt đến tuyệt thế võ thần cấp độ chuyện í n h là t thứ hai thì là hắn muốn đăng vị nhân hoàng ngưng tụ nhân hoàng khí vận khí vận lúc trước trần u y ê n sở dĩ nhiều lần kéo dài cũng là bởi vì sở thái tổ từng nói qua nhân hoàng khí vận hội liên lụy hắn về việc tu hành mặt tiến độ đề nghị hắn đến tiến không thể tiến lúc lại đi ngưng tụ cái kia không chỉ là lực lượng vẫn là ước vạn nhân tộc tín nhiệm ép ở trong lòng khi lấy được lực lượng đồng thời đồng thời vậy hội gánh vác gáp lực thật lớn cho nên hắn mới hội tạm thời gắt lại nhưng bây giờ không đồng d ạ n g hắn đã ngũ hành quy tắc gia thân đặt đến địa tiên đỉnh phong c h i cảnh trong thời gian ngắn t i ế n không thể tiến không sai biệt lắm đến thời cơ tiến đến thời điểm trọng yếu nhất là sở thái tổ nói là nhưng c h í ít chấn áp tiên môn m ộ ư ơ i năm nhưng vạn nhất lửa đường gây ra rủi ro đâu sớm chuẩn bị tóm lại là không có sai việc này các vị khanh gia nghĩ như thế nào trần liên ngồi ngay ngắn t h ư ợ thủ long bảo gia thân một cố cường đại uy áp bao phủ tại quanh t h ầ n bình tĩnh ánh mắt chậm rãi quét qua trong điện đám người hắn không phải đang trưng cầu ý kiến hắn là tại báo tin điểm này ở đây người tự nhiên cũng là rõ ràng là lấy không trần c h ờ chút nào chân nam vương sở trường phong liền chắp tay trầm giọng nói b ậ y hạ văn thành võ đức công tre vật cổ uy áp t ứ phương chính là nhân tộc ta hoàng giả b ậ y hạ bình định loạn thế hoành đệ người ở giữa hộ ta trung nguyên nhân tộc công tích có thể sánh vai nhân tộc võ hoàng sở hoàng nếu không tiến vị nhân hoàng còn có ai đủ tư cách ngụy vô khuyết vậy lập tức mở miệm phụ họ nói v ậ hạ chính là nhân hoàng bình định tiên vực thiên hư đạo nhân tiếp tục nói b ậ y hạ chỉ công tích nhưng chiêu ngày n g u y ệ n xuân xuyên thiên điệu tinh hà vì hoàng giả chính là thiên kinh điệm nghĩa thần tán thành chúng thần tán thành rất nhiều trong điện đại thần tiên nhân đều là một người một câu ủng hộ trần n g uyên tiến vị nhân hoàng cuối cùng càng là hội tụ vì một câu chúng thần tán thành không ngừng trong điện văn vọng trần n g uyên cũng không phải lúc trước cảnh thái hắn khi đó là loạn trong giặc ngoài triều đình thực lực không đủ vọng tưởng h ư u lợi kéo dài đại tấn quốc vận kỳ thật vô luận là giang hồ dân gian vẫn là triều đình đều không ủng hộ chỉ là khăng, khăng làm theo ý mình cấm ép đệ lại những người khác ý kiến phản đối mà thôi nhưng trần u y ê n không giống nhau dạng hắn là chân chính chúng vọng sở quy uy vọng ra thân triều đình vừa lập chính là ý chí chiến đấu sục sôi thời khắc giang h ồ bị ép c à n g là không ngóc đầu lên được mà dân gian dân chúng c h ị u hoàng đế ân huệ làm sao có thể không ủng hộ trong điện đám người phản ứng không có vượt quá trần u y ê n đ o ó n trước hắn nhàn nhạt vừa cười d ơ ly rượu lên trầm giọng nói c h i ề u cáo thiên hạ chọn n g à y tốt chậm tức là nhân hoàng thần tuân chỉ thần tuân chỉ theo trần liên ra lệnh một tiếng hắn phải vào vị nhân hoàng tin tức vậy trong thời gian ngắn nhất truyền khắc nhân dân không ra h à đ o n trung nguyên người nghe nói việc này sau đều là vui mừng k h ô n xiết ủng hộ trần u y ê n vô luận là giang hồ vẫn là dân gian đều là như thế mong đợi trần u y ê n trở thành nhân hoàng cái kia một ngày mặc dù rất nhiều người đều không rõ ràng nhân hoàng mang ý nghĩa cái gì nhưng dùng cái này danh hào đến xem liền là một cái khó lường thân phận nhưng trần u y ê n đáng giá việc khác d â u vết sớm đã đang hướng đỉnh cố ý tuyên dương d ư ớ i chuyển khắp toàn bộ trung nguyên trong đó không thiếu sắc thái thần thoại giảng thuật hắn chuyển kỳ cả đời cùng mình lập trí cứu vất vạn dân lý tưởng càng là tại người hữu tâm sưu tập phía giới Biên soạn một bản bị bước người thái ghi lại nói, yên thêm nguyên soạn thánh chuyển, xưng hoàng nhớ, thái tổ ghi chép, tóm lại bị y nấn chính tăng trần vọng. số sách, chính là vì tăng thêm một tóm một tổ thể chép, võ vậy vô vì có uy y Có là là đương â y chính cái n là một cái số g ờ i tiến cái chuyển có nhân hoàng, có cái gì không kỳ, vị gì được. đ ư nhiên vậy không phải là không có người hô lên phản kháng thanh âm dù sao thiên hạ vạn dân hàng trăm triệu địa phương nào đều khó có khả năng để sở hữu người đều chân chính hội tụ một lòng nhưng bọn hắn thanh âm cơ bản đều bao phủ tại to lớn đại dương mênh mông bên trong lại thêm cầm ý vệ trấn áp thậm chí đều không có nhắc lên bất luận cái gì một đoá b ọ nước thiên hạ g ọ n chính vẫn là ủng hộ trần u y ề n tiến vị nhân hoàng Càng có là vô luận là thảo nguyên vẫn là tây vực cùng hải ngoại trư quốc bọn hắn cũng đều là nhân tộc có người tại mấy năm qua chăm chỉ không ngừng tẩy nao phía dưới đã sớm đem trần h u y ê n cho rằng là vô cùng vĩ quang chính tồn tại cho là hắn liền là nhân gian chúa cứu thế nghe được tin tức này phi thường kích động thậm chí đều quên lúc trước diện tộc mối thù dù sao theo bọn hắn nghĩ là thánh võ đại đế mang cho bọn hắn l ử a mang cho bọn hắn văn minh đem bọn hắn từ trong hố lửa lôi ra đến hiện tại chẳng qua là chuộc tội mà thôi nhưng vậy có người biểu hiện ra phản kháng dù sao đã từng loạn thế mới đi qua mấy năm mà thôi rất nhiều người đều là từ thời đại kia sống sót đối với trung nguyên vô cùng phản kháng rất nhiều nơi đều hình thành các loại âm ủ thế lực gắn g đ ạ t tới lật đổ đại yên phục quốc phục thổ tại trần n g uyên tiến vị nhân hoàng tuyên truyền phía dưới rất nhiều thế lực đều biểu hiện ra quấy dối dấu hiệu tuyên truyền uy liền là cái ma quỷ là từ vực sâu mà đến ma đầu không phải cái gì chúa cứu thế càng không phải là cái gì thiên hạ t r ù n g chủ hòa thiên khả hãn chỉ bất quá bọn hắn t r ố n nên đón thì là quan phủ các nơi điên cuồng chân áp p h à m là có hiểm nghị căn bản không quan tâm chưng cư phạm tội loại hình đồ vật động một tí phá nhà diệt tộc tây thủ đoạn thiết huyết tàn sát hết thảy thậm chí ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất liền là bọn hắn cái kia chút phản kháng đồng tộc bên trong người đối với bọn hắn mà nói sở dĩ có thể đạt được thưởng thức đạt được quyền lợi đều là bởi vì đ ạ yên há có thể mặc người làm đủ bọn hắn mới là chính nghĩa một phương nhưng vô luận là phản kháng vẫn là ủng hộ kỳ thật cũng chỉ là một loại thái độ mà thôi vẹ Căn đây chính là hắn từng bước một không ngừng nghỉ cho đến leo đến đỉnh núi mắt nếu làm mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm muốn cái kia chút văn võ bá quan các giáo tiên môn còn có làm được cái gì hắn cái này hoàng đế khi còn có ý gì liền là phải như vậy một lời ra thiên hạ theo nhân gian đậu trong ngựa hoa viên trần n g u y ê n dựa vào t ử phu nhân trong ngực n g ư ờ i lấy nhàn n h ạ t thơm mát mùi đường trong tay còn cầm một bản b i ê n soạn thành s á c h sách bên trên có thánh võ chuyện ký bốn chữ có chút hăng hái nhìn xem phía trên chữ viết cùng sự tích khoe miệng dáng tươi cười không ngừng câu lên đế thánh võ thân h è n ngọn trí rộng lớn thở nhỏ liền lập trí trong đó càng là vì trần liên trưởng thành tăng thêm rất nhiều chưa từng có qua sự tích tạo nên không phải người là một cái hoàn mỹ vô h u y ế t thần bên trong một cái sự tích càng là nói tới tiền tấn cảnh thái bắt đầu thấy thánh võ liền kinh vị thiên nhân giúp cho chèn ép không muốn để bách tính được cứu ra b ể khổ không phải triều đình không cách nào nghiệt ép mà thánh võ thì là kiên nhẫn bất khuất ẩn nhẫn mấy năm cuối cùng mở ra bí mật kinh thiên đâm xuyên cảnh thái tội ác cùng tồn tại trí thiên hạ chi loạn rốt c ụ c hắn chỉ là thiên hạ chỉ loạn từ trần nguyên bắt đầu thì là không có bất kỳ cái gì đề cập bệ hạ há mồm từ phu nhân nắm vút cây vải đưa vào trần nguyên trong miệng còn khẽ cười nói bệ hạ nhìn ngược lại là mê mẩn ha ha cái này thánh võ chuyện ký là ai biên soạn ngược lại là có chút ý tứ nhìn xem người bên trong trâm đều cảm thấy không phải mình trần nguyên lắc đầu thả ra trong tay sách hắn nhưng không có trong sách như vậy v ì quan chính sở dĩ không ngừng cố gắng chỉ là vì đạt được càng nhiều quyền thế càng mạnh lực lượng mà thôi thậm chí không thiêu an t o á n vũ hoan diện môn thủ đoạn chỉ là cái này không trọng yếu khi hắn ngồi lên hoàng vị thời điểm hết thể hết thể qua lại cùng sách sử đều có thể sửa chữa căn bản không phải hắn l ò n g lan g giả thú toan tính quá lớn chỉ là bởi vì thiên hạ đại loạn bách tính đau khổ cho nên mới lật đổ bạo tấn thành lập đại yên sách sử là người thắng châu viết câu nói này một chút cũng không có sai hiện tại liền khắc sâu thuyết minh tại thánh võ chuyện ký bên trong hiện tại còn c h ỉ có thể l ừ a b i ệ p một chút phổ thông bách tính cùng địa vị không cao võ giả nhưng đợi đến trăm năm về sau ngàn năm sau đây chính là chân chính sự thật tân thiếp vậy cảm thấy như vậy từ phu nhân khanh khách vừa cười như là nở rộ hoa đ u ô n nở bình thường ha ha ha vậy hạ ân hồi trước chị nhi nói muốn vào kinh thành nhìn một chút tân thiếp ân đồng ý vậy hạ ngài có rảnh rỗi sao đến lúc đó rồi nói sau như nhàn rỗi liền gặp hắn một chút ta thân thiếp thay mặt chị nhi tạo bệ hạ ha, ha thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt liền đến trần huyền tiên vị nhân hoàng thời gian d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm tám mươi mốt thần đại yên thánh võ bảy năm mười sáu tháng một ư ơ i trời trong xanh không mưa từ sáng sớm bắt đầu toàn bộ thần kinh thành liền tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho phát động thần kinh thành máy tính ngay ngắn trật tự sắp xếp thật dài đội ngũ tuôn ra ngoài thành không không chỉ là kinh thành m á c tính còn có thần kinh p h ụ cận những châu p h ụ khắp cùng khắp trung nguyên võ giả cùng máy tính không khác xem lễ mà thôi trần liên hy vọng sớm đã đạt đến đỉnh phong ở tại ý chỉ phía dưới càng là cấp tốc truyền khắp thiên h ạ không chỉ là đưa tới chấn động đồng thời còn có vô số t r a n trúc nhân hoàng như thế nào nhân hoàng nhân tộc chi hoàng giả xa không phải hoàng triều chi chủ có thể so sánh hoàng đế mặc dù cũng được xưng là hoàng giả nhưng cái này hoàng giả chỉ là toàn bộ đại yên hoàng triều mà nhân hoàng thì lại khác chính là thiên hạ trung chủ cả hai thân phận khác biệt chỗ chịu tại khí vận cũng khác biệt rất nhiều người đều mong muốn tận mắt chứng kiến cái này đủ để ghi chép tại sử sách phía trên sự kiện lớn ai cũng không muốn sai qua đương nhiên vậy có một bộ phận người là muốn mắt thấy một cái thánh võ đại đế v i n g h i ê m trần liên hạ lệnh tạo thành tế đàn đứng hàng thần kinh thành đông từ kim sơn phụ cận từ đại yên lập quốc mới bắt đầu liền đã bắt đầu xây dựng cho đến tận này đã có thời gian bảy năm chính là tập toàn bộ đại yên hoàng triều lực lượng chỗ kiến tạo m à thành to lớn vô cùng dù sao đây là tượng trưng cho nhân hoàng đồ vật tô tử duyệt tự nhiên không dám có chút lười biếng hết thể đều dựa theo trần l y ê n bàn giao việc của mình đi làm thậm chí còn sẽ làm tốt hơn tòa kia tế đàn đi thiên hạ tứ phương chỉ vật liệu toàn thân như ngọc cao ngất như núi chừng ngàn trượng độ cao hiện lên kim tự tháp hình một từ đôi đến đầu kéo lên cao các cấp trên bậc thang đều có trận pháp đại sư chỗ k h á c họa trận pháp cùng thần văn liếc nhìn lại liền hội cảm giác thần bí khó lường làm cho người sinh ra một cỗ thần phục suy nghĩ chỉ bất quá trước đó noi đây đều là bị phong tỏa bất luận kẻ nào không được đến gần là lấy cho dù là có một ít người biết nơi đây có động tác lớn cũng căn bản không rõ ràng chỉ có thể dựa vào suy đoán hiện nay nương theo lấy thánh chỉ hạ xuống sở hữu người thế mới biết nơi đây chính là làm tế thiên chuẩn bị đồ vật so với tử kim son đều muốn long trọng rất nhiều lần uy nghiêm hắc long cờ xí cắm lượt tứ phương theo gió ma động phần phật gáo thét phảng phất là có một đầu chân long gầm thét bình thường mang theo một cỗ làm cho người khó tả cảm giác một trăm ngàn đen giáp cấm quân đứng hàng từng cái điểm cầm trong tay binh quà trên mặt mang thấy không rõ lắm khuôn mặt mặt nạ liền tựa như là từng cỗ chỉ biết là sát phạt máy móc bọn hắn chính là hiện nay toàn bộ đại y ê n hoàng triều tinh nhuệ nhất quân đội bị trần n g uyên bàn tên cho vì h ắ t long quân từ một vị dương thần chân quân c h ấ p trưởng mà người này kỳ thật không là người khác chính là lúc trước hạng gia tộc trưởng hạng nhiễm sinh hạng gia thần phục về sau trần uyên liền không có bỏ mặc hạng gia không động nhất là đăng cơ về sau cùng trước đó phương pháp lại có ra vào nhưng đó cũng h t là tông sư t r ô ngoài ra còn từ phương hướng bốn đại quân bên trong điều tinh nhuệ thêm nữa các loại cường giả hỗn tạp mới tạo thành đại liên hoàng triệu thứ nhất quân tất cả hắc long quân sĩ mặc dù mặt ngoài tồn tại cảm không cao chỉ là thủ hộ hoàn thành nhưng thực lực lại không phải tầm thường người người đều là võ giả lại thấp nhất cũng là ngưng cương cấp độ võ giả trong đó t h ô n g huyền đan cảnh cấp độ võ giả càng là nhiều vô số kể cho dù là đệ ngũ cảnh hóa dương cấp độ cường giả vậy có thật nhiều bởi vì ở chỗ này hưởng thụ lấy toàn bộ đại y ê n quân đội tốt nhất tài nguyên công pháp cùng tấn thăng tốc độ tự nhiên sẽ trở thành tất cả quân đội sĩ tộc tha thiết ước mơ địa phương hộ vệ thánh võ đại đế cái này là bực nào chỉ vinh quang hiện nay càng là như vậy tổng cộng một trăm ngàn hắc long quân toàn bộ điều động chính là vì thủ hộ tế đản đồng thời hướng thế nhân viên cáo đại l ê n hoàng triều thực lực cường đại uy hiếp tứ phương lực lượng lục cảnh phía dưới người nào tới người đó chết quân trận một kết chính là lục cảnh tiên nhân cũng không phải không có có một trận chiến lược đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại bán tiên cấp độ tồn tại xuất lĩnh phía dưới dù sao quy tắc lực lượng quá mức khó giải là cùng sức mạnh nguyên khí đất trời hình thành to lớn khoảng cách cùng t r ê n l ệ n h tại hắc long quân sĩ một cánh quân bên ngoài thì là đại lượng bách tính cùng giang hồ v õ giả bọn hắn mặc dù là đến đây xem lễ nhưng căn bản là không có cách tới gần chỉ có thể quan sát từ đằng xa nhưng dù là như thế vẫn là hấp dẫn vô số người đến đây liếp nhìn lại một mảnh đen kịt như là màu đen dòng lũ bình thường mặc dù là như thế vẫn là có vô số người từ từng cái phương hướng hội tụ ở dòng lũ bên trong nếu là từ trên cao quan sát lời nói càng là một mảnh dòng lũ cùng vô số nhỏ bé nhanh sông ồn ào náo động không ngừng nghị luận mọc thành b ụ i rất nhiều người đều tại ngầm đầu lên nhìn xem chính trung tâm tòa kia tế đ à n ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng sùng k í n h thần sắc chỗ càng sâu thì là càng giống là tại gửi hy lấy cái gì mà tại vạch ra bên trong trận bên trong lúc này cũng đã hội tụ vô số văn võ bá quan giang hồ danh túc các nơi phiên vương tức gia cùng hậu cùng tần phi bọn hắn tự nhiên là không thể bị b à i trừ bên ngoài có tư cách khoảng cách gần quan sát thánh võ đại đế tiến vị nhân hoàng nhân hoàng a một bộ t r ư ờ n g bào màu xanh dâu tóc xám trắng ngô đạo tử nhìn về phía trước tế đàn ánh mắt có chút hoảng hốt thần sắc hắn mặc dù đã thoái ẩn thục châu nhưng tiến vị nhân hoàng bực này đại sự trần uyên cảm thấy hay là không thể thiếu cái này một vị trưởng bối liền phái người mời ngô đạo tử vào kinh thành từng có lúc đang tiếp thụ trần uyên chi mẫu phó thắt lúc hắn căn bản không nghĩ qua sẽ có một màn này chẳng qua là cảm thấy thủ qua trần gia ân huệ cho nên nhất định phải báo đáp mai danh nhận tích tại bình an huyện chờ đợi nhiều năm, đợi đến trần vì hắn an bài một phần mà công việc về sau liền từ đó quy ẩn chuẩn bị cuối cùng lao trần ra thôn chỉ tiếc về sau chuyện phát sinh lại làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cái k i a bị hắn nhìn xem t r ư ở n g thành thường thường không có gì lại cháu trai ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền uy trấn giang hồ về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản chấn áp trung nguyên quét sạch tứ phương thành lập đại yên hoàng triều đổi sắt lúc trước sở thái tổ hiện nay càng là muốn trở thành nhân hoàng đây chính là nhân tộc hoàng giả vô địch thiên hạ tôn sưng hoàng hốt sau khi nô đạo tử càng nhiều vẫn là kích động dù sao hắn nhưng là nhân hoàng đại bá là hắn một tay mang theo nhân hoàng lớn lên cái này mới có phía sau đến chuyển hưởng kỳ nhân sinh đứng tại ngô đạo t ử bên người là khương hà lệ hồng sương vợ chồng bọn hắn vậy đang nhìn lấy cái k i a dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng dỡ tế đàn nhìn nhau một chút phản phất có vô số lời nói nói ra khương hà xem như trần h u y ê n trên con đường tu hành một cái quý nhân không có hắn trần h u y ê n liền không cách nào tại thanh châu đi ngang chính là bởi vì có cái này cái núi d ự a lớn hắn mới có thể không cố kỵ gì mặc dù là xem ở cùng là đạo thần cung phần bên trên nhưng cũng đủ làm cho trần u y ề n cảm kích thêm nữa đối phương phi thường thông minh có thể cấp tốc nhận rõ hiện thực cùng thân phận cho tới bây giờ cơ hội là trần uyên duy nhất có thể chân chính được xương tụng là bằng hưu tồn tại cái này mới có đại liên khương gia huy danh mà lệ hồng sương cho trần uyên â n tượng đồng dạng phi thường tốt tại hắn đến kinh thành về sau liền cấp tốc tìm tới cửa cho hắn che chở về sau càng là đi cầu nó phụ thân nói ngọn cái này mới có về sau b i ể n rộng bằng cá vọt độc thân nhập phương nam sự tích lệ hồng sương một tay nâng bụng một tay vịt leo nghiêng dựa vào khương hà trong ngực nhẹ giọng cười nói thật không nghĩ tới trần uyên có thể đi đến hôm nay một bước này lúc đến bây giờ nàng vẫn là sẽ nhớ tới lúc trước cái kia gọi hắn chị dâu người trẻ tuổi đơn giản cùng hiện tại trong truyền thuyết thánh võ đại đế không phải một cái người mà khi đó cách nay mới thôi vậy không đến thời gian m ộ ư ơ i năm chỉ có thể cảm t h ắ n một tiếng thế sự vô thường hắn sau này hội đi càng cao khương hà thấp giọng đáp lại nói trong đầu cũng tương tự tại nhớ lại lúc trước hình tượng là trần nguyên hăng hái nói muốn công phạt tiên vực lúc trạng thái nói hắn muốn bình định nhân gian thành lập bất hủ tiên đình vĩnh sinh bất tử thiếp thân tin tưởng hắn ta vậy tin tưởng hắn thật tốt dưỡng thai về sau、so、để con gái nhận nhân hoàng làm chan vôi khương hà nghĩ đến lệ hồng sương trong bụng hải tử khoe miệng liền khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười lấy hắn tu vi tự nhiên có thể cảm giác được lệ hồng x ư ơ n g trong bụng hải tử là nam hay là nữ mà hắn so với cậu bé cũng càng thêm ưa thích cô bé ân con gái ngược lại là có p h ư c khí ha ha còn chưa ra đời liền có lớn như vậy chỗ dựa lệ hồng x ư ơ n g sẽ không sợ hãi coi là bọn hắn khương gia tại trại cao trên thực tế chuyện này vẫn là trần nguyên chủ động đề cập húng hồ bọn hắn khương gia cùng trần nguyên ở giữa quan hệ cũng là tương giao tâm đầu ý hợp a ta ngược lại thật ra cảm thấy vậy hạ là muốn về sau có hải tử cưới ta con gái làm cửa hàng đâu khương hà tiếp tục nói mặc dù trần uyên hiện tại hậu cung bên trong còn không có người mang thai nhưng hắn trong lúc mơ hồ liền là có cảm giác này ha ha ha nhân hoàng trí tôn đứng tại khương h à vợ chồng bên cạnh thân chính là đại yên hai vị quốc sư t ả quốc sư thánh p h ậ t địa tạ n g vương hữu quốc sư võ đế lục thừa phong đem so sánh với cái khác một chút không rõ chân tướng người mà nói bọn hắn càng rõ ràng hơn trần uyên tiến vị nhân hoàng hội mang ý nghĩa cái gì cái kia đem mang ý nghĩa trần uyên lúc này thực lực đã đạt đến tiên không thể tiến tình trạng vì ngày sau bình diện tiên vực tại làm chuẩn bị cho nên mới hội ngưng tụ nhân hoàng khí vận điểm này trần uyên đã sớm hướng bọ dù sao bọn hắn ngày sau chính là trần uyên bên người cực kỳ trọng yếu trợ thủ đạo h ư u cảm thấy bệ hạ hiện nay thực lực đặt đến loại tầng thứ nào lục thừa phong nhìn về phía trước quen thuộc tế đàn thuận miệng hỏi hắn đối với trước mặt tế đàn kỳ thật cũng không xa lạ gì lúc trước sở thái tổ tiến vị nhân hoán lúc cũng là cùng loại dạng này tế đàn mà hắn lúc trước đã từng chứng kiến qua hiện tại lại thấy một lần đơn giản có một loại thân ở tại lịch sử giao giới điểm cảm giác phản phất lúc đó kia khắc giống như giờ phút này bật tăng cách xa nhau bệ hạ rất xa không cách nào phỏng đoán nhưng nghĩ đến đã có được thiên tiên đình phong thực lực, à? Không có dạng này lực lượng. hắn thật sự là không biết trần luyện tự tin bắt nguồn từ phương nào mà hắn vậy ẩn ẩn có loại dự cảm rất có thể liền là hắn suy nghĩ như thế thiên tiên đỉnh phong a lục thừa phong cười cười lúc trước bị hắn coi là không sai một cái tiểu hữu bây giờ cũng đã phát triển đến hắn châu ngưỡng vọng tình trạng bất quá hắn cũng không có cái gì sầu nào suy nghĩ không khác tại ý thức đến trần luyện là trải qua tám lần lôi k i ế p bước vào dương thần cảnh giới thời điểm hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng người với người tranh lệch so với người cùng heo tranh lệch còn mờ lớn lúc trước sở thái tổ như thế hiện tại thánh võ đại đế càng là như vậy nếu là, hắn trong lòng không công bằng, cũng nên là đối năm đó sở thái tổ không công bằng còn tốt trên đời này chỉ có một cái sở thái tổ cũng chỉ có một cái thánh võ đại đế cũng không biết có thể hay không bình định tiên vực lục thưa phong tiếp tục nói b n tăng tin tưởng bệ hạ là có thể đây là ma la đối với trần h u y ê n cùng nhau đi tới không hướng không t h ắ n g chiến tích vốn có cố hữu tín nhiệm cảm thấy hắn không có cái gì làm không được có thể đem dạng này tồn tại hấp thu nhập đạo thần cung là hắn vinh hạnh cũng là toàn bộ đạo thần cung vinh hạnh nhất định có thể lục thưa phong ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt c h ó động diệp hướng nam trần hoài nghĩa sở trường phong ngụy vô quyết thiên hư đạo nhân lăng hư đạo nhân phượng cựu ca triệu đan thanh đông phương thắng thế thế bồ tát lao thiên sư tô minh lão tổ đám người đều là đứng tại hàng thứ nhất lẫn nhau xì xào bàn tán nghị luận không ngót có cảm thán trần u y ê n hiện nay thành cựu có hồi ức ban đầu ở trần u y ê n nhỏ yếu lúc gặp lúc tình huống vậy có hậu hối hận lúc trước không có giao hảo quan hệ càng có ánh mắt sáng rừng người bọn hắn suy nghĩ suy nghĩ vô tận nhưng lại cũng không dám lớn tiếng ồn nào chỉ có thể từ trong ánh mắt chỗ toát ra t h ầ n sắc có thể bị người chỗ nhìn trộm ra một ít đồ vật cùng dưới mắt kết hợp thật sự là làm bọn hắn có một loại thế sự vô thường cảm giác mà tại bọn hắn chỉ sau vị trí chính là đứng đây trong t r i ề u một chút trọng thần cùng hầu tước b á tước so sánh với phía trước cái k i a chút đỉnh đầu tồn tại bọn hắn ngược lại là tương đối t h u ậ n ý. cái k i a chính là đối với trần u y ê n ngưỡng vọng cùng sùng tính đã sớm đem coi là thần hiện tại thì là cuối cùng lên ngôi càng bên ngoài một tầng chính là địa vị thấp hơn một chút quan viên cùng giả quyến nhưng bọn hắn đều có một cái trung điểm cái k i a chính là sùng tính cùng thỉnh thoảng tránh qua mong đợi trong này có trần liên quen biết cũ có trần liên sư trường có hắn nữ nhân có bạn hắn có hắn thuộc hạ vậy có hắn đã từng quân địch nhưng hiện tại bọn hắn đều chỉ có một cái thân phận đó chính là thần tử. ở tại đăng cơ về sau bọn hắn liền chỉ là thần tử mà bây giờ thì đều là cộng đồng đang mong đợi trần l u y ê n tiến vị nhân hoàng một m à n kia thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt chính là mấy canh giờ đi qua bên trong hư không mặt trời lúc này cũng đã dần dần đi tới chính trung tâm tiêu tán lấy nóng rực tia sáng huy sái mặt đất vậy hạ canh giờ đến tựa hồ cùng lúc trước trần l u y ê n đăng cơ lúc tình huống không sai bị lắm quan tỉnh lâu bên trong hoàng hậu tô tử duyệt nhìn xem trong hư không mặt trời đối bên người uy nghiêm nam tử nhẹ giọng nói ra vậy liền đi thôi trần u y ệ n nhìn qua hư không ánh mắt chậm rãi thu hồi hít sâu một hơi hắn bình định tứ phương c h ấ n áp trung nguyên không phải là vì cái này một ngày chỉ để leo lên địa vị cao nhất sao nhân hoàng là hắn thật lâu trước đó mong đợi hiện tại rốt c ụ c muốn đ ạ t thành này nhân gian đem thần phục với hắn hoành đệ người ở giữa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hôm nay qua đi hắn liền là nhân tộc t h á n h hoàng là này phương rơi v ự c t h ầ n dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm tám mươi hai chấm là nhân hoàng đông đông đông liên tục chín đạo tiếng chuông vang vọng hư không t u y ề n luận tứ phương như là lôi trấn bình thường làm cho người không tự chủ được liền hội cảm giác được một cô rộng lớn to lớn khi thế tâm sinh lòng k í n h sợ sở hữu người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia vừa rồi còn còn b ạ n g i ả m không vân tinh không lúc này lại phát sinh cực điểm biến hóa t ừ n g đạo hào quang n óng ánh ngưng hiện giữa thiên đ i ệ m tiếp theo chín vị chân long gào thét uy áp thiên đ i ệ m p h ả n phất trực tiếp nổ vàng tại bên thai bình thường bậy hạ tới chật có người kinh hô một tiếng nhìn một phía nhưng lại động tinh gì đều không có phát hiện nhịn không được có chút thất vọng nhưng mà ngay tại sở hữu người chờ đợi thời khắc tại kia thiên địa ở giữa bên trong hư không lại trong lúc đó sáng lên từng đạo hào quan g áo ánh nương tụ thành một tôn bảng môn hộ lớn tựa hồ hư không đều tại đây khắc bị xé nước bình thường làm người say mê nhưng cái kia cũng chỉ là sở hữu người trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu mà thôi ngắn ngủi chớp mắt qua đi một cỗ kinh người khí tức liền từ trong cánh cửa kia truyền ra phảng phất có nhân vật gì muốn hiện thân to lớn rộng lớn kinh khủng đều không đủ lấy hình du n g trần nguyên sắc mặt bình tĩnh chậm rãi bước ra trên thân màu đen long bảo phía trên chỗ theo thuở kim lòng tựa như sống tới bình thường xa xa nhìn lại lại khiến người ta cảm thấy một tôn to lớn hắc long xoay quanh sau l ư n g hắn giống như h ỏ a trời bình thường che lấy thiên địa quần quận uy thế quần quận tứ phương trần uyên bình tĩnh ánh mắt vậy nhìn về phía phía dưới màu đen dòng lũ loe ra nhàn nhạt tia sáng cung nên bệ hạ t ả hữu quốc sư ma la cùng lục thừa phong cùng nhau tiến lên một bước không mình hành lễ bọn hắn yếu lĩnh ngay sau đó khương hà diệp hướng nam tô minh lao tổ mấy vị dị họ vương trong triều quốc công tiên môn trưởng giáo văn võ h u n quý đều ở đây khắc đồng nói cung nên bệ hạ một trăm ngàn hắc long quân sĩ tốt ngầm đầu nhìn lấy trong hư không cái t i ê đạo bỏng dáng c h ỉ cảm thấy vô cùng v ĩ n g ạ tay trái cầm qua tay phải nắm tay cùng nhau đúa tạ ở bên phải ngực giáp phía trên thư không cũng vì đó chấn động tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ ba tiếng cùng hét uy danh chân thiên sau đó chính là cái k i a chút phụ cận chỗ chen trúc bách tính cùng giang hồ võ giả chừng hơn triệu chi chúng như là đen nghịt dòng lũ thật giống như bị gió thổi ngược lại giống như từng bước bắt đầu không người hạ bái bệ hạ và thuế tham kiến đại đế tham kiến bệ hạ bệ hạ và năm cái gì xưng hô nếu có cũng không có cùng teo lên nhưng vẫn sẽ cho người sinh ra một cỗ khó tả cảm giác liền tựa như trần uyên cho dù là lần trước đăng cơ lúc h a i quốc đã có một lần như thế chỉ chẳng diện nhưng cho dù là lại lần nữa đối mặt vẫn hội xuất phát từ nội tâm sinh ra một cỗ phong khoáng cảm giác phản p h ấ t thiên hạ tất cả đều về h ắ n cảm giác hán chính là chỗ tế bình thân trần uyên thanh em như m ộ t gió xuân giống như lấy một cỗ lực lượng vô hình sẽ tại nơi trốn có không người người nâng lên căn bản là không có cách kháng cự cái này một cỗ không biết từ đâu mà sinh lực lượng tạ bệ hạ tạ bệ hạ tạ vô số người đồng nói ô ô Ô. tế đàn phía trước hai bên thân thể cường tráng đại hán dựng lên to lớn n h ư rất hảo hít sâu một hơi đột nhiên gợi lên t h a n h â m rất nặng làm cho người rung động uy nghiêm tiếng kèn vang lên để cho người ta nhịn không được lại lần nữa thần phục thượng như là tới từ hoang cổ triệu tập bình thường trần u y ê n tại tiếng kèn gợi lên phía dưới từng bước một đi đến t ế giới đ à i quay đầu nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người kích động thân s á c kỳ thật hắn vậy cực kỳ kí kích động dù sao tế tiên h qua đi đến tiên đạo tán thành hắn liền là nhân tộc chi hoàng giả đây chính là hắn cho tới nay mục tiêu không có phức tạp gì khó tả c à n không có cái gì hồi lâu, Trần Nguyên ngừng g gì hồi nhìn có cái lâu, đầu, về p h như í a giống kim t ự t h á p đ ỉ nhất đ r o n chàn n n g g mắt đầy ư lộ ra n cùng kiên đ tại h ầ n sát. trần h t nguyên trước i mặt là hắn mới vừa tới đến cái này thần bí khó lường thế giới bắt đầu mở mắt thời điểm hắn nhỏ kỹ c tầng h thứ bốn tầng huyện Huyện Nha c thứ, thứ, thứ, thứ, thứ năm mỗi bước ra một bước đã từng phát sinh qua qua lại giống như là hình ảnh bình thường lộ ra tại trước mặt đơn giản rõ mồn một trước mắt phản phất là một lần nữa lại đã trải qua một lần một dạng hắn thậm chí không phân biệt được hiện thực cùng hư hảo Chỉ b i ế trương l huyền ẩn vào trong đám người vương bình nhận vào trong đám người bọn hắn nhìn xem trần nguyên cái kia từng bước leo lên đỉnh cao bóng dáng lúc cũng giống như là thấy được lúc trước từng màn tái hiện ở trước mắt trần nguyên đi lên bậc cấp tốc độ cực kỳ cân xứng tựa như là sớm chuẩn bị tốt một dạng mỗi một lần đều hội đạp ở một cái điểm tiếp theo lại không chút do dự tiếp tục leo lên giống như là vô tình máy móc. Nhưng đây chẳng giả thường Phong, Khương đối với võ giả bình thường mà nói. Đối với Minh Thiên như tình bình Thừa Hà, Sư là là La, Lục Thừa Phong, Hà, Tô Minh Lão Tổ, Lão mà vô võ Tô Tổ, máy móc. Ma đây qua dần i người tới nói, lại ệ p hướng khác nhau,、bọn、hắn chỉ cảm thấy nam dạng này bọn cảm t có r Huên thế theo uy sâu lên hắn từng vậy một tại leo sắc. làm mỗi bước, bước dần dần, liền như liên thâm tựa như biển như là một gốc phát triển mạnh trưởng thành thần đẳng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng t r u n g quanh thiên địa vậy phát sinh một chút biến hóa vạn dặm trời trong dần dần bị sâu kín quang mang che khuất lục cảnh cấp độ các tiên nhân biết được đó là đại yến quốc vận lúc này vậy tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng đương nhiên người bình thường thậm chí là tuyệt đại bộ phận võ giả cũng đều là không nhìn thấy cho dù là hóa dương cảnh giới chân quân cùng chân nhân cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được một chút tình huống mà thôi thời gian chậm rãi trôi qua tất cả xem lễ người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này đối trần n g u y ê n sùng kính người chỉ cảm thấy cái k i a đạo trùng thiên ngọn núi lúc này càng cao lớn đối trần n g u y ê n có địch ký người thì là thấy được một đầu che đậy thiên địa vạn trượng lớn nhỏ màu đen thần long đang tải hướng về phía mình cầm thét hoảng sợ phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết khí tuyệt mà ch dạng này ngã xuống đất người trong đám người rất nhiều nhưng sở hữu người lực chú ý đều bị hấp dẫn căn bản hoàn mỹ đi c ố kỵ bên người ngã xuống những người kia thứ tám trăm sáu mươi mốt đạo đại giai trần n g u y ê n thấy được lúc trước tử kim sơn chỉ chiên hắn tự tay chu sát cảnh thái đem xem như là một đám pháo hoa nở rộ tại sở hữu người trước mặt chính thức kéo ra thiên hạ đại loạn mở màn cũng giống như nghe được hắn khi đó nói nhỏ nhân gian chỉ loạn bản thân trần n g u y ê n bắt đầu thứ tám trăm chín mươi bảy đạo đại giai trần n g u y ê n thấy được hắn cùng hạng tiên thu quyết chiến mở màn t h í quân t h í phụ, h một t ư ơ n g đóng đem đỉnh ở t r o n không, nó g hư thấy được nó trên m ặ t cái kêu i a i Trần Nguyên thấy m ư ợ c chấn hắn sáu t l i ê sinh tuấn, chết đạo ể hủy doanh Thứ diệt đông đ lân. xâm 936 đại giai hắn thấy được mình đối linh sơn độc thủ tự tay diệt phật để linh sơn thay đổi địa vị một mặt kia phật tổ chức khi chết lời nói vô cùng rõ ràng thứ 953 đạo đại giai hắn thấy được mình chỉ huy bắc thượng xuất đại quân bình định thảo nguyên d i ệ t tộc vô số làm cho tam đại vương đình quyết chiến chính tay đâm hoàng cực tình cảnh thứ c h í đạo đại giai trang diện chuyển tới tinh không phía trên Hắn lấy thứ â n l chín trăm chín o t t mươi chín ế t Thứ đạo đài giai trần uyên thấy được hắn chuẩn bị tiến vị nhân hoàng từng bước leo lên bậc thang cảnh tượng chuyện cũ rõ mồn một trước mắt như mộng nguyễn tan vỡ dần dần chất đậu cho đến trở về hiện thực trần uyên ngầm đầu nhìn hướng lên phía trên còn có cuối cùng một đạo bậc thang lại nhìn một chút phía dưới cái kia đen n g h ị p dòng lũ miết miệng lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt không chút do dự bước lên cuối cùng một đạo bậc thang hắn không cách nào phân rõ trước đó là hiện thực vẫn là qua lại phi thường chân thực nhưng có một chút hắn có thể xác định mình cùng nhau đi tới mặc dù đã từng bị thua qua đã từng gặp được sinh tử nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối không có lùi bước qua từng bước một từng bước một cho đến hiện tại rốt cục đi tới cao nhật cho dù là một lần nữa hắn cũng sẽ không có bất kỳ biên hóa nào đạo tâm càng hướng tới ổn định tế đàn tổng cộng chín trăm chín mươi chín đạo đại giai cuối cùng một đạo là đình phong cũng là cuối cùng phía trên có một tôn tứ phương tự đình có chín trượng lớn nhỏ hiện lên thanh đồng v ẻ có khác tứ tượng thần thú thiên địa linh túy nó vật liệu là trần nguyên để tô tử duyệt thu thập nhân gian tứ phương chỉ thần đúc bằng đồng tạo m à thành liền là đang đợi hôm nay sử dụng cái này không có cái gì tác dụng thực tế lại có ý nghĩa tượng trưng ý vị này thiên hạ tứ phương tận về đại yên vậy về hắn lấy ra ba căn dài h ư ơ n g phất tay m à đốt thần sắc nghiêm túc nhìn xem phía dưới máy tính vậy ngắm nhìn xa phương thiên đ ị ệ trầm giọng nói chấm bắt nguồn từ không quan trọng dương khắp thiên h ạ lập trí hộ dân tộc ta cả đời quét tây vực diện đông doanh phát bắc man chu nam yêu trong trấn nguyên nhất thống thiên hạ xưng là thanh võ nguyên không dám thăm dò nhân tộc hoàng giả vị trí sợ trong lúc đảm nhiệm khiến người tộc không thể nhưng thiên địa có biến bên trên có tiên vực nhìn chằm chằm loạn ta người ở giữa xem nhân tộc ta chúng sinh như con cờ đảo loạn thiên hạ tính toán quá lớn dưới có vực ngoại tà ma n h ư đầu ngàn năm ý đồ đem nhân tộc ta chúng sinh coi là huyết thực hủy thiên diệt đ ị a trần u y ê n đành phải như thế vì nhân tộc ta mà ra tiến vị nhân hoàng đang đ ỉ n h thiên địa n g n g nhân hoàng tri vận tụ thiên địa tri tâm lấy non nất lực hộ nhân gian an bình thiên địa sáng tỏ chúng sinh đông đạo khi coi đây là trứng trèo lên hoàng vị đã có một lần tức có lần thứ hai dần dần tất cả bình an huyện người từ huyện lệnh huyện ủy cho tới bình dân mách tính toàn bộ đều không người hướng phía trung châu phương hướng quỷ mọc xuống thang sơn phủ nam lam phủ thanh châu vực phương nam mấy châu tất cả bách tính lớn đều vào lúc này y theo lấy đáy lòng hưởng ứng không người quỳ phục trên mặt đất miệng tục n và tuế trung nguyên mười ba châu hải ngoại đông danh tây vực bắc man nam cương yêu tộc tại thời khắc này toàn bộ nhân dân đều van g dội trần h u y ề n quần quận lôi ầm làm cho người không tự chủ được liền sẽ sinh ra một cỗ thần phục chỉ ý căn bản không dám phản kháng dù sao nhân lực há có thể thắng thiên đương nhiên chủ yếu bãi phục người vẫn là trung nguyên nhân tộc giống như là tại bắc man tây vực những nơi khác mặc dù vậy có nhưng cuối cùng vẫn là để nào đó một bộ phận người sinh ra kháng làm trái tâm tựa hồ nghịch thiên mà đi đối bọn họ tới nói là một kiện phi thường đáng giá khoe sự tỉnh nam cương bích ba hồ thần đằng lao nhân đứng ở kiến m ộ t đ ỉ n h chót c h o m à y làm hắn thần sắc ngưng trọng không phải cái tia đến từ giữa thiên địa thanh âm mà là cái này bích ba hồ bên trong kiến m ộ t tựa hồ có chút hưởng ứng quả thực nếu như hắn có chút không hiểu cùng suy đoán đương nhiên hắn vậy lờ mờ có thể nghe ra tia thiên địa ở giữa lôi âm cùng vị tia thánh võ đại để trần luyện giống nhau đến bảy phần trong nội tâm đã đem cái suy đoán này quyết định trần liên thanh âm quần quẫn như s ấ m âm vang vọng không chỉ là tế đàn chung quanh bách tính cùng võ giả toàn bộ nhân gian lúc này đều nghe được cái này đến từ thiên địa thanh âm trước hết nhất q u ỷ phục đương nhiên vẫn là tế đàn phụ cận người đầu tiên là cái kia chút hắc long quân sĩ tốt lại là cái kia chút bách tính cùng trong triệu bách quan văn võ huy quý trung quốc quốc công vương giả tiên nhân đều nhìn xem cái kia tế đàn đỉnh c h ố c bên trên bóng dáng không người hạ bái vô cùng tâm phục khẩu phục cái kia đạo bóng dáng nhìn như bởi vì khoảng cách nguyên nhân cực kỳ nhỏ bé kỳ thực lại là phi thường vĩ n ạ n rất nhiều người đều trong thoáng chốc thấy được một tôn to lớn bóng dáng chậm rãi ng xuất phát từ nội tâm liền sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu cuối cùng hóa thành một thanh âm kính c h à o nhân hoàng kính c h à o nhân hoàng kính c h à o nhân hoàng cái này túi đầu kính thiên kính địa kính ta nhân tộc chú n g sinh t r ầ n l u y ê n mặt hướng phía dưới thân thể cong ra một cái đường cong thần sắc ngưng trọng chấm là nhân hoàng vô luận sinh tử đều là hộ nhân tộc ta chấm là nhân hoàng lúc này lấy nhân tộc làm trọng thiên địa làm trọng chấm là nhân hoàng này trí không thay đổi này tâm không thay đổi tiếp theo chân u y ế n ngồi dậy đem ba cây đốt thần hương chậm rãi cắm vào tứ phương trong đỉnh mắt nhìn phía trước chầm giọng nói c h ấ một là hoàng. nhân m lúc sau lòng trời lỡ đất t hư không biên sắc quần quần màu đen quốc vẫn bốc lên như là nước sôi hắn mơ hồ ở giữa thấy được cái kia c ử u thiên phía trên vào lúc này phảng phất ngưng tụ một cái đạo m ạ c mắt dọc đang tại nhìn chăm chú hắn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm tám mươi ba mười năm kỳ hạn đã đến giờ khắc này thiên địa dừng lại chân n g u y ê n ngầm đầu nhìn chăm chú cái kia c ử u thiên phía trên châu ngưng hiện ra mắt dọc không buồn không vui mà cái kia mắt dọc cũng tương tự nhìn chăm chú hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc vô cùng đạo mặc hắn biết đó là cái gì chính là n à y phương giới vực chi thiên đạo vô tâm trí trí công vô tình mà trần n g u y ê n ngưng tụ nhân hoàng khí vận l i ề n tương đương với từ nó trong tay đoạt được quyền hành mà một màn này hắn cũng đã, đã sớm liệu đến phía dưới là quy lệ màu đen dòng lũ phía trên là người cùng thiên rằng co trần n g u y ê n không biết thiên đạo lực lượng mạnh bao nhiêu nhưng nếu là đối phương không muốn thối lui vậy hắn vậy sẽ không keo kiệt một trận chiến thử một lần cái này cái gọi là thiên đạo lực có thể hay không đem hắn chấn áp đại yến quốc vẫn còn tại bốc lên gió nhẹ phất động ngắn n g i trong né mắt thuận tiện giống như đã qua thật lâu thật lâu trôi qua thật nhanh cuối cùng vẫn là thiên đạo thối lui tựa hồ là bởi vì kiên kỵ duyên cớ cựu thiên phía trên chỗ ngưng tụ mắt dọc chậm rãi tán loạn cái k i a cố vô hình huy áp vậy dần dần biến mất không còn t â m tích tại trận này rằng có chi chiến bên trong trần n g u y ê n lấy được thắng lợi tại thiên đạo chi nhãn tiêu tán trước mắt đại yến quốc v ẫ n bắt đầu cấp tốc hướng phía trần n g u y ê n bao phủ mà đến ánh sáng màu đen vậy dần dần chuyển thành màu vàng sáng sáng trói đem trần n g u y ê n chiếu d i i như là một tôn tái thế chân thần một cố càng thêm kinh khủng h u áp từ nó quanh thân tử tán trần liên mặc hướng thiên đ i ệ ánh mắt bình tĩnh giờ khắc này hắn có được cái này mảy mảnh thiên mấy chục đạo bóng dáng tại trên đài cao hôn chiến không n gót đao mang kiếm khi tiêu tán các loại công pháp bí pháp chiêu số đều xuất hiện quần t r ư ở n g giao kích nghiêm nghị không ngừng dẫn tới hư không chấn động d ư ớ i đài người vậy xem vô số có người ngừng thỏ tập trung tinh thần có người lớn tiếng gọi tốt thần tình kích động vậy có người ánh mắt kết thúc trong mắt hối hận mà tại đám người bên ngoài một chỗ mái nhà lúc này vậy có mấy người hội tụ ở đây mặt ngậm nhặt cười nhìn lấy thành tiên đài nộp lên phong thỉnh thoảng đàm luận vài câu nhìn như bình thường nhưng nếu là có người ngoài nhìn thấy nhất định hội ngoắt mồm kinh ngạc bởi vì đã mấy năm chưa từng từng xuất hiện thánh võ đại đ ề nhân hoàng trần n g uyên liền hiện thân nơi đây từ khi mấy năm trước đó nhân hoàng b u ổ i lễ long trọng sau khi kết thúc trần n g uyên liền không còn để ý tới trong triều sự t ì n h giao cho trong triều đông đảo đại thần cùng bàn bạc trị nếu là có không cách nào quyết đoán sự t ì n h mới hội liên hệ hắn tại cái này mấy năm ở giữa trần n g uyên sở dĩ mai danh nhận tích chính là vì nghĩ biện pháp tăng cao tu vi để cho mình đột phá càng thêm một thỏa trong lúc đó hắn nếm thử qua nhưng phát giác được không cách nào sau khi thành công liền như vậy coi như thôi bắt đầu du lịch nhân gian bởi vì bình thường bế quan đối với hắn mà nói đã trên cơ bản không có tác dụng chỉ có thể tìm phương pháp khác hắn đi qua tây vực hoang mạc độ qua phương đông hải vực nhập qua bắc man núi tuyết vậy tiến qua nam cương núi lớn kiến thức qua núi tuyết sụp đổ hoang mạc gió bão thể hội qua hết thảy một là vì đi vạn dạng đường tôi h diễn tự thân đột phá con đường thứ hai là nhìn xem có thể hay không tìm tới người mang khí vận người dùng cái này đi một chút đường tắt càng thêm thông thuận đột phá chỉ tiếc không thu hoạch được gì tựa hồ tất cả người mang khí vận người đều đã bị hắn chu sát bình thường tóm lại hắn không có tìm được người hữu duyên cuối cùng cũng chỉ có thể coi như tôi trở lại kinh thành mang theo tô tử duyệt cùng khương hà đáng người đến xem cái này thành tiên chiến nhìn xem những k i a tuổi trẻ bóng dáng giao chiến trần uyên ánh mắt nhỏ không thể thể hiện lên vẻ thất vọng hắn một mực đều không có hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm khí vận chi tử hiện tại đến xem cho dù là nhân gian nhất là phát triển tuổi trẻ võ giả cũng vô pháp đ ủ n g có khí vận cái này khiến hắn không khỏi có hoài nghi khí vận rốt cuộc là cái gì là ngẫu nhiên mà thành hay là bởi vì nguyên nhân khác thiên hạ này thiên tiêu đến không hết làm sao có thể toàn bộ đều bị giết việc đâu đó chính là ngươi ký danh đệ tử một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng khương hà hơi có chút ngưng trọng nhìn xem thành tiên đài phía trên xuất sắc nhất cái kia đạo bóng dáng hỏi là hắn ha ha cũng không tệ có chân quân chỉ tư khương hà nhẹ gật đầu cho một cái không thấp đánh giá chân quân chỉ tư liền là đối với tuổi trẻ võ giả khen ngợi nhất giá bởi vì đến tiên nhân cấp bậc kia mỗi một cái đều là bọn hắn thời đại kia tuyệt thế thiên k i ê u thạch nghị mấy năm trước cũng đã thông huyền đình phong đứng hàng t i ề m long bảng thứ nhất kỳ thật trước đó liền có thể lấy bậc phá nhưng là hắn lòng dạ mà rất cao lập trí đi theo thánh võ đại để b ư ớ chân cho nên một mực đều đang áp chế thực lực mình chuẩn bị đoạt cái thành tiên chiến thứ nhất không phải lời nói đã sớm có thể kết thành chân đan đứng hàng tổng sư còn có thể a trần l u y ê n lắc đầu thuận miệng đánh giá một câu tiếp theo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ôm lấy bên người ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hải nói tuyết nhi tư chất mới là coi như không tệ ai u ngươi làm gì trần l u y ê n trong ngực tiểu nữ oan mãi thanh mãi khí đẩy ra trần l u y ê n mặt một bộ ngạo k i ể u bộ dáng nếu để cho người thường nhìn thấy một mặt này nhất định hội cực kỳ hâm mộ không thôi dù sao cũng không phải ai đều có thể cùng nhân hoàng bệ hạ như thế thân cận nàng là khương hà cùng lệ hồng sương con gái khương tuyết tại lúc trước nhân hoàng đại điện không lâu về sau liền giáng sinh ở nhân g i a n xuất sinh ngày trời sinh dị tướng hạ xuống tường thụy thời gian tháng năm đúng là tuyết lớn k h ắ p thành trần uyên vậy chuyên môn trở về một chuyến kinh thành vì nàng lấy khương tuyết tên cũng ban thưởng làm quá bình quân chủ phi thường sùng ái mà khương tuyết vậy cùng trần uyên tô tử duyệt vợ chồng phi thường thân cận bị vô số vương công quý tộc c h ô hâm mộ đó là đương nhiên khương h ả i n é t miệng lên một vòng nhạc cười vì nữ nhi của mình cảm thấy kiêu ngạo trời sinh kiếm tâm tư chất tuyết đình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chân quân là ván đ ạ đóng thuyền thậm chí ngày sau chưa hẳn không có đáng l â m lục c ả n h cái kia một ngày mà phía sau lệ hồng x ư ơ n g thì là l ư ớ t mắt đối bên người tô tử duyệt nói nhìn hắn dạng này các loại thái tử h à n g thế nhìn hắn còn có thể hay không cho rằng tuyết nhi tư chất tuyệt đ ỉ n h một thậm chí ngay sau chưa h ẳ n không có đáng lầm lục canh tai kia một ngày mà phía sau lệ hồng x ư ơ n g thì là l ư ớ t mắt đối bên người tô tử duyệt nói nhìn hắn dạng này các loại thái tử h à n g thế nhìn hắn còn có thể hay không cho rằng tuyết nhi tư chất tuyệt đ ỉ n h tô tử duyệt thì là vì bụng ha ha vừa cười không làm trả lời tại cái này mấy năm ở giữa nàng cũng vì trần liên mang bầu hai tử càng là cái năm nhỉ chỉ cần Giáng Sinh, liền là chân chính thiên trị kiêu tử tương lai đại yên thái tử địa vị gần với trần u y ê n ở tại còn tại trong bụng mẹ lúc các loại thiên tài địa bảo liền vì nó tẩy kinh phạt t ủ y vì đó củng cố võ đạo căn cơ đây là dù ai cũng không cách nào sánh vai đáy ngộ nó tư chất tự nhiên cũng là không cần nói nhiều cho nên lệ hồng sương mới sẽ cảm thấy khương hà cao hứng không được bao lâu một đời càng mạnh hơn một đời khương tuyết tư chất tuy tốt nhưng cũng không gánh được thiên hạ đệ nhất chị dâu lời này liền nói sai cho dù là thái tử hàng thế tuyết nhi cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng còn nữa bọn họ đều là người một nhà vậy không cần thiết đi tương đối cái gì trần liên tùy theo mở miệm nói xác định tô tử duyệt trong bụng là cái đứa con trai lúc hắn liền cùng khương ra hoàn thành trước đó hứa hẹn vì hai đứa bé định ra thông gia từ bé mặc dù khương tuyết phải lớn hơn ba tuổi nhưng cũng kém không nhiều là một cái tuổi hải tử phi thường phù hợp khương hà lệ hồng x ư ơ n g hai người tự nhiên đáp ứng ngược lại không mấy người chính nói chuyện với nhau thời khắc t r u n g quanh hư không trong lúc lơ đãng bóp méo một chút một đạo thân mang áo mãng bảo nam tử trung niên chậm rãi ngưng hiện sau l ư n g trần u y ê n không người nói bệ hạ đích thân đến vi thần không thể v i nên mong rằng bệ hạ thứ tội đông hải vương nói quá lời chấm chỉ là cải trang vi hành mà thôi trùng hợp chính vào thành tiên chiến liền tới nhìn qua trần u y ê n khoắt tay h á o lơ đ ế m t ạ b ệ hạ thứ tội diệp hướng nam định thẳng thân thể đi vào trần u y ê n một bên khác chẳng qua là thoáng kéo g i a nửa thức khoảng cách cùng một bên khương hà lên tiếng chào hỏi khương đại đô đốc đông hải vương hai người giao lưu không nhiều bản thân quan hệ cá nhân vậy bình thường là lấy cũng không nói chuyện nhiều chỉ là đưa mắt nhìn sang thành tiên đ à i lúc này thành tiên đài bên trên đã chỉ còn lại năm người thạch nghị lấy một đ ị c h bốn hiện thị rõ vô địch chi tư đao mang xoay chuyển phía dưới đem đối thủ từng cái đánh bại đồng thời lấy chiến d ư n g chiến đợi đến cuối cùng thắng đôi lúc thuận thế kết đan trong chốc lát, thành tiên đài bên trên dị tượng từ sinh từ bệ hạ nhất thống nhân gian đến nay võ đạo hưng thịnh thiên hạ tứ phương đều là lấy thành tiên đài làm binh cái này thạch nghị liền là cái không sai người kế t ụ tương lai nếu không vấn lạc tất có thành cựu diệp hướng nam khẽ vớt dưới hàm dâu ngắn đối thạch nghị bình phẩm từ đầu đến chân hơi có chút thưởng thức nếu không phải là rõ ràng người này cùng trần uyên có quan hệ hắn thậm chí sẽ động thu đồ kỷ niệm đều nói loạn thế ra tiêu hùng nhưng t r ô n cảm thấy đây chẳng qua là theo thời thế mà sinh cho dù là thị thế vẫn như cũ có thiên tiêu bộc lộ tài năng dương danh thiên h ạ trần uyên nói khẽ bệ hạ nói là quốc sư gần đây như thế nào trần uyên thuận miệng hỏi diệp hướng nam tự nhiên rõ ràng trần uyên hỏi là vị n à o quốc sư vội vàng đáp lại nói bấm bệ hạ từ nhân hoàng đại điện về sau gia sư liền không biết tung tích từng có lưu lời nói nói nói là du lịch nhân gian thể ngộ thiên địa đi trần uyên lông mày nhữ lại hắn cũng là du lịch nhân gian chỉ bất quá còn thật không có gặp gỡ qua lục thừa phong nhưng ngầm lại cũng thế nhân gian lớn đủ có mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ nếu không phải tận l ự c tìm kiếm mong muốn tìm được một người tung tích không thua mỏ kim đáy biển quốc sư ngược lại là thật hăng hái khương hà cười nói diệp hướng nam thì là lắc đầu cười khổ nói gia sư khốn tại tiên vực không thể không lẩn thế ngàn năm lâu đã sớm không kiên nhẫn dưới mắt tiên môn bị phòng thiên hạ thái bình tự nhiên hội thật tốt du lịch một phen cái này ngược lại cũng là thiên môn trần u y ê n nghe lấy diệp hướng nam lời nói ánh mắt có chút hoảng hốt ngầm đầu nhìn về phía cái kia bình tĩnh hư không trong lòng bóp tính toán thời gian khoảng cách mười năm kỳ h ạ cũng sắp không bao lâu thành nghị ngay trước vô số mặt người kết đan thành công khi tức tăng vọn thành cựu tông sư tri tôn chính hằng hai thời khắc bên t a i đột nhiên chuyển đến một thanh âm lập tức vui vô cùng nhìn hướng một cái hướng khác vi thần tham kiến nhân hoàng bệ hạ thạch nghị quỳ một gối xuống đất mặt lộ vẻ kích động trong thời gian trước tường đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi thành t i ể u tôn g sư liền thu ngươi làm đồ hiện nay ngươi đã đạt đến điều kiện nhưng nguyện bái chấm vi sư bất quá chấm quốc sự bận rộn sẽ không tận tâm dạy ngươi mà ngươi vậy không thể đánh lấy chấm danh h à o làm sàng làm bậy càng có vô số nan quan c h ờ ngươi chính ngươi tuyển a thạch nghị một mặt vẻ mặt n g ư n g trọng trầm giọng nói kiên quyết tung bay không n ử đòi lang thang cố gắng chỉ hận chưa gặp được minh sư may mắn được bệ hạ cứu chỉ điểm đường sáng cái này mới có đệ tử hôm nay bệ hạ mặc dù chưa hề dạy qua đệ tử. nhưng đệ tử lại lấy bệ hạ vì ngọn đèn chỉ đường từ trước tới giờ không dám lười biếng đối đệ tử mà nói bệ hạ vĩnh viễn đều là sư tôn như thầy như cha hôm nay rốt cục may mắn bái nhập bệ hạ muôn hạ cầu bệ hạ ân chuẩn nói xong hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu trên mặt đất trần u y ê n nghe lấy thạch nghị lời nói chỉ cảm thấy có điểm quái dị nhưng cũng chỉ là hiện lên một cái trước mắt tiếp theo liền phất tay đem nâng lên nhìn xem thạch nghị nói chấm chuẩn cảm ơn bệ hạ còn gọi bệ hạ một bên khương hà đưa lên trợ công thạch nghị trong lòng vui mừng vội và nói cảm ơn sư tôn ân đã nhập chấm chi môn g i ớ i lúc này lấy thiên hạ thương sinh làm trọng đây là chấm nhàn hạ thời điểm sáng tạo công pháp ngược lại là có chút phù hợp ngươi cầm đi tu hành a trần uyên tiếng nói vừa ra một chương n h ạ t tờ giấy màu xanh l a m rơi vào thạch nghị tay tạ ơn sứ tôn khương m ẫ đã làm chứng kiến vậy tay không không tốt trôi này thần đao liền đưa ngươi ngày sau thật tốt tu hành chớ có cô phụ bệ hạ kỳ vọng khương hà đưa tay một đạo quang mang hiện lên cảm ơn đại đô đốc khu cụ bản vương gặp khương hà đều xuất thủ diệp hướng nam tự nhiên là cũng không tốt keo kiệt chợt đưa tay đưa thạch nghị một kiện tu hành bảo vật có giá trị không nhỏ cảm ơn vương gia ẩn đi thôi thần kinh thành quan tinh lâu từ thành tiên chiến kết thúc trần uyên thu thạch nghị vì đồ sau liền dẫn tô tử duyệt trở về thần kinh thành rất nhanh liền đi qua nửa năm lâu một ngày này trần uyên đứng ở quan tinh lâu đỉnh thần s á c có chút n g ư n g trọng nhìn chăm chú chín thiên hư không khương hà dương hóa thiên đám người từng cái đứng trang nghiêm hiển nhiên vậy ý thức được cái gì tại cái này nhiều năm ở giữa tiến bộ không chỉ là khương hà một người sở trương phong l ý tố thanh dương hóa thiên mấy người đều mượn nhờ quốc vật lực lĩnh ngộ quy tắc bước vào bản tiên trị cảnh chỉ bất quá tại tầng thứ cao hơn không chế phía trên còn kém một chút tạm thời không cách nào ngưng tụ quy tắc chỉ hoa về phần tô tử duyệt thì là bởi vì mang thai dòng roi không cách nào tập trung tinh thần là lấy chưa lĩnh nộ g quy tắc b ậ y hạ có phải hay không nhanh đến thời gian thương hà ngưng âm thanh hỏi còn có mười ngày kỳ hạn liền đến trần n g u y ê n c h ấ p lấy tay ánh mắt tiến tĩnh nhưng có phần thắng chấp từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chỉ cầm kỳ hạn đến cũng nên tính tổng nợ trần liên ánh mắt ngưng lại đ á n mắt hiện lên nhẹ nhẹ sắc cơ thuận miệm phân phó nói lao dương thần、tại. đưa tin ma la tiền bối lục tiền bối lao thiên sư đông hải vương các loại tiên nhân để bọn hắn mau tới kinh thành chuẩn bị khai chiến thần tuân chỉ dương hóa thiên ánh mắt ngưng tụ lập tức c h ắ p tay vậy hạ hoàng hậu nương nương sinh c h ậ t lý tố thanh hóa thành một đạo lưu quan g xuất hiện trước người thần s ắ c hơi có chút lạ hiện ra chân thân vội vàng nói chân biết trân n g u y ê n nhẹ gật đầu tiếp lấy phân phò nói hết thể như cũ không cần bối rối tiên vực tuy mạnh nhưng ta đại yên cũng không phải ăn chay xuống dưới chuẩn bị đi là v ậ hạ là v ậ hạ sau khi phân p h o xong trần uyên mới cấp tốc chạy tới hậu c u n g chuẩn bị bồi tiếp tô tử duyệt cùng nhau sản xuất mà lúc này trước cửa đã hội tụ một đám q u a n h q u a n h nghiền yến toàn bộ đều là trần uyên phi tử nhìn thấy trần uyên đến nơi tựa như là tìm được người đáng tin cậy một dạng vội vàng nên tiếp dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 884, t r i ê n vực gián g lâm thiên ngoại đến hoàng hậu như thế nào đem so sánh với những người khác của quýt trần uyên vẫn là duy trì cơ bản chấn định dù sao hắn là cái này hoàng triều chủ nhân mà tô tử duyệt thì là nữ chủ nhân còn nữa lâm bùn mà thôi đối với cái khác phu nhân mà nói tới nói là một cửa hải đại nạn nhưng tô tử duyệt thế nhưng là dương thần tu vi chân quân cấp độ cờ ư n giả g hắn còn thật không có nghe nói qua có cường giả gặp được lâm b u ồ n chi nguy hiểm đâu đương nhiên tại bình tĩnh chấn định sau khi trần u y ê n kỳ thật vẫn là có chút nho nhỏ hư vấn dù sao đây là hắn kiếp trước kiếp này lần thứ nhất làm cha tóm lại tâm tình hội có một ít không giống nhau dạng mấy cái trong phi tần tô tử duyệt không tại lúc chủ sự chính là từ phu nhân cùng hoàng quý phi bình dương từ phu nhân là trước kia đã từng trần liên bên người nữ chủ nhân bản thân lịch duyệt vậy phong phú bình dương thì là thuần túy năng lực mạnh những người khác chịu phục mà thôi dù sao giống như là thẩm nhạn thư mấy người thực sự không phải loại kia nguyện ý quan tâm người là lấy tại trần n g uyên hỏi ra lời nói về sau bình dương công chúa liền lập tức trầm giọng nói b ậ y hạ không cần nóng n ộ i hoàng hậu nương nương đối với loại chuyện này còn có thể ứng đối lần này thậm chí không để cho bất luận kẻ nào tới gần nói mình liền có thể lấy trần n g uyên lông mày cao lại nhưng vẫn gật đầu như thế tô tử duyệt tính cách t r u n t l i ê n chắp tay đứng tại phòng sinh bên ngoài lắng lặng chờ đợi lấy tô tử duyệt tin tức tốt mà bên trong thậm chí không có bất kỳ cái gì thanh âm đồng dạng lộ ra đến yên tĩnh vô cùng Chọn, ngay tại sở hữu người tập trung tình thần thời khắc hoàng thành trên không bên trong bình tĩnh hư không bắt đầu rung động thiên địa nguyên khí từng bước bắt đầu hội tụ màu đen đại yên quốc vận càng là không ngừng sôi trào trời sinh dị tượng tại phát giác được điểm này về sau ở đây bên trong sở hữu người đều là đưa mắt nhìn sang phòng sinh bên trong ánh mắt có chút nóng cát mà trần nguyên thì là thủy trung khí định thần nhàn hắn cùng tô tử duyệt g i n g dõi tuyệt đối là này phương giới vực t i ê n tư mạnh nhất hạng người a cũng chớ có thể cùng định n ổ i giáng sinh thời điểm có dị tượng sinh ra đơn giản lại bình thường bất quá dù sao ngoại trừ bọn hắn bản thân bên ngoài trần uyên còn không chút nào keo kiệt đem đại lượng cố bản bồi nguyên thiên tài điệu bảo dùng tại cái đứa bé k i a trên thân hắn mặc dù không đến mức thập phần chờ đợi dòng dõi nhưng nếu là có tự nhiên vậy hội lấy tốt nhất đồ vật đi bồi dưỡng hắn bên ngoài dị tượng càng n ô n g đậm toàn bộ thần kinh thành người đều nhìn thấy màn này nhao n h a u suy đoán là chuyện gì xảy ra nhất là còn tại hoàng thành chính trên không sẽ cho người gây nên vô tận mơ màng thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt liền đi qua m ư ơ i lăm phút thời gian trần uyên đám người vẫn đang chờ đợi cái đứa bé tia giáng lâm rốt c Rốt c một, một tiếng thanh thúy mà to rõ hải nhi thanh em vang lên tôi tử duyệt vì trần nguyên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sinh ra một cái cậu bé giáng sinh mới bắt đầu trần nguyên vì đó kiểm tra thân thể chính là trời sinh thân thể trong cơ thể dương khí bản nguyên phi thường đủ không cần bất luận cái gì ngoài ý mớn ngày sau nhất định là nhân gian tuyệt đỉnh tư chất mà trần n g uyên vậy vì đứa bé này lấy tên trần thịnh nó giáng sinh sau ba ngày trần n g uyên đại xá thiên hạ cũng chiêu cao tư phương lập trưởng tử trần thịnh vì hoàng thái tử trực tiếp củng cố nó địa vị càng là từ căn nguyên bên trên ngăn chặn ngày sau đập đích sau bảy ngày trần n g uyên mệnh lệnh khương hà đám người đi tìm đến những cường giả khác cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng tế tụ tại hoàng thành quan tỉnh lâu bên trong cho dù là lẫn nhau che lấp khí tức vậy vẫn là mang theo một cỗ lớn lao như thế diệp hướng nam khương hà đại yên hoàng triệu bên trong tất cả lục cảnh tiên nhân toàn bộ đủ tụ tập ở đây cái này đồng dạng cũng là này phương t h i ê n địa ngoại trừ thần đẳng lao nhân bên ngoài cao cấp nhất một đám lực lượng bọn hắn mặc dù cách xa nhau mây năm lâu nhưng không có cái gì lạnh nhạt ý tứ không có cái gì quá nhiều giao lưu tại quan tỉnh lâu bên trong tràn ngập k i ể m chế khí thế tiên vực đại địch mười năm kỳ h ạ muốn tới lón như thế áp lực bọn hắn làm sao có thể thật khí định thần nhàn dù sao lần trước trận đại chiến kia mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn mạnh mẽ như địa tiên đỉnh phong lục thừa phong thế mà tại thái âm tiên tôn trong tay không chịu nổi một í c h đơn điểm này cũng đủ để cho người sợ hãi cho dù là lục thừa phong bản thân liền đã trải qua một trận đại chiến cho dù là thái âm tiên tôn đột nhiên toàn lực độc thủ nhưng chiến tích liền còn tại đó căn bản làm cho không người nào có thể coi nhẹ lục thừa phong thần sắc không hề bận tâm hồi tưởng đến chuyện khi trước ánh mắt hơi trầm xuống ngàn năm ẩn nhẫn chỉ vì một trận chiến đây cũng là hắn tất cả tín nhiệm chỗ vì chống lại tiên vực hắn không tiếp từ tù tại bí cảnh gần ngàn năm, lấy ngủ say đến tê liền mình trước đó không có bất kỳ cái gì hy vọng nhưng bây giờ thì khác t hắn đang tiếp duy nhất là trần nguyên không có vượt qua sở thái tổ bước vào tối cao t ầ n thứ không phải bọn hắn sở hữu người đều không cần lại có chút bối rối cùng ngưng trọng thân sắc mà la đ ạ n mạc im ắng mặc niệm phận hiệu hắn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị hiện nay linh sơn đà biến phật môn đà biến tâm hán nguyện đã xong đã không có cái gì lo lắng còn lại tiên nhân thì lại khác bọn hắn đối với trần g u y ê n kỳ thật vẫn là vô cùng tin tưởng dù sao trần uyên từ bước vào võ đạo đến nay chính là không hướng mà không thắng lần này bọn hắn tin tưởng vậy một dạng chung quanh hư không dần dần trở nên hư hảo trần uyên thân hình chậm dãi ngưng hiện hiện thân tại quan tỉnh lâu bên trong tất cả tiên nhân đều là thần sắc nghiêm một chút hoặc chắp tay hoặc hai tay chắp tay trước ngực nói tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ các vị miết lễ trần uyên khoát tay á o khoanh chân ngồi tại đám người bên trong tâm lần này triệu tập các vị tới nghĩ đến các vị vậy đều rõ ràng là chuyện gì không sai thái t ổ phong ấn đã đến cuối cùng tiên vực sắp chân chính giáng lâm chúng ta muốn quyết chiến xin hỏi bệ hạ trận chiến này chuẩn bị ứng đối ra sao tô h minh láo tổ thấp giọng hỏi tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết t hệ thủ đoạn đều là hư hảo không có cái gì ứng đối phương pháp nếu thật là có chuyện cái kia cũng chỉ có một cái cái kia chính là cùng tiên vực t ử chiến mà thôi tiên vực nếu là thắng chúng ta đừng mơ có ai sống liền xem như khi chó bọn hắn vậy không nhất định hội đáp ứng chúng ta nếu là thắng trần u y ê n dừng lại một sát na cái kia tiếp tục nói đường hoàng lời nói chấm không nguyện ý nhiều lời bảo vệ nhân tộc lại nói nhiều vậy không cần thiết mọi người chỉ cần rõ ràng một điểm chỉ cần chúng ta có thể thắng từ đó về sau này phương giới vực sẽ t quả nhiên tại trần uyên nói xong cái này chút về sau ngoại trừ khương hà cùng ma la không có cái gì quá lớn ba động bên ngoài còn lại như là diệp hướng nam lao thiên sư lục thừa phòng tô minh lão tổ đám người đều là hai mắt và sáng trần uyên có thể nhìn ra trong mắt bọn họ tràn ngập nồng đậm khát vọng một trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại chúng thần tuân mệnh các vị vậy không nên cảm thấy lần này t ấ t bại trên thực tế chúng ta lực lượng không nhất định liền so tiên vực nhỏ yếu năm đó sở thái tổ có thể ép tiên vực ngàn năm mới có thể khôi phục thực lực đủ để chứng minh bọn hắn không phải thật sự không thể địch lại hiện nay trận thực lực đã vượt qua sở thái tổ lại có các vị cùng một chút chuẩn bị ở sau tương trợ phần thắng rất lớn cái kia trận chiến này bệ hạ chuẩn bị để ở nơi đâu khương hà trầm giọng nói tiên vực tiên vực đám người lại kinh có chút không dám tin nhìn về phía trần nguyên trận chiến này nhập tiên vực mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là duy nhất thắng lợi cơ hội nếu là thả tại ngoại giới có trường sinh đài tương trọ liền xem như hao tổn cũng có thể mái chết chúng ta s ở thái tổ s á c thực nói qua không đến mức không thể không cần tại tiên vực bên trong giao thủ bởi vì tiên vực tiên nhân khôi phục sẽ nhanh hơn nhưng trần nguyên lại rõ ràng chỉ cần không hủy đi trường sinh đài cái kia nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng tiên vực rằng co cho nên mới có mạo hiểm suy nghĩ dù sao chu sát mấy lần tiên nhân bình thường dễ dàng nhưng nếu là chu sát mấy lần tiên tôn cấp độ tồn tại vậy liền quá khó khăn bất quá các vị yên tâm tiên vực chi chiến chấm một người là được các vị muốn làm không phải chu sát bao nhiêu tiên nhân mà là đem bọn hắn tận khả năng kiềm chế lại cho dù là thần đẳng lão nhân trần nguyên vậy sẽ như thế dặn dò chỉ cần cái kia chút đại lượng tiên nhân bị kiềm chế đằng sau hắn mới có thể càng thêm chuyên tâm đi đối mặt ba đại tiên tôn mà chỉ phải giải quyết bọn hắn liền tương đương với giải quyết tiên vực đây cũng là trần nguyên số năm đến nay chỗ suy tính ra phương pháp tốt nhất chúng thần tuân chỉ hậu cung bên trong lúc này trong hậu cung lộ ra phi thường tịch mịch tất cả phi tần như là thẩm n h ã thư từ phu nhân đ á m người đều đã bị trần uyên phân biệt đưa tiễn rời đi trung châu một trận chiến này trần uyên có lòng tin nhưng lại không thể hoàn toàn chắc chắn chưa lo thắng trước lo bại trần uyên phải suy nghĩ ký tất cả hậu quả nếu là thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ đưa các nàng tiếp tục tiếp trở về nếu là bại cũng có thể làm cho các nàng bình an cả đời thậm chí không chỉ là hắn gia quyến khương hà gia quyến cùng một chút trong triều trọng thần gia q u y ế n kỳ thật đều đã bắt đầu sớm chuẩn bị kỹ cảng hết thể chỉ vì trận chiến kia trong ngự hoa viên tô tử duyệt ôm trong tã lót hài nhi ánh mắt lo lắng âm thầm một bộ long bảo trần uy thì là một tay nắ một tay nói nhỏ dặn dò lấy một ít chuyện trận chiến này như bại thịnh mà liền giao cho ngươi quản giáo g mai danh nhận tích cũng tốt cái khác cũng được tóm lại các ngươi chỉ có thể là cẩn thận ta đã che đậy thiên cơ mộ t ự a hồ nhân quả tiên b ự c cái kia chút tồn tại liền xem như muốn tìm vậy tìm không thấy các ngươi lưu lại cái kia chút tài nguyên vậy đầy đủ các ngươi tu hành trần uyên tô tử duyệt dừng chân lại không tiếp tục x ư n g hô làm bệ hạ mà là gọi thẳng tên ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn trong ánh mắt phảng phất cất dấu thiên n ô n vạn ngự bình thường ân đừng làm đến như thế p h í tỉnh đây cũng không phải là ngươi phong cách Ta biết người ơ i chi xưa nay ta không đánh không chuẩn bị chi cẩm. nếu là không có hy vọng, chúng hy đã cầm, có bị sớm là r nói đúng bất quá đây cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo mà thôi ta luôn có chút dự cảm tiên vực không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy chỗ lấy các ngươi mới nhất định phải phải rời đi trước các ngươi bình an không sự tình ta cũng có thể toàn lực ứng đối tiên vực thịnh mà cùng tuyết nhi hôn sự còn cần ngươi tới làm chủ đâu ta cũng không muốn khi quả phụ tóm lại xuất ra ngươi trước đó không hướng mà không thắng sức lực lần này nhất định phải thắng tô tử duyệt thu liễm nụ cười trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc ân ta biết trần u y ê n ôm tô tử duyệt ở tại trên c h á n nhẹ điểm một cái mà tô tử duyệt cũng là sau đó đem trong ngực trần thịnh ngự không nâng lên hai tay một mực ôm lấy trần h u y ê n kiên cố lồng ngực gió nhẹ p h ấ t động một màn này tựa như vĩnh viễn như ngừng lại cái này một cái chót mắt tiên vực giáng lâm triều đình như lâm đại địch nhưng trên thực tế vô luận là giang hồ vẫn là dân gian đều không có nhắc lên bất luận cái gì song gió cái gì về phần bọn hắn căn bản cũng không biết tiên vực tồn tại chỉ có có ít người còn nhớ mang máng lúc trước nhân hoàng đại điện bên trên hắn nói những lời kia nhưng cũng không có trực tiếp liền nghĩ đến cái này sự tình lệ hồng x ư ơ n g vậy đi cùng tô tử duyệt cùng nhau rời đi đạo thần cung bên trong cái khác đạo chủ bởi vì không có có thành tiên là lấy trần uyên cũng không có để bọn hắn tham gia một trận chiến này nhưng bọn hắn cũng biết trận chiến này tình huống nếu quả thần ậ t uyên dự đoán là chia năm năm có khả năng tháng nhưng vậy có khả năm bại dù sao hắn hiện nay cũng chỉ là so với lúc trước sở thái tổ mạnh mẽ một chút thôi cũng không có lớn đến loại kia có được hoàn toàn ưu thế một ngày này nhân hoàng bên trên tế đàn trần n g u y ê n một bộ màu đen long bảo uy thế sâu nặng đứng ở tế đàn đ ỉ n h chóp đứng c h ắ p tay nhàn nhạt, nhạt ngắm nhìn trong hư không động tĩnh ở sau l ư n g hắn đại yên tất cả tiên nhân xếp thành một hàng đã hoàn toàn làm xong quyết chiến chuẩn bị màu đen đại yến quốc vận chuyển vì màu vàng sáng nhân hoàng khí v ậ n bao phủ tại trần luyện quên thân càng là đem làm nổi bật như là một tôn kinh khủng t i ê n thần thời gian chậm rãi trôi qua nguyên bản bình tĩnh bên trong hư không vào lúc này vậy rốt c ụ c có chút độc tính quần q u ầ n thiên địa nguyên khí khuấy động không ngừng hội tụ đại lượng quy tắc lực vậy đang không ngừng và mèo không bao lâu trong hư không ngưng tụ thành một đạo hư h à o t i ê n môn trần uyên m ầ g đầu nhìn lại phản phất lờ mờ ở giữa thấy được cái k i a đứng ở tiên môn chỗ đông hoàng nghĩa giấu tại đông hoàng trên tấm bia sở thái tổ đàng tại quay đầu nhìn xem hắn nhàn nhạt nhẹ cười hình như có thiên môn và ngữ cuối cùng lại chỉ là hội tụ thành vì một á n h mắt hắn không có hoàn thành sự t ì n h trần uyên muốn nhận lấy so với hắn làm tốt hon mà tại tiên môn ngưng hiện trong nháy mắt đó chương Hà Lục tám h trăm tám mươi cũng lăm quyết chiến cùng thế gian người tưởng tượng có chút cùng loại tiên vực bên trong thật là tiên vụ mịt mờ thanh nhã điềm tĩnh càng giống là một chỗ vực ngoại tiên sơn phúc đ i ệ nơi này rất lớn là vượt xa tưởng tượng to lớn tiên vực cũng không phải là bình thường một chỗ bí cảnh mà là một phương hằng thật giá thật tiểu tiên này thiên địa cùng nhân gian chặt chẽ tương liên nhưng cùng lúc lại không hợp nhau Cũng không phải là phụ thuộc vực trực không nhân gian giới vực phía trên, thiên giới khó phải phụ phía phá tiếp tại là là lấy, khó mà trực tiếp phá vỡ đây ị a thậm chí một chí khi phá c vỡ n bằng, liền sẽ khiến cho tiểu thiên bất ổn. Chỉ có thể thông tiên môn bất tiểu sẽ cho Chỉ thể có vào. qua ra đ â cũng là rõ ràng điểm này sở thái tổ vì sao sẽ trực tiếp phong tỏa thiên môn đây cũng là tiên vực bên trong tồn tại vì sao bỏ mặc trần luyện tiêu giao m ộ ư ơ i năm nguyên nhân chủ yếu một trong dù sao quá nhiều địa phương cùng tiểu tiên h chặt chẽ tương liên đương nhiên sở thái tổ uy hiếp cũng là một nguyên nhân hắn lưu lại hạ lạc cấn có thể trèo trống chừng m ư ơ i năm tiên vực bên trong tồn tại không muốn bởi vậy liền đi liệu mạng tiên vực chi bên trong thiên địa nguyên khí phi thường n ồ n g đậm chỗ hạ c h i vũ đều là áp suất đến cực hạ nguyên n khí c h i vũ là lấy tiên vực bên trong vậy có được to lớn số lượng linh thảo linh d ư ợ c đ ặ t ở hạ giới được xưng t ụ n g là bảo vật đồ vật ở chỗ này chỉ có thể coi là cỏ dại mà thôi dù sao tiên vực bên trong tồn tại cấp độ thật sự là quá cao chính là hội tụ mấy ngàn năm nhân gian tỉnh hoa tiên nhân làm sao có thể đi xem nặng cái kia chút phổ thông linh thảo mấy chục vị tiên nhân chỗ ở không chừng mặc dù bị quản chế tại trường sinh đại cùng ba đại tiên tôn nhưng trên cơ bản tự do vẫn là có có người vui xây nhà thả câu tiêu giao tự tại có người vui mở tiên sơn đậu phủ danh s ư n g lão tổ vậy có đánh cờ người một ván mấy chục năm m à qua nhưng ngày hôm đó sở hữu người tiên nhân đều để tay xuống trên đầu sự tỉnh hội tụ ở một chỗ tiên điện bên ngoài tiên tình im ắ n g phảng phất là chờ đợi người nào đều đến nơi có người gánh vác trường kiếm có nhân thân lấy chiến đến giáp vậy có nhân thân khoác cả xa mặt lộ từ bi c ẳ n g có người một bộ đạo bảo tiên phong đạo cốt mà bọn hắn chính là tiên vực bên trong tiên nhân nếu là, tỉnh tế cha đi, diện người, người. Nếu là lại tăng thêm ba vị tiên tôn đó chính là ba mươi ba vị cũng là lúc trước sở thái tổ lưu lại hạ lời nói tam thập tam trọng tiên chủ yếu dựa vào ba mươi vị tiên nhân trước đó đứng đây hai đạo b ó n g dáng đều có khác biệt nhưng có một cái trung điểm cái kia chính là trên thân đều bao phủ mông lung tiên quang mà tại mông lung tiên giới ánh sáng một đạo thân mang màu làm n h ạ t tiên y bóng dáng ngoài định mức để người chú ý nó dáng người t h ẳ n g tắp nhìn như gầy yếu lại vô cùng vĩ ngạc tóc dài xoa vai như là tiểu thuyết chuyện bên trong trích tiên người nhưng thấy không rõ mặt mũi toàn thân trên giới đều bao phủ một cỗ tiên quan cùng đạo vận bất quá nếu là trần liên ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra người này chính là lúc trước tiên cửa mở rộng đi ra tiên môn cùng sở thái tổ một trận chiến tiên b ự c thái âm tiên tôn lúc này hắn đã từng thương thế đã hoàn toàn khôi phục ánh mắt đàm mạc nhưng nếu là có thể thấu qua tiên quan quan sát lời nói liền có thể nhìn ra hắn một loại khác thân s ắ c sắc ý nồng đậm sắc ý ở tại bên cạnh l ậ p người cùng bộ dáng lại có khác biệt thân giống như n ắ n gắt g người mang mặt trời một thân màu đỏ chiến đến giáp nửa ở trần lộ ra hùng tráng thân thể thẳng tắp lồng ngực cùng sống lưng trên lưng thì là khắc vẽ lấy từng đạo hỏa hồng sắc q u a mang làm cho người ta chú ý nhất thì là hắn có thể sưng nổ mạnh đỏ mái tóc dài màu đỏ ánh mắt đ đứng ở nơi đó liền có một cỗ hơi thở nóng bỏng hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn để chung quanh tiên nhân cũng không dám nơi này sắp tới thân kiếm thần tư đồ m ì n h cùng nhiên đăng cổ phật nhìn nhau một chút dẫn đầu tiến lên một bước không người nói thiên tôn đông hoàng địa phong ấn lực lúc này đã gần như tại không thái âm tiên tôn cùng thái dương tiên tôn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu tiếp theo hướng phía phía trước tiên điện không người khởi bẩm tiên tôn tiên b ự c chư tiên lúc này tận đã đến đây tỉnh tiên tôn hạ chỉ kính mời tiên tôn thái dương tiên tôn trầm giọng nói sau lưng ba mươi vị tiên nhân vậy tại cùng kêu lên không người nói kính mời tiên tôn b ọ toàn sở hữu n g ư bộ tiên vực chân chính chủ nhân kỳ thật liền là rất ít lộ diện một mực bế quan tại bên trong tiên điện thái hạo tiên t ô n ngàn năm trước đó sở thái tổ liều hết tất cả thiếu đốt bản nguyên giết thượng tiên vực cuối cùng cũng là vị kia thái hạo tiên tôn cuối cùng hạ sát thủ hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân để bọn hắn không dám mất tính cái k i a chính là nắm trong tay bọn hắn sinh tử trường sinh đại liền nắm giữ tại thái hạo tiên tôn trong tay nói cách khác thái hạo tiên tôn một lời có thể quết y bọn hắn sở hữu người sinh tử ầm ầm ngay tại tất cả tiên nhân tiếng nói vừa ra thời khắc phủ bùi đã có ngàn nằm tiên điện rốt cục mở ra đại môn một cô vô hình như thế đang tại từng bước hướng phía chung quanh bao phủ tới cho dù là ở đây tiên nhân tại lúc này vậy cảm thấy một cỗ to lớn sức mạnh chèn ép giống như là gánh vác một tòa cự núi lại sơn làm cho người không dám ngước đầu nhìn lên thái âm tiên tôn cùng thái dương tiên tôn nhìn nhau một chút tiếp theo song, song tiến vào cái kia th gặp qua tiên tôn gặp qua tiên tôn hai người tiếp tục không người mà tại tiên điện bên trong bảo tọa bên trên thình lình ở giữa ngồi một đạo như là pho tượng bình thường bóng dáng nó mặt mũi ngay ngắn thân mang một bộ vô cùng đơn giản trường bảo màu trắng dưới c ằ m có dâu cho dù là nhắm hai mắt vậy vẫn lộ ra một cỗ không g i ậ n tự u y cảm giác、Chọn、một đạo huyền tia sáng màu vàng từ cái k i a đạo bóng dáng sau lưng trên bậy đá c h ấ p động đã rơi vào trên thân thể thái hạo tiên tôn chậm rãi mở ra hai mắt giống như tỉnh hà sáng trói trói mắt đã ạ mặt trên khuôn mặt có được vô tận uy nghiêm ẩm ẩm giữa thiên địa tiếng nổ dần dần dâng lên lôi âm từng trận như là vạn mã buôn đằng bình thường không ở phát tiết lấy mình c n g bạo trước đó là chiếc báo tác tiến tĩnh hiện tại thì là báo tố tiến đến nguyên bản vạn dặm trời trong lúc này cũng đều đã biến mất không còn t â m tích phản phất trực tiếp từ ban ngày ban mặt hóa thành lũ ám vực sâu chỉ có cái kia đứng sừng s ứ g tiên môn lúc này còn tại tiêu tán lấy mông lung ánh sáng vê anh chật nương theo lấy một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang giữa thiên địa đột nhiên hạ xuống một đạo kinh người lôi đ ỉ n h đem thiên địa chiếu giỏi giống như ban ngày mà liên tại cái kia hoảng h ố tiên t môn bên trong bỗng nhiên ở giữa ngưng n hiện ra từng đạo bằng dáng thô sơ giản lược đăng t ừ n g vậy có mấy chu vị lần này thiên mực đem hết toàn lực phản phất ngay tại cái k i a cựu t i ê n phía trên quan sát nhân g i a n vậy quan sát bọn hắn mang theo một c ô vô thượng cao ngạo đầy trời màu đen đại yến quốc vẫn bốc lên tựa như một mảnh mây đen trần uyên đám người chậm rãi ngự không mà lên dần dần bốc lên cho đến đứng ở cùng tiên môn song song vị trí song phương bầu không khí có chút ngưng kết thái âm tiên tôn dẫn đầu bước ra tiên môn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mặt trần uyên trong con ngươi t h ỉ n h lình ở giữa sinh ra một vòng rung động cùng kiêm kỵ thân sắc hắn không nghĩ tới mười năm trước đó còn có thể bị hắn p ấ t tay chân áp trần uyên giờ phút này hắn đã không cách nào lại nhìn đấu, lúc này hắn thậm chí mang cho hắn một cô vô cùng cảm giác nguy hiểm đồng thời hắn gái k i a đạm mạc t h ầ n sắc vô cùng rất giống tại lúc trước sở thái tổ hắn rõ ràng sở thái tổ chết nhưng hắn lấy một loại phương thức khác trở về đây là lại muốn tái hiện một trận ngàn năm trước đó đại chiến sao thái âm tiên tôn trong lòng đột nhiên l ó e lên ý nghĩ này mười năm không thấy là bản tỏa khinh thường ngươi thái âm tiên tôn bỗng nhiên nói t r â n liên nói lúc trước chấm liền nói qua mười năm về sau là ai thanh toán ai còn cũng còn chưa biết t r á c không được tên tia liều chết cũng muốn g i vững mười năm cho ngươi tranh thủ thời gian không sai ha, ha. Chỉ tiếc. tại tiên vực trước đó ngươi tất cả cố gắng cùng hết thảy đều là hư hảo cho dù là ngươi có được sở thái tổ lúc trước lực lượng y nguyên vẫn là không thể thoát khỏi suy tàn vận mệnh thái âm tiên tôn cảm thán nói nói những lời này quá sớm một chút trâm đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị ngươi đây chẳng lẽ lại còn muốn lấy trâm tiến vào tiên vực về sau lại vây rết trâm không thành trần uyên nhìn xem cái kia tiên phía sau cửa mấy chục đạo bóng ráng nói hắn không có quá mức coi trọng cái kia chút tồn tại cho dù là những tiên nhân kia tụ lại cũng là một cỗ phi thường cường đại lực lượng nhưng ở trước mặt hắn lại có thể coi là cái gì đâu địa tiên đình ph mang cho trần uyên chính là thiên tiên đ ỉ n h phong cấp độ lực lượng cơ hồ là đã đạt đến ngày phương tiên địa hạn mức cao nhất chỉ có tiên tôn mới đủ tư cách khi đối thủ của hắn chấm ha ha ha cái trước tự xưng là chấm n g ư i đã chết n g ư ơ i chính là kế tiếp một vòng mặt trời chiếu dọi hư không đem trước chỗ hội tụ mây đen toàn bộ khu trục phản phất là xua tán đi hai cám mái tóc dài màu đỏ r ự c thái dương tiên tôn chậm rãi ngưng hiện ở thái âm tiên tôn một bên ánh mắt đạo mạc nhìn chăm chú trần uyên trong ánh mắt mang theo một cỗ cực h ạ n tự n ạ o theo bọn hắn nghĩ bọn hắn liền là này phương giới vực chủ nhân mà trần uyên đám n ờ i chẳng qua là một đám nuôi nuốt sâu kiến mà thôi dám hướng phía tiên vực phát ra gầm thét chỉ có v ỡ lạc vậy nhất định phải v ỡ lạc là lấy bọn hắn cũng không có tiến hành c h i ê u hàng bởi vì bọn hắn vậy rõ ràng đây chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi lúc trước sở thái tổ sẽ không khuất phục tiên vực hiện tại trần nguyên đồng dạng sẽ không nhưng chỉ cần giết bọn hắn liền tốt dạng này tuyệt thế nhân kiệt ngàn năm vậy bất quá đi ra một vị mà thôi kỳ thật c h ấ m không ứa nhất l i ề n là các ngươi loại này cao cao tại thượng ánh mắt luôn muốn đem bọn ngươi đánh rót p h ẳ n trần g i m tại dưới chân không biết lúc kia các ngươi còn có thể hay không như bây giờ một dạng cao、ngạo. trần u y ê n chắp lấy tay nhẹ giọng nói ra lục thừa phong đám người im lặng không nói bọn hắn cho dù là làm xong giao thủ chuẩn bị nhưng nhìn lấy cái k i a như ẩn như hiện mấy chục vị tiên nhân nói thật bọn hắn cảm thấy hôm nay chỉ sợ hậu quả khó liệu là lấy lúc này cũng không vội lấy t h u ố c d i ụ c trần u y ê n độc thủ tiên vực quá mạnh bọn hắn thậm chí chỉ có thể ngăn lại một bộ phận người mà thôi vô c h i nghiệm trướng thái dương tiên tôn lạnh h ừ một tiếng tiên môn bên trong những tiên nhân kia vào lúc này cũng giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh một tôn lại một tôn tiên nhân bắt đầu đi ra tiên vực kiếm thần tư đ ồ minh linh sơn nhiên đăng cổ phận còn xuống lao giả tuy người lùn nam tử lần trước từng xuất hiện cái kia chút tồn tại lúc này vậy đều từng cái hiện thân chỉ chẳng qua lần trước còn có thể có được quyền nói chuyện bọn hắn lúc này đã không đủ tư cách tiên vực không phải có ba vị tiên tôn sao làm sao cuối cùng vị kia còn không hiện thân không phải là muốn đợi đến chấm bóp chết các người hai cái lại nói sao trần uyên khẽ cười nói thái âm tiên tôn bất quá là cùng phần thiên không sai bị lắm thái dương tiên tôn mạnh hơn một chút nhưng vậy mạnh mẽ có hạn hắn lúc này chỉ muốn nhìn thấy cuối cùng vị kia thái hạo tiên tôn sở dĩ ở chỗ này nói nhảm cũng là cái này mắt hắn chuẩn bị giết vào thiên vực là muốn hủy đi trường sinh này c ũ người có chế, lẽ là đem không h n n g cực kỳ tự tin nhưng trước tháng qua chúng ta lại đối mặt thái hạo t i ê n tôn a thái dương tiên tôn mục quan lãnh lệ nhưng cùng lúc lại lộ ra điên cuồng hướng phía thai âm tiên tôn nhìn thoáng qua một lúc sau hai vị tiên tôn cùng nhau độc thủ mà trần nguyên thì là phất tay phá vỡ hai tầng hư không mang theo sở hữu người rời đi nhân gian đi tới tinh không bên trong cùng hai vị tiên tôn độc thủ một vòng trăng sáng một vòng mặt trời song song b ư c lên một phương lành lạnh một phương nóng bỏng vốn nên nên thủy hỏa không cho hai đạo pháp tác lực lúc này lại lộ ra đến vô cùng hòa hợp thậm chí kết hợp thời điểm chỗ tách ra lực lượng đủ để sánh vai thiên tiên đỉnh phong cấp độ tồn tại hai đạo quy tắc xen lẫn bao phủ tứ phương cùng nhau hướng phía trần n g u y ê n c h â n áp tới mà trần n g u y ê n đối mặt hai vị tiên tôn xuất thủ thì là không có chút nào rung động cùng hoảng sợ có chỉ là một chút n g h n g trọng thân n i ệ m kẽ h động cường đại võ thần quy tắc liền hóa thành một cái đưa lên trời bàn tay khổng lộ đem tất cả lực lượng mẫn diện hư không mà tại hai vị tiên tôn động thủ một t r ớ c mắt ba mươi vị tiên nhân lúc này vậy đều không có lại đình trệ từng đạo kinh khủng quy tắc lực lượng. trong chốc lát liền thẳng hướng ma la lục thửa phong đám người kiếm khí tung hoành khắp t i n h không màu vàng phật quang bao phủ hết thảy to lớn ma thần hư ảnh ngựa mặt lên trời hét giận dữ từng sợi màu vàng sáng kim kia thượng như thiên la địa vong bắt đầu để lên vừa đọc thủ liền không có cho bọn hắn chỗ trống càng không có cái gọi là đơn đả độc đấu có chỉ là bọn hắn muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu dẹp tiên hết t h y quân địch ngàn năm trước như thế ngàn năm sau cũng là như thế hương hà đám người sắc mặt đồng thời cũng thay đổi loại kia áp lực để bọn hắn chỉ là mấy người gánh chịu có thể nói cái này hoàn toàn liền là chịu chết cục diện, nhưng việc đã đến nước này. bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn lại sở hữu người gửi hy vọng trần uyên bên kia có thể giá sức một chút đừng cho bọn hắn thật hình thần câu diện mà nhìn xem song phương không ngang nhau thế công trần uyên k h ẽ thở dài một tiếng tựa hồ là từ bỏ một chút suy nghĩ t h ầ n n i ệ m k h ẽ nhúc ních một gốc màu ngọc lam dây leo từ tinh không sinh ra mang theo một cỗ không gì sánh kịp lực lượng trực tiếp xuyên qua hai vị nhân tiên đem trói lại thần đằng lao nhân đ ộ c thủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm tám mươi sáu t ậ thế kỳ thật dựa theo nguyên bản trần uyên nhu đồ hắn cũng không có để thần đ hắn xem như một trường tối bài chính là vì cho tiên vực người một cái kinh ngạc vui mừng trần u y ê n đem sở hữu người dẫn tới tinh không bao quát ba đại tiên tôn lấy bản thân lực đem bọn hắn ngăn lại khương hà đám người thì là liệu mạng ngăn lại còn lại những tiên nhân kia cuối cùng thần đằng lão nhân chui vào tiên vực hủy đi trường sinh đài phá mất tiên vực bất tử trợ lực lớn nhất đây là hắn khai chiến trước đó đơn giản nhu đồ kết quả sự tình xu thế cũng không có dựa theo hắn ý nghĩ đi làm cường đại nhất vị kia thái hạo tiên tôn từ đầu đến cuối không có lộ diện tựa hồ k i n h thường tại động thủ với hắn nhưng tương tự cũng giống là tại thử một lần hắn thủ đoạn còn lại còn lại còn lại cái k đồng loạt động thủ thì là uy thế quá mức kinh khủng chỉ vừa đối mặt trần uyên liền có thể cảm giác được khương hà đám người thực lực không đủ mặc dù khương hà đám người cùng cảnh giới phía d ư ớ i mạnh hơn mà những tiên nhân kia có lẽ là bởi vì trường sinh đài d ê n cớ phải yếu hơn một chút nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều người trong đó v ẻ n vẹn đ ị a tiên cấp độ tồn tại đều vượt qua số lượng một bàn tay và mượn bọn hắn thực lực căn bản khó mà tới đ ị n h nổi cho dù là thiên tiên cấp độ tồn tại đối mặt nhiều như vậy tiên nhân chỉ sợ cũng đến tránh né mũi nhọn là lấy suy nghĩ phía dưới trần uyên quyết định bắt đầu dùng thần đẳng lao nhân chương này tối bài cuối cùng bài cu đi đối mặt cường đại tiên vực thần đằng lao nhân chính là yêu đế cảnh giới tu vi thực lực tại một đám nhân tiên điệu tiên trước mặt cơ hổ là nghiền ép thức sơ vừa đ ộ n g thủ liền trực tiếp đưa hai vị nhân tiên đi trường sinh đại mà hắn trong nháy mắt đ ộ n g thủ vậy trong nháy mắt đưa tới ở đây sở hữu người chú ý hương hà đám người thấy người này là r ú t đ ó nhất thời thở dài một hoi nếu thật là bọn hắn đi đối mặt không cần một lát liền phải triệt để t r ô n vùi tại nơi đây cho dù là sớm chuẩn bị một chút, chuẩn ú t c h bị ở sau nhưng tổn thất vẫn như cũ quá lớn lại ngay sau tiền đồ khó liệu đồng thời vậy rõ ràng đây là trần uyên sớm chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau gặp nó đại phát thần uy trực tiếp chu sát hai vị nhân tiên cũng đối về sau giao thủ có lòng tin người bên ngoài nhìn không ra môn đạo nhưng lục thừa phong cùng ma la hai vị đ ị a tiên lại rõ ràng xuất thủ vị này rõ ràng liền là một vị hàng thật giá thật thiên tiên cấp độ tồn tại một trận chiến này còn có hy vọng tiên vực những tiên nhân kia thì là trong nháy mắt giật mình tiếp theo không có chút gì do dự trực tiếp phân ra một nửa lực lượng đi ứng đối vị kia đột nhiên xuất hiện yêu đế nhất định phải đem kìm chân không phải nếu là bỏ mặc người này tập kích bọn hắn vậy nhịn không được quá lâu cái lựa chọn này là trước mắt sáng suốt nhất mấy vị địa tiên hơn mười vị nhân tiên liên thủ s á c thực ngăn lại yêu đế cấp độ thần đẳng lao nhân bọn hắn không cầu kiến công chỉ cầu hồn thỏa đem hắn ngăn lại liền là phương thức tốt nhất dù sao còn có thừa nửa giới lực lượng lại thế nào nghĩ đến cũng có thể diệt đi nhân gian mấy vị kia tiên nhân a đây là bọn hắn ý nghĩ bất quá trên thực tế lại là bọn hắn suy nghĩ nhiều bởi vì một vị cường giả việt thủ trực tiếp để chấn lục thừa phong đám người chiến ý dấy lên hừng hực l i ệ t hỏa lục thừa phong không do dự trực tiếp tế ra trạm tiên phi nào bắt đầu đại phát thần uy mỗi một lần tia sáng lấp lóe đều có thể để một vị tiên nhân rút lui dầu gì cũng có thể đánh cho trọng thương bất quá cái kia cũng chỉ là bắt đầu sau đó còn lại địa tiên liền bắt đầu tự phát động thủ với hắn trong đó lấy tư đồ minh cầm đầu lúc trước kiếm thần thật là không t â m thường chỗ tu hành kiếm ý cùng quy tắc tư ơ n g dung c á c h ra càng cường đại hơn lực lượng lệnh người vô pháp tới ứng đối ứng chống lại cho dù là t r ạ g tiên phi đao phong mang chỉ khí vậy đồng dạng đem ngăn trở mà là hai tay chắp tay trước ngực giao thủ một cái liền thiêu đốt mình bản nguyên lực lượng ánh mắt dị thường đoạt tuyệt phảng phất quên đi sinh tử lại không cố kỵ một chút sự tính khác bắt đầu liều mạng mà bọn hắn vậy ngăn lại còn lại cái kia một nửa tất cả địa tiên bọn họ rõ ràng khương hà đám người thực lực còn chưa đủ ngoại trừ lao thiên sư cùng tô minh lao tổ diệp hướng nam hai người cũng chỉ là mới vào nhân tiên mà thôi cho dù là thực lực phi phạm nhưng đối mặt địa tiên vẫn là k é m quá xa chỉ có như vậy mới có thể bảo trì lại thoáng cân bằng yêu tộc thái dương tiên tôn hai người cấp tốc liền đã nhận ra thần đẳng lao nhân nội tình lập tức sắc mặt chính là trầm xuống một bên giao thủ một bên thì là đối trần liên âm thanh lạnh lùng nói trần uyên uống ngươi còn tự xưng là nhân hoàng hiện nay thế mà đã rơi vào cùng yêu tộc liên thủ trình độ làm sao ngươi chẳng lẽ lại quên đi hai tộc nhân yêu cựu hận không thành thái âm tiên tôn cuối cùng chúng ta quá mức xem trọng ngươi lúc trước cho dù là sở thái tổ đứng trước sinh tử c h i cảnh vậy từ trước tới giờ không từng cùng yêu tộc liên thủ hiện nay ngươi lại tà đạo nhân tộc tà đạo nhân tộc người khi giết thái dương tiên tôn không che giấu chút nào mình s á c ý đường hoàng nhân tộc yêu tộc các ngươi nếu là thật sự như thế quan tâm hai tộc có khác căn bản liền không khả năng bỏ mặc yêu tộc tồn tại làm sao hiện tại ngược lại là đứng ở đại nghĩa phía trên chỉ trích chấm yêu tộc là hoa nhỏ lại đã bị chấm bình định từ đó về sau nhân tộc vĩnh hưởng thái bình trái lại các ngươi những này nhân tộc bại hoại thế mà còn muốn lấy n ô dịch nhân tộc các ngươi mới là thật coi chu trần n g uyên lạnh hư một tiếng đối với thái âm thái dương hai vị tiên tôn nói chuyện coi như là chó sủa bọn hắn nếu là giảng nhân tộc đại nghĩa bằng vào tiên vực thực lực đã sớm diệt yêu tộc bây giờ lại như thế không biết xấu hổ thật đúng là để hắn lần thứ nhất gặp được một đám chỉ dám sống tạm bỡ tiên vực sau lưng hạ âm chiêu đồ vật cũng xứng chỉ trích hắn v â n h v â n v â n một trận chân chính tiên chiên rốt cục triệt để kéo lên màn mở đầu đao mang kiếm khí xuyên qua tình không kim quan chiếu dọi vạn dặm quy tắc lực lượng không ngừng trong tinh không sẽ lẫn đánh chung quanh tất cả tinh thần cũng vì đó phá diệt giao thủ phạm vi không dưới mười vạn g i ả m tương đương với gần như hơn phân nửa trung nguyên đều trở thành chiến trường đây cũng là tiên chiến chỗ kinh khủng trong đó đặc biệt trần n g uyên cùng thái âm tiên tôn thái dương tiên tôn chỗ tạo thành động tĩnh lớn nhất mỗi một lần lấp lóe đều trực tiếp vượt ngang hư không xuyên thấu không gian ở chỗ này tốc độ có thể nói là bị phát huy đến cực h ạ n các loại pháp tướng chân thân to lớn hư ảnh toàn bộ vô cùng n h u n n h u y hiện ra ở nơi này trận này tiên chiến v ư ợ xa lúc trước sở thái tổ chỗ tạo thành động tĩnh thậm chí tại một ít người xem ra. thậm chí có thể nói là từ vài ngàn năm trước trận tiên nhân yêu trì chiến hậu kinh khủng nhất một lần tranh phong tham dự giao chiến tiên nhân gần bốn mươi vị đây là khái niệm gì phải biết tại trần n i ê n mới vừa tới đến cái thế giới này đại tấn vương triều còn không có hoàn toàn nội loạn thời điểm một vị tiên nhân đều có thể nói là tính quyết định lực lượng đủ để cắt cứ một phương tự lập làm vương nhưng ở chỗ này lúc trước cái kia chút cao không thể chạm nhân tiên lại chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại diệp hướng nam liều mạng tại càng kịch liệt giao thủ phía dưới hắn vậy học ma la thiêu đốt mình bản nguyên lực lượng để cầu phóng xuất ra kinh khủng hơn quy tắc lực lượng quy tắc thần vòng nơi tay hắn lấy một ba khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi thương thế càng nghiêm trọng nhưng ánh mắt hắn lại là trước đó chưa từng có sáng tỏ phảng phất muốn tại nơi đây cực điểm thăng hoa nhưng trên thực tế hắn căn bản không có nghi nhiều như vậy hắn thấy một trận chiến này liều mạng là nhất định phải hắn không liều mạng sẽ chết liều mạng mặc dù cũng sẽ chết vì sao không để cho mình càng thêm vĩ nạn g đâu tướng quân vinh quang là chiến tử s a t r ư ờ n g ra ngựa bọc thây đền đáp triều đình quan viên vinh quang là cương trực công chính thanh trừ ninh thần tên lưu sử sách chết kỳ thật cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy c h ỉ ít diệp hướng nam là cho rằng như thế mà hắn làm một cái võ giả một cái từ bước vào giang hồ đến nay liền ít gặp bị thủ độc chân đông hải leo lên võ đế thành bảo t o ọ n một mực ngồi vững vàng thiên hạ tên thứ hai h ả o trên trăm năm võ giả làm một cái bước vào lục cảnh không lâu tiên nhân hắn nguyện ý chết tại vì thủ hộ nhân tộc trên đường cùng chúng tiên tử chiến trên đường tóm lại một câu hắn điên rồi giết điên rồi cùng hắn một dạng còn có khương hà với tư cách mấy trăm năm qua gần với trần biên tuyệt thế thiên tài hắn cũng tương tự có mình kiêu ngạo thân là kiếm thần vậy dĩ nhiên muốn xuất ra kiếm thần lực lượng thông tin ê t h ấ t kiếm không thông tin ê tạm kiếm hắn kiếm pháp càng kinh khủng càng là tại bước vào lục cảnh đến nay lĩnh nộ kiếm mới thức tự nhiên muốn tại cái này vô tận trong tinh không lưu lại thuộc về mình là k hấn một kiếm khai thiên một kiếm d i c h thế chu tiên kiếm lục tiên kiếm t ử lao thiên sư nơi đó mượn tới chân vó kiếm cùng lúc trước thất s á t điện lưu lại thanh tiên kiếm kia lúc này đều bao phụ tại quanh người hắn bốn kiếm hợp nhất ngưng tụ thành kiếm trận vợn quanh tại khương hà q u a n thân có thể nói là thần cản giết thần phật cản giết phật thậm chí đều vượt qua lão thiên sư cùng tô minh lão tổ dạng này uy tín lâu năm tiên nhân chết tại hắn dưới kiếm tiên nhân vậy tại dần dần kéo lên dù là quanh thân đã đến cực hạn nếu là nguyên thần nhanh muốn không chịu đ ổ i nhưng khương hà ánh mắt thủy chúng chưa từng dao động hắn vậy nguyện ý chết tại dạng này t r i n h phạt trên đường thiêu đốt bản nguyên hắn đem hết t h ể đều thông s u ố t ra ngoài lúc này hắn tách ra làm cho người khó mà nhìn thẳng tia sáng tại rất nhiều tiên nhân vờn quanh phía dưới p h ả n phất hắn mới là duy nhất trần tiên duy nhất kiếm tiên so sánh với lão thiên sư cùng tô minh lão tổ liền có vẻ hơi chẳng phải xuất chúng mặc dù bọn hắn cũng đều là lấy một đương nhiên hương hà lúc này xác thực kéo gió thật là có một không hai sở hữu người danh tiếng xuất thẫn nhưng tương ứng hắn vậy đem nỗ lực thê thảm nhất đại giới so với mấy vị khác tiên nhân đều muốn càng thêm thê thảm đau đớn hương hà đám người rất mạnh nhất là liệu mạng phía giới trong lúc nhất thời người ít một phương lại là đem nhiều người một phương chế trụ bất quá sở hữu người đều biết đây chẳng qua là tạm thời tiên vực tiên nhân cũng đều là từng người thời đại khinh thường quần hùng tồn tại mặc dù bị tiên vực hợp nhất thành tiên vực chó nhưng bọn hắn thực lực hay là tại lại thêm trường sinh đài c h u y ể n sinh chỉ cần theo thời gian c h u y ể n rời bọn hắn cuối cùng sẽ thành người thắng sau cùng tựa như là ngàn năm trước đó trận đại chiến k i a m ộ t dạng sở thái tổ đầy đủ lợi hại a vàng vào bản thân lực giết lên tiên vực nhưng kết quả cuối cùng đâu còn không phải nuốt hận tại chỗ vì về sau hoàng triều hủy diệt trôn xuống mầm hai vạn nhất thời xưng hùng không tính cái gì tất cả tiên vực người đều có suy nghĩ sinh ra cái t i ê chính là tiên vực mới là người thắng sau cùng thương hà diệp hướng nam đại phát thần uy với tư cách gần với sở thái tổ tồn tại lục thừa phong cho dù là tranh lệch rất xa không có đi võ thần chi đạo thực lực đồng dạng không thể khinh thưởng có thể nói là cùng cấp độ vô địch trạng tiên phi đao chỉ là nó chuẩn bị một cái thủ đoạn như thế liền có thể c u ố n lấy một vị kiếm thần bản thể hắn thực lực đồng dạng không tầm thường trên tay không ngừng nôn máu thiên nhân máu lục thừa phong kỳ thật cảm giác có chút biệt khuất nếu không phải tiên môn đứng xử s ư ớ n g nếu không phải trường sinh này trận này đại chiến chưa hẳn không có thắng lợi hy vọng hắn thường thường chu sát không lâu người tại về sau l ạ i hội một lần nữa ngưng hiện cái này ai có thể đỡ nổi cho dù là lần nữa ngưng tụ chân thân thực lực không còn trước đó nhưng y nguyên không cách nào khinh thường đổi lại ai cũng sẽ là như thế mà là cũng là như thế hắn chính là lúc trước bốn đại bộ tắt đầu bị phật tổ ký tháp kỳ vọng thậm chí tương lai đều có cơ hội tiếp nhận như lai trở thành linh sơn mới phật đà tại lúc ấy tây vực hắn danh hào không kém hơn phật về sau phật tổ lấy lớn bắt nạt nhỏ động thủ với hắn đem hắn nguyên thần nhục thân tách rời một là khó mà chu sát thứ hai là cho phật môn xem như bừng tỉnh chấn áp tại hoàng triều lòng mạch bên trong ma d i ệ t mấy trăm năm không chỉ có bất tử ngược lại là mượn cơ hội tu hành đối với thiên địa lĩnh ngộ nâng cao một bước hiện tại càng là đột phá địa tiên luận đến phật môn ai có thể cùng chống đỡ cho dù là đã từng linh sơn chỉ chủ hiện tại tiên vực nhiên đăng của phật tu vi mạnh mẽ qua ma la quá nhiều cũng không có trong thời gian ngắn đem hắn chấn áp liệu mạng phía dưới còn bất quá ma la không hứng thú cùng vị này trong truyền thuyết cổ phật biện luận hắn chỉ là ánh mắt yên tính độc thủ bỏ đi hết thẻ suy nghĩ lấy mức độ lớn nhất kéo dài thời gian cho trần liên giảm bớt áp lực không chỉ là ma la lần này nhân tiên chỗ hội tụ tiên nhân như là lục thừa phòng diệp hướng nam cùng khương hà trong lòng bọn họ đều rõ ràng ai mới là trận này đại chiến tính quyết định lực lượng là trần liên chỉ có hắn mới có được chiến thắng lực lượng mà bọn hắn có thể làm liền là kính dân mình tận khả năng ngăn chặn càng nhiều tiên nhân bọn hắn không biết trần uyên mưu đồ không xác thực nói đến lúc này đã không có cái gì mưu đồ bọn hắn cũng đều là tại n ư ờ n g tựa theo mình b ả n tâm độc thủ trần uyên nói qua thắng cùng hưởng trường sinh cái kia chỉ hy vọng có thể thắng a giao thủ càng hướng tới gây cấn chỗ tạo thành động tĩnh vậy càng lúc càng lớn cho dù là cách xa nhau không biết bao xa trong tinh không giao thủ độc tĩnh vẫn là quá ấy nhân gian thiết tượng địa thế sụp đổ hải vực lăn lộn sa mạc bạo động lôi đình không g i trung nguyên tây vực đông hải nam cương b á man toàn bộ nhân g i a n đều vào lúc này bởi vì kinh khủng tiên chiến nên đón một trận mấy ngàn năm hiếm thấy đại kiếp cái này có thể nói là tận thế Dây dù Đây yêu chuyển nguyên trắng, Trưng sát tiên tôn như giết chó. Đây là thật tận thế, thật tự Tiên tiên trần thể thủ tận thủ tr hắn luôn bên những người như cũng không phải là hư hảo, cũng không phải ngôn, người mình nhận chiến cũng chiến, nếu là vẹn vẹn mình, không chấn động, năng giao giao chúc chó. cảm được. chỉ có chế hữu hữu phải hư hảo, phải hữu khả đạo đạo đồ độ đem sao vui quý. là là là là là là là vẻ vị bị sự sở mà cho dù là tại đợt vậy phi thường khủng bố không ngừng quần quận sóng biển quét sạch chừng cao trăm trượng giống như là đáy biển hung thú thất tỉnh không ngừng tại đáy biển q u á i nhấc lên sóng gió vậy cấp tốc tác động đến duyên hải khu vực một cái sóng lớn đánh xuống chính là một mảnh phong ốc sụp đổ một ngày này cũng là tất cả ra biển người ác ngộng cho dù là mạnh mẽ như v õ giả trừ phi là đến nhất định tốc độ không phải vậy còn chưa đủ bao c á p từ sa mạc mà lên quét sạch tây v ự c t ba mươi sáu nước bị cuốn vào người không chết cũng tàn phế đây không phải người làm mà là thiên địa đều tại rung động thiên đ i ệ tại nổi giận bất quá ngược lại cũng không phải là không thể ngăn lại dù sao chỉ cần có thể tu hành đến đan cảnh cấp độ liền có thể q u á y t h i ê n tượng tại linh sơn tế thế bồ tát dẫn dắt phía dưới rất nhiều linh sơn cường giả kết thành đại trận đ ú c thành một tòa báo c á t không thể vượt qua trường thành tận khả năng đem tất cả báo c á t cản trước người không đi tập kích quấy dối b á t tính c ự c bác cánh đồng tuyết vậy nên đón mấy ngàn năm khó gặp đại tuyết lở tựa hồ là từ lòng đất truyền đến chấn động thiên địa chỉ lực làm v ò nát cái kia chút vạn cổ hà băng hình thành một trận to lớn tai nạn chỉ bất quá cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong không khác cánh đồng tuyết người ở thưa thất mặt h ô i mà tuyết lỏ còn không đến mức có thể kéo dài đến toàn bộ bắc man thảo nguyên chân chính có thể xưng là đại k i ế p là chấn động cả mảnh thiên địa đều tại chấn động d â y núi sụp đổ lộ ra trôn sâu lòng đất nguyên tình mỏ cùng các loại chân quý k h o á n g mạch chỉ tiếc hiện nay không có người có tâm tư đi chú ý cái này chút đồ vật bọn hắn chỉ muốn mạng sống vân châu một chỗ trong tiểu chấn vô số dân chúng đều tại chạy tư tán cuốn quýt không ngừng vậy có người tựa hồ cho rằng là thiên địa t h ầ n phận thậm chí là thánh võ đại để trần huyền có thể phù hộ bọn hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu một bộ tổ ý ý dung mạo tịch lệ tô tử duyệt thì là thần sắc ngưng trọng nhìn lên trên trời cái tia giống như tận thế các loại mây đen, trên mặt vẻ lo lắng rất nặng. tại trần nguyên dặn dò qua đi tô tử duyệt liền không có dừng lại mai danh nhận tích che lấp khí tức ô m trần thịnh cùng lệ hồng x ư ơ n g mẹ con hai người giấu đến vân châu một chỗ thành nhỏ về phần trần nguyên những nữ nhân khác vậy đều từng người nắm giữ một bộ phận tài nguyên nhưng toàn bộ đều phân tán ra không có tụ tập tại một chỗ đem so sánh với chung quanh đầy trời tiếng la khóc âm tô tử duyệt trong ngực đại yên thái tử trần thịnh vậy chậm d ã i từ trong ngủ mê tỉnh lại ngây thơ ánh mắt nhìn một phía nhưng không có thất kinh khóc lớn chỉ là hướng tô tử duyệt trong ngực chui tựa hồ mong muốn ngăn chặn chúng quanh ồn à o âm than tiểu khương tuyết năm chắc mẫu thân g ó c áo không nói một lời tựa hồ giống như là bị trùng quanh động tĩnh hù dọa một trận chiến này thật gian nan lệ hồng sương hít sâu một hơi trong ánh mắt lo lắng so với tô tử duyệt càng sâu nàng vậy tại khương hà để lộ chi bên trong biết được một chút trận này đại chiến nguy hiểm cùng nội tình nhưng không nghĩ tới hội gian nan như vậy trong tinh không đại chiến kết quả ai cũng không biết nhưng cũng lấy đoán được một điểm cái t i a chính là động tĩnh lớn như vậy bọn hắn nhất định ứng đối phi thường gian nan sẽ thắng tô tử duyệt trả lời một câu giống như là nói cho lệ hồng sương nghe nhưng càng giống là đang an ủi mình làm mẹ n ư ờ i về sau nàng một chút cảm tính cũng bị kích phát ra bất quá mặc dù nàng phi thường lo lắng nhưng không có biểu lộ ra quá nhiều bởi vì cái kia không có ý nghĩa gì nàng chỉ tin tưởng một điểm cái kia chính là trần u y ê n nhất định sẽ thắng giống như trước một dạng không hướng mà không thắng không có người có thể thắng hắn lại nhiều khốn cảnh cùng nguy cơ hắn đều từng cái ứ n g đối đem đ ộ qua lệ hồng sương k i ê n định nhẹ gật đầu đưa tay nắm chặt con gái khương tuyết tay nhỏ trong tình không giao thủ vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục không có bất kỳ cái gì dừng tay cũng hoặc là tạm dừng ý tứ thần đằng lao nhân vậy dốc hết toàn lực đối tiên vượt quân địch xuất thủ Khi thậm t t lấy hắn h chí lực, i ệ trong ạ i có thể bột phát lòng của hắn còn có một cái ẩn ẩn suy nghĩ cái kia chính là trần nguyên như là chết hắn liền có thể cưỡng ép phàm ngăn chặn trong thần hồn công chế từ đó sau thoát đi nhân dân giới trốn xa tinh không về sau ai cũng không làm gì được hắn cho dù là cái này kinh khủng tiên vực vậy một dạng cho nên hắn không tính là trong nước nhưng nhạt giọng nói mệnh là được bất quá trần n g uyên cũng không có quá nghiêm khắc hắn làm quá nhiều có thể cản nửa dưới tiên vực cừng giả đã đầy đủ không phải thương hà đám người liền xem như lại như thế nào vậy ngăn không được chân chính vẫn là phải dựa vào mình đây là trần n g uyên ý nghĩ thái âm tiên tôn cùng thái dương tiên tôn nếu là đơn đả độc đấu lời nói kỳ thật cũng không có quá mạnh chí ít đối với hiện tại trần n g uyên tới nói là như thế này dù sao chết ở trong tay hắn thiên tiên cấp độ tồn tại cũng không phải một cái nhưng bọn hắn liên thủ nói một lời chân thật chỗ buộc phát ra lực lượng có thể so với thiên tiên đình phong tồn nếu như trần u y ê n không có lĩnh nộ cuối cùng thủy một hai loại quy tắc nếu như hắn không có ngũ hành hợp nhất đem tự thân quy tắc lực lượng hình thành sinh sôi không ngừng trạng thái nếu như hắn không có, có trở thành nhân hoàng n ư ơ n g tụ nhân hoàng khí vận hội cực kỳ khó giải quyết phi thường khó giải quyết muốn phải giải quyết trận này đại chiến còn không biết sẽ có bao lâu may mắn là không có nếu như tại bình d i ệ t yêu tộc chu sát mặc anh cùng cái kia cái gọi là vượt ngoại ma thần về sau trần liên nương tựa theo khí vận chỉ dẫn lại lần nữa t m được cơ duyên đã đạt đến ngũ hành hợp nhất tình trạng còn tiến vị nhân hoàng ngưng tụ cường đại nhân hoàng khí vận có được lại lần nữa bảo tăng thực lực hiện nay hắn thậm chí có thể chắc chắn chỉ cần không phải đi võ thần chỉ đạo võ giả thất cảnh phía dưới hắn có thể xưng vô địch thậm chí còn muốn mạnh mẽ từng lúc trước sở thái tổ điểm này thái âm thái dương hai vị cảm giác đến nhất là thực sự bọn hắn m u ố n cho là mình hai người liên thủ đủ để đối trần n g u y ê n hình thành áp chế dầu gì cũng có thể hình thành thể lực ngang nhau trạng thái dù sao bọn hắn là y theo sở thái tổ để suy đoán trần n g u y ê n thực lực mà bọn hắn đem so sánh với ngàn năm trước đó đồng dạng thực lực đều có tăng lên có khác biệt lớn lúc trước bọn hắn cũng chỉ là mới vào thiên tiên cảnh giới mà thôi căn bản là không có cách á p chế sở thái tổ cho nên mới hội bị đánh bại nhưng cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong bọn hắn đều có tiến bộ nhảy vọt cảm thấy nếu là đặt ở ngàn năm trước đó cho dù là không có thái hạo tiên tôn xuất thủ cũng có thể đánh bại sở thái tổ chi tiết bọn hắn đánh giá cao thực lực mình vậy đánh giá thấp trần nguyên thực lực mà cái này chỗ tạo thành hậu quả l i ê n l ạ c tại giao thủ sau đó không lâu bị trần nguyên dạy làm người lại phát giác được cái kia vị thứ ba tiên tôn sẽ không dễ dàng hiện thân mà khương hà đám người lúc này vậy đều tại kinh lịch lấy áp lực cực lớn trần u y ê n liền không có nương tay bắt đầu hạ sát thủ vô luận là đã từng sở thái tổ khuyên bảo hay là hắn nguyên bản tự thân ý nghĩ kỳ thật đều không tướng nộ bù nạ gạ sinh đài có thể vô hạn phục sinh chỉ là không có đạt đến cực hạn mà thôi giết số lần đủ nhiều liền không có bất tử nói chuyện hắn nhớ kỹ sở thái tổ nói vượt qua hạn dự đoán là ba lần vậy hắn liền chiếu vào ba lần đi giết không có nương tay trần uyên chỗ cho thấy cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại đến thậm chí đủ để cho thái âm thái dương hai vị tiên tôn kinh hãi bọn hắn lúc này mới phát hiện giống nhau gặp gỡ giống nhau cảnh giới gần như giống nhau nhân sinh trần uyên cùng sở thái tổ có cực điểm khác biệt lúc này hắn xa xa siêu từng lúc trước giết thượng tiên vực sở thái tổ trong ngoài thiên địa hoàn toàn hợp nhất ngũ hành quy tắc máy liệt sinh sôi không ngừng tiêu tán lấy phi thường khủng bố sắc cơ lại có nhân hoàng đao cùng thí thần thương t ư ơ n g trọ trần uyên tại trăm hơi thở thời gian liền phá đi thái âm tiên tôn cùng thái dương tiên tôn liên thủ sau đó chính là từng cái đánh tan thái âm tiên tôn kiệt lực chống cự đầy mắt không thể tin hắn không tin mười năm trước đó còn có thể bị hắn phất tay chu sắt trần uyên lúc này vậy mà đối với hắn hình thành ưu thế tuyệt đối hắn không tin trần uyên có thể dễ dàng như thế lại tại như thế trong thời gian ngắn liền phá đi hai người bọn họ liên thủ hắn không tin trước mắt đã phát sinh hết thảy nhưng có đôi khi căn bản là hắn không thể không tin bởi vì sự thật lúc này liền bày ở trước mắt hán bị trần uyên một thương xuyên qua lồng ngực mà thái dương tiên tôn căn bản doanh không cứu kịp sắc mặt phi thường khó coi tiếp theo dùng ra các loại thần thống ngưng tụ thành một tôn to lớn thái dương hướng phía trần uyên đâu đ á mà đi một vòng này mặt trời thậm chí đều vượt qua tinh không bên trong chân chính mặt trời bản tọa chủ quan thái âm tiên tôn hai tay nắm ở thí t h ầ n thương nhịn không được gầm nhẹ nói mong muốn lấy lần này phục sinh làm đại giá kìm chân trần uyên cho thái dương tiên tôn sáng tạo cơ hội nhưng trần uyên lại không cho hắn cái này cơ hội ngưng tụ quy tắc lực lượng trực tiếp tầm vang nổ tung hắn nhìn xem dần dần tiêu tàn t h á i âm tiên tôn nhẹ dọn g lẩm bẩm chấm chờ ngươi phục sinh nhìn ngươi có thể sống lại mấy lần sau đó thái âm tiên tôn từng khúc băng diện giờ phút này thái dương tiên tôn thủ đoạn vậy rốt c ụ c đến hướng thẳng đến trần uyên gài h xuống đối mặt cường đại như thế thế công trần uyên thần sắc bình tĩnh không buồn không vui không có bất kỳ cái gì những ý niệm khác trong ngoài quy tắc n g ư một trở tay chính là chém ra một đao một đao kia cực điểm săn trói một đao kia xuyên qua tinh hà một đau kia vậy trực tiếp chém vỡ thái dương tiên tôn thần thông xa xa nhìn lại tựa như là cái kia một vòng mặt trời bị trần u y ê n sinh sinh mẫn diệt giống như bệ nghệ thiên địa thần tôn không có thái âm tiên tôn kiểm chế cho dù là thái dương tiên tôn mạnh hơn đã từng phần thiên yêu đế nhưng vào lúc này một đường t r í n h lệ n h liền đã được xưng tụng là không thể vượt qua khoảng cách hán một m ứ c chiếm cứ thượng phong tựa như là vừa rồi như thế đối thái âm tiên tôn một dạng trần u y ê n ép thái dương tiên tôn căn bản không ngóc đầu lên được thì thần thường xuyên qua hư không nhân hoàng đao đao mang sang chói cùng lúc đó một tôn vô cùng to lớn hư ảnh vậy đang nhanh chóng đứng xứng xứng. chân đạp tình sông một trưởng ép đi tinh không băng diện thái âm tiên tôn phục sinh rất nhanh từ tử vong đến tân sinh không sai biệt lắm chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian vốn cho rằng ngắn như vậy thời gian không sai biệt lắm đã đầy đủ dùng nhưng sự thật lại lần nữa cho hắn một cái đòn nghiêm trọng khi hắn đi ra tiên môn trong trước mắt ấy cái kia nhìn thấy là trần n g uyên bẻ gãy nghiền nát như thế to lớn hư ảnh ép thái dương tiên tôn không ngóc đầu lên được lung lay s ắ p đổ cái này rõ ràng bọn hắn mới là chiếm cứ thượng phong m ư i đúng làm sao có thể không do dự cũng không kịp do dự thái âm tiên tôn động thái âm chi lực quét sạch một vòng lành lạnh, lạnh t r ă n g sáng đánh tới hướng trần uyên nhưng còn chưa chờ hắn giúp thái dương tiên tôn cắt giảm áp lực liền thấy trần uyên hướng về phía hắn nhàn nhạt vừa cười sau đó tự tay mẫn diện thái dương tiên tôn h ắ n t ự hồ thấy được trần uyên ánh mắt bên trong chỗ phóng thích h à g nghĩa từng bước từng bước đến s ở thái tổ lời nói cùng trần uyên dự cảm thành sự thật lần thứ hai chỗ phục sinh thái âm tiên tôn so với lúc mới bắt đầu phải yếu hơn một phần năm vốn cũng không phải là đối thủ hiện tại còn lại yếu hơn một phần năm hậu quả có thể nghĩ thái âm tiên tôn lại chết trần uyên một mực điều khiển l trước đó là tại thái âm tiên tôn lần thứ hai đi ra tiên môn thời điểm diễn sát thái dương tiên tôn hiện tại cũng là tại thái dương tiên tôn đi ra tiên môn thời điểm đưa thái âm tiên tôn tiếp tục chuyển sinh thái dương tiên tôn vậy yếu đi một p h ầ năm n lần này hắn không có muốn tiếp tục đần độn x ô n g đi lên chịu chết mà là tại nhìn thấy thái âm tiên tôn chuyển sinh về sau lập tức chuẩn bị trốn về tiên môn chờ lấy thái âm tiên tôn phục sinh về sau cùng một chỗ đậu thủ còn có mời thái hạo tiên tôn xuất thủ không phải hai người bọn họ không chỉ có giết không được trần uyên chỗ tạo thành t ổ thất còn muốn vượt qua ngàn năm trước đó trần uyên không có cho hắn cơ hội thái dương tiên tôn không hướng hắn đi tới vậy hắn liền hướng thái dương tiên tôn đi đến tóm lại lần này hắn không có chạy trốn bị trần uyên d i ệ t sát tại tiên môn miệng liên tục d i ệ t sát đối phương hai lần trần uyên vậy thăm dò rõ ràng hết thảy đây không phải sở thái tổ chỉ điểm là chính hắn trong lòng nắm chắc một ít đồ vật là lấy tại đối mặt học t ỉ n h thái âm thái dương hai vị tiên tôn không hiện thân về sau hắn phất tay thay khương hà đám người giảm bót một chút áp lực sau đó liền độc thân sát nhập vào tiên môn lần này hắn muốn chặn lấy nước sổi đánh t h u n tiện lấy đem vị cuối cùng cũng là mạnh nhất vị kia thái chớ nhìn hắn đại phát thần uy d i ệ t sát nhân tiên như giết chó giảm bót lục thừa phong đám người áp lực còn đánh thai âm thái dương hai vị tiên tôn không ngóc đầu lên được thậm chí không dám lần thứ ba đi ra tiên môn nhưng trong lòng của hắn lại tại dần dần trong lúc giao thủ ẩn ẩn có chút bất an cảm giác thái hạo tiên tôn rất có thể bảo trì bình thản cái này không bình thường cho dù là vừa mới bắt đầu không đem hắn để vào mắt nhưng lần thứ hai d i ệ t sát ngay cả ta cho tiên tôn thời điểm vậy đủ để thấy rõ thế cục vì sao à? còn không có hiện thân đâu là không thể là không dám vẫn là k i n h thường trần liên mới biết cấp thiết mới biết đương nhiên vậy có nghĩ đến đ u ổ i tận giết tuyệt triệt để d i ệ t sát thái âm thái dương hai vị tiên tôn suy nghĩ tóm lại hắn vào tiên môn không có quan sát chung quanh bất kỳ vật gì thẳng tắp thẳng hướng tiên vực trung tâm nhất thần điện thắng bại ở đây một lần trong c h ư ớ c mắt trần n g uyên liền vượt qua không biết bao nhiêu dặm đi tới tiên vụ lợn ư lờ thần n i ệ m bên trong cảm giác đến tòa kia không biết sâu cạn đại điện giờ phút này đại điện chi môn rộng mở phản phất chính là vì đang nên tiếp hắn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý tiêu tán lấy tham thảm khí t ứ c trần uyên thậm chí không có từ bên trong cảm giác được nguy hiểm gì khí t ứ c đ a n g t ạ i hắn do dự nên lấy loại phương thức nào tiến vào tiên điện thời điểm bên trong lại là tại lúc này chuyển đến một đạo nặng nề g h thanh âm đã đến liền vào đi câu nói này phảng phất là đang cùng một vị lao hữu nói chuyện tóm lại địch ý vào lúc này cũng không có quá nặng mà nó thanh âm nói chuyện vậy cùng thái âm tiên tôn cùng thái dương tiên tôn không có bất kỳ cái gì giống nhau chỗ thái hạo tiên tôn tiên vực bên trong chân chính người đứng đầu người khi thật đối với thái hạo tiên tôn trần uyên biết cũng không nhiều đều là từ sở thái tổ trong miệng mới rõ ràng một chút nhưng dù là sở thái tổ cũng không có đối với người này đánh giá sâu bao nhiêu nói chỉ là một câu để trần uyên cực kỳ kiên kỵ lời nói hắn nói người này sâu không lường được có thể làm cho sở thái tổ như thế đánh giá lại thân là tiên vực tri chủ trần uyên căn bản sẽ không k i n h thường đang nghe được câu nói này về sau hắn trầm mặc một lát hẹ mắt cuối cùng vẫn là bước vào phía trước đại điện bên ngoài nhìn như chỉ là một tòa thiên điện nhưng sau khi tin vào lại phát hiện hoàn toàn khác biệt nội ẩn cán thôn tựa như bên ngoài tinh hà t r u n g quanh thiên địa vậy tiêu tán lấy nhàn nhạt quy tắc khí tức mênh mông vô tận mà tại ngay phía trước giờ phút này thì là đứng sừng sững lấy ba đạo bóng dáng trái là thái âm tiên tôn phải là thái dương tiên tôn nhưng đem so sánh với trước đó lúc này bọn hắn thân hình hư hảo thần sắc đ ạ m m ạ c phảng phất đánh mất linh trí tựa hồ đưa mắt nhìn trần lên một chút tiếp theo hai vị hư hảo tiên tôn vậy mà bắt đầu cùng ở giữa cái kia đạo bóng dáng chậm rãi t r ư n g hợp một thân một bộ trường bào màu trắng bên trên theo thiên địa thần văn tóc dài như thác nước dưới c à n có râu khuôn mặt ngay ngắn mở ra hai mắt giống như tỉnh hạ sáng chói, chói mắt. đ ạ m mạc trên khuôn mặt có được vô tận uy nghiêm trần uyên cơ hồ đã có thể hoàn toàn chắc chắn đây chính là thái hạo tiên tôn nhân hoàng trần uyên thái hạo tiên tôn dẫn đầu chào hỏi từ tiến vào tiên điện bắt đầu ánh mắt của hắn liền rơi vào trần uyên trên thân đương nhiên trần uyên ánh mắt vậy cơ bản khóa chặt ở trên người hắn k h í tức thật là sâu không lường được nhất là tại thái â m tiên tôn cùng thái dương tiên tôn dung hợp về sau càng làm cho trần uyên xuất phát từ nội tâm cảm thấy một câu nguy hiểm k h í tức đương nhiên vị này thái hạo tiên tôn còn có một chút dị thường hấp dẫn trần uyên chú ý cái kia chính là tại hắn mở ra thiên nhãn trong n g a y mắt thấy được vị kia tại thái hạo tiên tôn quanh thân nồng đậm biển xanh khí vận lại là một cỗ cực kỳ to lớn khí vận là trần nguyên chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy kinh khủng khí vận cái kia giấu tại ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn vậy tại lúc này phát sinh một vòng to lớn rung động đó là một cỗ cực sâu khát vọng so với lúc trước gặp được cảnh thái lúc càng mạnh mẽ gấp mười 10 gấp trăm lần khát vọng trần nguyên trong lòng lần, lần có một cố dự cảm nếu là có thể thôn vệ thái hạo tiên tôn trên thân khí vận hắn lần tiếp theo cơ duyên sẽ mang cho hắn một lần to lớn chỉ dẫn đồng thời vậy sẽ mang cho hắn trên thực lực một lần tăng đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chu sát thái hạo tiên tôn trên thực tế từ nhìn thấy thái hạo tiên tôn từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền ẩn ẩn có một cỗ dự cảm trước mặt là một vị cường địch là hắn từ bước vào võ đạo đến nay gặp được cường đại nhất quân địch tiên tôn. Vô luận là Trần vẫn là thái hạo tiên tôn, đều không có phi thường sốt ruột trào Trần đáy mắt chỗ sâu, chỗ trôn giấu là nguy hiểm thần sát.、Mà、thái hạo tiên tôn trong mắt phi hỏi, đối giấu hiểm Nguyên Nguyên luận vẫn không lẫn nhau nhìn phương, nhau nguy Vô là là là là là đều sâu, Mà chầm chầm đáy hạo chỉ khác chỗ chỗ hạo có theo á ánh giác i Tiên tôn vào lúc này, đột nhiên nói hiểu Hạo hướng phía trần nói một câu không có đầu cảm ơn, để hắn không chút không h vào sao, Tôn đột Trần một mắt t Nguyên này, ơn, ẩn ẩn vóc lúc lắm. đúng câu có cảm cảm có đầu để ra lý thuyết hắn mấy lần chấn sát thái hạo tiên tôn cùng thái dương tiên tôn châu nên đón không nên là cảm ơn mà là thái hạo tiên tôn như lôi đ ỉ n h đã kích mới đúng không đợi trần u y ê n hỏi ra nguyên do thái hạo tiên tôn liền trước vì trần u y ê n giải đáp cái nghi vấn này hắn nói cảm ơn ngươi giúp ta tiêu ma thái âm thái dương bộ phận lực lượng để cho ta có thể càng thêm tùy tiện đem bọn hắn thu vì bản thể thái hạo tiên tôn nhàn nhạt vừa cười sau đó chậm rãi ngồi xuống vậy ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào t r ầ n u y ê n ánh mắt ngưng lại vậy liền xin ngươi uống một chén tiên t r à a thái hạo tiên tôn đưa tay vung tay háo hai đạo quan g mang tựa như du lòng đúng là trong hư không ngưng tụ thành hai chén buốc lên mùi thơm ngát nước t r à ẩn chứa nồng đậm bản nguyên lực một chén trôi hướng t r ầ n u y ê n một cái khác chén thì là bị thái hạo tiên tôn nắm trong lòng bàn tay vậy không nhìn tới t r ầ n u y ê n say mê nhấp một miếng nước t r à phản phất trong nước t r à có có thể làm cho hắn lửa thích đồ vật bất quá dưới mắt song phương chính vào lúc giao thủ khắc chân liên nhưng không nghĩ ở loại địa phương này nhận cái gì an toàn căn bản vốn không để ý tới thái hạo tiên tôn cũng tương tự ngồi xuống dưới thân ngưng tụ thành một chương hư hảo lo nghỉ nhưng kỳ thật trần n g u y ê n vẫn là không hiểu rõ nổi nhìn chằm chằm thái hạo tiên tôn nói vì sao a không động thủ ta quá cô độc thái hạo tiên tôn buông xuống như là bạch ngọc chén t r à đẫu nhiên cảm thán một tiếng trong ánh mắt phảng phất tại giờ phút này ẩn chứa vô tận với nguyệt tràn ngập cảm giác tang thương cảm giác cô độc đúng vậy à cô độc mấy ngàn năm nay đều không hề rời đi qua tiên điện này thái âm thái dương đều là ta đã từng phân đi ra hóa thân chỉ bất quá tự sinh thần trí mà thôi bọn hắn kỳ thật chính là ta cho nên ngay tại lúc này có thể gặp được một người xa lạc ù n g ta không muốn ra tay ta vậy hy vọng ngươi có thể nhịn động thủ suy nghĩ n g ư ơ i ta ở đây bắt chuyện một trận hóa giải một cái trong nội tâm của ta cô độc ly tiêu bản nguyên chính là ta đã tạng thái hạo tiên tôn ngữ tốc không nhanh không chậm tựa hồ nhất quán như thế không ra thiên điện cái kia lúc trước sở thái tổ là chuyện gì xảy ra trần n g uyên nói khẽ hắn nghĩ muốn hiểu rõ một chút đã từng bí mật cũng muốn góp nhặt một cái lực lượng nhu đ ồ một cái chuẩn bị như thế nào động thủ phù hợp về phần bên ngoài thiên chiến có thần đẳng lao nhân cùng hắn cuối cùng xuất thủ kỳ thật đã không tính là cái gì đại uy hiếp sở thái tổ ngươi nói là cái kia tự xưng là vũ tồn tại ha, ha. thái hạo tiên tôn ánh mắt bên trong hiện lên nhẹ nhẹ hồi ức nói tiếp lúc trước thật là không có ra tiên điện hắn là chết tại tiên điện này bên trong này phương bên trong tiên điện nội hàm các khôn không kém gì một tòa thiên điện quy tắc vững chắc cho dù là giao thủ cũng không sao kỳ thật ta lúc đầu vậy cùng hắn hàn huyên hồi lâu chỉ tiếc hắn không muốn nghe ta lời nói tự tin mình lực lượng có thể quét ngang thiên hạ muốn phải giết ta kết quả hắn vậy không hề tưởng tượng cường đại như vậy vẫn lạc nơi đây ân liền là ngươi ngồi vị trí thái hạo tiên tôn tiếp tục nói cho nên ngươi mong muốn ta quy thuận ngươi trần liên nói không, ngươi không phải quy thuận tại ta là quy thuận tại thiên thuận thiên mà đi mới là chính đạo nghịch thiên người thiên chu chi thái hạo tiên tôn lắc đầu nói n g ư ơ i ý là n g ư ơ i có thể đại biểu tiên h không sai thái hạo tiên tôn hơi hơi gật đầu tựa hồ là cảm thấy trần uyên không tin sau đó hắn đưa tay một điểm giờ phút này vậy mà tại phía trước xuất hiện một cái tấm gương tỏa ra này phương tiên h địa giờ phút này tình huống có sóng biển bốc lên địa long xoay người vậy có bao c ắ t che thiên tuyết lợn như nước thủy triều một m à n này nhìn xuống thiên địa giống như thần linh đồng thời trần uyên còn cảm giác được một cỗ hết sức quen thuộc đ ạ m mạc khí t ứ c con ngươi càng sâu co lại phảng phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình ngươi là thiên đạo ngươi cũng có thể lấy cho rằng như vậy phương này thiên đạo thật là từ ta không chế lúc trước ngươi tiến vị nhân hoàng lúc ta kỳ thật liền đang lắng lặng nhìn xem ngươi nhưng không có xuất thủ ngăn cản ngươi biết tại sao không vì sao a trần uyên trong lòng càng bất an bởi vì ta muốn gặp ngươi ân ngươi là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài so với lúc trước cái kia tự xưng là vũ gia băng càng cường đại hơn càng k ó hơn ngươi trưởng thành kinh lịch cũng tương tự để ta rất hiếu kỳ mấy năm trước đó ngươi vẫn chỉ là một cái huyết mạch không sai người bình thường dựa theo quy tích ngươi hẳn là sống quãng đời còn lại tại một tòa huyện thành nhỏ đến chết c ự c hạn vậy kết không được đ a n nhưng mấy năm sau ngươi lại nghịch thiên cải mệnh ngồi lên nhân hoàng vị trí thực lực có thể xưng thông suốt trời đất tại ta phía dưới ngươi đủ để được xưng tụng là vô địch cho nên ta muốn tìm kiếm một cái ngươi bí mật thái hạo tiên tôn thẳng tắp nhìn chằm chằm trần liên nói chấm đồng dạng đối ngươi rất h ế u kỳ ngươi có thể nói cho chấm ngươi tại sao phải hoạ loạn nhân gian sao trần liên trả lời hoạ loạn nhân gian thái hạo tiên tôn thần sắc không thay đổi nói khẽ đây chẳng qua là ngươi phiến diện nói như vậy mà thôi ta là tại cứu vớt nhân gian tại đại thế phía dưới cho dù là tạo thành một chút thương vong cũng là sẽ không tiếc ta là thiên đạo hóa thân làm sao có thể sẽ đi hỏa loạn nhân gian thái hạo tiên tôn không đồng ý trần h u y ê n thuyết pháp cứu vớt nhân gian ngăn cách thiên địa mê loạn quy tắc che lấp thiên địa như thế cứu vớt sao đây chẳng qua là nhất định muốn đánh đổi một số thứ mà thôi thái hạo tiên tôn thăm t h ẳ n ánh mắt nhìn thẳng trần u y ê n hỏi kỳ thật đối với này phương giới vực đại tiếp ngươi cũng h ẳ n là thành một chút mới đúng ngươi chỉ là vườn ngoại tà ma c h â n liên trong lòng hơi động ẩn ẩn có một chút dự cảm mà thái hạo tiên tôn vậy vào lúc này nhẹ gật đầu nói khẽ không sai hãn tự hồ có rất nhiều lời muốn nói chầm ngâm một lát nói tiếp ba ngàn năm trước yêu tộc thế lớn nhân tộc sự suy thoái không thể không sống tạm bọ tại yêu tộc phía dưới khẩn cầu sinh lộ khi đó là nhân tộc là h ắ t cám nhất tuyệt vọng thời khắc về sau nhân tộc võ hoàng theo thời thế mà sinh đến thượng cổ truyền thựa rõ ràng võ đạo con đường phía trước trong khoảng thời gian ngắn liền tu hành đến lục cảnh nguyên thần n ụ c thân song tu chiến lược vô song hắn đã bình định thiên hạ đuổi đi yêu tộc lập x u ố n g bất hủ hàng o t r i ề u còn n g o à i ý muốn đạt được một gốc bất tử thần dược vốn cho rằng có thể vĩnh sinh bất tử vạn cổ b ậ diệt nhưng cái kia tiên dược bản thân lại bản nguyên s ó i mòn không còn lúc trước ân còn có bị t ừ phúc trộm đi cái kia một mảnh lá cây kỳ thật chỉ là võ hoàng một cái vật thí nghiệm mà thôi hắn muốn nhìn một chút từ phúc thôn vệ tiên dược sau sẽ như thế nào hắn được trường sinh nghĩ đến lúc trước cái kia đông doanh lòng đất ra hỏa trần u y ê n tiếp tục nói lấy đối phương thọ nguyên xác thực vượt xa người thường đạt được trường sinh nhưng cũng đã mất đi một ít đồ vật đó là thanh tỉnh thần trí từ phúc sở dĩ bị chấn áp chỉ là bởi vì hắn lúc trước hóa thân thành ma phạm phải s á t nhiệt mới bị trục xuất hải ngoại lấy t u ế n g u y ệ t đi làm hao mòn hắn lực lượng còn có đây này khi nhìn đến từ phúc bộ giáng anh minh thần võ võ hoàng tự nhiên là không nguyện ý mất đi thần trí hắn là nhân tộc hoàng giả thiên địa chúa tệ nếu là hắn đã mất đi thần trí cái kia chính là một trận chân chính có thể quét sạch hết thể đại kiếp cho nên hắn tạm thời phong tồn tiên dược t u ế n g u y ệ t lưu t r u y ề n hắn tìm được biện pháp cái kia chính là rút ra giới vực bản nguyên một lần nữa làm cho từ vực ngoại bất tử tiên dược một lần nữa tỏa ra sự sống có thể tiêu trừ một chút ảnh hưởng thần hồn thần tr vậy nguyên nhân chính là đây giữa thiên địa bản nguyên bị rút đi rất nhiều khiến cho thiên địa đại biên võ giả thọ nguyên vậy bởi vì các phương diện nguyên nhân trên diện rộng yếu bót không phải chỉ ít còn có thể gia tăng gấp đôi có thừa thái hạo tiên tôn tựa hồ thật sự là cô độc quá lâu muốn tìm cá nhân thổ lộ hết chăm chỉ không ngừng vì trần nguyên giảng thuật vài ngàn năm trước cái tiêu đoạn không biết thực hư bí mật tại thế u n g u y ệ t trong khi chờ đợi sau tới một cái ngoài ý m u ố n đánh gây võ hoàng nhu đồ chính là đến từ v ự ợ ngoại tà ma đó là tà ma nhất tộc vậy trong tỉnh không thám tử bị võ hoàng phát giác cũng bị võ hoàng tru sát hắn thăm dò đến v ư ợ ngoại tà ma ở vào chỗ nào đây là hắn làm chuyện thứ nhất chuyện thứ hai hắn một thân một mình vượt qua tinh không thẳng hướng vượt ngoại tà ma cuối cùng chiến tử tinh không hắn làm được chính mình lúc trước leo lên hoàng vị lời hứa vì nhân tộc chịu chết trần nguyên ánh mắt nghiêm trọng lắng lặng nghe lấy thái hạo tiên tôn giàn thuật nếu quả thật nếu là như vậy cái kia v õ hoàng thật là đáng giá khâm phục mặc dù vậy vì mình rút ra thiên địa bản nguyên nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề phía trên lại không chút do dự vì này phương giới vực thẳng hướng tinh không vượt ngoại tà ma bị ngăn trở nhưng không có biến mất mấy ngàn năm qua bọn hắn một mực đều đang tìm kiếm cái này phương giới vực hiện tại giới vực vị trí đã bị tiết lộ vượt ngoại tà ma đang tại chạy đến ma tiên vực làm ra hết thảy đồng dạng cũng là vì ngăn trở vượt ngoại tà ma rút ra bản nguyên là vì bất tử tiên dược hôn luận thiên địa là vì loạn thế sinh ra càng nhiều tiên nhân hiện tại ngươi hiểu không thái hạo tiên tôn nhìn thẳng trần uyên ánh mắt bên trong phản phất tại nói kỳ thật hắn mới là cái kêu h ỏ a loạn nhân gian tồn tại mà tiên vực làm ra hết thảy mới là đối trần uyên trầm mặc không nói hắn tự nhiên sẽ không bị thái hạo tiên tôn dăm ba câu thuyết phục đạo tâm hắn đang suy tư càng nhiều đồ vật ngươi là nhân tộc hoàng giả này phương giới vực chúa tể lúc trước võ hoàng nguyện ý hy sinh ngươi đây nguyện ý hy sinh chính mình sao sở thái tổ trả lời là cự tuyệt là hắn cảm thấy mình có thể ngăn cản cái gọi là tà ma nhưng cuối cùng hắn ngay cả ta cũng không là đối thủ làm sao có thể đi thủ hộ này phương giới vực trâm còn có một vấn đề ngươi nói chương tám trăm tám mươi chín võ hoàng là ta nhưng ta không phải là võ hoàng tiên vực vì sao mà đến ngươi lại vì sao a biết rõ ràng như vậy vô luận là võ hoàng cuộc đời vẫn là vực ngoại tà ma t r ầ n u y ê n ánh mắt nhìn chăm chú đối phương trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm từ thái hạo tiên tôn một năm một mươi nói ra mấy ngàn năm bí văn bắt đầu trấn liên trong đáy lòng liền có suy đoán nhất là thái hạo tiên tôn đồng thời cũng là thiên đạo thân phận trên người hắn khí thức cùng trước hắn tiến vị nhân hoàng cái tiêu cựu thiên phía trên châu ngưng tụ mắt dọc như l ú c một dạng thiên đạo chi nhãn tựa hồ đã sớm liền dự liệu được trần uyên sẽ có vấn đề này thái hạo tiên tôn biểu hiện cũng không kinh ngạc nhìn thẳng trần uyên hỏi tiên b ự c vì sao mà đến ha ha ngươi đi võ thần c h i đạo hẳn là rõ ràng vô luận là nhục thần c h i đạo vẫn là nguyên thần c h i đạo trên bản chất đều là tập vĩ lực u y về tự thân khai thiên lập địa địa tiên giả nhưng mở bí cảnh phụ thuộc thiên đ i ệ ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng thiên tiên n g ư i hóa quy tắc vì pháp tắc cái kia lục cành phía trên đệ thất c ả n h đâu ha ha kỳ thật cũng là sáng lập thiên địa tiên vực không giống với bí cảnh thắng bí cảnh chính là tự thành một phương tiểu tiên quy tắc viên mãn nhưng đại đạo có thiếu vậy nguyên nhân chính là đây mới có pháp tác chỉ bảo trường sinh đài chính là lấy tiên vực làm hòn đá tảng châu ngưng tụ đây cũng là những tiên nhân kia vì sao tại tiên vực hội mạnh hơn tại ngoại giới hội suy yếu bởi vì bọn hắn thần hồn đều bị dung nạp vào này phương thiên địa lại có võ hoàng cuộc đời cùng cái kia vực ngoại tà ma sự tình ngươi không ngại đoán xem ta là ai thái hạo tiên tôn nhẹ dọn cười nói hắn không có biểu hiện ra cái gì quá lớn để ý từ đầu đến cuối đều là như thế tựa hồ chỉ là vì tìm một cái đủ tư cách người thổ lộ mình cô độc trần uyên chính là võ thần chỉ đạo cương giả khoảng cách thiên tiên chỉ có cách xa một bước ngưng tụ nhân hoàng khí vận chính là tuân theo khí vận mà sinh tồn ở hắn chính là đủ tư cách người võ hoàng trần uyên nhìn chăm chú đối phương dường như xâm xét thổ lộ ra mình suy đoán không khác đầu tiên là võ hoàng cùng b ự c ngoại tà ma cuộc đòi mấy ngàn năm thuế nguyện lưu truyền có thể đôi lúc trước tình huống biết như thế rõ ràng nhất định không thể nào là ngoại nhân thứ hai hắn nói kỳ thật đã đầy đủ rõ ràng sáng lập thiên、địa. lục cảnh võ giả là tuyệt đối làm không đến một bước này điểm này hắn cơ bản có thể chứng minh bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể mở bí cảnh mà không có cách nào mở ra ra như tiên b ự c tiểu tiên mà có thể làm đến người nhất định là vượt qua lục cảnh tồn tại mấy ngàn năm qua nếu quả thật muốn bình xét một vị nhân gian trí cường giả nghĩ đến rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới một cái tên võ hoàng trải vớt võ đạo sáng tạo thông thiên lục cảnh lịch thế q u ộ t k h ở i quét ngang nhân g i a n đây cũng là võ hoàng cường đại càng đừng đề cập thái hạo tiên tôn nói tới hành kích vượt ngoại tà ma chỉ có thật đang đối mặt qua vượt ngoại tà ma mới có thể biết bọn hắn kinh khủng rất khéo trần uyên liền đối mặt qua liền là vị kia phụ thân trên người mặc anh là thiên ma thần hắn hao hết trăm tay nhìn đắng cuối cùng nương tựa theo khí vận tế đàn mới giải quyết vượt ngoại tà ma trần uyên biết tên kia chỗ kinh khủng thậm chí từ nó lưu lại trong lời nói không khó coi ra hắn giết chết thậm chí khả năng chỉ là một cái phân thân mà thôi phân thân đều có ngày tiên đình phong chân thân lại nên mạnh bao nhiêu võ hoàng dám hoành kích tà ma đã, đã chứng minh hắn chỗ cường đại nếu như nói có ai có thể mỏ ra một phương quy tắc đầy đủ tiểu tiên mấy ngàn năm qua có danh tiếng người chỉ có võ hoàng một người ngươi nói tính đúng nhưng vậy không hoàn toàn đúng Thái hạo Tiên Tôn trả lời. Trần chút Hạo nhữ lại, hình như có chút ngoài ý muốn. Hắn lời. lại, ngoài nói. Nguyên Ơn. lông mớn. Không đúng. mày có ý vậy õ Võ Võ Hoàng là ta, nhưng ta không phải võ Hoàng. Dừng lại một lát, hắn Hoàng h là Dừng Trần Nguyên nói, lại lát, lấy ta, ta một tiếp tục t xem t trong tình là lạc bỏ mình, vẫn lạc trong không. v ậ nguyên nhân chính là đây dựa vào này phương giới vực tầng bình phong kia cùng hắn đánh lén vực ngoại tà ma mới có hiện nay này phương giới vực ba ngàn năm a n b ì n h hắn là một cái chân chính nguyện ý vì nhân tộc vì cái này một phương thiên địa hy sinh chính mình tồn tại nhưng ta không phải là vậy ngươi ngươi có thể thấy được qua thiện ác chi điểm thái hạo tiên tôn nói gặp qua trần n g u y ê n trầm mặc một cái trước mắt nhẹ gật đầu lúc trước ma la tiền bối liền là như thế chia làm phật tương hòa ma tướng là tại phát hiện phật môn vậy mà cùng tiên vực liên thủ nô dịch lấy nhân gian tự thân lý niệm phát sinh nghi ngờ tiếp theo đã đản sinh ra thiện ác chi điểm người có tam hồn thất phách càng có ý định hơn biết chi điểm lúc trước võ hoàng đột phá đệ thất c ả n h lúc liền có ta xuất hiện n g ư ờ i cũng có thể lấy xưng ơ ta là võ hoàng ác nghiệm cho nên tại võ hoàng sau khi chết ta mới có thể dần dần khống chế cái này một phương tiện tiên ta mới có thể cùng thiên đạo tương hợp vì sao a nói với ta nhiều như vậy vừa rồi liền đã nói cái thứ nhất là ta quá cô độc cô độc đến ngươi không cách nào tưởng tượng đạt được cái gì liền nhất định hội mất đi cái gì cùng thiên đạo tương hợp ta xác thực có thể nói là nhân gian chúa tể nhưng thiên đạo lực lượng quá mức kinh khủng cũng quá mức hỗn tạp ta t ạ i khống chế quá trình bên trong chỉ có thể có đầu rút cổ tại cái này một tòa tiểu tiên h mấy ngàn năm t u ế nguyệt loại kia khổ sở khó có thể tưởng tượng về phần cái thứ hai ta h ờ vọng ngươi có thể làm ra một chút hy sinh chân n g u y ê n ánh mắt hoi trầm xuống hy sinh cái này tựa hổ là thái hạo tiên tôn chỗ biểu hiện ra lần thứ hai loại ý tứ này võ hoàng ký ức cùng ta chung Hỏi. Thái hạo tiên tôn nhẹ gật đầu. thông tin hắn t lục cảnh chỉ điểm không phải võ hoàng sáng tạo hắn cũng chỉ là đến chuyển thừa mà thôi tại lục cảnh phía trên còn có đệ thất cảnh bất hủ kim tiên cái này một cảnh thọ nguyên lấy vạn năm kế siêu thoát dưới vực bất tử bất diệt há lại dễ dàng như vậy đột phá võ hoàng cảnh giới xem như nửa bước thất cảnh đi trung pi là trở ngại đủ loại nguyên nhân không có bước ra cái kia cuối cùng nửa bước nhưng vậy đã đạt đến kinh khủng tình trạng nhưng dù là như thế hắn hay là chết hiện tại giới vực vị trí tiết lộ v ự c ngoại tà ma đang theo lấy này phương thiên địa mà đến cái kêu kinh khủng đệ thất cảnh tồn tại không ai có thể ngăn cản ta không được người càng không được tiếp tục bất quá trời không tuyệt đường người võ hoàng đang tập kích v ự c ngoại tà ma thời điểm phát hiện một kiện khó mà đánh giá bảo vật hắn trước khi chết lấy cuối cùng lực lượng đảo loạn tinh k h ô n g lấy không gian chi thuật ném về này phương giới vực gửi hy vọng có người có thể khống chế món bảo vật này nhưng ta mấy ngàn năm qua nhiều lần thất tỉnh nhìn xuống nhân dân cũng không tìm tới trước đó tưởng rằng tại cái kia vũ trên thân hiện tại ta cảm thấy càng có khả năng ở trên thân thể ngươi thái hạo tiên tôn vẫn nhìn chằm chằm trần uyên mong muốn thông qua một ít chuyện đem khám phá bảo vật gì ta chỉ biết là là một tòa tế đ à n tế đ à n khí vận tế đ à n mặc dù tại hắn mở miệng hỏi ra bảo vật gì thời điểm cũng đã nghĩ đến khí vận tế đ à n nhưng thái hạo tiên tôn vừa nói vẫn là để hắn trong lòng cảm giác nặng nề vừa ngoại tà ma đang tìm hắn vậy đang tìm không có nhìn ra trần uyên có cái gì không đúng hắn nói tiếp ta quay lại thời gian nhìn xem n g ư một lần lại một lần trưởng thành mỗi một lần đột phá đều vừa đúng mỗi một lần đều có thể có được ngươi mong muốn đổ vật vẹn vẹn khí vận mà nói không đủ trèo c h ố n g cái này chút cho nên ta cho rằng ngươi lấy được tòa kia tế đản đồng thời nắm trong tay hắn cho nên mới có hôm nay ngươi chỉ là suy đoán mà thôi trước đó có bảy điểm suy đoán hiện tại thì là có thập phần thái hạo tiên tôn bỗng nhiên cười nói đã ngươi có thể quay lại đi qua vì sao không tại chấm nhỏ yếu lúc điều tra thái hạo tiên tôn lắc đầu ta là trước kia quay lại tại ngươi ngưng tụ nhân hoàng khí vận thời điểm còn có quay lại bản nguyên cũng không có nghĩa là có thể nhúng tay đi qua chuyện phát sinh trần a làm k uyên là ta, âm thanh lạnh lùng nói bởi vì thực lực ngươi quá yếu nhìn như có được thiên tiên đình phong chiến lược nhưng cái này còn kém quá xa khi vượt ngoại tà ma tìm đến ngươi chỉ có một con đường chết đương nhiên với tư cách bồi thường ta có thể nói cho ngươi võ thần c r i đạo bức kế tiếp tu hành Cũng có trần h chi ể lấy lên ngồi người, vạn người bên dưới ước một t ê liên thủ. Cộng thiên địa, chẳng lẽ không tốt sao? Thái hạo tiên n người Cộng chẳng không tôn cười nói, vẫn là không có biểu hiện vị trị địa, trí, ta thủ. tốt Thái t ra r gì cười biểu cái sao? lẽ là hạo có uyên ánh mắt âm trầm không chừng suy tư nếu như chính mình hiện tại giao thủ lời nói phần thắng bao nhiêu dù sao vô luận như thế nào khí vận tế đàn hắn đều là không thể nào giao ra không muốn cũng không thể đây là hắn lớn nhất ỷ vào cũng là bởi vì nó trần uyên mới có thể thời gian mấy năm đứng tại này phương giới vực đ ỉ n h đầu nhưng cho dù là đến bây giờ hắn cũng vô pháp khống chế khí vận tế đàn vẫn kia chỉ có tại thôn vệ khí vận thời điểm mới có động tính mà vô luận trần u y ê n giờ phút này nghĩ như thế nào như thế nào tính toán hắn tựa hồ đều khó có khả năng là võ hoàng ác nghiệm thiên đạo hóa thân đối thủ đối phương mặc dù cho tới bây giờ cũng không hề động thủ một mực trên mặt dáng tươi cười cùng hắn nói chuyện với nhau thế nhưng nguyên nhân chính là đây hắn có thể cảm giác được đối phương tự tin đây không phải chứa mà là xuất phát từ nội tâm tự tin đối phương bay lại thời gian khám phá đi qua tất nhiên giải hắn thực lực còn biểu hiện ra tự tin chỉ có thể chứng minh hắn lực lượng vượt xa với hắn đây là một trận không ngang nhau giao thủ còn có đối phương phân đi ra hóa thân cho dù là hóa thân thái âm tiên tôn cùng thái dương tiên tôn đều đã đầy đủ cường đại hiện tại ba hợp một lại có bao nhiêu mạnh mẽ siêu thoát lục cảnh đặt tới đệ thất cảnh không có khả năng nhưng hắn xem chừng chỉ sợ cũng không phải quá xa thái hạo tiên tôn nhìn xem trần uyên tựa hồ cảm thấy hắn chính đang do dự liền cũng không có vội vàng mà là chậm dại đứng người lên vung tay lên mấy cái gương ảnh ngưng hiện vào hư không bên trong có trong tinh không khương hà đám người giao thủ vậy hữu nhân gian các cái phương hạo cướp hai nạn hắn tiếp tục nói người biết ta lý tưởng sao ta làm sao có thể biết ta mặc dù là võ hoàng ác n i ệ m hóa thân nhưng mấy năm trước đi qua sớm đã có mình linh trí cùng phán đoán kỳ thật cùng lúc trước võ hoàng đã không phải là một cái tồn tại lại thêm thân hợp thiên đạo đạt được đến từ thiên địa vô số năm tháng kỳ thật ta vậy không biết mình xem như cái gì nhưng ta có một cái lý tưởng cái kia chính là thiên hạ đại đồng để này nhân gian đã không còn áp bách đã không còn k h i nhục đúc thành một cái thế giới cực lạc nếu là như vậy liền sẽ không có người lại tu hành lại đi tranh đoạt tài nguyên bởi vì người người đều là bình đẳng ta muốn thế giới kia nhất định phi thường tốt t r â n liên ha ha hắn cười khe hai tiếng không có nghĩ đến cái này thái hạo tiên tôn suy nghĩ vậy mà chuyển biến nhanh như vậy lại còn nói lên lý tưởng mình vẫn là cái gọi là thiên hạ đại đồng chỉ là trừ phi thao túng người tư tưởng đem người hóa thành k h ô i lỗi bởi vì có người địa phương liền có giang hồ có giang hồ địa phương liền nhất định sẽ có tranh đoạt hiện tại làm không được chỉ là bởi vì thực lực không đủ đợi đến thực lực đủ rồi chờ ta đột phá đệ tất h cảnh ta cảm thấy liền có thể làm đến ngăn cản đến từ vực ngoại uy hiếp để sở hữu người bình đẳng ta hy vọng ngươi có thể cùng ta liên thủ chung sáng tạo cái này thế giới mới thái hạo tiên tôn giang hai tay ra mặt hướng thiên địa ánh mắt rốt cục có biến hóa từ lạnh nhạt mỉm cười biến vô cùng kiên định hắn là thiên đạo hóa thân có thể thăm dò nhân gian mỗi một chỗ nhìn thấy là bẹ lũ s u nịnh là khi nhục các bách là ác nghiệm mọc thành bụi là thiên hạ đại loạn là người dục vọng không cách nào lấp đầy là tự kiểm chế lực lượng hoành hành không cố kỵ hắn chán ghét vậy mệt mỏi trong năm tháng hắn phát sinh biến hóa hắn mong muốn thay đổi đây hết thảy đệ thất cảnh dễ dàng như vậy đột phá sao trần liên nhìn xem thái hạo tiên tôn ngụ ý liền là liền võ hoàng đều làm không được hắn cái này ác nghiệm võ hoàng làm không được nhưng ta có thể làm đến ta nói hắn là ta nhưng ta không phải là hắn đệ thất cảnh là siêu thoát nếu là có cái kia vô thượng bảo vật ta cảm thấy ta có thể chờ ta thành công về sau thậm chí còn có thể giúp ngươi ha ha trả lời chỉ là trần nguyên dáng tươi cười đã không thừa nhận khí vận tế đàn trên người mình vậy không tán đồng hắn nói tới hắn bằng cái gì tin tưởng cái này thái hạo tiên tôn chỉ bằng hắn g dăm ba câu thật coi trần nguyên là tiểu hài tử không thành ỷ vào vĩnh viễn đều là bắt ở trong tay chính mình càng tốt hơn an toàn hơn tốt hiện tại có thể nói cho ta ngươi trả lời thái hạo tiên tôn nhìn xem trần luyến nói nếu là ta cự từ đâu a a a a h ah thái hạo tiên tôn cười nhẹ lắc đầu quả nhiên a quả nhiên quả nhiên cái gì từ ta quay lại đi qua xem ngươi quá trình trưởng thành bên trong liền phát hiện ngươi cái này người liền là loại kia duy ngã độc tôn vì tư lợi tính cách cho dù là trở thành n h â n hoàng cho dù là ngươi có t h i ệ n niệm nhưng bản tính khó rời Kỳ thật ngươi không cần sợ lo lắng càng là dư thừa ta nói nhiều như vậy một là để ngươi tán đồng ta mà ta cũng đồng ý ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành ta đạo hữu thứ hai thì là ta chưa từng có đưa ngươi coi là qua đối thủ ngươi thực lực không tệ nhưng cũng chỉ là không sai ngươi đáp ứng ta thủ đoạn liền hội đ u hòa ngươi cũng có thể mạng sống ngươi không đáp ứng vì ta lý tưởng vì này phương thiên địa ngươi hạ tràng liền chỉ có một con đường chết ngàn năm trước đó có cái tia vũ ngàn năm về sau thì là ngươi thôi thôi ngươi không phải người trong đồng đạo cái này một phương thiên địa bên trong vậy không có người nào là ta người trong đồng đạo không còn sớm tuyển cái tiểu chết ta dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm chín mươi không rõ không còn sớm tuyển cái tiểu chết ta rất lạnh nhạt một câu lại lộ ra thái hạo tiên tôn cường đại tự tin phản phất chỉ là thuận miệng một câu mà thôi từ đầu đến cuối đều không có đem trần nguyên thực lực để vào mắt quả thật đã ngưng tụ nhân hoàng khí vận trần nguyên rất mạnh thậm chí còn muốn mạnh mẽ quá ngàn năm trước đó sở thái tổ thực lực có thể xưng kinh khủng đến cực điểm nhưng hắn thực lực vậy đồng dạng cường đại cường đại đến có thể m i ệ t thị hết thảy cái này chút quay lại thời gian liền có thể thăm dò ra trần nguyên thực lực như thế nào hắn sở dĩ nói nhiều như vậy kỳ thật chỉ là cô độc cùng tìm kiếm tán đồng cảm giác mà thôi đáng tiếc trần u y ê n không nhậm ý nên nói đều đã nói xong còn lại chính là kết quả thái hạo tiên tôn lạnh nhạt vừa cười nhìn chăm chú trần uyên căn bản vốn không giống như là muốn đậu thủ cũng không giống hay là giết trần uyên nhưng cái kia cũng chỉ là nhìn qua mà thôi hắn không có vội vã đậu thủ ngược lại còn có chút hăng hái nhìn chằm chằm trần uyên đang mong đợi hắn có thể cho mình một cái kinh ngạc vui mừng mà trần uyên giờ phút này thì là trong lòng đột nhiên chầm xuống cảm giác được một cỗ lớn lao nguy cơ p h ả n phất giờ khắc này trong lúc đó bịt kín một tầng bóng mở ống tay háo phía dưới hai tay khẽ n h ú c ních bất quá trần uyên không hối hận nói ra cự tuyệt thái hạo tiên tôn lại thế nào hắn vậy là không thể nào giao ra khí vận đây là hắn lớn nhất ỷ vào cũng là hắn bí mật lớn nhất càng là liên quan đến lấy hắn sau này tương lai vậy phần thái hạo tiên tôn nói cái gì ngày sau còn sẽ giúp hắn lời như vậy ai mà tin tóm lại trần u y ê n là không thể nào đem mình hy vọng ký thác vào người khác hứa hẹn phía trên lý tưởng gì cái gì tương lai cái gì tà ma hắn không tin thái hạo tiên tôn nói tới ra cái gì một câu vậy không có khả năng tin tưởng đơn giản liền là một trận chiến mà thôi thiên đạo hóa thân võ hoàng ác nghiệm tiên bực tri chủ xác thực rất cương đại nhưng t h tính sao cương đại đối thủ hắn không phải là không có đối mặt qua đơn giản một trận chiến mà thôi một trận chiến mà thôi sự t ì n h đến một bước này cái khác đã không có lời gì dễ nói trần uyên ánh mắt ngưng lại không có lựa chọn lập tức xuất thủ mà là một đao chạm hướng phía sau hư không nơi này là đối phương sân nhà liền xem như giao thủ trần uyên vậy không có khả năng ở chỗ này giao thủ cái này gây bất lợi cho hắn tựa hồ là đã sớm dự nghĩ tới điểm này đối với trần uyên đột nhiên xuất thủ thái hạo tiên tôn không có lộ ra mảy may ngoài ý m u ố n thậm chí liền là như thế lẳng nhìn xem trần uyên động tác vê anh chung quanh thiên địa d u n mạnh trần uyên toàn lực một đao trực tiếp chém ra thiên điện chém ra cái này một phương tiểu thiên đi tới tinh không bên trong nơi này không giống với trước đó khương hà đám người giao thủ vị trí mà là tồn tại ở một mảnh m ê n h mông tính không tại trần n g uyên vượt ngang hư không một khắc này thái hạo tiên tôn so với hắn nhanh hơn đi thẳng tới trước người hắn đứng xử sững một bộ áo trắng phảng phất không chỗ không tại đã từng hắn xác thực bị quản chế tại thiên đạo bị quản chế tại cái kia một phương tiểu thiên nhưng bây giờ sẽ không hắn thu hồi thái âm cùng mặt trời lực lượng đủ để tại trong phạm vi nhất định tranh thoát thái hạo tiên tôn ngư hiện vào hư không bên trong so với hắn nhanh hòn trần uyên đấy mắt hiện lên một vòng kinh hãi tiếp theo không có chút nào đình trệ trực tiếp bắt đầu điều động lên võ thần quy tắc trực tiếp vung đao đao mang t a n mất thịnh không biến sắc âm ẩm thanh em nổ tung tựa như dễ thế trần n g u y ê n vung ra một đao t r ư ờ n g vạn trượng lớn nhỏ ngang qua tinh không giống như là một đạo bạch mang trực tiếp phá vỡ tinh không khí cơ khóa ổn định ở thái hạo tiên tôn trên thân vô biên u y áp một khi rơi xuống kinh k h ủ n g phong mang chỉ khí c h ư ớ c mắt đã tới từ trước đó bước vào tiên điện đối mặt thái hạo tiên tôn thời điểm trần liên nhìn như một mực không có động tĩnh nhưng kỳ thực lại một mực đều tại làm chuẩn bị một mực đều đang xúc thế hiện tại rời đi tiên vực tiến vào tinh không thái hạo tiên tôn đột nhiên hiện ra làm hắn kinh hãi nhưng kinh hãi sau khi thì là xúc thế đã lâu bạo phát trong ngoài thiên địa mở rộng v õ thần quy tắc ngưng tụ một cách này ngoại trừ trần n g u y ê n chưa kịp ngưng tụ nhân hoàng khí vận bên ngoài cơ hồ là hắn đủ khả năng b ộ c phát ra lực lượng mạnh nhất lóng lánh b a m mang chiếu sáng tinh không trực chỉ thái hạo tiên tôn mà đối mặt đột nhiên xuất hiện cường đại thế công giờ phút này thái hạo tiên tôn kỳ thật lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng thất sách tựa hồ hắn đã dự liệu được hiện tại cảnh tượng một cỗ sức mạnh vô thượng bao phủ quanh thân cái kia là tới từ thiên đạo lực lượng giống như là một cái to lớn vòng bảo hộ tr giờ khác này t i n h không dừng lại ngưng trệ tại trong chớp nhóm này hết thảy hết thảy đều là như thế thậm chí căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua thái hạo tiên tôn một cái tay chắp sau lưng một cái tay k h á c nhấn một ngón tay rơi tại phía trước trong chốc lát thiên đạo lực thỉnh lình ở giữa bao phủ đ a o mang nhìn như không có cái gì uy năng thủ đoạn nhưng lại tạo thành động tĩnh to lớn lấy điểm phá diện lực lượng kia bao phủ đao mang thời khắc ngưng tụ võ thần lực vạn trượng đao mang trực tiếp vỡ vụn từng khúc băng diện võ thần lực không sai so vũ mạnh hơn nhiều thái hạo tiên tôn hơi hơi gật đầu đối trần uyên lợi bình tựa hồ đây chỉ là một trận không có ý nghĩa luận bàn mà thôi nhưng cùng lúc vậy hiện ra hắn cường đại tự tin trần n g u y ê n thì là trong lòng cảm giác nặng nề hắn có thể tưởng tượng đến thái hạo tiên tôn hội rất cường đại thậm chí là trước mắt hắn gặp được cường đại nhất tồn tại nhưng hắn không nghĩ nhiều thế mà sẽ mạnh như vậy mạnh mẽ tới cực điểm phất tay l o n g trời lò đất hắn thủ đoạn trực tiếp bị phá đi chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm thái hạo tiên tôn thực lực vừa xa hắn hắn không nói một lời thái hạo tiên tôn cũng là mặt ngậm nhạt cười không có chủ động xuất thủ tựa hồ muốn xem một chút trần liên còn có cái gì đáng cho hắn cảm thấy hứng thú thủ đoạn ngưng trần n g u y ê n k h á c quát một tiếng ánh mắt ngưng lại tiếp theo một cỗ hào quang màu vàng n h ạ t từ quanh người hắn hiện ra đó là được từ với hắn nhân hoàng trị tôn châu ngưng tụ nhân hoàng khí vận cái này đồng dạng cũng là hắn một cái cường lực thủ đoạn trần n g u y ê n khí tức cấp tốc tăng trưởng uy thế càng là càng kinh khủng đứng ở nơi đó liền tựa như là đứng sững ở tinh không bên trong một tôn trần thân nhân hoàng đao quang mang nội liễm hắn đáy mắt vậy lóe lên một vòng hạt quang nhân hoàng khí vận ha ha ta không có nhìn là người vô luận là bực nào cấp độ ngươi đều vượt qua vũ nếu để cho ngươi thời gian trưởng thành tiếp ngày sau nhất định lại là một cái võ hoàng đáng tiếc này phương g i ớ i vực không có nhiều thời gian như vậy giúp ngươi trưởng thành thái hạo tiên tôn nhẹ dọn g tự nói tựa như tại vì trần u y ê n đáng tiếc một tôn từ màu đen quốc vận chuyển hóa làm màu vàng sáng vạn trượng thần long dần dần từ trần u y ê n phía sau dâng lên hai mắt t h ă m thẳm uy thế kinh người bao phủ một vòng tôn quý khí tức dâu rồng phiêu động ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thái hạo tiên tôn trần u y ê n bước ra một bước ngang qua hư không trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm xa không gian ở trước mặt hắn như là không có gì giơ lên nhân h o à n đao trần liên giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong thời khắc n ụ c thân a n h minh không ngừng nội thiên địa không ngừng khuyết trương sâu co lại. Quy tắc lực l ư ợ n giống không ngừng d âm âm thanh tắc nhâm t tiến gì ư ơ giờ khắc này đang tại trong lúc giao thủ khương hà cùng lục thừa phong đám người đều là nghe được một tiếng l o n g ngâm từ sâu trong tỉnh không chuyển đến để sở hữu người vì thế mà kinh ngạc bọn hắn có thể cảm giác được cái này một tiếng long ngâm không thể tầm thường so sánh chỉ là rơi lọt vào trong h a i thuận tiện giống như trên thân gánh vác một toàn đuôi lớn nhịn không được những mày cảm thấy lớn la h u y áp mạnh mẽ rất mạnh chỉ là giờ phút này bọn hắn vẫn còn tại gặp phải khổ chiến chỉ có thể lẫn nhau truyền âm vài câu lại không cách nào thoát thân đi truy tầm cái này một tiếng long ngâm phương hướng trước đó trần n g u y ê n tương t r ọ g i ả m bót bọn hắn không ít áp lực chí ít rất nhiều tiên nhân phục sinh mà đến thực lực đều so sánh với trước đó suy yếu không ít tại bọn hắn liều mạng phía dưới hình thành một cái quỷ dị cân bằng chỉ là cái này cân bằng rốt cuộc hội từ lúc nào đ á n h vỡ ai cũng không rõ ràng bọn hắn đều thấy được trần u y ê n s á t nhập vào trong thiên môn đi t r u sát thái âm thái dương hai vị thiên tôn thật là để chấn bọn hắn một phương lòng tin để tiên vực người cảm thấy một chút nguy hiểm nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng không có xuất hiện liền không cách nào kết luận kết quả cuối cùng dù sao tiên vực bên trong cũng không phải là chỉ có thái âm thái dương hai vị tiên tôn đồng thời còn có một vị càng thêm đáng sợ thái hạo tiên tôn đó mới là tiên vực chân chính chúa tể trần liên cùng thái hạo thắng bại khó liệu cái này cũng là bọn hắn trong lòng bịt kín mù mị nguyên nhân trọng yếu nhất một trong nhưng ở trong lúc giao thủ có thể nói là trước mắt người mạnh nhất thần đằng lao nhân lại ẩn ẩn có chút dự cảm cái k i a một tiếng truyền lại từ tại sâu trong tinh không tiếng long â m rất có thể liền là cùng trần h u y ê n có quan hệ hắn rất có thể đã cùng mạnh nhất vị kia giao thủ mà bọn hắn thắng bại vậy đem quyết định này phương thiên địa thuộc về bình t ĩ n h mà xem xét thần đằng lao nhân là hy vọng trần h u y ê n có thể thắng dù sao lại thế nào bọn hắn cũng là một phương nếu là trần h u y ê n thắng bọn hắn liền có thể độc trưởng này phương thiên địa nhưng cái này thật sự là quá khó khăn là lấy hắn vậy làm song khác một cái chuẩn bị cái kêu chính là khi tự thân nguyên thần cơm chế có tán loạn chỉ tượng thời điểm không làm bất cứ chút do dự nào đi đầu áp chế cơm chế về sau lập tức bỏ chạy trốn xa tinh không cũng tốt trở lại giới vực cũng được tóm lại nơi này là không thể ngây người thêm nếu là bị bắt lấy hắn cảm thấy khả năng cũng không phải là bị k h ắ t xuống cơm chế đơn giản như vậy giao thủ vẫn vẫn còn tiếp tục kiếm khí tung hành tiên quang lượn lò tiên vực các tiên nhân cũng không biết còn phải lại đánh bao lâu có lẽ đem những người này toàn bộ chu sát là kết thúc có lẽ là cuối cùng thắng bại đi ra ngoài là kết thúc bọn hắn không cách nào chúa tế sự tình đi hướng chỉ có thể đ theo tiên tôn pháp chỉ đi thi hành mệnh lệnh trần u y ê n xác thực c ư ờ n g đại hắn thủ hạ những người này vậy thật là liều mạng nhưng có ngàn năm trước đó sự kiện phía trước còn có bọn hắn trong ấn tượng ba vị kinh khủng tiên tôn t o à chân bọn hắn không cho rằng tiên vực thất bại nhiều nhất vậy bất quá là lặp lại một lượt ngàn năm trước sự tình mà thôi tiên vực vẫn còn bọn hắn vậy còn tại hồng sương ngươi có hay không một cỗ tim đập nhanh cảm giác vân châu trong huyện thanh nhỏ tô tử duyệt gấp c a o mày nhìn về phía bên người lệ hồng sương mặc dù trong hư không động tinh càng lớn nhưng trước hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì nhưng không biết vì sao a ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên sinh ra một cỗ phát từ đáy lòng tim đập nhanh cảm giác liền tựa như nàng hoặc là nàng quan tâm người rất có thể muốn gặp gỡ to lớn gì cảm giác nguy hiểm ẩn ẩn có chút lo lắng c ũ n g không rõ dự cảm cái này còn là lần đầu tiên trước đó ở nhân gian tại tinh không vô luận trần uyên tại làm cái gì vô luận trần uyên đối mặt cái dạng gì đối thủ nàng đều không có qua loại cảm giác này chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện lúc này trần uyên có lẽ vô cùng nguy hiểm sở dĩ như thế cho rằng là nàng trước mắt coi là an toàn đối mặt tiên vực là trần uyên là nàng quan tâm nhất người đột nhiên xuất hiện r u n động sẽ không để cho nàng không để trong lòng dù sao thu vi cảnh giới càng cao có đôi khi tâm huyết dâng trào loại chuyện này liền càng thêm chuẩn xác còn có một việc cái k i a chính là trần nguyên là đ ư ờ n g kim đại yên hoàng đế mà nàng là đại yên hoàng hậu bọn hắn ở một mức độ nào đó là một thể đều nhận quốc vận bao phủ khí cơ tương liên lệ hồng sương tự hồ nhìn ra tô tử duyệt có chút khẩn trương há to miệng lắc đầu nói không có không có tô tử duyệt ngơ ngác thuật lại một lượn đừng lo lắng b ệ hạ gặp được đối thủ còn chưa từng có bại qua chúng ta muốn đối hắn có lòng tin lệ hồng sương bắt lấy tô tử duyệt tay muốn vì nàng động viên ân trong t ỉ n h không ưu ám giờ phút này sáng như ban ngày màu vàng kim thần long cùng trần u y ê n một trước một sau đồng thời thẳng hướng thái hạo tiên tôn tại tự mình cảm nhận được thái hạo tiên tôn cường đại sau trần u y ê n không do dự vận dụng nhân hoàng k h í vận đồng thời còn thiêu đốt mình bản nguyên lực lượng quyết định liều chết một trận chiến tìm đường sống trong chỗ chết thái hạo tiên tôn cũng không có trước đó lệnh n h ạ t thần sắc đối mặt trần u y ê n cường đại thế công hắn đáy mắt lõe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng mặc dù chỉ là một chút nhưng đó cũng là ngưng trọng chứng minh trần liên lúc này lực lượng có thể khiến hắn coi trọng tựa hồ vậy xác thực như thế trần l u y ê n bản thân thực lực cũng đủ để sánh vai thiên tiên đình phong lại có nhân hoàng khí vận gia trì có thể nói là lục cảnh bên trong hắn hưu đi thủ mà thái hạo tiên tôn vậy thật là không có đột phá cái k i a cuối cùng cửa khẩu bước vào đệ thất cảnh cho dù là hắn lực lượng đủ để chạm đến nhưng dù sao vẫn là không có trên lệch rất lớn nhưng còn chưa đủ lấy để cho người ta hoàn toàn tuyệt vọng thái hạo tiên tôn lần này không tiếp tục lấy tinh chế động mà là tại trần l u y ê n động thủ một k h ắ c này vậy đồng thời động thủ hắn mở ra hai tay một tay nắm trắng sáng một tay khinh thường này phản phất trực tiếp bắt lấy giữa thiên địa hai cái cực đoan từng bước một bước ra thân hình hư hảo lại ngưng thực kinh khủng uy áp vậy đang nhanh chóng tăng lên hướng thẳng đến trần l u y ê n phát động mình thế công thiên tôn vừa ra tay liền biết có hay không thái hạo tiên tôn không thẹn với trước đó cường đại tự tin âm dương luân chuyển sinh sôi không ngừng cả hai ngưng một hai loại quy tắc lực lượng trực tiếp ngưng tụ tiếp lấy đột nhiên oanh ra kim long thôn nhậm nguyện giờ khắc này một màn này chỉ có câu nói này có thể hình dung chỉ là ngày xưa đều là kim long nuốt vào lần này ngưng tụ trần u y ệ n trí cường lực lượng cùng nhân hoàng khí vận kim long lại không thành công ngăn lại một cách này màu vàng chân long từ đầu rồng bắt đầu từng khúc b ă n g diệt ẩm ẩm kịch liệt chấn động thanh âm quét sạch tinh không thái hạo tiên tôn một trưởng đẻ xuống trực chỉ trần uyên đ ạ m mạc vô cùng tựa như một tôn đứng tại tinh không đỉnh đầu thần tôn trấn áp đ ị c h loạn không theo chỉ thần vô biên áp lực lần thứ nhất bao phủ trần uyên dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm chín mươi mốt tuyệt không áp lực áp lực to lớn như thế một khi đẻ xuống mang cho trần uyên là trước đó chưa từng có áp lực giờ khác này p h ả n phất toàn bộ trong tinh không lực lượng đều tại hướng trần uyên đấu đá mà đến không không chỉ là tinh không đồng thời còn có cái kia giới vực thiên đạo lực thái hạo tiên tôn xuất thủ mặc dù không biết có phải hay không là toàn lực nhưng rất rõ ràng trần n g u y ê n không chỉ là trong lòng cảm giác nặng nề g h đồng thời trên lưng cũng là chầm xuống trực tiếp gánh vác một phương thiên đ i ệ m cương đại cứng rắn đ ụ thân lúc này đều sắp không chống đỡ được nữa hai chân có chút u ố i lượng gần như quỳ xuống muốn rách cả mỹ mắt hai mắt đỏ rực nổi gân xanh chính là giờ phút này trần n g u y ê n chân thực khắc họa tại thái hạo tiên tôn xuất thủ trước mắt hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ chờ đợi hắn phải nghĩ biện pháp muốn ngăn trở chỉ là thật rất khó thái hạo tiên tôn lại lần nữa quay về không vui không、buồn. ánh mắt đ ạ m m ạ c g i ờ phút này một mực chiếm cứ lấy thượng phong hắn không tiếp tục cho trần huyền cuối cùng cơ hội vậy cũng không nói đến lời gì trả phúng nên nói trước đó liền đã nói qua trần huyên không nguyện ý trả lời cũng đã nói ra nếu như thế vậy cũng chỉ có chết hắn bất tử tòa kia tồn tại ở ký ức chỗ sâu tế đàn liền không khả năng về với mình hắn bất tử đối phương chỗ ngưng tụ nhân hoàng k h í vận liền không cách nào làm hắn thiên địa quý nhất do khắc này tinh không dừng lại giờ khắc này ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử thái hạo tiên tôn vươn tay không do dự khi phát giác được trần nguyên còn đang cật lực chống cự đồng thời ẩn ẩn ngăn trở thời điểm hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua trần nguyên tiếp theo đột nhiên đẻ xuống trần nguyên đây là ngàn năm qua đệ nhất nhân so với lúc trước sở thái tổ vũ mạnh thậm chí cho hắn thời gian trưởng thành tương lai cũng có thể đổi kịp võ hoàng bước chân nhưng cực kỳ đáng tiếc không có thời gian đột nhiên xuất hiện áp lực đẻ xuống để trần nguyên thừa nhận uy thế lại lần nữa tăng vọt hắn nhục thân bắt đầu x é rách hắn nguyên thần bắt đầu bất ổn từng đạo vết máu từ hắn nhục thân mà ra từng vệt đỏ tâm từ hắn tất khiếu chảy ra thời gian ngắn liền khắp toàn thân nội thiên điệ hắn hai chân thừa nhận áp lực lớn nhất có thể rõ ràng nhìn thấy nương theo lấy đột nhiên xuất hiện trong áp trần n g liên nục thân gai xương đều trực tiếp đâm xuyên qua làn da lộ ra đồng thời hai đầu gối vậy tại dần dần uốn lượn hắn lấy đao trong đất dốc hết toàn lực ngắn cản không thể quỳ đối mặt hoàng đế lúc hắn không có quỳ lúc trước hiện hóa tại thiên địa thiên đạo chỉ nhãn hắn cũng không có quỳ hắn là nhân hoàng là nhân tộc châu tế là nhân gian truyền kỳ không thể quỳ quỳ thì đạo tâm sụp đổi một cái tác động đến nhiều cái ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến hắn không thể quỳ bản nguyên thiếu đốt võ thần quy tắc cực hạn bạo phát nhưng vẫn vô sự vô bổ hắn giờ phút này thừa nhận áp lực là hắn gặp được mạnh nhất áp lực thái hạo tiên tôn động thủ động tĩnh rất lớn vô cùng lớn truyền bá rất xa bao phủ áp lực vậy đồng dạng rất xa tự nhiên mà vậy liền sẽ bị cùng chỗ tại một mảnh tình không khương hà đám người cùng cái tia chút tiên vực tiên nhân cảm giác được cho dù là cách xa nhau rất xa bọn hắn vẫn cảm giác được được từ nội tâm một cô áp lực thật lớn giống như là b ị kín vẻ lo lắng giống như là gánh vác một ngọn núi lớn sở hữu người đều biết c ô này áp lực đại khái s u ấ t là ai chỗ tiêu tán nhưng vẫn là không cách nào tránh cho bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến hóa tiếp theo không do dự giống như là ước định cẩn thận một dạng sở hữu người lại là phi thường ăn ý thu tay lại g i á n g co lẫn nhau các tiên nhân cùng nhìn nhau trao đổi mình suy nghĩ sắc mặt từ đ ô n g nhiên biến hóa vậy cấp tốc lại lần nữa chuyển biến làm bình thản cùng tự tin cái kia cô áp lực bọn hắn cảm thu qua chính là ngàn năm trước trận đại chiến kia giống như là một cái luân hồi lớn s ở thái tổ người kế nhiệm một lần nữa trở về lập trí bình tiên h sau đó cuối cùng vẫn là không thể tránh né đi hàng ngàn năm trước kết cục thần đằng lao nhân ánh mắt c h ấ p động trong lòng đang tính toán lấy hết thảy đồng thời vậy tại phi thường chú ý chú ý mình thần hồn bên trong cơm chế trong lòng có chút lo lắng cũng có chút chờ đợi các loại cảm xúc xen lẫn hiện ra hắn giờ phút này không an toàn cảm giác nhưng hắn chỉ là bên trong biểu tượng phía trên không có biểu hiện ra cái gì đồ vật mà khương hà đám người lại không giống nhau bởi vì cùng trần huyền cùng hoàng triệu liên lụy thật sự là quá sâu bọn hắn vào lúc này đều đ ố n g nhiên sinh ra một vòng không biết ý vị lo lắng chi ý cỗ này cảm giác sâu có nông có trong đó tô minh lão tổ xem như nhất là nông cạn dù sao hắn cùng trần h u y ê n quen biết thời gian thật sự là quá ngắn thiên ma điện cũng chỉ là c h ấ n thủ một phương m à t h ô i hoàn toàn là lúc trước ép đúng bảo bản thân bên trên cũng không có quá mức sâu nặng tình cảm hắn sở dĩ xuất thủ chỉ là bởi vì bất đắc dĩ như thế một mặt là trần h u y ê n hứa lấy hứa hẹn cùng hưởng trường sinh một phương diện khác thì là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu n ế u là hắn không nguyện ý xuất thủ không thể nói trước vì lấy phòng ngừa vắng nhất trần uyên tại đối tiên vực động thủ trước đó liền hội thanh lý một phen bên người người lao thiên sư cùng lục thừa phong diệp hướng nam ba người thì là tương đối thâm hậu so với tô minh lão tổ bọn hắn cùng trần uyên ở giữa quan hệ liền muốn càng thêm thâm hậu được xưng tụng là tại không quan trọng thời điểm tới tương giao ban đầu ở trên núi võ đang trần uyên đột phá nguyên thần vì lao thiên sư coi trọng nhiều lần t r ợ t r h cho nên võ đang thành quốc giáo mà hắn cũng thành đại y ê n cực kỳ trọng yếu trọng thần lục thừa phong cùng diệp hướng nam thì là thuần túy là cảm thấy trần uyên tiềm lực lớn nhất định phải áp chú mấy lần vì trần uy hộ đạo này mới khiến lúc trước trần uyên tranh bá thiên hạ lúc có thể có được lực lượng về phần khương hà cùng ma la càng là không cần nhiều lời bọn hắn đã là có vinh cùng linh có nhục cùng n h ụ c khương hà là trần uyên giai đoạn trước người hộ đạo ma la là hậu kỳ người hộ đạo bọn hắn hưởng quốc vận cùng trần uyên cùng phú quý là lấy lúc này trong lòng bọn họ không chỉ có lo lắng đồng thời còn có một cỗ sợ hãi nếu là trần uyên xảy ra chuyện làm sao bây giờ trần uyên thân là nhân hoàng nhân tộc hoàng giả đại yên hoàng đế hắn đã sớm thu hết dân tâm đạt được chúng sinh lực gia chỉ quốc vận trên lý luận cũng là có vinh cùng linh quan hệ là lấy tại trần uyên cảm giác được lớn lao áp lực gần như không chịu nổi thời điểm đại yên con dân cũng tương tự có loại kia rất nhỏ cảm giác chẳng biết tại sao bọn hắn trong lúc mơ hồ liền là có chút cảm giác không dễ chịu nghịch thiên người đáng chen chi mắt thấy lấy trần uyên sắp chống đỡ không nổi muốn mẫn diệt một mực đ ạ m mạc thái hạo tiên tôn rốt cục nói ra lời nói giống như là đang thẩm vấn phán giờ phút này trần uyên đem mình coi là thần minh nhìn xuống hắn vậy nhìn xuống trung sinh trần uyên gian nan ngầm đầu nhìn thẳng ngay phía trước cái tia đạo tiêu tán lấy ánh sáng thái hạo tiên tôn khản giọng trầm giọng nói ngh ta là thiên đạo tự nhiên là thiên ha ha thiên đạo thiên đạo trí công vô tình mà ngươi chỉ là mượn thiên đạo lực mà thôi tựa như là ngươi nói như thế ngươi là thiên đạo nhưng thiên đạo lại không phải ngươi không phải là thiên làm sao đến nghịch thiên trí nói thuận thiên người trời trợ giúp chỉ nghịch thiên người thiên chú chỉ ngươi mới hẳn là đáng chém t r â n n g u y ê n nhìn thẳng đối phương nói làm sao ngươi còn có dư lực t r â n n g u y ê n nhắm hai mắt lại lần nữa mở ra từ lời nói ngươi là thiên ta cũng là thiên là nhân tộc chúng sinh đại yên hoàng triều tiên người định thanh thiên tại bị đấu đá quá trình bên trong trần nguyên thừa nhận áp lực nhưng cùng lúc vậy đang suy tư phá cục kế sách lực lượng hắn cần lực lượng nhưng lực lượng là có định số bằng vào chính hắn lực lượng tự nhiên là không cách nào địch nổi thái hạo tiên tôn cho nên hắn nhất định phải mượn lực lực từ đâu đến chúng sinh chỗ đến cảm giác quanh thân cái k i a như cũ cứng cỏi hộ thể nhân hoàng khí vận hắn trầm giọng nói chấm cần lực lượng cần lực lượng khi trần nguyên tiếng nói vừa ra thời khắc có thể nhìn thấy trung nguyên lấy thần kinh thành làm trung tâm to lớn màu đen quốc vận tri hải giờ phút này chính đang không ngừng sôi trào giống như là đốt lên n ư c nóng quét sạch giữa thiên địa quốc vận sao là từ bách tính mà đến từ chúng sinh mà đến trần u y ê n có thể kiềm chế quốc vận k h ô n g chế quốc vận liền có thể mượn lực hắn câu nói kia nói ra lúc rất nhiều người rõ ràng không có nghe được nhưng chính là cảm giác trong lòng một mực đều cảm nhận được một c ô kêu gọi giờ phút này dãy núi còn tại chấn động dòng sông còn đang cuộn trào mánh liệt thiên địa vẫn không bình tĩnh nhưng vô luận là ai chỉ cần là đại yên bách tính tại trung nguyên thần châu bên trong không là tại đại yên phạm vi thế lực bên trong vô luận là bắc man vẫn là nam cương cũng hoặc là đồng doanh chỉ cần tâm về đại yên người giờ phút này đều loáng thoáng cảm giác được không hiệu dẫn dắt có người ngẩng đầu nhìn trời có nhà bên trong hướng phía thánh võ đại đế bài vị c u n g phụng có lòng người có chỗ niệm nhưng tại thời khắc này tuyệt đại bộ phận người đều tựa hồ mở rộng tâm thần nếu là võ đạo cao nhân xem thiên địa lời nói liền có thể nhìn thấy giờ phút này thiên địa vậy mà tràn ngập một cô đủ mọi màu sắc tia sáng không ngừng l o ạ i ra không ngừng tụ tập từng đạo tia sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên tràn vào quốc vận lại xuyên qua quốc vận vượt qua thiên địa trói buộc trực chỉ tinh không giống là nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng giờ khác này từ trên cao quan sát lời nói hội cực kỳ r u n động trong huyện thành nhỏ tô tử duyệt tú quyền nắm chặt trong lòng ẩn ẩn mong mỏi b í cảnh bên trong bình dương mẹ con nhìn nhau một chút trong lòng cũng tại ẩn ẩn mong mỏi ngư khuyến thẩm nhạn thư sư tìm m ộ i trương h u y ệ n t h ụ c thượng quan hồng hai người thượng quan tuyết t ử phu nhân đám người bắc lương vương ngụy vô khuyết bình tây vương trần hoài nghĩa trấn nam vương sở trường phong lý tố thanh dương hóa thiên trương ngạn thông tiêu cảnh triệu đan thanh lăng hư l ạ n nhân thiên hư l ạ n nhân sở hữu người tại lúc này đều ẩn ẩn cảm giác được cái gì đồng thời vậy đều tại mong mỏi bên ngoài loạn cả một đoàn ngày bình thường hoang dâm vô độ tư mã khác lúc này lại lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh ngồi tại trên bệ đá cầm một bầu rượu thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ném lên mấy cái đậu t ạ m ánh mắt mang theo một cỗ nhìn thấu thân sắc nhìn về phía hư không thay đổi rất nhanh không ai qua được hắn hoàng tử hoàng đế vong quốc tri quân ba loại thân phận ba loại quá trình ngắn ngủi mấy năm ở giữa tư mã khác chỗ kinh lịch sự kiện rất nhiều từ cao ngạo đến lo lắng âm thầm từ leo lên hoàng vị hưng phấn kích động đến thoái vị lúc kết thúc từ trốn ở phụ đệ tịch mịch đến lo lắng trần lên thanh toán hắn kinh lịch nhiều đam chiêu suy nghĩ cũng nhiều nhìn xem hắn giữa thiên đ i ệ như là tận thế bình thường cảnh tượng. chậm d à i say bình an huyện bên trong t ò a c h ấ n huyện thành chỉ huy bộ khoái c h ấ n an dân tâm vương bình một thân quan bảo khuôn mặt nghiêm túc tại trần uyên trước mặt hắn là cẩn thận chặt chẽ thức thời biết tiến tối lao h ư u nhưng ở bình an huyện nhân hoàng quen biết cũ thân phận mang cho hắn rất lớn địa vị tựa như là lúc này đặc ở lúc bình thường hắn hội bình tĩnh sống qua ngày qua mình thời gian nhưng làm đại loạn đến đây hắn những năm này kinh lịch đồng dạng làm hắn cấp tốc ổn định tràn diện Người, đ vì sao ai trong đ ấ y lòng lẩn ẩn có chút bi thương là ai xảy ra chuyện là huyên ca nhi sao vương bình không có đ o á n sai là trần h uyên xảy ra chuyện hắn lương tựa theo nhân tộc hoàng giả thân phận thân đem hết toàn lực ra sức đánh cược một lần rốt cuộc gọi động đại liên con dân chúng sinh lực lượng một người không đủ vậy liền thêm hơn chục triệu người vô số tia sáng hội tụ ngưng một rơi trên người trần h uyên để hắn chống d i ô n g đắc lực cường đại đột nhiên xuất hiện lực lượng để trần h uyên đứng thẳng lên thân thể khôi phục tự tin thái hạo tiên tôn không có bối rối cũng không có kinh hãi chỉ làm a n g theo vẻ kinh ngạc cùng nghi ngạc hắn quay lại đi qua biết trần n g uyên qua lại cũng biết hắn có thể điều động dân tâm điều động chúng sinh lực mặc dù điều động rất cường đại mặc dù cực kỳ vượt qua hắn đoạn trước nhưng thì tính sao bên thắng vĩnh viễn đều là hắn nắm chặt nhân hoàng đao đã lâu lực lượng cảm giác cảm giác một lần nữa tràn ngập trong lòng trần n g uyên không có thả cái gì ngoan thoại chống đỡ cái tiêu cường đại lực lượng hắn trùng sát đi lên trực chỉ thái hạo tiên tôn hội tụ võ thần quy tắc cùng càng thêm kinh khủng nhân hoàng khí v ậ n lực trần uyên uy thế vượt xa trước đó một đao một trăm ngàn trượng cắt ra tinh không chém vỡ trước mặt hết thảy thái hạo tiên tôn bắt đầu chân chính nghiêm túc hắng tương tự đang thi hát trăng bắt sao bàn tay khổng lồ n ô ra tinh không bước lên nhạy nguyện âm dương lưu chuyển thiên đạo lực gia trì quan sát chúng sinh kinh khủng một trận đại chiến bắt đầu tiếng oanh minh nổ tung hết thảy kinh khủng dư ba quét sạch hết thảy đao mang giống như là khai thiên lực lượng bàn tay khổng lồ giống như là diệt thủ đoạn giao phong cùng một chỗ giang co trong n y mắt tiếp theo song song băng diệt trần n g u y ê n bước ra một bước thái hạo tiên tôn đồng dạng lấy thế đại người trần liên n g h i ê n hết tất cả rốt cục có được cùng thái hạo tiên tôn một trận chiến lực lượng t i n h không bị đánh xuyên tinh thần bị băng diệt những nơi đi qua đều l à mất diệt hai người thần thông cùng lực lượng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bày ra chiến trường vậy càng mở rộng ngắn phút chốc ở giữa liền quét sạch mấy chục vạn dặm xa lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bọn hắn giao thủ khu vực không gian tại trước mặt bọn hắn như là hư hảo mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua trăm ngàn dặm trần uyên là càng đánh trong lòng càng nặng nghề mà thái hạo tiên tôn vẫn là đạm mạc vô cùng giao chiến đến nay trần uyên nghiêng hết tất cả không thèm đếm xì ạ hết thảy vẫn là không cách nào chiếm cứ t h ư ơ phong thái hạo tiên tôn thì là vẫn có được cường đại lực lượng một mực chiếm cứ lấy thương phong mà Tử chương tám trăm chín mươi hai trần uyên v ẫ n lạc thiên địa đồng bi người ý chí rất cường đại phi thường cường đại trần uyên sở dĩ có thể đi đến hôm nay mặc dù cách không ra khí vận tế đàn tương trợ nhưng tự thân ý chí đồng dạng là hẳn có thể đi đến hôm nay không thể thiếu đồ vật chính là có cứng còi bất khuất tích cực hướng lên ý chí trần uyên mới có thể gặp được nạn sinh tử quan thời điểm dựa vào một cỗ kình khí dâng trào hướng lên hướng chết mà sinh chỉ là có đôi khi tại thực lực tuyệt đối trước mặt chiến ý cùng ý chí lại không thể thay đổi chân chính xu thế cái này không quan hệ cái khác chỉ cùng thực lực có quan hệ địa tiên đ ỉ n h phong cảnh giới trần uyên băng vào mình sức mạnh đủ để địch n ổ i thậm chí là chu s á t thiên tiên đ ỉ n h phong đối thủ được x ư n g tụng là nhân gian thật vô địch nhưng thái hạo tiên tôn lại không thể tầm thường so sánh hắn thực lực gần như đạt đến thực h ạ n trần uyên biết đây là bởi vì cái gì là bởi vì hắn chính là võ hoàng ác n i ệ m hóa thân có được cùng võ hoàng một dạng ký ức đồng thời tại mấy ngàn năm tích lũy phía dưới hắn thực lực theo hắn đ o a n t r ư ừ n g rất có thể đã không kém hơn lúc trước võ hoàng nói cách khác t r ầ n n g u y ê n hiện tại từ một loại khác góc độ bên trên nhìn có thể cho rằng là cùng võ hoàng tại tranh phong sau đó hắn liền không có chút nào ngoài ý muốn bại bất quá tại điều động lấy nhân gian chúng sinh lực dưới t r ầ n n g u y ê n mượn đến kinh khủng phi thường lực lượng hắn vốn cho rằng có thể bù đắp cảnh giới bên trên một chút t r ê n l ệ n h nhưng kết quả lại là hắn suy nghĩ nhiều hắn cùng thái hạo tiên tôn ở giữa t r a n lệch ý nguyên rất lớn điểm này từ hiện tại trong lúc giao thủ liền có thể nhìn ra thái hạo tiên tôn xác mấy ngàn năm chỉ tích lũy thôn vệ thái âm thái dương hai vị tiên tôn lực lượng đồng thời còn là thiên đạo hóa thân có thể nói hắn thực lực có thể nói là này phương giới vực vô địch trần liên mặc dù có thể bước đến thái hạo tiên tôn có áp lực nhưng còn chưa đủ tiếng nổ kinh khủng không ngừng vang vọng tính không cường đại dư ba vậy hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi bọn hắn giao thủ khu vực đừng nói là đối với lục cảnh phía dưới là tuyệt cảnh cho dù là lục cảnh tiên nhân vậy có thể nói là hung hiểm nơi quy tắc x é n lẫn dung nhập tinh không thiên địa v a n minh chấn vỡ không gian trần u y ê n hai mắt đỏ rực cầm trong tay nhân hoàng đào cùng thí thần thường đem mình lực lượng hoàn toàn bày ra đi ra bản nguyên đang tiêu hao nguyên thần đang tiêu hao lúc này trần u y ê n đã quên đi sinh tử ở trước mặt hắn chỉ có thái hạo tiền tôn như thế một cái quân địch mà hắn mục tiêu cũng là đem triệt để chấn sát ở đây lúc này trần liên thân có cựu thải ánh sáng đó là chúng sinh lực lượng gia chỉ một tôn cao tới một trăm ngàn trượng kinh khủng hư ảnh sừng sức tại tinh không phía trên giới vực tri đỉnh hư ảnh một tay cầm nhân h o à n g đao một tay cầm thí thần t h ư ơ n g đáy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái hạo tiên tôn tựa hồ ở trước mặt hắn chỉ có như thế một cái quân địch trần n g uyên cùng pháp tướng hư ảnh dung hợp cho thấy mình cường đại nhất một kích lúc này ngoại trừ cứng đôi cứng không có bất kỳ cái gì những phương pháp khác chỉ có hướng chết m à sinh được ăn cả ngã về không mới có như vậy một chút hy vọng thân hình chuyển đổi ở giữa không gian võ v ụ trong chóc mắt chính là ngàn dằm mạ qua to lớn u y áp trực chỉ thái hạo tiên tôn võ thần quy tắc vậy n g ừ n g tại cực điểm đây là hắn một k í c h mạnh nhất cũng là hắn gần như hắn tật cả lực lượng thái hạo tiên tôn nhìn chăm chú cái kia trong lúc đó vọt tới to lớn như thế trong chớp mắt mà tới to lớn hư ảnh sắc mặt hơi hơi biến hóa giơ tay lên âm dương hai đạo p h á p tắc hóa thành một cái to lớn thái cực đồ phảng phất muốn đem thôn vệ đi vào cả hai giao phong đục vào ở cùng nhau t h í thần thương n g u thương đâm vào thái cực đồ bên trên nhân hoàng đao vạn trượng đao mang cũng theo đó chạm ở bên trên giờ khác này thiên đ i ệ dừng lại phảng phất liền hô hấp đều ngưng trệ tại trong chớp n h ó này không biết đi qua bao lâu có lẽ là thật lâu Có lẽ chỉ lẽ là trong ngáy mắt, chốc á i kia giao p o trong. trong n tuân tiếng nổ kinh khủng, trực tiếp nổ tung tại tỉnh không bên Vâng, g trôi trực tiếp tại ra h c lát t i n h không vỡ vụn tinh thần băng diện lấy song phương giao phong làm trung tâm phạm vi vạn dặm đều tại dư ba phạm vi bên trong hết thể hết thể đều tại thời khắc này mẫn diện vậy đều tại thời khắc này biến mất sạch sẽ hô c h â n n g u y ê n ngưng tụ thành to lớn hư ảnh tại lực lượng rút ra phía dưới đã như ẩn như hiện gần như biến mất giữa thiên địa vậy tại thời khắc này quay về bình tĩnh hán thở phi phò ánh mắt vô cùng ngưng trọng thần n i ệ m thăm dò lấy bốn phương tạm hướng tìm kiếm thái hạo tiền tôn tung tích không dám có một tơ một hào chủ quan dưới một cái kia thái hạo tiên tôn biến mất biến mất tại trong lúc giao thủ khu vực hóa thành hư vô nếu là đổi lại người thường khả năng vô ý thức phản ứng liền là thái hạo tiên tôn đã chết lại không có để lại bất cứ dấu vết gì dù sao đây chính là bày ở trước mắt sự thật nhưng ai để trần uyên có một loại khác thăm dò thủ đoạn đâu khí vận tại giao thủ trước đó trần uyên thế nhưng là rõ ràng nhìn trộm đến thái hạo tiên tôn trên thân là quanh quẩn lấy một cỗ phi thường to lớn khí vận lực mà nếu như là thái hạo tiên tôn vẫn lạc lời nói cái kia khí vận liền nên là bị hắn thôn phê thu hoạch lần tiếp theo cơ duyên hiện tại khí v ậ n không có thái hạo tiên tôn mất tích chỉ có thể chứng minh một sự kiện cái tiết chính là đối phương không chết như vậy đối phương đi đâu đây là một cái phi thường trọng yếu vấn đề không sợ đối phương cường đại chỉ sợ thực lực đối phương nền tảng đến bây giờ đều còn không có thăm dò rõ ràng là lấy trần uyên phản ứng đầu tiên chính là tán đi thần nghiệm đi từng t ấ p từng t ấ p thăm dò đối phương vết tích bình tĩnh trong tinh không duy có từng điểm từng điểm ánh sao sáng lên trần uyên vòn quanh tư phương trong đáy lòng đã dâng lên to lớn không an toàn cảm xúc đồng thời vậy tại điều động lấy càng nhiều chúng sinh lực lượng mấy ngàn năm qua có thể đem ta bước đến một mức này cũng chỉ có người một đạo không mang theo bất kỳ tâm tình gì bình tĩnh thanh âm ngay tại trần u y ê n tìm kiếm lúc chuyển vào hắn trong thay đó là thái hạo tiên tôn thanh âm trần u y ê n ánh mắt truy tìm cấp tốc chuyển đến phía sau giờ phút này chỉ gặp cái kêu mênh mông trong tình không đột nhiên bắt đầu hiện nổi sóng một đạo to lớn mắt dọc chậm rãi ngưng tụ không mang theo một chút tình cảm hắn vậy không mang theo một chút do dự lại lần nữa độc thủ chỉ là lần này cũng không bằng trước đó như vậy thuận lợi thái hạo tiên tôn tựa hồ là đã nghĩ tới điểm này thiên đạo chi nhàn biến mất lại tụ lại tiếp theo ngay tại trần liên động thủ về sau tinh không phía trên lại nổi sóng gió tụ thành một cái lấy vạn trượng tính toán to lớn lô đen tham thảm lô đen xoay c h ậ m chậm một vòng mạnh mẽ huy áp trực tiếp rơi vào trần l u y ê n trên thân tiếp theo một thanh thần kiếm đột nhiên xuất hiện từ hắc động kia bên trong bắn ra tốc độ nhìn như không nhanh kỳ thực lại là thoáng qua tức thì trực tiếp vượt ngang không gian khoảng cách mang theo không cho chống cựu y thế trực chỉ trần l u y ê n pháp tác lực lượng thiên đạo lực lượng tất cả lực lượng hội tụ ngưng một để trong lúc đó kịp phản ứng trần u y ệ n trong lòng dâng lên to lớn nguy cơ cảm xúc không làm do dự vo thần quy tắc chúng sinh lực cùng nhau t u ấ n ra thì thần thương cũng trở về thủ liền âm ngưng tụ tới cực điểm lực lượng trần nguyên trong lòng khẩn trương phía dưới bản năng phản ứng chính là lui nhanh, kéo dài khoảng cách. Chỉ là, trần lui nhanh cái kia thần kiếm tốc độ càng nhanh thưa không ngưng trệ nguy cơ sinh tử dưới trần nguyên vận dụng mình nguyên thần thần thống gửi hy vọng có thể kéo dài t r ư ớ p mắt thời gian chỉ là đã từng không có gì bất lợi chính là đối mặt yêu đế thiên tiên đã từng sinh ra qua tác dụng cực lớn hư không ngưng trệ hiện tại lại không có một chút tác dụng nào căn bản không có làm đến để trần l u y ê n tránh qua lần này công kích tác dụng lưu hải lại lui tiến lại tiên giờ khác này trần l u y ê n gặp đ ờ i này khó khăn nhất quên mất một màn hắn tất cả thủ đoạn tại hiện tại h ắ n không có bất kỳ cái gì thủ đoạn hữu hiệu có thể ngăn cản một lần nữa hiện thân thái hạo tiên tôn chỉ m ộ t kích liền để trần l u y ê n lâm vào tiệc cảnh những thời giờ này nhìn như rất nhanh kỳ thật vậy chẳng qua là t r ớ c mắt thời gian mà thôi trần u y ệ n đã dùng hết tất cả có thể dùng ra thủ đoạn võ thần quy tắc hộ thể chúng sinh lực hộ thể nhưng kết quả、Phúc. tại yên t ĩ n h trong hư không mấy lượt cho dù chỉ là bình thường thần kiếm đâm thân âm thanh vậy lộ ra là rõ ràng như vậy kết quả cuối cùng là t r ầ n u y ê n không có tranh qua cái kia thanh thần kiếm từ trần u y ê n lồng ngực xuyên qua đem trực tiếp đinh chết tại bên trong hư không giờ khắc này lại lần nữa dừng lại trần u y ê n cúi đầu nhìn xem trên thân thần kiếm trong mắt có chút kinh ngạc có chút kinh hãi cũng có chút khó mà hình dung không hiểu thân sắc hắn mong muốn giơ tay lên đem bước ra bên trong thân thể chỉ là căn bản không nhắc lên nổi To lớn u y áp trực tiếp mang cho trần uyên căn bản là không có cách chống cự áp lực trực tiếp đem giam c ầ m thần kiếm thần bí uy năng càng l à tại từng bước tiêu vong lấy trần uyên sinh cơ thiên đạo chỉ nhãn tiêu tán một bộ áo trắng hư hảo bóng dáng bước ra tinh không trong chớp mắt liền ngưng hiện tại trần uyên trước mắt nhìn xem mình cái tác nguyên bản đạm mạc thần s á c vậy n ở một nụ cười hắn nhìn xem trần uyên thập phần thật sự nói ngươi rất không tệ câu nói này không mang theo mảy may lời nói đối hoàn toàn là hắn lời từ đáy lỏng trước đó cái kia trần uyên đột nhiên xuất hiện liều mạng để thái hạo tiên tôn đều có chút vội và hắn ngưng tụ chân thân vậy trực tiếp mẫn d i ệ t tại vậy cuối cùng thủ đoạn phía trên đây là mấy ngàn năm qua đều không ai có thể làm đến sự tình mạnh mẽ như sở thái tổ tại cự tuyệt hắn về sau cũng bị hắn tùy tiện chân sát cho nên hắn thấy trần u y ê n thực lực mạnh có thể nói là ba ngàn năm nay ba giáp nếu không có hắn cùng thiên đạo tương hợp bất tử bất d i ệ t lần này thật là có khả năng sẽ bị người này ngược gió lập b ả n chỉ là không có nếu như cuối cùng hay là hắn thắng thành vương thua làm giặc nói nhiều vô ích trần liên nhìn chăm chú thái hạo thiên tôn đứt quán thắp giọng nói ra hắn bại không hướng mà không thắng chiến tích thua ở thiên đạo trước mặt dùng hết tất cả thủ đoạn cuối cùng vô dụng bất quá hắn không hối hận càng không ảo não kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đối với cái này một ngày kết cục trần n g u y ê n muốn qua hiện tại tới chỉ là thật có chút không cam tâm trường sinh bất tử vĩnh hằng bất d i ệ t cuối cùng vẫn là không có làm đến một bước kia ta gặp qua rất nhiều người tại lúc sắp chết làm trò hề ngươi có thể có như thế chuẩn bị s á c thực rất tốt nếu không phải vượt ngoại tà ma sắp tới lưu ngươi một mạng ngược lại cũng không sao đáng tiếc tạo hóa t r ê ngươi thứ ngươi cự tuyệt ta một khắc kia trở đi cũng đã đã chú định có thể bước ta đến một bước này nói thật tại giao thủ trước đó ta là không nghĩ tới có lẽ theo ý của ngươi thiên tiên đỉnh phong liền là cực hạn nhưng trên thực tế ta khoảng cách vĩnh hằng đệ thất cảnh cũng chỉ có t r ê n l ệ n h nửa bước mà thôi thậm chí nếu không phải là thiên đạo giam cẩm ta đã sớm bước vào đến đệ thất cảnh ngươi chết đổi lấy một vị vĩnh hằng tồn tại không lỗ cao cao tại thượng thái hạo tiên tôn nhìn xuống trần n g u y ê n nói khu khu khu ha ha ha trần n g u y ê n không nói một lời lại vào lúc này cười hắn không phải là không có muốn qua dùng thủ đoạn khác chỉ là chỉ là tại cái này lúc sắp chết cái kia tồn tại ở ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn vẫn là không có bất cứ động tính gì thôi cũng không biết lần này sau khi chết có thể hay không hội có lần nữa trọng sinh ở trong lòng nghĩ như vậy đường trần uyên chậm rãi nhắm lại hai mắt cho tới bây giờ đều là hắn giết người lần này bị người giết trần uyên cũng coi là cảm giác được sắp chết trạng thái rốt cuộc là cái dặm gì đầu tiên là nhục thân nội thiên địa sụp đổ từng khúc băng d i ệ t thiên sụp đổ tiếp theo là nguyên thần mất diện từng bước tan giã trong mắt của hắn thần thái vậy tại dần dần tiêu vong đây chính là cảm giác tử vong sao người chết ta hội giữ vững này phương giới vực ngươi hậu nhân ta vậy sẽ không đổi tận giết tuyệt trừ phi bọn hắn giống như ngươi mình chủ động muốn chết nhìn xem sinh cơ càng biến mất trần l y ê n thái hạo tiên tôn nói một mình chậm rãi giơ tay lên che ở trần l y ê n mi tâm muốn mau sớm t i ê n hắn một đường tiếp lấy tìm kiếm tòa kia thần bí tế đản trần l y ê n tán loạn nguyên thần tán m à tụ giống như theo gió m à động trôi hướng ý thức chỗ sâu cái kia thủy trung bình tính khí vận tế đản tại trần liên bại vong một khắp này rất nhiều cùng trần liên có liên lụy người đều cảm giác được một màn này thương hà đ ô n đau lòng không hiểu bi thương cấp tốc sông lên đầu một đám tiên vực tiên nhân, thì là nhét miệng lên dáng tươi cười một trận chiến này không có n g o ạ i ý muốn mà là có chút hoảng hốt mặc dù trong đáy lòng bị thương cảm giác không g i ả được thiên thư dị bảo phía trên một điểm ánh sao bắt đầu b ă n g d i ệ t nhưng hắn vẫn là chưa tin một màn này trần uyên sao có thể chết đâu hắn đã bình định thiên hạ nhất thống nhân gian cùng nhau đi tới không hướng mà không thắng không quản là cái gì đối thủ bất luận dùng thủ đoạn gì cũng vô pháp đem đánh bại bại trong tay hắn t u y ệ t thế nhân kiệt đâu chỉ một vị cảnh thái hạng thiên thu phật đà yêu đế vừa ngoại thiên ma đến k h n g hết hắn sao có thể chết đâu mà là không tin lục thừa phong h à to miệng ánh mắt có chút hoảng hốt bại bại ngàn năm trước đó ngàn năm về sau vẫn bại hắn cả đời chỗ c ầ u một lòng chỗ hệ cuối cùng vẫn là không có toàn nguyện diệp hướng nam lao thiên sư tô minh lão tổ cũng là đều có phản ứng lòng có bi thương vốn b ã n i ệ m tự sinh thần đằng lao nhân thì là ánh mắt chất động chuẩn bị rời đi hắn sở dĩ như thế phán định là bởi vì thần hồn bên trong c ấ m chế giờ phút này đã dần dần đảm đ ạ o mà lúc này ở nhân gian các nơi bởi vì trần liên đột nhiên vẫn l ạ dị tượng loạn sinh thiên đ i ệ đồng bi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 893, t h i ê n khóc huyết vũ hướng chết mà sinh đại yến quốc vận không ngừng sôi trào có tán loạn chi niệm mây đen áp đất càng có diệt thế chi niệm đem c ử u thiên phía trên tiêu tán thần qua n g mặt trời che khuất tựa hồ tại biểu thị cái gì trong huyện thành nhỏ nồng đậm bi thương chi niệm cấp tốc sông lên đầu tô tử duyệt ngẩng đầu nhìn thiên tại lúc này nàng đôi mắt đẹp phía trên thình lình ở giữa đã phủ lên hai hàng thanh lệ không ngừng tuân ra nàng đã báo trước đến cái gì có thể làm cho nàng sinh ra như thế nồng đậm bi thương cùng cảm giác tuyệt vọng cảm giác chỉ có một cái khả năng nhân n g hoàng tế đàn vô thượng tôn vinh trong phòng sinh vui mừng chi cười trước khi chia tay nói chuyện bình an những hình ảnh này toàn bộ đều khắc họa trong lòng mình nàng rất muốn lau khô trên mặt nước mắt làm thế nào đều ngăn không được trong lòng cái tia cố bi ý làm nàng không biết làm thế nào nàng coi là trần l u y ê n có thể một mực có thể bách chiến bách thắng nàng coi là trần l u y ê n vĩnh viễn đều có thể đứng trước người vì nàng ngăn trở tất cả mưa gió hiện tại hiện tại trong ngực đại yên thái tử trần thịnh tựa hồ cũng giống là cảm giác được cái gì m ở dạng ngây thơ ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không phong vân biến hóa đột nhiên a một tiếng khóc lên lệ hồng sương nhìn bên cạnh tô tử d u y ệ t ánh mắt cũng là buồn niệm vẻ lưu truyền căn bản không biết nên nói chút cái gì lời an ủi bí cảnh bên trong bình dương công chúa cùng dương bí phi mẹ con vậy sưng sờ ở tại chỗ ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thân xác đồng thời tại trong đôi mắt vậy chảy ra thanh lệ. song h ạ quan bên trong lần thứ nhận sinh ra tình cảm hậu c u n g lúc bị bức bách xuất r a hậu cung lệnh bài cái kia một lần lại một lần bị trần l u y ê n chống đối lúc giận yêu con quýt còn có trần l u y ê n sau khi rời đi cái kia chống d ô n g tưởng niệm cảm giác những tâm tình này vậy trong nháy mắt tuôn ra nàng không biết phát sinh cái gì nhưng tại lúc này nàng cảm thấy một chút không tốt dự cảm nhịn không được bắt lấy bên người con gái cánh tay nhẹ giọng hỏi bình dương bậy hạ hắn có phải hay không xảy ra chuyện bình dương công chúa n g ử a đầu đem tuôn r a thanh lệ lau sạch sẽ lắc đầu cố nạn ra vẻ tươi cười an ủi làm sao có thể cái kia bệ hạ đã xảy ra chuyện gì những năm gần đây ngài có thấy ai có thể làm bị thương bệ hạ nhưng ta không có cái gì không nên suy nghĩ nhiều cái này khác suy nghĩ nhiều khác suy nghĩ nhiều bệ hạ nhất định hội không có việc gì hắn là bệ hạ đại yên hoàng đế nhân tộc hoàng giả có trời cao chiếu cố làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu ân sẽ không bình dương công chúa an ủi dương quý phi nhưng càng nhiều vẫn là đối với mình an ủi một chỗ trong sân gốc hai cái trẻ tuổi phu nhân bản ý làm u ố n thông qua đánh cờ đến tiêu tan mất trong lòng lo lắng chi niệm chỉ là liền trong khoảnh khắc đó các nàng đồng thời đều sững sờ ở tại chỗ hai vị phu nhân không là người khác chính là trương nhị tỷ cùng thượng quân hồng trương tỷ tỷ b ậ y hạ thần uy cái thế không đâu định nổi sẽ không xảy ra chuyện yên tâm đi trương nguyện thục lộ ra một vòng mạnh mẽ cười thế nhưng là nắm v u ố t quân cờ tay lại tại ẩn ẩ n run rẩy nàng cảm giác được mình tự hồ là trong khoảnh khắc đó đã mất đi một cái phi thường trọng yếu đồ vật ngư sư tỷ ta thâm ta hoảng lợi hại bác man trên thảo nguyên làm a n tộc cách ăn mặc thẩm n h ạ thư giống như là nhận lấy cực lớn cảm giác áp bách sắc mặt phi thường khó coi trái tim phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên ngư khuynh ê n g i ế n ngầm đầu nhìn xem trong hư không cái kia mây đen tế nhật c h ẳ n g diện trên mặt vô cùng n g ư n g trọng ánh mắt bên trong cũng có được một chút đoạn tuyệt nhẹ giọng lẩm bẩm b ậ y hạ nếu là đi sư m ộ i ngươi sẽ làm cái gì quả nhiên ngươi vậy nghĩ như vậy thầm nhạn thư nghe được lời này trên mặt lộ ra một vòng đau thương túi đầu dùng nhỏ không thể thấy thanh âm nói ra ta liền đi bồi bệ hạ tốt nàng cả đời này vận mệnh đều bởi vì trần liên mà thay đổi nếu không phải là trần liên nàng hiện tại khả năng còn tại nam lang phụ bên trong nếu không phải là trần liên nàng sẽ không đi thần nữ cùng tu hành vậy sẽ không trở thành hậu cung thẩm quý phi vinh hoa phú quý nàng hưởng thụ qua sinh tử chỉ tình nàng thể hội qua hiện tại nàng không muốn tại về sau thời gian bên trong đi hồi ức cái kia chút thống khổ chẳng bằng đuổi theo ta cũng là ngư khuyên nghiến mặt giãn ra vừa cười tựa hồ nói tới chỉ là một chuyện nhỏ bình an huyện vừa mới làm xong vô b ì n h đang chuẩn bị vì chính mình rót một chén trà xanh thấm giọng nói chợ ở giữa trong lòng một vì sợ mà tâm rung động trong tay vô ý thức không dùng được lực phanh chén trà rơi xuống đất vỡ vụn một mảnh trên mặt hắn hiện lên một vòng ngạc nhiên phát sinh cái gì bắc lương vương phủ bên trong một bộ kim giáp t ỏ a c h ấ n lương châu tuổi trẻ vừng ra một mặt nghiêm túc hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng cái tia lóe lên liền biến mất suy nghĩ đi vào từ đường vị ngụy tận phong lên ba nén hương dập đầu nói khẽ ngụy thị thụ ân đức của thánh võ muôn đời khó tiêu con cháu bất hiếu thân không đại năng cũng nguyện vì đại y ê n chiến đến cuối cùng một binh một tốt phụ thân ở dưới cựu tuyển cần phải phù hộ con bình tây vương trong phủ trần hoài nghĩa sắc mặt tâm trầm t ô n mày song quyền cầm thật chặt chân nam vương phủ bên trong sở trường phong t ô n mày trong tay là chén trà nát c ặ bã đây là hắn vừa mới bó thì là bởi vì cái kia thiên thư trong không gian cái kia dần dần biên mất một điểm ánh sao hắn biết cái kia mang ý nghĩa cái gì đạo thần cung đạo chủ nhóm cũng đều biết cái kia mang ý nghĩa cái gì thu la đạo chủ bỏ mình thu la đạo chủ là ai thánh võ đại đê nhân hoàng trấn nguyên vậy trần nguyên bại trong khoảnh khắc đó ngoại trừ tiến đến tham chiến ma la cùng khương hà cùng một mực chưa từng lộ diện tô t ử duyệt lý tố thanh c ù n g dương hóa thiên đều là cấp tốc tại thiên thư bên trong bắt đầu kêu gọi đại yên lập quốc vẹn vẹn mấy năm mà thôi liền nhất thống nhân dân nhưng lại tại cái này huy hoàng nhất thời khắc lại tại lúc này ẩm vàng sụp đổ bọn hắn trong khoảnh khắc đó, thuận tiện giống như đánh mất người đáng tin cậy bình thường đúng là không biết nên làm cái gì cho thỏa đáng bệ hạ vẫn là sự tình không biết thực hư nhưng chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị trầm m ặ t hồi lâu sở trường phong truyền đông nói nên làm cái gì thứ nhất chúng ta nhanh chóng rời đi ẩn tàng trong bóng tối lấy lợi ngày sau thứ hai tìm kiếm hoàng hậu tung tích cùng thái tử hành t u n g đem bệ hạ vợ con bảo vệ cẩn thận lấy lợi ngày sau thứ ba việc này không thể trước bất kỳ ai lộ ra từ hôm nay trở đi các vị muốn ném đi trước kia vinh hoa phú quý với tư cách đã từng tam quân thông soái sở trường phong năng lực là mạnh mẽ qua lý tố thanh dương hóa thiên hai người tại trần u y ê n không rõ sống chết khương hà ma la lâm vào khổ c h i ế n lúc hắn nhất định phải gánh vác lên cái này người đáng tin cậy vị trí cho dù là không vì từng theo trần u y ê n ở giữa thâm hậu tình nghĩa trong thiên hạ người cũng đều biết đạo thần cung tồn tại bọn hắn là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu là trần u y ê n thật bỏ mình về sau tất nhiên là đại yên hoàng triều sụp đổ sau đó chính là đối đạo thần c u n g toàn lực l ù g bát mặc dù đứng trước tiên vực còn sống hy vọng rất nhỏ nhưng bọn hắn lại không thể búng tha cho dù là chết cũng phải chết giá trị cái này chuẩn bị ta đã làm tốt dương hóa thiên cười nói theo ý ngươi nói như vậy trầm mặc hồi lâu lý tố thanh v ậ y đáp lại nói thần kinh thành bên trong văn võ ba quan tể tụ một đường tiên môn quý tộc v ậ y hội tụ vào một chỗ bọn hắn có là bởi vì trần huyền trước đó cho gọi có thì là bởi vì thấy được cái t i a t r o n g hư không động tĩnh trong lòng sợ hai không thôi muốn tìm đến người đáng tin cậy nhao nhao hỗn loạn nghị luận không ngót kinh hoàng thần sắc lộ rõ trên mặt đến bây giờ còn có thể bảo trì trầm tĩnh vậy chỉ có chút ít mấy người mà thôi thái hư tiên cung cung chủ thiên hư đạo nhân bích du tiên cung cung chủ triệu đan thanh thục sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân núi võ đang trưởng giáo bốn vị trưởng giáo tế tụ một đường ánh mắt luân chuyển tư thái các h i ể n nhưng đều không ngoại lệ trên mặt bọn họ biểu lộ đều có chút nặng nề đại yến quốc vận bắt đầu tán loạn các vị nên làm cái gì cẩm cái điều lệ ra đi tổng ứng tiểu trước tiên mở miệng trầm giọng nói ra b ậ y hạ tụ quốc vận đang đế vị hiện tại quốc vận tán loạn chỉ có một cái khả năng thiên hư đạo nhân lời nói không nói tận nhưng người nào đều rõ ràng hắn nói tới ý tứ nhân hoàng vất lạc quốc vận sụp đổ vạn sự không nên quá tuyệt đối một mực trầm mặc thuộc sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân bỗng nhiên nói hắn nhìn xem thiên hư đạo nhân tiếp tục nói nhân hoàng bệ hạ chính là ngàn năm khó gặp nhân vật đến thiên đạo c h i ế u cố từ nhập võ đạo đến nay đánh đâu thằng đó chưa gặp được địch thủ bao nhiêu lần sinh tử tuyệt cảnh đều bình yên đ ỏ qua tại hạ không có ý tứ gì khác chỉ là hy vọng mấy vị có thể nghĩ rõ ràng lăng hư đạo nhân không biết thiên hư triệu đan thanh đám người có phải hay không sinh ra cái gì không nên co tâm tư dù sao nhân hoàng bệ hạ dẫn đầu hoàng triệu thậm chí toàn bộ nhân gian tất cả tiên nhân giết thượng tiên vực hôm nay thiên hạ chính là một cái chân không thời đại dương thần chân quân chính là đình tiêm nếu thật là có cái gì suy nghĩ tựa hồ vậy rất bình thường chỉ là thục sơn sự suy thoái lại cùng trần nguyên khóa lại quá sâu áp chú quá ác nếu là thật sự nếu là lên loạn là gì thục sơn đứng núi chịu xảo cho nên hắn không quản những người khác có phải hay không có cái gì suy nghĩ đều phải đem cái này chút đ ồ vật toàn bộ để chết lăng hư đạo nhân lời nói có ý riêng tiếng nói vừa ra lúc bọn hắn sở hữu người đều là chỉ giữ trầm mặc nhìn nhau vài lần thiên hư đạo nhân đ ố n g nhiên cười cười lăng hư đạo hữu lời này nói quá lời chúng ta cũng không dám có cái gì tàn niệm vậy hạ đợi chúng ta ân trọng như núi lại há có thể sinh ra không nên có tâm tư huống hồ hiện tại tiên vực tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta ý là hẳn là xuất ra một cái điều lệ đi ra không thể để cho thiên hạ tiếp tục loạn xuống dưới thiên hư đạo hữu lời ấy rất là ha ha vậy dĩ nhiên tốt nhất tại thời khắc này cùng thiên hư đạo nhân mấy người thương nghị sự t ì n h có chỗ tương tự trong thiên hạ đến không hết từ dương thần chân quân đến đan cảnh tôn g sư rất nhiều người đều ở đây khắc xuống ý thức có ý nghĩ trần uyên thật là ân uy thiên hạ nhưng cái kia ân là đối lê dân mạch tính uy mới là đối giang hồ võ giả trần uyên còn sống lấy hắn không thể địch nội thực lực trên đợi nan địch danh vọng cùng khai quốc để vương uy thế tự nhiên ép sở hữu người thành thật thần p ụ nhưng nếu có một ngày nhân hoàng bỏ mình đâu không chỉ là nhân hoàng còn có thiên hạ tất cả tiên nhân đều bỏ mình đâu đ ặ t ở sở hữu người trong lòng đá tảng v õ vụn tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một chút suy nghĩ mặc dù bây giờ vẫn như cũ bình ổn nhưng ai có thể biết trước đến tương lai không có náo động phát sinh đâu nhân hoàng chết mà thiên hạ băng cái này mới là chân thực khắc họa bởi vì đại sở hoàng triều khai quốc quá muộn không có ở sở hữu người trong lòng lưu lại sâu tận xương tùy sợ hãi nói ngắn gọn liền là nội t ì n h quá nhỏ bé đương nhiên so ra mà nói cái kia cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi tuyệt đại bộ phận người tại trần nguyên vẫn lạc một khắc này sở sinh ra vẫn là xuất phát từ nội tâm rung động cùng sông lên đầu bi thương chi niệm nhất là rất nhiều b á c h tính càng là tại kéo theo phía dưới quỳ trên mặt đất t h u t thít bọn hắn không biết mình tại khóc cái gì nhưng chính là xuất phát từ nội tâm bị thương trung nguyên thậm chí là toàn bộ nhân gian trên không tại lúc này tựa hồ cũng là bởi vì cùng nhân gian chiếu rọi cái k i a quần quận trên mây đen đột nhiên rơi có mưa nước có người đưa tay tiếp được nước mưa có thể nhìn thấy đó là màu đỏ sẫm thiên khóc h u y vũ nhân gian bị thương chết là tư vị gì mà lúc trước trần u y ê n không biết vậy không có hứng thú biết bởi vì đều là hắn đưa người khác đi lên đường căn bản thể hội không đến nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình cảm nhận được đầu tiên chính là ý thức tại dần dần tiêu tán tiếp theo chính là xuất phát từ nội tâm ý l ệ n h quét sạch toàn thân từ giết người đến bị người giết trần u y ê n có cái này chuẩn bị là lấy mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể thuận ý thức dần dần tiêu tán vậy tại cái kêu ý thức từng bước tiêu tán quá trình bên trong trần u y ê n trước mắt lại lần nữa cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện ra đã từng đủ loại qua lại chỉ là lần này qua lại có chút khác biệt hắn nhìn thấy là mình đem đối thủ chu sát cướp đoạt khí vận quá trình bình an huyện thiết thủ trần bình an nam lang phủ nhâm ra h ả i đồng cùng liêu ra trưởng tử liêu trường không đêm mưa trước miếu miêu nhân phụng thanh thủy huyện huyết ma lão nhân tìm tới cửa liêu sinh c h ấ n nhất vân rang cái gọi là long thần cao cao tại thượng hoàng đế cảnh thái n h ư đồ trăm năm đại sở thái tử hạng thiên thu bắc man hoàng cực tây vực phật đà nam cương yêu đế hiện lên hiện ở trước mặt hắn toàn bộ đều là cái này chút đồ vật dần dần h ạ n tựa như nhìn thấy hội tụ thành biện khí vận t i sáng liếc nhìn lại m ê n mông vô tận lộ ra một cỗ siêu nhiên tại khách sáo hơi thở hắn vậy dung nhập trong đó t ự a n h ư khí vận du long bình thường chuyển động theo hắn không biết bên ngoài đi qua bao lâu nhưng tại lúc này lại qua rất chậm màu xanh du long vượt qua không gian rốt cục hắn lại một lần nữa thấy được khí vận tế đàn đem so sánh với trước đó lần này rõ ràng nhất lộng lấy màu máu đường vân không chọn vẹn tế đàn một góc t h a m thẳm lô đen tựa như miệng rồng đang theo lấy hắn mở ra tựa hồ chuẩn bị đem hắn thốt vệ trần n g u y ê n mò hồ ý thức tựa hồ hiểu ra một ít đồ vật hắn chém giết mấy chục lần khí vận trị tử thôn vệ mấy chục lần khí vận bản thân hắn liền lưu lại một cấu người thường khó mà với tới khí vận hiện tại hắn、chết. khí v ậ n vô chủ tôn u hướng tế đàn lây thân hiến tế hướng chết mà sinh trần uyên không biết khí vận tràn vào tế đàn sẽ phát sinh cái gì có lẽ chỉ là bị thôn phê có lẽ sẽ bị thái hạo tiên tôn đạt được tế đàn vậy có lẽ là hắn cuối cùng cơ hội lấy mình khí vận hiến tế lần này lại có thể đạt được cái gì đâu hắn có chút sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là mong đợi dù sao chân chính tương đối ai còn có thể so với hắn khí v ậ n càng nhiều dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm chín mươi bốn phá cảnh hợp nhất tham thảm lỗ đen đem trần l u y ê n trên thân khí v ậ n thốt vệ mà hắn nguyên thần thì là định đứng ở tế đàn bên ngoài nhìn xem như là thiên địa vận chuyển bình thường khí vận tế đàn tham thảm m à động không biết đi qua bao lâu rốt cục một thanh âm vang vọng tại bên trong không gian ý thức giới vực thương khung thiên địa mở nguyên thần tụ t á n toái linh n à i thân như thiên đ ị a thần hợp một vạn cổ linh hoa thông thiên đ ị a dường như chỉ dẫn dường như tiên đoán thanh âm vang lên giờ phút này trần l u y ê n đã định tại chỗ giống như là bị người chỗ cầm giữ giống như trong đầu không ngừng quanh quẩn lần này cơ duyên chỉ dẫn lần này cũng không cái gì thiên tài địa bảo vậy không cái gì động tiên phúc đ i ệ có chỉ là một câu chỉ tốt ở bề ngoài chỉ dẫn nhưng chính là một câu như vậy vô cùng đơn giản lời nói lại vào lúc này trần uyên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn mưa gió đồng thời cũng vì hắn mở ra một đạo phía trước đóng chặt lại con đường phía trước phương hướng trần uyên tu hành đến địa tiên đình phong nhục thân đã đạt tới đình phong nguyên thần ngũ hành quy tắc t ế tụ luân chuyển không thôi đ ạ t đến lúc trước sở thái tổ cảnh giới hắn thực lực càng là vượt xa lúc trước sở thái tổ nhưng có một chút hắn cùng sở thái tổ là giống nhau cái kia chính là phía trước đã không đường có thể đi trần uyên không biết sở thái tổ lúc ấy là không phải là bởi vì như thế mới nghịch thiên p h t i ề n nhưng hắn xác thực là bởi vì không đường có thể đi mới hội phí thời gian mấy năm lâu chỉ vì tìm kiếm kế tiếp khí vận chỉ tử mà mười năm trước đó sở thái tổ vậy thật là không có đem đằng sau đường đi như thế nào nói cho trần uyên có lẽ là mình vậy không có tìm được có lẽ là không hy vọng mình một chút suy đoán ảnh hưởng đến trần uyên vậy có lẽ là nhận lại như thế liền đầy đủ rồi tóm lại tại bích ba hồ bên trong ngũ hành quy tắc viên mãn về sau trần uyên liền đình chỉ tu hành m ấ y năm thời gian trần uyên thật là đọc qua cổ tịch cũng kết hợp tự thân cảnh giới võ đạo đối với bức kế tiếp nên đi như thế nào có một chút ý nghĩ nhưng những phương pháp kia rất n g n g cạn lại tràn đầy không biết p h o n g hiểm một bước đi nhầm chính là đầy bàn đệm t u a hắn không đánh t ư ợ c nổi cho nên cân nhắc qua đi không có tiên hành b ạ o hiểm đột phá đồng thời vậy tại trong đ ấ y lòng mặt cảm thấy cho dù là không đột phá y nguyên còn sẽ có một chút phần thắng tràng băng giải quyết tiên vực về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm con đường phía trước tìm kiếm càng thêm một thỏa càng thêm quang minh con đường chi tiết hắn gặp thái hạo tiên tôn tiên vực cái khác tiên nhân bao quát thái âm thái dương hai vị tiên tôn tại trần uyên trước mặt đều tính không được cái gì chỉ phải nghiêm túc một chút chu sát bọn hắn không phải việc khó gì nhưng thái hạo tiên tôn thực lực quá mức cường đại thiên đạo hóa thân võ hoàng tàn niệm mấy ngàn năm tích lũy đã sớm đem hắn lực lượng góp nhặt đến một cái đỉnh p h o n g tình trạng trần u y ê n vẫn lấy làm t i ê u ngạo võ thần chi đạo tại thái hạo tiên tôn trước mặt không nói không chịu nổi một kích nhưng cũng căn bản không có đỏ sức thực lực nương tựa theo điều động nhân gian chúng sinh lực gia trì mới miễn cưỡng có thể cùng hắn giữ lẫn nhau một đoạn thời gian chỉ là ngoại lực cuối cùng vẫn là ngoại lực hắn bại, bại vô cùng dứt khoát bạn không có bất kỳ cái gì tuyệt địa phản kích cơ hội không nghĩ tới núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tơi lại một làng hắn không nghĩ tới tự thân khí k h í vận tế đàn còn cấp ra mình một cái chỉ tốt ở bề ngoài con đường phía trước chỉ dẫn nguyên thần tụ tán thoái linh đài thân như thiên địa thần hợp một đây là bốn câu lời tiên tri bên trong trong đó hai câu cũng là lượng tin tức lớn nhất hai câu chỉ dẫn lấy trần nguyên trí tuệ làm sao có thể không cách nào khám phá hai câu này bên trong bao hàm hàm nghĩa đâu nguyên thần tụ tán thoái linh đài thân như thiên địa thân hợp nhất đây rõ ràng liền là để trần nguyên chủ động bể nát mình nguyên thần thần t a n nội thiên địa nguyên thần nhục thân triệt để hợp nhất bước vào vo thần tri đạo chân chính đỉnh phong cảnh giới chỉ là cái này quá mức nguy hiểm tự dạy nguyên thần đây rõ ràng liền là một con đường chết cho dù là trần u y ê n lúc trước ý nghĩ vậy cùng đầu này đi ngược lại bởi vì đây không phải là đột phá mà là chịu chết nếu là đổi lại chỉ trước thời điểm trần u y ê n nhất định hội nghiêm túc phân tích như đột phá này khả thi nhưng bây giờ hắn đã lâm vào t u y ệ t cảnh không có lựa chọn thứ hai thậm chí hắn liền suy tư thời gian đều không có bởi vì bên ngoài thái hạo tiên tôn đang tại nhìn chằm chằm chỉ sợ nghĩ đến chu sát hắn tâm tư lưu t r u y ề n bất quá ngắn ngủi trong t r ớ c mắt trần liên liền đã làm tốt quyết định tự giải nguyên thần thần tan thiên địa hướng chết mà sinh quyết định đã làm trần liên không có cái khác do dụ liếc mắt nhìn chằm chằm bên trong tế đàn giang hai cánh tay bắt đầu tự giải ý thức bắt đầu tiêu tán nguyên thần bắt đầu băng diện mà tại hắn tự giải về sau phía trước cái k i a bình tĩnh khí vận tế đàn tại lúc này lại trong lúc đó sáng lên tia sáng như là bánh răng vận mệnh chuyển động một cô vô thượng uy áp chớp mắt bạo phát giao chiến kết thúc tinh không liền quay về yên tĩnh thái hạo tiên tôn nói xong những lời kia đưa tay đặt ở trần uyên mi tâm phía trên chuẩn bị cuối cùng tiễn hắn một đoạn qua đời kẻ này không sai đáng tiếc bọn hắn lý niệm khác biệt một vòng pháp tác lực xâm nhập trần uyên linh đài mong muốn xoắn nát hắn nguyên, thần. Trần nguyên trước đó ý thức hư nhìn thấy khí vận tế đ à n nhìn như đã qua thật lâu kỳ thực lại chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi mà thái hạo tiên tôn cũng không có phát giác được mảy may ngoài ý mớn hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới tòa kia thần bí tế đ à n hắn là võ hoàng ác nghiệm ký ức tương thông phi thường rõ ràng cái kia vượt ngoại tà ma bên trong tế đ à n khủng bố nhưng cũng chính là như thế mới làm hắn như thế ngấp nghẽ vật này nhưng mấy ngàn năm qua vô luận hắn như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới tòa kia tế đ à n càng dường như hơn có được che đậy hết thể lực lượng mặc cho hắn vận dụng thủ đoạn gì cũng vô dụng hắn vận dụng hẳng gì cũng vô dụng hắn sở dục hắn phát giác trần uyên trưởng thành kinh lịch quá mức xảo r i ệ u rất khó không khiến người ta liên tưởng tại xâm nhập trần uyên linh đài trong n y mắt dù hắn đã sớm xem quen rồi sinh ly từ biệt thì nô ai ố lúc này ý nguyên sinh ra một vòng mong đợi nhưng ngay tại hắn xâm nhập trong n y mắt một cỗ vô thượng huy áp đột nhiên bạo phát loại kia lực lượng cho dù là làm hắn đều là đột nhiên giật mình phát giác được quy tắc phá diệt về sau lập tức lui nhanh ngàn giảm khoảng cách ánh mắt hơi trầm xuống gác gao nhìn chằm chằm phía trước túi đầu trần uyên ánh mắt lấp loe không yên vừa mừng vừa sọ vui là hắn không có đón sai tòa kia tế đàn sát thực liền trên người trần cũng chỉ có tòa kia sâu không lường được tế đàn mới có thể để nàng pháp tắc lực lượng dễ dàng sụp đổ không thể không lui nhanh ngàn dặm kinh là tòa kia tế đàn tựa hồ là đang tại hội chủ hắn có thể nhìn thấy nhưng lại không cách nào khống chế đây là nhất làm cho lòng người nhét thời khắc trong mắt hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa to lớn tế đàn h ư ảnh giờ phút này chính che đậy trên người trần uyên mà đã vẫn lạc trần uyên lúc này tựa hồ vậy đang phát sinh thần bí gì biên hóa nguyên bản như là s á t chết treo hiện tại thì là không lưng tại một cỗ lực lượng dẫn g i á dưới khoanh chân ngồi xuống tự giải nguyên thần về sau trần uyên liền cảm giác mình ý thức đột nhiên xâm nhập đến một chỗ ưu ám không gian bên trong nơi đây đục ngầu không rõ ngũ hành điên đào hỗn loạn cả mảnh thiên địa đều tại ẩ m ẩ m rung mạnh phảng phất sắp đổ sụp nhưng ở hắn lực lượng nguyên thần t ư n g bước chìm vào nó về sau cái kia đổ sụp thiên địa giờ phút này chợt ở giữa quỷ dị vững chắc lên rất nhanh hắn liền ý thức được nơi này là địa phương nào nội thiên địa b á t một nắm nguyên thần t ư n g bước bắt đầu tán loạn trần n g u y ê n ý thức không bị khống chế bắt đầu tôn hướng nội thiên địa các nơi trải vớt tán loạn ngũ hành quy tắc lực lượng thái hạo tiên tôn nhìn chằm chằm phía trước thần bí tế đàn hữ ảnh trong lúc nhất thời cũng nhưng khi hắn thần n i ệ m tới gần thời điểm lại lại im hơi lặng tiếng ở giữa bắt đầu tán loạn cực kỳ cường đại lực lượng trong mắt của hắn từng bước sinh ra ngưng trọng t h ầ n sắc nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn lùi bước hắn mưu đồ mấy năm trước vì không phải liền là vật này sao hắn mong muốn bước vào đệ thất cảnh cũng chỉ có thể dựa vào vật này hiện tại liền vật này chủ nhân đều đã chết hắn cũng không tin một tòa vô chủ tế đ à n còn có thể lật lên cái gì bằng nước thật nếu là như vậy lúc trước vậy sẽ không bị võ hoàng ném về lần này thiên địa thái hạo tiên tôn liền làm xong quyết định một cái lấy âm dương hai đạo pháp tác lực lượng n g ừ n g tụ thành cựu trưởng trực tiếp đẻ lên xuất thủ chính là toàn lực gắn g đ ạ t tới đem vật này một trường đánh tan mà tại thái hạo tiên tôn động thủ thời điểm một vòng hào quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện chống trong... ra hóa thành một phương vòng bảo hộ ngăn cách t r u n g quanh tình không ngăn lại một cái kia vê anh thỉnh không rung mạnh dư ba bốn phía bình tĩnh trong tinh không vào lúc này tranh chấp lại nổi lên thái hạo tiên tôn nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt quả nhiên không ra hàn đoán tòa tế đàn này thật là còn có một số lực lượng nhưng còn chưa đủ một k í c h kia phía dưới màu đỏ xâm vòng bảo hộ có thể rõ ràng nhìn thấy mỏng manh không í t hắn cũng không tin chỉ là những lực lượng này có thể ngăn cản hắn bao lâu đ a n g tại hắn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ lúc đã yên lặng trần n g uyên lúc này từng đạo hào quang bắt đầu chiếu rọi còn sót lại chúng sinh lực đ a n g tại liên tục không ngừng hấp thu đến từ giới vực bên trong chúng sinh lực lượng tràn vào vòng bảo hộ bên trong gia trì lực lượng nhìn ngươi có thể cản mấy lần thái hạo tiên tôn trong mắt vô ý thực hiện lên một vòng kinh nghi nhưng rất nhanh liền khôi phục được bình tĩnh còn sống trần uyên đều không phải là đối thủ của hắn gần như sắp chết thậm chí đã chết đi trần uyên lại có bản lánh tiếp tục, thủ, thái đậu â một chi lực, thái dương chi lực, thiên đạo lực,、tất、cả lực lượng bắt đầu hội tụ. thái thiên h lượng tất bắt dương đạo đầu i ụ thái tiên tôn quanh thân uy thế càng là tướng hạo quanh càng uy là bên ư ớ c kéo l phớt tinh tay, khác ô n chấn động.、Một、bên g h Một k nguyên bản đã tuyệt vọng khương hà đám người chuẩn bị lấy cái chết tương bác cuối cùng lấy v a n h oanh liệt liệt trạng thái rút lui thần đằng lao nhân đồng dạng đã bắt đầu đem thần hồn bên trong cơm chế bao lấy chuẩn bị rời đi tiên vực bên trong tiên nhân càng là trêu tức nhìn xem nhân gian những tiên nhân này tựa hồ là ở trào phúng lấy bọn hắn không biết tự lượng sức mình cái gì cấp bậc cũng xứng theo chân bọn họ t ử chiến kết quả ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tinh không bên trong đột nhiên lại lần nữa vang lên trấn thiên động địa tiếng nổ sở hữu người đều là ngây người một lúc đầy mắt không thể tin trần n g uyên còn chưa có chết còn sống khương hà đám người trong lòng bi thương cảm giác dần dần biến mất nhìn nhau vài lần đáy mắt đều có khác biệt trình độ rung động cùng vui sướng đó là trần n g uyên khởi tử hoàn sinh hy vọng cũng là bọn hắn thấy được tương lai một chút hy vọng chỉ cần còn sống cái kêu bọn họ liền còn có phần thắng b ậ y hạ hồng phúc tể tiên b á c chiến b á c thắng các vị tiếp tục lục thừa phong liếc qua thần đằng lao nhân tiếp theo không chút do dự tiếp tục thôi động trảm tiền phi đao ma la miệng tụng vật hiệu theo sát phía sau còn lại đám người vậy nhặt lên lòng tin trong lúc nhất thời đúng là h uy thế phóng đại c h ỉ ít tại khí thế phía trên đệ lại tiên vực một chúng tiên nhân thần đằng lao nhân ánh mắt sáng tối c h ầ p tròn tâm hắn biết loại thời điểm này rời đi là thích hợp nhất thời điểm bởi vì hắn thần hồn bên trong cơm chế đến nay còn không có động tĩnh chứng minh trần u y ê n xác thực là chết nhưng làm hắn sinh ra rời đi suy nghĩ lúc đột nhiên lại ẩn ẩn cảm giác được một chút nguy hiểm nếu là trần liên không chết đồng thời tại cuối cùng lấy được thắng lợi như vậy chỉ cần hắn chưa kịp đem trần liên lưu lại c ơ chế giải trừ trần liên liền có thể một ý niệm ti làm như thế nào t u y ể n đâu mắt thấy lấy nhân tộc một phương đã giết đi lên thần đằng lao nhân c ắ n răng cuối cùng vẫn là quyết định cược một nắm liền cược trần u y ê n không chết hắn cực đúng trần u y ê n thật là không chết lại không vẹn vẹn không chết hiện tại chính tại đột phá quá trình bên trong đối với bên ngoài hắn mắt biết h a y ngơ cái gì vậy cảm giác không đến nhưng trong lòng của hắn lại có một c ố vội vàng cảm giác lúc không ta đợi bây giờ không phải là tại an toàn động thiên bí cảnh bên trong đột phá mà là trong tinh không trong lúc giao thủ đột phá nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành mình đột phá nếu không đột phá quá trình nhất định hội bị đánh gãy đây mới thực sự là không cam lòng thấy được hy vọng lại trơ mắt nhìn xem hy vọng từng bước tiêu tán theo trần nguyên, nguyên thần từng bước du nhập g n thiên địa khuyết trương cũng là nhất định ẩm ẩm tiếng vang không dứt hắn nguyên thần đang cùng nội thiên địa hoàn toàn hợp nhất nguyên thần quy tắc cùng đ ụ c thân quy tắc tương dung giống như bên ngoài ngũ hành cùng bên trong ngũ hành ngưng thành chân chính võ thần quy tắc không là võ thần phát tắc thanh linh khí dâng lên đục ngầu chỉ khí ngã xuống nội thiên địa đang tại từng bước hướng phía một tòa chân chính thiên địa chuyển hóa hắn ngược lại là không có cái gì vội vàng cảm giác nhưng vẫn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy một chút không quá dễ chịu tựa h ồ như là không thể mau chóng đánh nát phía trước vòng bảo hộ hắn liền có khả năng gặp được một chút nguy hiểm mà theo thái hạo tiên tôn toàn lực xuất thủ phía dưới ngăn cách một phương thiên địa vòng bảo hộ vậy tại dần dần mỏng manh mạnh mẽ đại pháp tác lực phi thường khủng bố mỗi một kích đều đủ để để thiên tiên tuyệt vọng là lấy cho dù là có liên tục không ngừng chúng sinh lực g i a trì như cũ còn chưa đủ vòng bảo hộ vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian ước chừng hai mươi hơi thở sau cái kêu bao phủ trần liên vòng bảo hộ giờ phút này đã m ỏ manh tới c nội thiên điệu bên trong trần uyên dung hợp vậy đến cuối cùng trước mắt giang giác rốt cục nương theo lấy thái hạo tiên tôn tế ra võ hoàng tiên kiếm cường đại phong mang chi lực trực tiếp đánh nát chúng sinh lực cùng tế đàn lực lượng vòng bảo hộ cường đại dư ba hướng phía bốn phương tám hướng hội tụ cái t i a chiếu dọi trong tinh không tế đàn h ư ảnh lúc này vậy từng bước bắt đầu tan giã thái hạo tiên tôn n h ở ép miệng lên một chút nụ cười nhàn nhạt từng bước một tới gần mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy trăm dặm ngàn phút chốc ở giữa liền đi tới vạn trượng khoảng trứng chấm rái lên hợp h ờ i ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ thình ở giữa nhìn thấy nguy lúc này ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn xem hắn ánh mắt thâm thúy tựa hồ ẩn chứa một tòa tình hạ đồng thời tại trần l u y ê n ngẩng đầu trong nháy mắt một cố vượt xa trước đó kinh khủng n h thế từ nó thân bên trên b ú ớ c lên đạo đạo pháp tắc xen lẫn làm nổi bật như là một tôn thần trị phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cỗ khí thế kia để hắn lúc này đều cảm thấy một cố xuất phát từ nội tâm nguy hiểm Thiên địa hợp nhất. Thái hạo tiên tôn Trần hợp hạo nhìn chầm chầm、trần、Nguyên, nguyên, nguyên địa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm chín mươi năm mời tiên tôn lên đường với tư cách võ hoàng tàn i ệ m hóa thân thái hạo tiên tôn sở dĩ cảm giác được cố khí tức kiêng ngưng trọng như thế cũng là bởi vì hắn rõ ràng khí tức kiêng rốt cuộc nơi phát ra từ nơi nào lại có được cỡ nào to lớn lực lượng chân u y ê n nguyên thần lục thân hợp nhất đạt đến hợp nhất cảnh giới hợp nhất cảnh chính là võ thần c h i đạo lục cảnh một bước cuối cùng xưng hô ý là thiên địa hợp nhất lục thân cảnh giới bất thứ ba là một niệm thông thiên bản nguyên bất diệt sinh cơ không cần nguyên thần cảnh giới bất thứ ba vì vạn pháp quý nhất quy tắc hóa phát tắc vạn đạo quý nhất. d ù n phải này, n c biết vì triệt để đà kích võ thần chi đạo hắn là đem thế gian tất cả sách cổ toàn bộ xóa đi trừ phi là chân chính ngốt trời kỳ tài không phải căn bản không có khả năng lại lần nữa đi đến con đường này bởi vì chỉ có đã từng thân là võ thần hắn mới rõ ràng võ thần châu đáng sợ đó là thật không có bất kỳ cái gì nhược điểm viên mãn không để l o ạ n cho dù là hắn thần tan thiên đạo có thể mượn thiên đạo lực vậy có vẻ không bằng cái này thật sự là cực kỳ để thái hạo tiên tôn khó hiểu trần uyên thức tỉnh vừa đúng tại thái hạo tiên tôn động thủ một khắc này đồng thời vậy đem mình đột phá hoàn thành từ đó về sau đem bước vào một cái cảnh giới mới không vào này cảnh không biết kỳ diệu chỉ có chân chính bước vào cảnh giới này mới có thể rõ ràng cảnh giới này chỗ đáng sọ trần uyên nguyên thần tản vào nhục thân nhưng kỳ thật nguyên thần cũng không có biến mất y nguyên tồn tại chẳng qua là tồn tại ở bên trong nội thiên địa nhục thân tức nguyên thần nguyên thần tức nhục thân quy tắc hóa phát tắc càng làm cho hắn lực lượng trợt tăng một mảng lớn hắn thấy đây mới thực sự là tuyệt thế võ thần là bởi vì tòa kia tế đàn thái hạo tiên tôn cùng trần u y ê n đối mặt để phạm vi vạn dặm đều hóa thành hoàn toàn yên tĩnh cuối cùng vẫn là thái hạo tiên tôn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh nhìn chăm chú trần u y ê n mở miệng hỏi tuy là hỏi ý nhưng thì thật trong đ ấ y lòng đã chắc chắn hắn không tin trần u y ê n có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành công rẽ mây nhìn thấy mặt trời tìm tới con đường phía trước như vậy, vậy liền chỉ có một cái khả năng là thông qua tòa kia thần bí tế đàn trợ g ú t nghĩ đến đây thái hạo tiên tôn ánh mắt càng xuất ruột. Người đoán, trần uyên nhàn nhạt vừa cười nhét miệng lên một chút đường cong ta nói là chúc mừng ngươi đáp sai trần uyên chậm rãi đứng người lên nhân hoàng đao n ắ m trong tay ý nghĩa vào lúc này đã không cần nói cũng biết ngươi cho rằng đột phá về sau liền có thể thắng ta không thử một chút làm sao biết đâu nói cũng đúng vậy liền thử một chút đi để cho ta vậy nhìn xem ngươi đột phá về sau lớn một chút bản sự thái hạo tiên tôn nhẹ gật đầu một lúc sau võ hoàng kiếm đâm rách tình không phong mang trực chỉ trần uyên mà trần uyên đồng dạng cũng là tại đối phương tiếng nói vừa ra thời khắc không chút do dự đạo thủ trước đó đối phương là đánh sướng rồi nhưng hắn bị i khuất nhất định phải trả lại một trận vượt xa trước đó đại chiến đỉnh cao lại lần nữa nổ tung tại tinh không bên trong kinh khủng giao phong oanh minh không ngừng động một tí ở giữa tác động đến vạn g i ả m giao phong chỗ chính là tuyệt điệu dù sao vô luận là trần n g u y ê n vẫn là thái hạo tiên tôn lúc này chỗ có được lực lượng đó chính là này phương giới vực thậm chí là này phương tinh không đều có thể nói là chân chính đỉnh phong trình độ nếu thật là coi như lúc này thái hạo tiên tôn cùng trần liên lúc này đều là đủ để sánh vai ba ngàn năm trước võ hoàng cầu giả nhân hoàng đao võ hoàng kiếm thiên đạo lực võ thần pháp tác đạo âm dương ngũ hành tri đạo vô luận là trần uyên vẫn là thái hạo tiên tôn giờ phút này đều không có nương tay mà là cho thấy mình cường đại nhất lực lượng bọn hắn quyết đấu vậy đem triệt để quyết định ngày sau nhân gian thuộc về song phương đem hết toàn lực đủ khả năng tạo thành uy thế lớn bao nhiêu phạm vi m ư vạn dặm đều là bọn hắn chỗ giao phong chiến trường quy tắc luân chuyển quét sạch hết thảy đao mang p h á thiên vạn vật đều là diệt v õ hoàng kiếm minh động triệt tinh không pháp tác c u ố n quyết thái hạo tiên tôn sử dụng chính là thái âm thái dương chi quy tắc âm dương tức thiên đạo trần uyên sử dụng chi pháp tác chính là nhất là phổ thông ngũ hành pháp tác sở dĩ nói hắn phổ thông là bởi vì ngũ hành pháp tắc quá mức bình thường nhưng thật sự là như thế sao dĩ nhiên không phải ngũ hành pháp tắc quá q u y ế t bình bình chính là là bởi vì người thường chỉ có thể khống chế một đạo pháp tắc t h như đã từng phần thiên yêu đế cùng hắn chỗ thu phục thần đẳng lão nhân chính là tu hành hỏa chỉ p h á p tắc một chỉ p h á p tắc nhưng trần nguyên lại khác hắn trong ngoài thiên địa hợp nhất bên ngoài ngũ hành bên trong ngũ hành hợp nhất từ ngay từ đầu chính là ngũ hành tế tu thiên địa địa ngũ hành ngũ hành vì thiên địa đ ơ thường thường bình bình cái này tuyệt đối là để hắn khó mà tiếp nhận sự thật cho dù là bước vào hợp nhất cảnh vậy không nên có được như thế cường đại lực lượng phải biết hắn cách đệ thất cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi chiến lược đã đạt đến này phương thiên địa cực hạn cái này mới là hắn mây trôi nước c h ả y không đem bất luận kẻ nào để vào mắt lực lượng chỉ là hiện tại tự hồ chơi thoát thái hạo tiên tôn sắc mặt có chút khó coi lúc này không chỉ có không nương tay ngược lại là đem mình rất nhiều áp đ á y hỏng thủ đoạn toàn bộ đều đem ra các loại chiếu dọi tinh không t h ầ n thông đều ở đây lúc bạo phát nhưng mà trần u y ê n lại là nhất lực phá vạn pháp ngũ hành pháp tắc ngưng ở quân thân hóa thành thân vỏng đường đạo quang hoa tại trong tinh không sáng trói nở rộ từ nó sau khi đ ư ợ phá trong lòng đầy cói lòng khuấy động hắn liền toàn lực xuất thủ đem thái hạo tiên tôn đặt ở thế bất lợi. không bao lâu nó giao thủ động tĩnh liền bị trước đó giao thủ một đám người phát giác được sau đó tựa như là sớm diễn luyện tốt một dạng sở hữu người đều là lập tức kéo dài khoảng cách phong ngựa bị kinh khủng dư ba tác động đến bọn hắn là tiên nhân không giả nhưng cũng không phải thật vô địch chí ít tại đối mặt vượt ra khỏi thiên tiên giới hạn thế công phía dưới không có bao nhiêu năng lực chống cự điểm này cho dù là thần đẳng lao nhân cũng là như thế tất cả tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại phần lớn như ngừng lại tại chỗ trong mắt tràn đầy đều là rung động là rung động kinh khủng pháp tác lực giống như một đạo đường xì hưởng xích xuyên qua tỉnh hà tiêu tán lấy làm cho người sợ h ã i thậm chí là run dày khí tước mỗi một kích đều đánh tỉnh không băng diện sao băng hóa thành m ộ t mịn không gian như là không có gì tỉnh hà đảo ngược trong lòng hoảng sợ bọn hắn biết đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng khó có thể nhìn hạng nó lương thực lực tiên vực một chúng tiên nhân rơi vào trầm mặc bọn hắn không nghĩ tới cái kia trần liên vậy mà cùng thái hạo tiên tôn chiến đến một mức này trong thời gian này thái âm thái dương hai vị t i ề n tôn đều biến mất không còn tam tích bọn hắn đi đâu rất nhiều người không nguyện ý nghĩ lại nhưng kỳ thật trong đ ấ y lòng đã có đáp án cái này trần uyên luận đến uy thế đơn giản so với lúc trước sở thái tổ đều còn kinh khủng hơn mấy lần đây thật là ngắn ngủi thời gian mấy năm đủ khả năng đạt tới cấp độ hơn mười năm ở giữa tung h à n h nhân gian khách quan mà nói bọn hắn đều giống như sống đến cầu thân bên trên về phần tiến lên vị thủ ý định này cũng chỉ là càng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi chỉ cần không phải thái hạo tiên tôn hạ mệnh lệnh bọn hắn cảm thấy vẫn là rời đi xa xôi một chút cho thỏa đáng mỗi chết một lần bọn hắn đều cần thật lâu mới có thể khôi phục chết số lần quá nhiều liền biến thành thật chết khương hà mặc dù vẫn như c ũ là ngưng thần liên quan đến lấy một trận chiến này nhưng trong đ ấ y lòng đã không còn như trước đó như vậy lo lắng trước đó hắn là thật sự cho rằng trần uyên đã bỏ mình mà bây giờ trần uyên không chỉ có không chết lại tựa hồ thực lực càng kinh khủng một trận chiến này bọn hắn vẫn là vô cùng có hy vọng ma la quanh thân phật quan g bao phủ không nói một lời nhưng n ế u mày đủ để chứng minh hắn giờ phút này trong lòng không bình tĩnh bởi vì hắn không cách nào biết trước một trận chiến này kết quả là cái gì vô luận là trần uyên vẫn là thái hạo tiên tôn đều không phải là hắn có thể thăm dò tồn tại chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lục thừa phong thì là ánh mắt hơi có chút hoảng hốt cùng kinh ngạc vui mừng hoảng hốt là trên người trần uyên hắn thấy được lúc trước một chút sở thái tổ cải bóng lúc trước liền là như thế sở thái tổ giết thượng k i u thiên lực chiến chư tiên cuối cùng vẫn lạc hiện tại trần uyên chỗ thể hiện ra là vượt qua lúc trước sở thái tổ lực lượng rất tốt nhân gian có hy vọng diệp h ư n nam tô minh lão tổ lão thiên sư ba người thì là không hiệu kích động lấy bọn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra lúc này là trần l u y ê n chiêm cứ lấy tờ h phong đệ lại tiên vực cường giả đỉnh cao tâm tình như là xe cắp treo bình thường thoải mái c h ấ p trùng từ trước đó tuyệt vọng đến bây giờ hy vọng trần l u y ê n hiện tại thành bọn hắn duy nhất trông cậy vào trần l u y ê n thắng thì nhân gian thắng trần l u y ê n bại thì lại không hy vọng đem so sánh với những người khác thần đằng lao nhân tâm tình thì là lộ ra muốn phức tạp một chút dù sao ngay tại trước đây không lâu hắn đã chuẩn bị xong muốn rời khỏi này phương giới vực nhưng ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm lại có chút tâm thần có chút không tập trung cuối cùng lựa chọn lại quan sát quan sát sự thật chứng minh hắn lựa chọn đúng nhìn trước mắt chàng diện này, trần uyên thật là có khả năng sẽ thắng mà hắn một khi thắng hắn cái này e sợ địch đảo vong ra hỏa liền chỉ có một con đường chết hiện tại hắn chỉ hy vọng đừng lại có cái gì khó khăn chắc trở đi khảo nghiệm hắn sống mấy ngàn năm cũng không bằng hiện tại như vậy h á i hùng kiếp vía một bước đi nhầm liền là vạn kiếp bất phục động tính càng kinh hãi người thậm chí chiếu chiếu ở nhân gian bên trong loại kia uy thế nhìn đến thì sợ dù sao mặc dù trần uyên cùng thái hạo tiên tôn như cũng ở vào thiền tiên giới hạn này phía trên nhưng bọn hắn thực lực lại vượt xa cấp độ này phía dưới tất cả võ đạo cơn giả đều tại quan sát một trận chiến này có chờ l vậy có lo lắng người đương nhiên cũng có một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn lòng mang ý đồ xấu người như mỗi một loại này sen lẫn hội tụ mới là nhân gian mỗi người một vẻ trong kinh thành một đám văn võ huân quý các đại tiên môn trưởng giáo ánh mắt bên trong tràn ngập các loại t h ầ n sắc trong đó đặc biệt lang hư chân quân kích động nhất càng là không ngừng ở trong lòng mặc nghiệm lấy trần u y ề n không thể bại thục son cùng triều đình có vinh cùng đ i n h có nhục cùng lục ngoại trừ đạo thần cung bên ngoài là thuộc thục sơn đi thêm gần cơ hồ đặt lên tất cả có thể để lên hết thảy một khi hoàng triều là út thục sơn đứng núi chịu xảo trong tiểu huệ thành nguyên bản tim đập nhanh gần như ng trong mắt lại lần nữa nhiễm lên một t ầ n g kích động tần h quang vậy hạ không chết trần uyên không chết còn sống còn sống giờ khắc này tô tử duyệt kích động thần sắc lộ rõ trên mặt hai tay đều đang run run y không ai có thể cảm nhận được nàng thừa nhận áp lực vậy không ai có thể cảm nhận được hắn hiện tại kích động có hy vọng bình minh lại đến một màn như thế màn phát sinh ở nhân gian các nơi đạo thần cung m ấy vị đạo chủ lại cháy lên lòng tin bọn hắn cảm thấy mình không có nhìn lầm trần uyên thật là không có bại qua vậy không có khả năng hội bại chỉ hy vọng một trận chiến này kết thúc mò một chút bọn hắn không thể chờ đợi được nghĩ ra được kết quả cuối cùng muốn nhìn đến thắng lợi cuối cùng nhất đã có lòng muốn chết ngư khuyên yến thẩm n h ã c thư thì là cùng nhìn nhau vừa cười tiếp theo lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hư không đáy mắt chỗ sâu treo một chút thật sâu chờ đợi các nơi phiên vương các châu bách tính thiên hạ chú n g sinh đều ở đây lúc ngẩng đầu nhìn trời vê anh lại là một đạo kịch liệt tiếng nổ nổ tung tinh không trần u y ê n từng bước tiến lên ngũ hành pháp tắt ngưng ở một điểm có thể xưng kinh khủng võ thần lực lượng trấn vỡ hết thảy trong tay tựa như cất giấu một tòa tinh hà phất tay đánh bay võ hoàn kiếm tiếp theo vượt ngang chốc lần á Thái thoáng t tới Tiên Tôn trực tiếp một ở giữa giảm hoàng những đổi đi nơi đi xa, đao ra, qua, lan ra chuyển cận, chốc Hạo phụ nhân vạn đường đạo mà dài. l thứ nhất trần u y ê n đánh lùi thái hạo tiên tôn đối phương sắc mặt âm trầm không chừng trần u y ê n lại là càng đánh chiến ý càng kéo lên càng đánh càng tận hứng tại giao thủ tôi luyện phía dưới khí tức càng hòa hợp nguyên bản bất ổn giờ phút này vậy tại từng bước vững chắc vain vain vain quyền t h á i tinh sông vạn dặm đao trạng vô tận tình không mỗi một kích đều là có thể sừng không lên thủ đoạn đều là làm người sợ hãi lực lượng trần liên hai tay vờn quanh ngũ hành quy tắc đường đạo quan hoa tiêu tán một quyền r a pháp tác đi theo một cách này trực tiếp đánh vào thái hạo tiên tôn trên thân thể giữa thiên địa bầu không khí vậy trong phút chốc dừng lại tiên b ự c chúng tiên lập tức cương tại chỗ không dám tin nhìn xem một màn này p h ả n phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình thiên tôn thiên tôn thiên tôn một cách thuận lợi trần u y ê n càng là không có tiếp tục đình trệ cũng không có nói cái gì người thắng tuyên l u ô n muốn liền là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn một khi rơi vào thế bất lợi thái hạo tiên tôn lại khó mà quay lại chỉ có thể thừa nhận trần liên tất cả thủ đoạn căn bản là không có cách tránh đi từ thiên không phía trên trực tiếp đem thái hạo tiên tôn xuyên qua một màn này cùng lúc trước thái hạo tiên tôn xuyên qua trần u y ê n có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu túi đầu nhìn xem ngực cây trường đao thái hạo tiên tôn đột nhiên lộ ra một vòng nhẹ cười nhìn thẳng trần u y ê n nói khẽ ta là thiên đạo ngươi giết không được ta thiên đạo là ngươi ngươi không phải thiên đạo không có cái gì là bất tử bất d i ệ t mời tiên tôn lên đường dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám kết thúc mời tiên tôn thượng đường một đạo nhàn nhạt thanh em vang từ tinh không lộ ra một c ố dễ dàng cùng tự tin tiếng nói vừa ra trần l u y ê n quanh thân ngũ hành pháp tắc đều xuất hiện hóa thành từng đạo thấu xương xiềng xích trực tiếp đem thái hạo tiên tôn đóng đinh ở trên trời sao một màn này triệt để dừng lại sở hữu người đều chừng lớn hai mắt l ặ n g lặng nhìn xem cái này làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn tiên vực chú n g tiên muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng một vòng thật sâu sợ hãi xen lẫn trong đó quá cường đại cái này sao có thể liên thái hạo tiên tôn đều không phải là cái này trần u y ệ n đối thủ để bọn hắn như thế nào đi ứng đối lúc này bọn hắn sở hữu người trong lòng đều là lờ、mờ. cũng không còn trước đó phách lối c u n g vọng cũng không còn trước đó tự tin tư thái lấy nhìn xuống ánh mắt đối xử nhân g i a người n bởi vì hoàn toàn liền là bọn hắn không sở hữu để vào mắt nhân g i a người n thành công đánh nát trong lòng bọn họ bất bại thần thoại thái hạo tiên tôn là ai đây chính là tiên vực đặt nền móng người có được sức mạnh vô thượng n ắ m trong tay sinh tử đài n ắ m trong tay bọn hắn sinh tử m ệ n h m ạ c h lúc trước không ai bị nổi thả ra còn g nôn mong muốn bình diện tiên vực sở thái tổ liên la bị thái hạo tiên tôn chỗ trấn áp kết quả hiện tại lại phát sinh như thế sự tình bọn hắn hy vọng dường nào đây chỉ là một vòng hư ả o trằn diện nhưng sự thật như thế sở hữu người đều không thể thay đổi đám người đều là chỉ giữ chân mặc không biết tại liên tưởng chút cái gì so sánh với ma la khương hà đám người không sai biệt lắm chính là mừng rỡ như liên trước đó tuyệt vọng đến bây giờ điên cuồng trần u y ê n có thể nói là tại cực ngắn thời gian bên trong liền điều động bọn hắn tâm tư trong lòng lập tức sinh ra một vòng phong khoáng cảm giác chuyện cũ màn màn như gió đều là không ngừng tại bọn hắn trước mắt hiện ra nhiều năm cố gắng nhiều năm góp nhặt c h u n g quy là và hôm nay hoàn thành mục tiêu bọn hắn thắng lục thừa phong lão lệ tung hành nhìn xem một m ả n kia trong mắt nhiệt lệ tựa như là ngăn không được không ngừng tuân ra tiếp theo chính là cười to ha ha ha ha ha ha lục thừa phong nghĩ đến lúc trước sở thái tổ nghĩ đến mình ngàn năm qua góp nhặt hận ý nghĩ đến nhân gian chúng sinh nghĩ đến mình một phương chiến thắng về sau chỗ có thể có được độ v ậ n căn bản liền không nhịn được trên mặt ý cười trần liên thắng bọn hắn thắng hắn áp chu không có sai không chỉ có không có sai còn phi thường đúng lớn đối đặc biệt đối d i ệ p hướng nam lào thiên sư tô minh lão tổ đồng dạng là vui vô cùng dù sao tại khai chiến trước đó bọn hắn liền đã làm tốt thất bại chuẩn bị bất quá có thể thắng lợi nói tự nhiên là tốt nhất diệp hướng nam cùng hắn sư tôn lục thừa phong kỳ vọng là một dạng cái kia chính là triệt để lật đổ tiên vực lao tiên sư thì là lên thuyền qua xóm lại đối với tiên vực cao cao tại thượng thập phần bất mãn hắn lao điên danh hảo cho tới bây giờ đều không phải là hư hảo mà là dựa vào lấy thực lực mình từng bước một liều r ế t đi lên về phần tô minh lão tổ hắn kỳ thật không có quá nhiều cảm giác mặc dù cũng là lấy lợi dụ trị nhưng hắn rõ ràng nếu là mình cự tuyệt trần n g u y ê n lời nói cái kia mang cho thiên ma điện sẽ là t a i họa ngập đầu cho nên hắn không thể không như thế đương nhiên hắn vậy hy vọng có thể thắng bởi vì đây là sống sót hy vọng còn võ đường pháp tắc chi liên xuyên qua tinh không vậy xuyên qua thái hạo tiên tôn đem một mực khóa lại nhân hoàng đao càng là không ngừng tiêu tán lấy mình lực lượng ma diệt lấy thái hạo tiên tôn sinh cơ ta ở nhân gian chờ ngươi thái hạo tiên tôn khỏe miệng bắt ra lộ ra một vòng nhẹ cười tựa hồ là đối với mình tương thế cùng hiện nay thế yếu căn bản không để vào mắt hắn thân thể từng khúc b ă n g diệt ánh mắt nhưng thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n t i n h không yên tĩnh như cũ có chỉ là một phương mơ hồ môn hộ bên trong truyền đến thái hạo tiên tôn thanh âm muốn giết ta thì tới đi hừ một tiếng hừ lạnh nổ tung tinh không trần u y ê n ánh mắt ngưng lại hắn biết nếu là mình lần này đi vào rất có thể gặp được một chút nguy hiểm nhưng hắn cũng biết hiện tại liền là thái hạo tiên tôn suy yếu nhất thời điểm chớ nhìn hắn một bộ mây trôi nước chạy bộ dáng về phần chân chính tình huống ai cũng không rõ ràng hắn nếu thật là còn có thể một lần nữa có được thực lực bây giờ vậy sẽ không đem mình giấu vào nhân gian là lấy trần u y ê n căn bản không có quá nhiều da trần trờ cầm trong tay nhân h o à n đ ạ o trực tiếp s á t nhập vào đi vào bất quá tại bước vào cánh cửa kia trước đó ánh mắt của hắn vẫn là bình tĩnh nhìn lướt qua rất xa bên ngoài tiên vực t r ú n g tiên làm bọn hắn xuất phát từ nội tâm sinh ra một vòng hàn ý trong lòng đối với trần u y ê n e ngại càng chỉ sâu trần u y ê n chỗ bước ra địa phương cũng không phải là tiên vực mà là một chỗ tối tăm mở mị không gian nơi này không nhìn thấy cuối cùng chỉ có một cô hỗn độn cảm giác cùng một đạo đạo mạc mắt dọc thiên đạo chỉ nhãn nơi này là nhân gian một chỗ khác không gian trần u y ê n nhìn thẳng mắt dọc mắt dọc vậy tại nhìn thẳng hắn c h ấ p tới trần u y ê n nói khẽ thiên đạo chi nhãn đột nhiên bắt đầu tiêu tan thất thải con mang từng đạo quy tắc x i ề n xích bao phủ cả vùng không gian tiếp theo thiên điệu biến nào ở giữa một bộ áo trắng thái hạo tiên tôn bước ra không gian đem so sánh với trước đó lúc này hắn thần s ắ c càng thêm đạm mạc mi tâm khắc vẽ lấy một chiếc mắt nằm dọc cùng thiên đạo chi nhãn không có sai biệt ánh mắt bên trong không có bao nhiêu g hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn kỷ thật đều không có bao nhiêu g hết t hệ chỉ bằng bản tâm làm việc hắn cho rằng trần n g u y ê n không phải người một đường cũng không phải là cùng trung trí hướng đạo hữu vậy liền tiện hắn lên đường cái này không gì đáng trách hắn không có lý trần n g u y ê n lại có chút nhịn không được phất tay thiên địa ngũ hành pháp tắc đều xuất hiện đồng thời tôn u hướng thái hạo tiên tôn nhưng tất cả pháp tắc lực lượng lại tại nó quanh thân ba t r ư i n g trước đó đồng thời dừng lại hắn thản nhiên nói một trận chiến này ngươi thắng có thể nói một chút có chuyện gì đáng nói trước đó ta đã nói qua ngươi trừ phi là hủy đi thiên đạo không phải vĩnh viễn đều khó có khả năng giết ta mà ngươi nếu là hủy diện thiên đạo toàn bộ nhân dân đều đem hủy diện cho nên ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện thực lực ngươi đã đủ để thắng qua ta nhưng còn không thể giết ta lời ấy không khỏi quá mức để đúng giết ngươi còn cần hủy diệt thiên đạo trần n g uyên ngưng tiến g nói ta cùng thiên đạo dung hợp mấy ngàn năm đã sớm không phân ngươi ta trước đó ngươi giết chết chính là ta hy vọng cuối cùng nếu là cô kia chân thân bất d i ệ t ta còn có thể đủ thoát ly về phần hiện tại trừ phi là lại cho ta mấy ngàn năm thời gian tương ứng ngươi cũng vô pháp chân chính diệt s á t ta đương nhiên nếu như ngươi khăng khăng độc thủ chờ một lúc ta có thể chủ động muốn chết nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta nói xong thái hạo tiên tôn vừa nói một bên phất tay ngưng tụ thành một tòa hư hảo t h ầ n bản tiếp theo chậm rãi ngồi lên trần n g u y ê n ngưng thần không động không có dựa theo đối phương nói tới đi đi ngươi đột phá về sau thực lực không kém lúc trước võ hoàng bao n h i ê u có thể d i ệ n sát cố kia trần thân ngược lại cũng bình thường hiện tại ngươi so ta mạnh hơn ngươi có thể là người thắng sau cùng thứ ngươi đi ứng đối vực ngoại tà ma đây cũng không phải là trước đó ngươi thái độ trần n g u y ê n ánh mắt chất động đối với thái hạo tiên tôn lời nói căn bản không tin trước đó là trước kia khi đó ngươi xác thực không phải đối thủ của ta ngươi vẫn l ạ tinh không ta lấy đến tòa kia tế đản mới là thích hợp nhất lựa chọn cho nên ta muốn giết ngươi nhưng n g ư ơ i thực lực bây giờ thắng qua ta tiềm lực thắng qua ta lại có tòa kia tế đàn nhật chủ cho nên hiện tại ta cải biến chủ ý ta chết n g ư ơ i sống sót thái hạo tiên tôn tiếp tục nói vượt ngoại tà ma lực lượng quá mức cường đại vượt qua n g ư ơ i ta tưởng tượng cường đại như vậy có được siêu thoát cường giả phất tay chính là tinh không l ậ t út nhật nguyện vô quang điểm này võ hoàng lúc trước đã cảm nhận được vậy nguyên nhân chính là đây ta mới không cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm được bảo vệ nhân gian năng lực bất quá bây giờ ngươi có thể nguyên thần nhục thân hợp nhất ngươi đi lên cùng lúc trước võ hoàng một dạng đường đồng dạng vô lực đường nếu là có thể đem tu vi đạt đến đ ỉ n h phong chiến thắng hy vọng rất lớn thái hạo tiên tôn nhìn thẳng trần uyên tựa hồ muốn nói lấy mình lời từ đáy lòng ánh mắt thanh thịnh mắt lộ ra t h ầ n vận ha ha trần uyên không làm trả lời chỉ là cười cười đây cũng là võ hoàng lúc trước lưu lại bất tử thần dược cũng là ta có thể xuất ra có giá trị nhất đồ vật nếu ngươi vẫn là không tin ta vậy không có biện pháp gì thái hạo tiên tôn do tay lên ống tay háo ở giữa p h ư n g lên một gốc tiêu tán lấy thần quang tiên dược ngưng hiện tại trần uyên trước mặt thần dược có hoa nhưng là một đoá hoa xương cũng không nở rộ từng mảnh từng mảnh tình tế lá cây như là trường kiếm bộc lộ tài năng thái hạo tiên tôn ánh mắt có chút hồi ức hắn nói khẽ lúc trước võ hoàng tự biết đột phá vô vọng liền lưu lại cái này cốc thần dược lưu cho hậu nhân nhưng ta thần hợp thiên đạo căn bản là không có cách hưởng dụng vật này có lẽ ngươi chính là võ hoàng nói tới người hữu duyên vật này hấp thu thiên địa bản nguyên mà sinh lại có hơn trăm năm không sai biệt lắm liền có thể qua đủ n ở hoa đến lúc đó ngươi nếu là thôn phệ xuống dưới lực lượng nhất định có thể đạt tới một cái đáng sợ tình trạng trước đó ngươi nói thế nhưng là nuốt vật này sẽ ảnh hưởng thần trí từ phúc như thế cho nên võ hoàng không nguyện ý thôn p ệ để tránh tạo thành đại kiếp xóm trần liên h í mắt chỉ cảm thấy đ ố i phương lời nói có chút không khót vật này nếu là không thành thục s ắ c thực sẽ ảnh hưởng thần t r í võ hoàng liền là bởi vì này mới không nguyện ý thốt vệ nhưng nếu là bất tử tiên dược thành thục nở hoa cái kia chút ảnh hưởng thần t r í đồ vật tự nhiên hội biên mất không còn t â m tích trường sinh đài đâu trần n g uyên không có tiếp tục truy hỏi mà là hỏi tới k h á c một kiện đồ vật trường sinh đài thái hạo tiên tôn sửng sốt một chút tiếp lấy lại một phất ống tay áo lộ ra một phương lộ ra sâu kín quang mang thần đài nói trường sinh đài cũng không phải là thật trường sinh cũng không thích hợp ngươi bởi vì một khi thần hồn dung nhập trường sinh đài đời này liền đem bị quản chế nơi này vợt lại đời này đều sẽ không hội có chút tăng lên mong muốn thoát khỏi vậy không có khả năng bất quá ngươi ngược lại là có thể giữ lại khống chế những tiên nhân kia ngươi đem tất cả mọi thứ đều lấy ra là thật muốn chết cầu hay không chết quyết định bởi ngươi bởi vì ta sẽ không chết cho dù là ngươi diệt sát ta cái này một cỗ hóa thân trăm ngàn năm về sau ta như cũ còn lấy một cái khác t ừ thái trở về đương nhiên nếu như ngươi thật muốn ta chết lời nói vậy chưa chắc không thể thái hạo tiên tôn ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại tựa hồ chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ngươi nỗ lực nhiều như vậy mong muốn cái gì bảo vệ nhân gian che chở cái này phương giới vực ngươi có thực lực này vậy có lòng này dù sao giới vực bất d i ệ t ta liền vĩnh viễn sẽ không chết cũng coi là k h á c loại vĩnh sinh chỉ đơn giản như vậy ngươi cho rằng có phức tạp hơn trần n g uyên nhẹ gật đầu trong đ ấ y lòng cũng coi là rõ ràng đối phương ý nghĩ hắn giết đối phương chân thân đối phương liền lại khó mà đột phá hiện tại cho dù là mượn nhờ thiên đạo cũng không phải đối thủ của hắn mà v ự c ngoại tà ma vừa tới thiên đ i ệ bản nguyên một khi mất diện vậy hắn liền chắc chắn phải chết cho nên hắn phi thường phải mái ném ra hết thảy chỉ là để trần uyên h ầ nghĩ là đ giữa song phương bầu không khí lại lần nữa lâm vào ngưng kết thái hạo tiên tôn thủy trung nhìn chằm chằm trần uyên gặp hắn mặt lộ trầm tư trên cơ bản liền đoán được hắn đăng chiêu suy nghĩ trận tiếp tục nói ta biết ngươi lòng có hầu nghi không tín nhiệm một cái vừa mới vẫn là quân địch tồn tại không quan hệ giết ta chờ ta chết về sau ngươi tự nhiên là sẽ tin tưởng ta nói tới sống mấy ngàn năm ta cũng coi là nhìn thấu một chút chết kỳ thật cũng không đáng sợ dứt lời về sau thái hạo tiên tôn giang hai cánh tay ra không còn đi ngăn cản trần uyên để cầu chết tư thái đi đối mặt hắn trần uyên l ặ n g lặng nhìn đối phương gặp nó thật thái độ như thế như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tiếp theo đ á y mắt hiện lên một chút hàng quang nhân hoàng đao ẩm vang ở giữa bạo phát tiếp theo ngũ hành phát tắc cùng nhau xuyên qua ách thái hạo tiên tôn nhịn không được mở ra hai mắt nhưng xác mặt lại không có biến hóa chỉ là cười nhìn lấy trần uyên nhẹ gật đầu nói khẽ hiện tại tin tưởng ngươi nói sự tình ta đáp ứng nhưng người ta ở giữa lại không thể ân đoán xóa bỏ sở thái tổ nhân gian còn có trên người của ta số sách nhất định phải tính trần uyên ngưng tiếng nói không sao không sao thái hạo tiên tôn cười cười tựa như một trận gió thổi qua trừ khử ở vô hình kết thúc kết thúc dễ dàng như thế đơn giản như vậy trần uyên trong lòng tổng là có chút không chân thật như vậy nhưng cái này hoàn toàn liền là sự thật tại thái hạo tiên tôn ngẫu cố này thiên đạo hóa thân vẫn lạc trong n y mắt to lớn khí vận bắt đầu hướng phía hắn vào tới khí vận tế đàn tại lúc này vậy biểu lộ ra thôn vẹ dục vọng tựa hồ có chút không thể chờ đợi được trần liên g i a n g hai cánh tay tùy ý khí vận lưu chuyển ánh mắt bên trong lại có chút phiền muộn một trận chiến này kết cục thật sự là có chút khó tả vẫn chưa thỏa mãn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý